Trước hôm à Thành n Thân Thân h h Trước nay lý lâm tự ninh vương phủ phi hồng bài thải k h ị khí đèn lồng giải lụa màu rán thành bông hoa tô điểm tại cây xanh trên cỏ từng chuỗi pháo ở trước cửa n ổ v a n g khói lửa mùi thơm tràn ngập trong không khí phản phất toàn bộ phủ đệ chính là chúng rác bảng tiến sĩ đang khoác lên giải thưởng c a n ngai chạy đến xem náo nhiệt người rảnh rỗi đem góc đường tuân ra chắn phải chật như nêm tối nhưng bãi đỗ xe bên trên lại chỉ có chút ít mấy chiếc xe ngựa liền giống hệp từng tiếng khen hay mãi n g ệ người mũ bên trong chỉ trải một lớp mỏng manh đồng tiền tự ninh vương phủ trong hậu t r ạ c mười mấy nữ nhân tụ t ậ p dư từng cái quần áo xinh đẹp xinh đẹp cầm phấn vẽ lông mày thử đ ồ đều khắp nơi là cô dâu mà bận rộn liêm nhi đã tại bộ lần thứ ba trang nàng tại trong kính cẩn thận chu đáo nửa ngày nhưng hiệu quả y nguyên cảm thấy không lý tưởng liền khe khẽ thở dài quay đầu lại nói kinh nhạc t ỷ có phải hay không mặt của ta quá nhỏ nguyên nhân lý kinh n h ạ n h ô m nay mặc cả người vàng nhạt xa lang ngân nghe quần cùng xanh biết tiểu vũ cùng một chỗ đám lập sau lưng liêm nhi càng hiện ra tân nương thẹt thủng nàng lấy ra tân lông mày b ổ một bút g i u có hình dáng khỏe miệ vận chứa ít coi ô chờ ngươi thừa c ố kiệu chạy một vòng có huyết sắc vui đ ế n lại thắp sáng chút hiệu quả kia liền liền ra nghe được t h ừ a kiệu tiểu vũ ở bên cạnh miệng cong lên canh cánh trong lòng nói từ cửa sau ra ngoài lại từ cửa trước vào đây phần này lạnh trộn lẫn còn có những người kia ánh mắt khí sắc có thể tốt sao liêm nhi gặp nàng nói lung tung gấp cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu vũ dọa đến che miệng lại hai con mắt to len lén nhìn mọi người một chút phảng phất cái này che nàng nói ra liền sẽ từ trong không khí biến mất rất có chút bị thai mà đi trộm chung dáng vẻ lý kinh nhạn giống đối với tiểu vũ lại giống đối với mọi người giải thích nói Thì、thật đây đều lời à gia phong không nghị nghị chúng lại may ta phụ chủ hắn chỉ thủy nhân cảm thụ. cầu cảm ý, mắn, nữ l vừa nói ra mười mấy hai ánh mắt kinh ngạc từ từ hòa hóa lại khen ngai việc nhỏ hỏng phong thủy thế nhưng đại sự thế là muốn thành hình đầu đường trò cười cũng biến mất dần vô tung liêm nhi trong lòng cảm kích âm thầm n h é o n h é o lý kinh ngạc tay tình huống thực tế lại là lý thanh không muốn rêu r a o ra như thế cái thiêu ý tưởng vốn định len len tiến hành không ngờ tiểu vũ lanh mồm lanh miệng lại nói ra lý kinh nhạc ánh mắt ôn nhu nhìn qua liêm nhi cầm tay nàng cảm nhận được nội tâm của nàng cảm kích cùng vui sướng nhưng trong lòng có chút tạm đạm hao tổn tinh thần nàng cường chen vẹn tươi c ư ờ i nói không còn s ớ m sủa nhanh một chút thử đổi đi lúc này tự ninh vương phi lại lặng lẽ đi tới nàng là lý kinh nhạn mẹ kế khoảng ngoài ba mươi ngày thường dung mạo diễm lệ cũng là thôi ra danh môn nàng đem trong phòng những người khác đổi u ra ngoài lại tiến lên n ắ m ở lý kinh nhạn cùng tiểu vũ c ư ờ i nói ta muốn cho cô dâu kể một ít chuyện riêng tư hai cái cô nương tránh một chút đi lý kinh nhạn cùng tiểu vũ mặt bên trên đồng thời trở nên, nên nhấc nghe xấu hổ trượt liêm nhi càng là xấu hổ liên tục cổ đều đỏ tấu trong mắt lóe ra vui sướng qua mang nàng cũng không ngồi yên được nữa t r á phòng ra t phi tam chạy b ư n thập lục kế nhảy n n n t r hung nhất lại là lý hổ thương hắn vốn là lý thanh bảo tiêu lúc này lại thành tạo phản phái đầu lĩnh khó khăn mực ớ, lý thanh xông ra gian phòng từ s ắ p khiến hắn hít thở không thông trong không khí giải lộ ra ra không khí bên ngoài tươi mát phảng phất trở lại tự do thế gian đổi đi hai cái người nhà hắn ngẩng đầu nhìn sát trời canh giờ còn sớm liền dọc theo sau phòng trong rừng chúc đường mòn bước nhanh hướng về sau chạch đi đến biết rõ không nhìn thấy cái gì nhưng tiềm thức vẫn là để hắn không nhịn được nghĩ đi xem một chút tối hôm qua một đêm ngủ không ngon ngược lại càng thêm phấn k h ở i khẩn trương mà chờ lợi hắn cảm thấy trong thân thể dây cung sắp c ă n đứt nhưng trên chân phảng phất trang không cách nào dừng bước d ò n dọc khiến hắn một khắc cũng không yên lặng được hậu trạch cùng tiền viện được một đạo thật giải tường trắng cách tường hoa trong khe hở phân xanh đ ỏ gầy m à u xanh biết r i ả rào lộ ra mùa xuân khí tức lý thanh dọc theo hẹp hẹp hoa kính chẳng có mục tiêu hình tẩu lúc này từ tiền phương chỗ rẽ chỗ truyền đến tiếng cười quen thuộc ha ha là tiểu vũ lý thanh nghe nàng n g ọ t nhu phải dính người tiếng cười mặt nổi lên hiện ra một tia ngoan đồng tiêu dung ngó ngó trước sau không ai nhanh chóng ngồi s ồ m ở một khối núi đá đời sau nín thở tiếng bước chân càng ngày càng gần trước mắt thổi qua một mảnh vàng nhạt quần tay áo lý thanh quát to một tiếng bỗng nhiên đứng lên hai cánh tay đóng vai thành sừng ở c lại lại gặp ủy không phải tiểu vũ cho tới bây giờ cũng là một bộ váy vàng tiểu vũ hôm nay lại đổi một cái xanh quần đang đứng tại ngoài một triệu trước mắt to cẩn thận phân biệt cái này quen thuộc các ủy nàng ngạc nhiên kêu lên không tử, n g đợi tại hắn n ạ i chuyện n người săn sóc nàng dâu tìm theo tiếng chạy đến các nàng thật xa nhìn thấy lý thanh lớn tiếng kêu lên ở nơi đó không đợi hắn nói chuyện người săn sóc nàng dâu bọn ngươi vây quanh hắn liên thanh đoán giận nói chúng ta bốn phía tìm ngươi lại không thay ý phục coi như không còn kịp rồi mau mau cùng chúng ta đến lý thanh thừa cơ xuống này hàn đ ố i với hai người gượng cười hai tiếng nói các ngươi bận điệu ta còn có việc còn có việc nói xong liền đi theo người săn sóc nàng dâu vội vàng hấp tấp chạy thời gian rời ngày tốt càng ngày càng gần đã có mấy cái khách n h n tới chín h trăm n h à m chán mại ngồi trong phòng khách vương binh các cũng đến sớm tại một bang đông cung thị vệ tỷ thí khí lực đại môn chỗ ghi danh c h ậ t ních các phủ đến tặng lễ quang hàn gia thực là có lỗi với lão gia nhà ta lâm thời có việc tới không được đặc biệt dâng lên một phần lễ mọn lý do khác nhau kết quả lại là đ ồ n dạng chủ nhân có việc tới không được mặc dù nằm trong dự liệu nhưng quãng cũ é đại đường vẫn là để lý thanh trong lòng tiền mượn tới lại không đến mười cái khác h nhân mà lại cũng là sông lý lâm mặt mũi hắn đưa ra thiệp mời không một người tới lý xá nhân chúc mừng chúc mừng a đang nghĩ ngợi cổng rốt cuộc đã đến một người khác h nhân lại là mặt mày hớn hở thôi kiểu hắn một phía chúc mừng nhưng ánh mắt lại vòng qua lý thanh bả vai vào bên trong t h ă m viếng đi dường như đang tìm kiếm cái gì lý thanh chi k ỳ tâm tư đáp lễ cười nói hiện tại canh giờ còn sớm vẫn chưa tới bãi đường thời gian thôi đại nhân tới sớm điểm mau mau mời khách đường bên trong ngồi nhưng thôi kiểu qua đi liền không có người nào ra thời gian chậm rãi quá khứ sắc trời giờ tối đón dâu kiệu hoa đã đi ra ngoài rất nhanh liền sẽ trở về khả quan lễ tân khách trên ghế hơn phân nửa đều c h ố n g không khách đường bên trong ngồi ngoại trừ thôi kiệu bên ngoài phần lớn là năm sáu phẩm t h ấ c quan lý lâm đang tiếp khách nói chuyện nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cổng chỉ mong lại nhiều đến mấy cái trọng lượng cấp khách nhân chống đỡ giữ thể diện dạng này kết hôn trang cảnh hắn còn là lần đầu tiên gặp phải thực sự có chút để cho người ta khó xử thế là lý lâm trước cửa phủ liền xuất hiện như thế một cái cảnh hình cửa chính lanh lanh thanh hai hàng thật dài đăng ký trên ghế không ai hơn mười người tiếp đãi người nhà đều ngốc n ơ ngác đứng đấy tân lang quan lý thanh cùng cùng đi lý chiếu dưỡng cổ lên hướng hai bên đầu đường nhìn quanh xem náo nhiệt bách tính được tiền mừng đã sớm tán đi chỉ có một đám tiểu hài trên mặt đất tìm kiếm lấy để lọt tiền mừng một trận gió thổi qua thổi đến mọi người tay áo bay phất phới cố lên trên đất pháo giấy mảnh hướng chống trại đường phố phiêu tán mà đi lúc này dây đặc tiếng vó ngựa đạp phá thanh lãnh một cố rộng lớn xe ngựa tại trăm kỵ giáp sĩ nghiêm mật hộ về dưới chậm rãi tại cửa phủ chỗ ngừng lại không đợi lý thanh tiến lên lý lâm phủ cười ha hạ thanh âm đã từ trong xe chuyển đến đây chính là lý xác nói, thân tại Lý Lâm Phủ thể thị cao to vừa ệ nâng đỡ hạ t trong r xe đi hắn thấy lạnh nhạt, nhướng thể như vậy? Ân tình lại lạnh nói, ân lùng gây nên trước tại tư mày vậy gây cửa có sao vừa lại quay đầu lại lý lâm phủ lại chất lên chân thành tiêu d u n g con mắt hiếp lại trong khe có chút xuyên suốt ra tinh quang hắn hướng lý thanh chắp tay chúc nói nhân sinh tứ đ ạ i vui động phòng hoa chúc nhưng tại thủ vị lao phu chúc mừng lý xá nhân lý thanh tiến lên không người tới đất lý thanh không dám đánh nhiều tướng quốc cớ không có đưa đi thì mời không ngờ tướng quốc vậy mà đích thân đến thực sự khiến thuộc hạ cảm động ở đâu ở đâu lý lâm phủ lôi kéo lý thanh tay trên dưới dò xét hắn có chút thầy này nói lao phu không biết lý xá nhân tân hôn vậy mà đem lý xá nhân cũng sắp xếp đi nam chiếu trong sứ đoàn hoàng thượng đã phê từ nay trở đi liền muốn xuất phát thật sự là xin lỗi lý thanh không khỏi hô đồ coi như hắn đi nam chiếu cũng hẳn là thái tử an bài theo lý thái tử mất đi nam chiếu quyền chủ đạo càng sẽ không đem hắn đẩy đi ra làm sao hiện tại biến thành lý lâm phủ ý tứ trong lúc này rốt cuộc là cái này khâu ra xảy ra vấn đề lý lâm cùng một đám tân khách nghe nói tướng quốc đại nhân đích thần đến cũng bay chạy ra l ê n tiếp không bao lâu lại bộ thị lang dương thận căng cùng ngự sử trung thừa cắt ôn mang theo vợ con bọn hắn lần lượt đến trúc đây đều là lý lâm phủ đáng tin tâm phúc cũng là không ngợi mà tới lý lâm phủ diệu ngữ liên tiếp mọi người hưu tâm ninh hợp trên đại sảnh bầu không khí nhất thời sinh động lý thanh ngầm cười khổ mặc dù mặt mũi là có nhưng cứ như vậy hắn lại y ê n dấu lên tướng quốc đảng ấ n ký tại lý hanh trong lòng phản bội tội danh thật sự là ngồi vững lúc này mơ hồ cổ nhạc văn g trời hẳn là đón người mới đến kiệu hoa trở về chính trị b ẽ cánh đã không trọng yếu nữa tân lang quan được người tiếp tân chen trúc về đại đường tự ninh vương phủ từ trên xuống dưới đồng loạt động viên thu thập đi cổng cái bản đốt đèn sáng lỏng một trăm lẻ tám cái đỏ chót đèn lồng từ cửa phủ một mực xếp tới chính đường cắt tường vui mừng uý vi trắng quan trên đường cái pháo trúc vang động trời nhạc công bát tự gặt ra từng cái n ẹ n đủ khí lực đ ỗ n g nhiên cửa phủ mở rộng một thừa đại kiệu từ đại môn vào đây trong phủ hơn mười người mảnh vui nên ra ngoài mười hai đôi đèn cung đình sắp xếp vào đây người săn sóc nàng dâu đỡ người mới ra t i ể u lý kinh nhạn cùng t i ể u vũ một trái một phải đứng tại băng cột đầu đỏ chót khăn cô dâu thân mang đỏ tươi h ỉ phục liêm nhi sau lưng xuyên xuyên tiếng pháo nổ vui sướng tại tân lương trước mặt nổ vang người chủ trì lớn tiếng tuyên bố giờ lành đến lý lâm cùng thôi t i ể u lâm thời s u n g làm ra trưởng hai bên ngồi tại đại đường hai bên cười ha hả chờ lấy người mới bái đường nhưng vào lúc này người trong viện trong đám l ạ g yên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ nhìn chăm chú lên trong tràng tình huống một hoạn quan bộ dáng người lặng lẽ đi vào lý lâm trước mặt hướng hắn thì thầm bài câu lý lâm hắ m ệ phụ hắn l ậ trách gan bài tân khách lý chiếu phát hiện viện tử xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ cũng không biết bọn hắn từ nơi nào vào đây hắn đang muốn tiến lên hỏi thăm nhưng lúc này một bằng người áo đen vây quanh một khách nhân nhanh chân đi vào đây lý chiếu tranh thủ thời gian nên đón chỉ thấy người tới khoảng sáu mươi da mặt thân mang cầm tú cấm bảo thác eo lai lưng ngọc thân hình to lớn làn da trắng nõn ngày thường mắt nhỏ trừ mi b ì người, lấy lấy, người, người tới chính u là đại đường tiên tử lý lâm cơ hắn vốn là cải trang mà ra đã trước đó thông chi qua lý lâm đường rêu giao không ngờ thời gian vội vàng lý chiếu còn không biết thua thiệt thị vệ động tác cấp tốc đem hắn ngăn lại lúc này mới tránh khỏi một trận xấu hổ lý lâm phủ cùng lý lâm thôi kiểu bọn người liền vội vàng tiến lên trào lý long cơ mỉm cười gật đầu hắn chắp tay từ từ đi đến lý thanh trước mặt khẽ cười nói nghe nói ngươi hôm nay thành thân ta đại biểu ngọc trân công chúa chuyên tới để hướng ngươi chúc mừng nói đi hắn trở lại làm cái ánh mắt lập tức có một đội thị vệ khiêng mấy chục cái dương lớn lồng nối đuôi nhau mà vào trồng chất tại góc tường nghiêm giống như núi nhỏ đây là ta cùng ngọc trân công chúa đưa cho ngươi hạ nghi cũng là chút bình thường vật dụng các ngươi có lẽ cần phải lý long cơ lại từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ kim hộp đưa cho lý thanh cười nói đây là lễ vật ta cho ngươi, ngươi muốn thu tốt lý thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới lý long cơ thông gia gặp nhau tới tham gia hôn lễ của hắn trong lòng cảm động nhưng lại không thể lộ ra thân phận của hắn đành phải tiếp nhận kim hộ p thấp giọng nói thần ghi nhớ thánh nhân lý long cơ cười ha ha l i ế c nhìn một chút tới tân khách lại quay đầu hướng lý lâm cùng lý lâm phủ nói ta không đã lâu đốc phải trở về các ngươi tiếp tục nói xong hạ tại một bang thị vệ hộ tống hạ l ặ n g yên rời đi lý lâm phủ những cái k i a thần bí gương mặt cũng giống bọn biển đồng dạng biến mất không còn tam tích phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra lý long cơ vừa đi trong đại đường lại lần nữa vui mừng náo nhật lên người chủ trì lớn tiếng tuyên bố giờ lành đã、đến. t h ỉ người h n mới b ã i đường người săn sóc nàng dâu nâng qua t ầ n đ ư ờ n g đem đỏ kết bên kia giao cho lý thanh người chủ trì dẫn bọn hắn từ từ đi đến vui trước á n tại sáng tỏ vui đ ế n trước một cái người săn sóc nàng dâu tại hai cái người mới trên đầu cắt cắt xong một lát tóc đánh thành kết đặt tại giá cả sau tết bên trong đặt ở lớn t r ư ừ n g cái đấu vui chữ phía dưới tượng trưng cho hai người kết tóc không biết qua bao lâu lý thanh choáng choáng mơ màng được đưa vào đậu phòng đậu p h ò n g n ế n đỏ cao chiếu thì khí tràn n g người mới hơi ngồi trước giường từ đầu đến cuối cũng không thấy lý hổ thương bọn hắn xuất hiện điều này tựa hồ có chút không hợp tình lý lý thanh nằm d ạ p trên mặt đất quả nhiên thấy dưới giường chật ních mười mấy tấm mập mở khuôn mặt t ư ơ i cười phía sau cửa dưới bàn thậm chí màn cửa đằng sau cũng ngồi sồn hai cái các ngươi cho lão t ử hết thẻ lăn ra ngoài mọi người cười toét toét ngươi đẩy ta trách móc đi ra ngoài cửa dừng lại lý hổ thương đây ở đâu mọi người nhìn một chút lý thanh c h ă m miệng một lời chúc mừng chúc mừng liền tranh nhau chen lấn chạy trong tủ quần áo không có vai hy khúc phía sau rèm không có lý thanh tìm một vòng lại không có phát hiện hắn nút ở chỗ nào đã thấy liêm nhi tay có chút hướng trên giường một chỉ lý thanh tiến lên kéo ra nợ man quả n h i cửa vừa mở ra chen g mến tại cửa ra vào người hống chạy tản lý thanh đem lý hổ thương ném ra ngoài lúc này mới đóng cửa lại tiến lên đem tân nương khăn các cô dâu nhẹ nhàng bóc chỉ thấy liêm nhi thịnh trang diễn phục phong kiên thân mềm mắt nhuận hơi thở hơi thanh nhã như phấn hà lộ rủ xuống thẹn thùng giống như hạnh hoa k h ó nhuận lý thanh ngồi vào bên người nàng đang muốn nói chuyện lại ai một tiếng giống như được kim châm giống như nhảy dựng lên đem liêm nhi giật mình có chút q u a y đầu lý lang thế nào chỉ thấy lý thanh từ trong trong nội y lấy ra cái kim hộp đến cười nói đây là vừa rồi bệ hạ cho ta bên trong cũng không biết là cái gì lý thanh lòng hiếu kỳ đại thịnh muốn mở ra nhìn xem lại phát hiện kim hộp lại bị hạn chết toàn vẹn một cái chính thể căn bản là mở không ra chính trần chờ lúc lại cảm giác liêm nhi không c ó âm thanh ngẩng đầu một cái chỉ gặp nàng chán buông xuống không nói lời nào chờ đợi mình một đêm trực ngàn vàng lý thanh vua hót một cái chính mình đem thật hồ đồ hắn tiện tay ném đi kim hộp thổi tắt vui nến trong phòng nhất thời đen kịt một màu cũng bất kể có hay không ứng nhã nhặn lễ nghi hắn nhẹ nhàng ôm lấy liêm nhi liền chui vào vô hạn xuân ý ôn hương mềm trong trướng chương một trăm mười lăm kim hộp bí mật chương một trăm mười lăm kim hộp bí mật từ đêm qua khởi mưa liền xuống không ngừng không biết mệnh m ỏ i từ trên trời rơi xuống trời đã sáng nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh mênh mông mưa bụi tí tách tí tách nước mưa từ m á n g suối bên trong chạy xuống đem cửa trước nho nhỏ c ầ u hô biến thành một dòng suối nhỏ mới rơi xuống hạt mưa đánh thành rất nhiều tiểu bong bóng ở phía trên lưu động một sát na lại một lần nữa biến mất được hạt mưa đánh rất vài miếng màu vàng nhạt cây hoẹ l à cây các con đồng dạng ở trên mặt nước trôi đi xuân khốn thu mệt luyến g ư ờ n g cảm xúc tại mỗi người trong lòng tràn ngập tự ninh vương phủ bên trên yên tĩnh ngẫu nhiên có thể nghe thấy một con m è o từ trên nóc nhà vọt qua. Lý thanh từ nóc nhà vào qua, lý một đêm trong xuân ngẫu bừng tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân chua vô cùng đau đớn tay lại sờ soạng cái không tân hôn thê tử đã không ở rừng lên cửa sổ mặn đã được kéo ra bắn vào mảng lớn mảng lớn ánh sáng gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. chỉ có đỏ tươi vui mừng nhắc nhở nơi này đêm qua vẫn là đậu phòng hương trong lồng điểm quý báo đàn hương nhàn nhạt khói xanh phát ra đến k h ô n g t r ú n g trong phòng lưu động ấm khánh cùng an bình lý thanh nhắm mắt lại trong đầu phản g phất chiếu phim đồng dạng hồi ức đ ê m qua từng màn tươi đẹp liêm nhi dịu dàng cùng ngượng ngùng chính mình vụng về cùng phát ra từ nội tâm khát vọng khoe miệng không khỏi toát ra hiểu ý ý cười nửa ngày hắn mở mắt ra hình như có nhận thấy đã thấy một cái vàng rực hộp cất đặt tại bên giường mới lên nhất thời nghĩ lên đây là lý long cơ đưa cho chính mình kết hôn lễ vợt còn làm cho như vậy thẩm ý đưa nó hắm chết lý thanh đưa tay đưa nó mang tới cầm trong tay n nói ít cũng có hai mươi lượng không biết bên trong chứa là cái gì bà bối Giả minh châu vẫn là đại k h ỏ a kim cương tóm lại nhất định là hiếm thấy chân bảo hắn lại một lần nữa cẩn thận chu đáo cái này kim hộp chỉ thấy nó chế tác tinh xảo phía trên phủ khắc lấy hoa văn có một cái nho nhỏ c ú c ngầm nhưng đường nối chỗ lại mối hàn t h ô t giáp chắc là đóng lại được hàn nội vàng mà lại không phải chuyên môn công tượng gây nên lý thanh trầm tư ở giữa liêm nhi bưng vừa rồi nấu xong nhân s â m nấm tuyết cháo lặng lẽ đi tới nàng đã trừ bỏ hỷ phục đổi lại bình thường vái áo trang điểm đậm đã tan mất bổ sung đạm trang trên mặt toát ra mới làm vợ người vui sướng cùng ngượng ủng mặc dù cũng mệt nhọc nhưng lâu dài đã thành thói quen vẫn là để nàng sớm rời giường thu thập phòng dựa theo phong tục tự tay cho trượng phu chế biến bổ dưỡng tham gia cháo nàng cùng với lý thanh đã nhiều năm nhưng lại tựa hồ mới vừa vặn mới quen liêm nhi ngồi tại đầu giường yêu thương dùng ngón tay cho trượng phu c h ả y vớt tóc làm sao không ngủ thêm chút nữa câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi m ớ i đúng lý thanh đem kim hộp đặt ở m ấ y lên vừa cười nói tiểu vũ đi nơi nào đoán chừng tối hôm qua cùng kinh nhạn tỷ cùng một chỗ ngủ hai người cả ngày nói không hết lý thanh hơi kinh ngạc ngươi nói là bình dương của chúa liêm nhi cười cười nói trước kia tổng nghe ngươi nói nàng là cái gì lãnh con chúa kém chút được ngươi lừa dối nàng chỗ nào lạnh ân không nói cái này ta đi cấp ngươi cầm cái gối đầu ngồi xuống mau thửa dịp văn nóng đi từ chiều hôm qua khởi lý thanh liền không có ăn cái gì sớm nói đến ngực r á n đến lưng mấy ngụm liền đem cháo quát sạch sẽ liêm nhi gặp hắn ăn được ngon ngọt trong lòng vui vẻ nếu không ta lại đi cho ngươi x ố i một b ặ t đến lý thanh gật gật đầu đông nhiên lại gọi lại nàng chỉ chỉ kim h ộ cười nói thuận tiện cho ta cầm một cây thủy thủ đến một lát liêm nhi lấy ra một cái, cái kéo tò mò nhìn hắn lênh hay lý thanh lấy ra kim hộp dùng cái kéo theo nó lúc đầu khe hở một chút xíu cát đẩy ra cuối cùng một chỗ mối hàn kim hộp một tiếng bắn ra chỉ thấy bên trong đặt vào một cái mạ vàng túi thơ hai người nhìn nhau liêm nhi ánh mắt t ỏ mò đại thịnh mau nhìn xem có cái gì lý thanh gật gật đầu nhặt lên túi thơ lại cảm giác nó lạ thường nhẹ bên trong không có cái gì dạ minh châu cùng kim cương nheo nhéo tựa hồ là một quyển nho nhỏ lụa trụ chẳng lẽ vẫn là võ công gì bí kíp hay sao lý thanh trong lòng một n ư ờ i loại chuyện này nghe nhiều tự nhiên mạ vậy liền sẽ hướng về phương diện kia muốn đi nhưng hắn lại đoán sai triển khai màu vàng gấm vóc lý thanh sắc mặt dần dần nghiêm túc lên không phải võ công gì bị kíp mà là một đạo m ậ t chỉ mệnh hắn nhưng toàn quyền s ử trí nam chiếu sự vụ m ậ t chỉ phía trên có lý long cơ ký tên cùng đỏ tươi thị ấn hắn lập tức hiểu được cũng không phải là lý lâm phủ muốn chính mình đi nam chiếu mà là đ ư ờ n g kim hoàng đế muốn chính mình đi nam chiếu nếu còn đưa hắn m ậ t chỉ đó chính là nói lý long cơ làm muốn hắn theo như sách lược của hắn đi làm khiến hắn từ một nơi bí mật gần đó d ù n g lực chỉ là lý long cơ làm sao lại biết mình ý nghĩ lý thanh ý nghĩ chỉ có một cái khả năng là thái tử nói cho hắn biết làm sao vậy phía trên nói cái gì liêm nhi gặp hắn sắc mặt không tốt không khỏi lo lắng mà hỏi thăm không có gì lý thanh cẩn thận cất k ỹ m ặ t chỉ kéo liêm nhi tay hấy này nói khả năng ta vẫn còn muốn đi nam chiếu liêm nhi bờ môi cắn được trắng bệnh không phải nói không đi sao lúc đầu thái tử là không cho ta đi thật không nghĩ đến hoàng thượng lại làm cho ta đi hắn tận lực ngữ khí bình thản nhiều nhất chỉ đi mấy tháng ngươi cùng tiểu vũ liền ở lại đây đã các ngươi cùng quận chúa trung đụng được tốt ta cũng có thể yên lòng ta lại đi cho vương ra nói một chút khiến hắn chiếu cố thật tốt các ngươi liêm nhi túi đầu không nói nửa ngày nàng mới cố gắng nợ nụ cười nói vậy lúc nào thì đi ta tốt cho ngươi thu thập hành lý lý thanh nhìn quan à n g nửa ngày mới từ miệng bên trong tung ra hai chữ ngày mai vị thành sớm mai mưa ấp nhẹ bụi khách xá xanh xanh liếu sắc mặt mới thiên bảo bốn năm tháng hai đại đường đi sứ nam chiếu sứ đoàn tại bá kiểu cáo biệt trường an nam chiếu triều kiến đoàn cũng đồng thời trở về đại đường sứ đoàn chính sứ là tả tướng trần hy liệt hình bộ thượng thư vi kiên làm phó sứ lại mệnh vũ lâm quân trung l à g tướng trần huyền lễ xuất ba ngàn quân hộ tống hạ phó tướng hai người chiêu vũ giáo ý lý tự n h i ệ p cùng chiêu vũ giáo ý lý thanh một trận liên hồi chống vang đại quân rốt cục mỡ phát từng đội từng đội binh sĩ bước tiến chính tề đen bóng bên trên khôi giáp bên trên dạng d ỡ lấp lóe hướng vạn dặm xa nam chiếu mà đi mặc dù không phải đi đánh trận nhưng trên đường vẫn chật ních để đưa tiễn thân h i ế u nàng dâu vịn phụ thân thê tử mang theo nhi nữ nhìn qua nhi tử nhìn qua trợ p h ù nhìn qua phụ thân lưu luyến chia tay lý thanh thân mang n u n g trăng ngồi trên lưng ngựa xa xa hướng đứng tại t r ư ớ c xe l i ề m n h ị củng tiểu vũ vây tay từ biệt trong xe một cái khác hai ánh mắt sáng n g ờ i cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên hắn sứ đoàn qua tần lĩnh đi hán chung một đường ốn lượn xuôi nam đi tới hán chung quận lúc chính sứ trần hy liệt cảm giác bệnh nhẹ khói mọi người quy phụ thân hắn bệnh nặng cái này liên quan đến vương vị kế t h ử a hắn về nước nóng n ộ i liền phái người đến cùng đường sứ đoàn thương lượng chính mình đi trước một bước trần hy liệt đáp ứng phái triều vũ g i á o ý lý thanh xuất ba trăm quân hộ tống vu thành tiết đi đầu một đoàn người đi tới thành đô trương cựu k i m quỳnh đích thân đến nên đón lại lo lắng sứ đoàn xảy ra ngoài ý mớn hắn phái nam tễ vân xuất năm trăm người đi đường bộ hộ vệ nam chiếu sứ đoàn lại đổi đi thuyền đi mân、Ngân、giang sau ba ngày phía trước chính là gia châu lý thanh đỡ tại m ạ n thuyền lên đón gió sông yên lặng nhìn chăm chú lên mặt sông gió đem tóc của hắn thổi loạn cảm xúc chập trùng khó bình ngay ở chỗ này mấy tháng trước hắn kinh lịch một trận khó mà quên được tranh đấu liên tục chính hắn cũng suýt nữa mất mạng nhưng vẹn vẹn mấy tháng cũng đã cảnh còn người mất lý thanh nhìn qua trên mặt sông một cái song song mà chạy thuyền nhỏ thuyền đ ồ n g bên trên cắm mặt cờ xí trên lá cờ viết cái thật to nghĩa c h ữ hắn lúc này mới giật mình lại phía trước không xa chính là nghĩa thân cũng không biết chỗ nào hiện tại ra sao lúc này vương binh các từ từ tiến lên đứng tại bên cạnh hắn cởi nói ngươi thế nhưng đang suy nghĩ hải r a sự lý thanh gật gật đầu lại lại lắc đầu nói không đề cập tới việc này ta đến hỏi ngươi ngươi dạng này đi nam chiếu chẳng lẽ không muốn dân b a n sao vương binh cắt nết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt cả cùng hàm răng t r ắ n l o ã n ta bao lâu không muốn dân bang còn nữa ta cũng không có cuối cùng quyết định thực đi nam chiếu đi trước nhìn xem ta nghe nói đại vương tử các la phượng anh hùng cao minh lần này liền muốn đi theo nhìn xem như coi như không tệ ta tình nguyện theo đại vương tử bắt cái tiền đồ n h ư không được lại về thành đô làm ta hắc bang lão đại nói đến đây vương binh cắt miệng có chút hướng về sau c o n g lên khẽ h ừ một tiếng nói mà loại người này bình sinh yêu thích nhất chính là nữ nhân hắn mỗi lúc trời tối nói ít cũng phải tìm b cái thích nữ nhân ngược lại cũng thôi mấu chốt là ánh mắt hắn dài ở trên đỉnh đầu quát ba hô bốn dường như ta là hắn một nô bộc u cái này khiến ta thực sự khó chịu ngươi mới vừa nói vũ thành tiết bình sinh yêu thích nhất là ưa thích nữ nhân vâng không tin ngươi liền nhìn một cái hắn tuyệt đối sẽ tại g i a châu dừng lại tìm nữ nhân vương binh các vừa r ứ t lời liền có một thị vệ cấp cấp chạy tới kêu lên l ã o đại vương tử m ệ n h ngươi lập tức đi tới có trông thấy được không nhất định là muốn dừng thuyền vương binh các lắc đầu không thể làm gì khác hơn đi không bao lâu thuyền quả nhiên giảm tốc từ từ hướng ra châu bến tàu phương hướng dựa vào lý thanh đang muốn về khoang thuyền lại chợt phát hiện vừa rồi đầu kia trên thuyền nhỏ cờ xí bên trên chữ lại trở thành một cái ra chứ thuyền cũng ngừng lại cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng ra châu bến tàu cập bờ lý thanh tại vùng này tao nộ qua an toàn cho nên đối với loại này nhỏ xíu quái dị phá lệ mất cảm trong lòng của hắn lại sinh ra một tia cảnh g i ắ c ra một mực liền nhìn chằm chằm chiếc thuyền này thấy nó lại gần bờ trên thuyền đi xuống mười cái mang theo đao kiếm nam nam nữ nữ trang phục quái dị rõ ràng là một nhóm người bọn hắn một mực nhìn lấy chính mình tòa thuyền cập bờ dừng hẳn lúc này mới biến mất tại trên bến tàu kỳ quái cái này không có lý do a lý thanh chăm mối vẫn không có cách giải hắn vừa đi hai bước trong đầu đỗng nhiên hiện lên một cái ý n thuyền tại ra châu cập bờ trên bến tàu quản sự nghe nói nam chiếu khách quý đến liền vội vàng đem tạp vụ bách tính đều hoàn toàn đổi đi nguyên bản náo nhiệt bến tàu trở nên trống trải quận cũ bé gặp bọn họ vô tâm dừng lại trên bến tàu quản sự vừa chuẩn chuẩn bị hai mươi mấy cỗ xe n g a cung t h ỉ n h khách quý vào thành lý gia quý chúa công nhà ta mời ngươi đi một chuyến lý thanh vừa mới xuống thuyền liền có một nam chiếu thị vệ chạy tới gọi hắn nam chiếu khoảng hơn ba trăm n g ư ờ i không có gì ngoài hai mươi mấy danh lớn nhỏ con viên còn lại tất cả đều là hộ vệ vu thành tiết thị vệ từ trường an sở mua hàng hóa nặng n ề như núi liền tạm lưu hắn đã r ụ c hỏa khó át chờ đến có phần không kiên nhẫn chiếu tính tình của hắn chỗ nào cần gì đường c h i ề u hộ quân nếu không phải thanh bình quan triệu thuyên đặng khuyên hắn không muốn thất lễ hắn tại thành đô liền đem lý thanh đuổi đi vu thành tiết khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi cái đầu trung đẳng cao nhồng dáng người nhất là eo của hắn dáng dấp cùng nữ nhân đồng dạng phàm là công vu tâm kế mà không thể tính giảo hoạt nam nhân chắc chắn sẽ có loại này thân eo lại nhìn mặt hắn nữ tính đồng dạng làn ra được không phi thường đu h ò a mọc ra một đôi đa tình mắt to ngắn n g i cái cằm hài cao quý vô cùng một cái chỉnh tề g i n g phụ trợ màu hồng phấn bầm ô i chỉ là hắn gương mặt x i n h đẹp hiện ra một t i ê n g ạ mạn lý thanh chạy tới bên cạnh hắn ô m quyền thi lê nói nhị vương tử tìm tại hạ nhưng có chuyện gì vu thành t i ế t liếc xéo hắn một chút tay giấu ra sau lưng ánh mắt lại lật đến trên trời không để ý hắn bên cạnh thanh bình quan triệu t h u y ê n đặng gặp vội vàng gửi ha h à tiến lên phía trước nói chúa công nhà ta có ý tứ là nghĩ thỉnh lý giáo hí tạm trú bến tàu một đêm không biết có thể thuận tiện thanh bình quan tương đương với đường triệu tướng quốc hết thể có sáu người trong đó thủ tướng lại xưng nội toàn quan thay quốc vương xử lý sự vụ này thường mặc dù triệu thiên đặng không có nói rõ nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng bọn hắn đổ vật mang theo không t i ệ n liền muốn khiến lý thanh ban đêm thay bọn hắn trông giữ vật phẩm phản phất lý thanh chính là bọn hắn giữ nhà cầu mười phần vô lễ bên cạnh vương binh cắt tiến lên một bước nói không bằng thuộc hạ lưu lại lý thanh tay vẫy một cái ngừng lại hắn khẽ cười nói ta đem cùng trên lục địa hộ quân tụ hợp sau đó chú đóng ở ngoài thành vật phẩm của các ngươi ta tự sẽ phái chuyên gia trông giữ hắn lại đối vương binh c á t dặn dò gia châu khu vực gần nhất có phần không yên ổn ngươi phải cẩn thận hộ vệ vương tử nhất thiết không thể chủ quan vu thành t i ế t nghe hắn dặn dò vương binh cắt, trong đem lý thanh một người nhét vào bên bờ lý thanh nhìn qua hắn ngạo mạn bằng lưng con mắt nhắm lại khoe miệng lại lộ ra một k i a khó mà phát giác ý cười cao triển đao lại dẫn đầu hơn một trăm người c h ờ ở bên bờ bộ phận khác quân sĩ t h ử a sau đó một chiếc thuyền không bao lâu cũng dần dần cập bờ ba trăm người mặc dù không nhiều lại là từ ba ngàn quân hộ vệ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ nhất là trong đó một tên cấp thấp sĩ quan tên là vũ hành tố càng là đại đường vũ lâm quân bên trong số một số hai thần tiết thủ thiện xạ n g không c h ệ một tên dưới tay hắn năm mươi danh cung nọ thủ từng cái thân thủ được rất nhanh nam tệ vân suất năm trăm người cũng chạy tới hai nhà hợp binh một chỗ ở ngoài thành đâm xuống doanh trướng lý thanh ở trong doanh trướng đi qua đi lại cao triển đao đã p h ụ n g mệnh lệnh của hắn đi hộ vệ v u thành tiết vừa rồi tại trên bến tàu nhìn thấy đám người kia thực sự khiến hắn không yên lòng mặc dù không có chứng cứ nói bọn hắn là thích khách nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt nếu v u thành tiết xảy ra chuyện không chỉ có sẽ ảnh hưởng đại đường cùng nam chiếu quan hệ mà lại hắn nam chiếu kế hoạch cũng sẽ ngâm nước nóng dựa theo trước đó ước định cao triển đao muốn cách mỗi một canh giờ phái một người tới báo tin trời dần dần đen nhưng cao triển đao lại một mực chưa phái người trở về báo bình an lý thanh trong lòng âm thầm cảm thấy khớ ổn đi ra màn cửa đối với phó tướng Mang lý thanh xuất lĩnh một đội kỵ binh như một trận gió giống như tiến vào ra châu thành rất nhanh liền tìm được vu thành tiết ngủ lại trí địa bọn hắn bao xuống dòng giã một cái khách sạn thật xa liền thấy vương binh các đội tiếp cao triển đao từ trong khách sạn đi ra c h ứ n h đoán hận trở lại chữ nhỏ hiển nhiên là gặp được cái gì việc khó chịu lý thanh phóng nữa g đến trước mặt hắn quát đã xảy ra chuyện gì cao triển đao hừ lạnh một tiếng s á t mặt tái xanh nói vu thành tiết đang cao hứng hắn sai người đ u ổ i chúng ta xéo đi cái này bất khi ta chịu không được chịu không được cũng phải chịu ai bảo ngươi đi t r e o chọc hắn ngươi không thể bố tại chỗ tối sao vương binh cắt tiến lên một bước gầy này nói là ta không tốt ta phát hiện trên nóc nhà có một người không biết là cao huynh đệ liền đem hắn nắm chặt không n m ơ i xuống kết quả vừa lúc bị vu thành tiết nghe thấy động tĩnh cao triển đao nhìn một chút một mặt nghiêm túc lý thanh chợt nhớ tới một chuyện cười h h h nói kia vu thành tiết đối với ngươi cũng có một lần đánh giá ngươi có muốn hay không nghe một chút hắn nói cái gì cao triển đao lờ đi vương binh các l i ề u mạng cho mình m ấ y mắt chỉ thản nhiên nói hắn để ngươi vung pha cầu nước tiểu chiếu mình một cái một cây cất chó cọc g â u ngắn giống như tạp ma quan cũng xứng đi sai khiến hắn người lý thanh sau khi nghe xong trên mặt lại không chút biểu tình hắn đổi đề tài n g a khí không vui đối với cao triển đao nói ta không phải dặn dò qua ngươi cách mỗi một canh giờ phái một người tới báo tin ngươi vì sao không phái cao triển đao kinh ngạc ta đã phái hai cái huynh đệ trở về chẳng lẽ ngươi không có gặp sao lý thanh trợn cảm thấy không ổn hắng ấ p sớm hai bốn phía nhìn lại trong màn đêm trên đường cực kỳ yên tĩnh khắp nơi là vu thành tiết thị vệ lại không có một cái nào người đi đường đ ỗ n g nhiên hắn thoáng nhìn cách đó không xa nơi góc đường dường như đứng đấy mấy đầu bóng đen lúc đầu không nhúc ních có thể thấy được hắn hướng bên này xem ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa lý thanh trong đầu suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ khởi cao triển đào lời mới vừa nói vội vàng nói ngươi mới vừa nói hắn đang cao hứng là hắn trong phòng có nữ nhân sao vâng không biết từ nơi nào tới hai cái trang điểm lộng lấy nữ nhân từ đầu ngực của hắn bọn hắn vừa mới tiến phòng không lâu lý thanh quát to một tiếng không được mau cùng ta tới hắn tung người xuống ngựa hướng khách sạn chạy như bay lại bị vương binh các một phát bắt được đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì lý thanh l u ô n miệng gọi nói các ngươi nhanh đi hai nữ nhân kia là thích khách không đợi hắn lại nói lần thứ hai cao triển đao cùng vương binh các liền lập tức ở trước mặt hắn biến mất hai người còn chưa tới hậu viện liền ẩn ẩn có tiếng đánh nhau chuyển đến chỉ thấy vu thành tiết mặc một bộ màu s á m bạc tiếp thân áo ngắn phía dưới chỉ mặc đầu c o n đùi tứ chi tất cả đều là máu trong tay cầm cái ghế tựa ở trên tường thở trên mặt đất nằm mấy cái thị vệ trên thân được chọc lấy mấy cái lỗ thủng chính quần quận hướng ra phía ngoài ứa hai bên ngoài mười mấy người chính vây quanh hai cái thân mang áo lót nữ tử s á c thực nói là tại phủ kín hai nữ tử đường tấn công chỉ thấy hai nữ y phục trên người thưa tớt h hai tay để trần cùng phía sau lưng trên cổ tay cắt c h u ộ t vào mười cái vòng tay các nàng thân hình phiêu động t r ủ y thủ trong tay trên dưới tung bay hàn quang lập lòe trên cổ tay vòng tay đinh đương rung động phản phất giống như bừa đòi mạng đem mười cái thị vệ riết đến liên tục lùi về phía sau mắt thấy rời vũ thành tết đã không đến hai triệu cao triển đao cùng vương binh cắt lướt nhau đồng thời hướng hai nữ đánh tới một người địch lại một cái trên trận thế cục lập tức bị chuyển hai nữ mặc dù thân thủ được nhưng chỗ nào lại là hai người này đối thủ. chỉ mấy hiệp liền hiện tượng hoàn sinh hai nữ thấy đã mất cơ hội liền bắt đầu tìm đường lui vương binh c á t nhìn ra đối phương muốn chạy trốn cười lạnh một tiếng thân ảnh may lóe cự hùng thân thể lại như ảnh giống như mị phong bế đối phương sở hữu đường đi chỉ nghe liên tiếp gãy xương thanh âm ken két, két vang lên nữ tử tiếng kêu thảm thiết l i ề n hô vương binh c á t d ừ n g thân hình lại giống như một đầu bắt được con mồi gấu đen c h ắ p tay h í p mắt nhìn xem nữ tử kia mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất cao triển đao đối thủ dường như võ nghệ càng cao cường hơn chút mà lại ra tay âm độc liêu âm t ố i khóa c ủ bát các loại ám chiêu tầng tầng lớp lớp nàng thấy đồng bạn của mình đã thất thủ đống nhiên tóc dài hất lên thân thể quay mồng mồng hai vòng vòng tay bên trên bắn ra mấy đồng huyết hồng sắc x ư ơ n g mù phấn cao triển đao biết cái này x ư ơ n g mù phấn lợi hại một cái diều hâu sau đó lật tránh thoát phấn x ư ơ n g mù nữ tử kia lại thừa cơ thả người nhảy lên mũi chân tại trên một thân cây một chút mượn nhánh cây lực đàn hồi thả phi lên nóc nhà mắt thấy nàng muốn chạy trốn vương binh các mũi chân điểm một cái một viên hòn đá nhỏ bay đi nữ tử kia nghe được tiếng xe gió eo bốn néo tránh thoát bay thạch ngay tại thân thể nàng mất đi trọng tâm thời điểm s i u một tiếng một chi tên nọ tựa như tia t r ớ c bắp tới lực đạo mạnh mẽ, m u i tên lại xuyên ngược mà qua trước ngực phía sau lưng vẩy ra khởi hai đạo huyết vụ nữ tử kêu gào một tiếng nhanh như chấp từ trên nóc nhà lăn xuống ra rơi trên mặt đất mắt thấy là không được sống cửa ra vào vũ hành tố buông xuống cường nỗ liếm môi một cái lại lắc đầu giống tại bất mãn chính mình thất thủ vu thành t i ế t thấy hai nữ một chết một bị thương không biết khí lực ở đâu ra vứt bỏ cái ghê xông lên n ắ m chặt khởi thụ thương nữ nhân tóc dùng hết toàn lực rút nàng mấy cái, cái tát hông á t nói nói là ai phái các ngươi đến hành tích ta nữ tử kêu cười lạnh một tiếng khoe miệu chảy ra một cỗ máu tươi đầu mềm nhún nghiêng về một bên nàng vậy mà cắn lưới tự vận vu thành tiết n g t ngơ n hai nữ nhân đều đã chết lần này manh mối toàn đoạn nhưng như thế nào cho phải lúc này hắn chỉ nghe sau lưng chuyển đến lạnh lùng tiếng cười đây đều là đại ca ngươi các la phượng phải tới bên ngoài còn có mười cái đều tại tìm cơ hội giết ngươi đây vu thành tiết trở lại đã thấy là xem thường hắn đường tướng lý gia o h ú y chính t ợ a tại trên cửa viện cười như không cười nhìn qua hắn vu thành tiết ánh mắt lấp loe không yên từ từ đứng dậy phụ thêm thị vệ đưa tới quần áo bỗng nhiên trở lại cười lạnh nói làm sao ngươi biết chẳng lẽ ngươi đã bắt người sống sao lý thanh lắc đầu cười nhặt nói ta nếu là các la phượng cũng sẽ vương binh các đứng gậy hắn mới vừa đi tới cửa khoang lại bị lý thanh gọi lại gia châu như thể lớn ngươi đi nơi nào tìm nếu ngươi vừa đi hắn liền trở lại kia nhưng làm sao bây giờ vương binh các ngẫm lại cũng có đạo lý lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi gia châu gặp chuyện vu thành tiết thủ mấy chỗ vết thương nhẹ cần t ĩ n h tâm điều trị vương binh các liền đề nghị đi nghĩa tân chữa thương nơi đó địa phương nhỏ lại có dân bang phân đà thích khách không dễ ẩn n á u thanh bình quan triệu toàn đ ặ n g đồng ý đề nghị của hắn nhưng không biết sao cao triển đao lại đột nhiên mất tích mắt mở muốn l á i thuyền vẫn là không gặp hắn bóng dáng nam t ế vân trời sinh có một đôi mắt ưng hắn một mực đang nhìn chăm chú nồng vụ trong mắt hàn quang lấp lóe lúc này hắn một chỉ phía trước cười nói hắn tới ta nhìn thấy mọi người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy trên bến tàu màu xám sương n g tràn ngập vậy thì có cái gì bóng người đ nam tễ vân chỉ mỉm cười lại sau một lúc lâu trong sương mù quả nhiên xuất hiện một cái bóng đen mọi người lúc này mới sợ hai thán phục nam tễ vân thần nhãn trong khoang thuyền phát ra một mảnh tiếng than thở nam tễ vân tay v ề ba sợi dâu đen ngạo nghễ mà cười ánh mắt hắn có chút một nghiêng chỉ thấy ngồi tại sườn bên trên vũ hành tố lại m ặ t không biểu tình hai người này đều là tiễn bên trong cao thủ cùng c h u n g trí hướng nhưng lại âm t h ầ m phân cao thấp nam tễ vân nhiệm vụ chỉ là hộ tống đến ra châu liền l rừng nhưng lý thanh lại nhất định muốn kéo hắn cùng đi nam chiếu bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mệnh phó tướng xuất quân trở về chính mình bồi lý thanh xuôi nam tiếng bước chân trên b vang lên cao triển đao rốt cục trở về hắn thấy một lần lý thanh liền ấ y này nói ta đi tìm kia hai cái mất tích minh đệ tới trưởng thực sự thật có l ỗ i đã tìm được chưa cao triển đao lắc đầu ánh mắt có chút cảm đạm bốn mấy chiếc thuyền lớn két két rời đi ra châu bên tàu sôi dòng chạy tới lại một lát sau trong sương mù xuất hiện một cái nhỏ tàu chở khách lặng lẽ bám đôi đi theo vu thành tiết buồng nhỏ trên tàu ở cấp trên buồng nhỏ trên tàu không lớn chỉ thả xuống được hai cái giường ánh đèn lưu hỏa lưu động nhàn nhạt mũi thuốc vu thành tiết mặc quần đùi nằm lì ở trên giường thân trên y nguyên mặc món k i ê u màu xám bạc bó sát người áo ngắn một cái làn da trắng non đến kinh người nữ nhân trẻ tuổi bừng cái chén nhỏ chính cẩn thận cho trên bả vai hắn vết thương xoát thuốc triệu toàn đặng ngồi tại bên cạnh hắn g ầ y gò gương mặt bên trên có chút tiểu tụy ánh mắt lấp lóe dường như lộ ra lo lắng triệu toàn đặng phất phất tay ngươi thoa xong thuốc liền đi xuống trước đi nữ nhân tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc liền muốn x u ố n g d ư ớ i vũ thành t i ế t lại đưa tay tại nàng trên mông sờ soạn một cái mặt nổi lên hiện ra một tia cởi dâm triệu toàn đặng thấy thế lắc đầu khuyên nhủ thành tiết chờ ngươi đang vị nữ nhân không có chính là sao? Đại cũng không tại mấy ngày nay trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời nhịn một chút đi không phải tật xấu này sẽ hại chết ngươi nhìn xem hôm nay các la phượng chính là lợi dụng ngươi tật xấu này vu thành t i ế t giống cực kỳ chán ghét cái tên này k i n h thường nói trong nước đại thần đại bộ phận đều duy trì ta hiện tại đường triều cũng ủng hộ ta tiêu tặc tử chó cùng rất dậu ngươi muốn dùng thích khách loại này ti tiện thủ đoạn đến diện trừ ta giá họa cho đường triều bây giờ ta phải một lần giáo huấn làm sao lại lại cho hắn cơ hội chở ta trở lại thái hòa thành cũng chính là hắn t ậ thế sư phó ta xem ngươi quá lo lắng triệu toàn đạo gặp hắn chủ quan nhịn không được nhắc nhở chúng ta ra lúc vương gia mặc dù tinh thần không tốt nhưng thân thể còn tốt làm sao chỉ vẹn vẹn đã qua một tháng thân thể liền bắt đầu chuyển biến xấu thành tiết ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao vu thành tiết mặc dù háo sắc tham dâm nhưng hắn cũng không cần lập tức minh bạch sư phó sư phó ngươi nói là phụ vương là bị kia tạ tử triệu toàn đặng quay người giữ cửa k h ó a trái hạ giọng nói ta thậm chí hoài nghi điện hạ những năm này thân thể kịch liệt chuyển biến xấu cũng cùng hắn có quan hệ cho nên ngươi nếu có thể tìm được chứng cứ chứng minh hắn có tâm làm loạn hắn ắt gặp nam chiếu người phỉ n h nam chiếu chi vị liền trừ ngươi g a không còn có thể là ai khác vu thành tiết đại、hỉ. nhưng nghĩ lại lại cảm thấy rất không có khả năng lấy các la phượng cẩn thận làm sao lại bị hắn bắt lấy chứng cứ trên mặt vui sướng lại biến thành thất vọng triệu toàn đặng minh bạch hắn tâm tư hắn ánh mắt lộ ra âm hiểm ý cười nếu như bắt không được hắn chứng cứ vậy liền cho hắn chế tạo một cái chứng cứ không cũng giống như vậy sao vu thành tiết bừng tỉnh đại ngộ từ lấy lòng khen vẫn là sư phó cao minh triệu toàn đặng cười đ ắ c ý ta đã có cái kế hoạch bất quá ta còn cần tìm kiếm một cái kẻ chết thay từ gia châu đến nghĩa tân thuận dòng chỉ cần nửa ngày công p u trời mịt mờ lúc đội tàu liền dần dần tới gần nghĩa tân huyện bến tàu dần dần trên bờ phòng ở càng ngày càng nhiều gần hương tình hơn e sợ lý thanh tâm tình cũng đồng dạng khẩn trương mạng hắn đội tàu vòng qua vận chuyển hàng hóa bến tàu đi lao bến tàu c ả bến khách hàng phân lưu đây là hắn định quy củ bất quá quy củ này dường như đã quá hạn lao trên bến tàu khách hàng h ô n t ạ p thuyền ngổn ngang lộn s ộ n lộn s ộ n không chịu nổi trên thuyền thế nhưng triều đình sứ đoàn một chiếc thuyền nhỏ đối diện lai tới đầu thuyền đứng đấy một cái tuổi hơn bốn mươi đen béo dịch đầu hắn là huyện lị cứu tử tên là lục nhị vốn là trong thôn lưu manh tỷ phú đắc đạo hắn cũng đi theo thang thiên hơi lắc người làm nghĩa tân huyện hắn sáng sớm ra đoạn thuyền thu phí lại nhìn thấy cái này và chiếc đại gia hỏa cần nhờ bờ nghị khởi tỷ phu liên tục căn dặn hai ngày này có đi nam chiếu triều đ ỉ n h sứ đoàn trải qua tuyệt đối đừng gây họa hắn thấy trên thuyền hiện đầy cầm đao võ sĩ lại không dám trêu chọc tranh thủ thời gian mệnh một người trở về báo tin chính mình lại tiến lên đón nếu thật là triều đ ỉ n h sứ đoàn kia tướng quốc thượng thư xem chính mình t h u á n mắt không chừng cũng phong cái gì huyện lệnh đương đương há không so uống người khác thịt h ừ a canh cận mạnh hơn nhưng thuyền lớn dường như khinh thường với hướng hắn giải thích cái gì to lớn thân thuyền sắt qua thuyền nhỏ trực tiếp lái vào bến tàu không bao lâu. nghĩa tân huyện mã huyện lệnh nghe h ỏ i chạy đến đây là một người có mái tóc đã hoa r â m l ã o đầu dài một cái to lớn h ẻ m d ư ỡ n mũi thi mấy chục năm tiến sĩ lại rốt c ụ c tại năm ngoái cảm động giám khảo đặc biệt tuyển chọn hắn chỉ là hắn đã sáu mươi có chín nên về hưu lý long cơ là ngợi khen hắn đền đáp triều đình tri tâm liền chỉ một cái nghĩa tân huyện huyện lệnh tự thiếu khiến hắn qua một cái mê q u y ề n trước có lẽ là bản thân hắn cũng biết thời gian không dài liền e m mấy chục năm đối với tiền quyền khát vọng đều cũng tại trong vòng mấy tháng phát tác g a mặc dù không phải triều đình sứ đoàn nhưng tới cũng là cao quy cách ngoại tân bản huyện mới khánh thành quán dịch tu được t r ắ n g lệ vừa vặn cho bọn hắn ở mà huyện lệnh tại kiếm tiền bên trên mặc dù tâm hát thủ hưng ác nhưng lại không ngu ngốc hắn biết cái này huyện lệnh chi vị muốn lại kéo dài mấy năm vậy thì phải phía trên c ó người thay mình cho triều đình nói ngọn cái này quán dịch sẽ có thị sát thượng cấp đến ở tự nhiên cần tiêu xài một lần tâm tư mới được những thứ này thượng cấp ngoài miệng nói muốn thương cảm dân tình nhưng nếu thật làm cho bọn hắn thể nghiệm dân sinh chỉ sợ chính mình n ũ âu a liền sẽ ném đến càng nhanh cho nên vì để cho thượng cấp lưu cái mỹ hảo thị sát t ấn tượng hắn đ ạ i tiêu xài vốn gốc tu mới quán g dịch đương nhiên đây không phải tiền của hắn là dân chúng tự nguyện quên mà lại thêm ra tới tiền cũng chia không trừ giáp đất bình ninh trả lại không được liền chính mình thu nhận nhưng mã huyện lệnh lại không có gặp được tiền nhiệm lý huệ y n lệnh lý thanh sớm tại hắn đến trước liền dẫn mười mấy tên thủ hạ đi vòng đi mới bến tàu lúc đến bình minh công minh phường bên trong ăn tính dị thường cơ hồ tất cả cửa hàng cũng không mở cửa chỉ có khách sạn trước treo hai ngọn đèn lồng đỏ biểu thị khách chưa đầy lý thanh chắp tay tại đường lát đá bên trên từ từ h à n h tàu tất cả đều không có thay đổi quen thuộc đến làm cho hắ đi tới ngã tư đường đã thấy triệu tháp tam đa quán rượu biến mất dường như phát sinh qua một lần hỏa hoạn nguyên chỉ thượng t à n viên bức tường đổ còn có hai đống thiêu đến đen như mực gỗ lý thanh trong lòng kinh dị muốn tìm cái người đi đường hỏi một chút nhưng đợi nửa ngày chỉ một người đều không thấy được thương quân bên kia tài thần miếu dường như có người một sĩ binh mắt sắc phát hiện cuối tài thần trong miếu dường như có người tại tháp hương lý thanh bỗng nhiên nghĩ đến k h ổ n g phương đạo nhân lão bằng hữu của mình cũng không ngay ở chỗ này đem chủ chỉ a đi theo ta đi nhìn xem hắn mang theo một đám thủ hạ rất nhanh liền tiến vào tài thần miếu hưng hỏa đã hun đen vách tường trên mặt đất trải phiến đá cũng bị dấm n ứ c trong viện bày hai cái đại l ư hương mấy cái sáng sớm ngu phụ đang thắp hương bất quá các nàng dường như không phải đối chính điện triệu công minh cầu bái mà là hướng thiên điện cầu bái cái này khiến lý thanh cảm thấy có chút kỳ quái hắn nhớ kỹ cái này thiên điện có một tôn giống như là theo như hình dạng của hắn nặng chẳng lẽ còn có thay đổi gì hay sao hắn đến gần thiên điện thấy điện danh đã từ lúc đầu lý công điện cải thành cầu t ử điện mới c h ợ n hiểu ra nguyên lai trong này dâng chính là tống tử con âm khó trách phụ nhân thắp hương chỉ là đem bồ tắc dâng tại thiên điện tựa hồ có chút khớt khổn hắ đối diện liền thấy một cái lấy tiền đại dương b ọ c sắt bị cổ tay thô xích sắt cột tại một cây c ọ c sắt lên ngẩng đầu đã thấy kia b ồ t á t toàn thân đen nhanh bóng loáng nhất là nửa người d ư ớ i càng là bóng loáng chừng dám lại m ả n h xem xét kia bóng loáng đúng là bị nhân thủ màu da lý thanh cười to trong lòng như trên trời thật có bồ tát biết mình bị khinh bạc thành bộ dáng như thế chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tướng h quân tôn thần này tướng m ạ o cùng ngươi có chút giống a vẫn là tên kia mắt xác binh sĩ dẫn đầu phát hiện mánh khoe ngay sau đó những binh lính khác nhao nhao kêu lên đều nói tôn thần này xác thực giống như hắn lý thanh trong lòng thầm k c lúc đều phải ế này xuống, tôn thần này cũng không chính là đám kia thương nhân kiếm một lao đạo sĩ vội vàng từ giữa ở giữa chạy tới thấy binh sĩ muốn động thủ vội vàng chắp tay thở dài các vị quân ra nghện không được đây là chúng ta nghĩa tân huyện bách tính là kỷ niệm lúc trước huyện lệnh mà cho hắn nặng tượng không tin nơi đó còn có tên của hắn như đập chúng ta nghĩa tân huyện bách tính sẽ nổi giận các binh sĩ nhìn thấy phía trên danh tự đều trở lại mùi vị r a quay đầu đối với lý thanh ngượng ngùng nói tướng quân cái này tượng không chỉ có lớn lên giống như ngươi mà lại danh tự cũng giống như ngươi có mấy người lính thực sự nhịn không được che miệng vụ trộm trốn ở góc tường cười lắm miệng lao đạo tự nhiên chính là k h ổ n phương lý thanh liếc xeo lấy hắn hắn không thể một tay lấy hắn bóc chết lúc này k h ẩ phương cũng nhận ra trước mắt cái này thiết giáp tướng quân đúng là hắn lúc trước đồ đệ lý thanh trong lòng của hắn kinh ngạc chi ngươi không phải chỉ là lý thanh sao bao lâu lại đi nhập ngũ đã thấy hắn không trả lời chính mình mà là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn mình chằm chằm sau lưng k h ô n g p h ư ơ n g trở lại nhìn một chút bóng mỡ đưa tử h tượng sờ sờ cái ót thật không tiện cười nói không biết sao rất nhiều phụ nhân sờ xoắn g ư ơ i liền có sinh mang thai phi thường linh nghiệm kết quả càng chuyển càng xa cái này phương viên trăm dặm phụ nhân đều chạy tới sở đi tại thần điện thắp hương ngược lại không nhiều lắm ta liền tự tiện làm chủ đem điện danh cải thành cầu tử điện đem người tượng cải thành tống tử thần nói mức này cái gì giải thích đều vô dụng mười mấy người lính nhìn qua bị mò được đen nhanh bóng loáng hạ thân cũng nhìn không được nữa cùng một chỗ phình bụng cười to chương một trăm mười bảy đơn thuần ngộ sát chương một trăm mười bảy đơn thuần ngộ sát mã huyện lệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường tả tướng quốc đường đường hình bộ thượng thư sẽ quang lâm chính mình huyện nhỏ hắn nhìn qua tre trời chói nắng đội tàu trùng trùng điệp điệp chạy bù trừ nghĩa tân huyện bến tàu mừng đến trên mặt hoạch đảo văn đều r ă n g hắn ra đây cũng là hắn uống bao nhiêu tư bộ phẩm cũng không đạt tới hiệu quả nhưng vui sướng sau đó nhưng lại rất là sầu lo quán dịch bên trong phòng trên đều bị nam chiếu sứ đoàn chiếm đoạt cái này tướng quốc thượng th Thuôn càng ò n bang thiếu khanh, thiếu giám, trung lang tướng v. V. Nghĩ đến n có chỗ một giám, thiếu thiếu đại v.v. y h ắ k h ô n khỏi rất thù h rất ậ nghĩ vù thành tiết tri lưu. chính mình chỉ là khách khí, hắn h là bọn n tri lại lưu, k ô i khiêm biết nghi, nhiên giáo thiên lại nhiệt của mình, cơ hồ phải người ta hòa tàn, nhưng cái kia thiên ể u quả quên đâu tuyệt. không chưa hóa hắn tỉnh mình hồ hòa nhưng man man lượng, lễ là lúc lực trước tàn, còn Càng n g tộc, ta tộc của cơ có sức lực cự vị vị kế sách hiện thời chỉ có để thiếu khanh thiếu giám bọn ngươi ở con dịch tướng quốc cùng thượng thư sao l i ê n ở trong nhà mình đi dù l à mã huyện lệnh phản ứng nhanh liền lập tức hóa nguy cơ là kỳ ngộ Lại lấy khỏi cảm kích khởi nam chiếu thiên vị man tộc. Nếu không phải bọn hắn chiếm mời không kích không hắn dịch, chính mình nam man nếu bọn quán nào cảm tộc, trước có lấy cớ vị đúng ế n tướng、quốc? thượng thương. quốc, Ha ha, đ là trong họa có phúc lao tổ tông nói lời tuyệt không sai đáng tiếc lao tổ tông còn có một câu hắn ngược lại quên nghĩa tân huyện trên bến tàu chiêng chống gõ được vang động trời pháo cùng v a n g lên thả i kỳ bay phiêu mùa sư đùa nghịch rồng rất hay còn muốn số mã huyện lệnh nhị cữu tử nghĩ ra mánh khỏe đem một đám đi ngang qua nghĩa tân huyện hồ nữ vũ cơ mời đến bến tàu hiến múa mang tới kèm theo hiệu quả lại là chính hắn cũng không nghĩ ra chạy cơ bách phí hồ đến miễn xem diễm vũ trần í n h đem t hy liệt là lần đầu tiên đến nghĩa tân huyện xa xa hắn liền nhìn thấy trên bến tàu cực kỳ náo nhiệt một màn cái này khiến hắn hết sức hài lòng hắn năm nay ngoài sáu mươi tuổi rất thích huyền học bởi vậy d á n g dấp cũng tiên phong đạo cốt tiên đạo nhiều một chút khí khái lại thiếu đi mấy phần đây chính là hắn lên làm tể tướng bí quyết lý long cơ thưởng thức hắn tiên đạo mà lý lâm phủ lại thích hắn khí khái ha ha vi thượng thư cái này huyện lệnh ngược lại là cái người hưu tâm chúng ta tới đường đột hắn ngược lại chuẩn bị đầy đủ khó được dân chúng cũng chịu đến cổ động có thể thấy được hắn ngày thường rất có vài phần dân vọng người nói kiên đến cực điểm là nhu dùng trên người vi kiên cũng là phù hợp tên của hắn gọi kiên nhưng lại dáng dấp rất có vài phần mềm mại chi khí làn da trắng nõn hai cánh tay tinh tế mềm mại ngũ quan bình thản không một chỗ đột ngột nhưng tính tình của hắn lại là cháy rực làm việc lưu loát mười phần tài giỏi vi thị thôi thị còn có bùi thị cũng là đường triều vọng tộc cùng hoang thất nguồn gốc cực sâu thái tử phi chính là vi k i ê n muội cho nên có tầng này gia tộc bối cảnh bản thân hắn lại có mấy phần năng lực lên như diều gặp gió liền so với thường nhân nhanh lên mấy phần đ vì tiên thấy trần hy liệt khích lệ mã huyện lệnh chuẩn bị đầy đủ trong lòng xem thường ngoài miệng lại ha ha cười nói hắn một cái tòng thất phẩm tiểu quan phía trên quan tầng tầng ép hắn xã giao giao thế cũng là không có cách nào khắc sự nghe nói nghĩa tân huyện hai năm này làm không tệ chắc hẳn áp lực của hắn lớn hơn g là chúng ta như thế lớn sứ đoàn thiếu ở một ngày liền đi không muốn làm k h ó hắn đang khi nói chuyện quan thuyền liền chậm rãi tại bến tàu cập bờ bến tàu quá nhỏ hộ vệ quân thuyền lại bỏ neo tại lòng sông mắt thấy hai tên cao phẩm đại quan tại thị vệ nâng đỡ hạ từ từ xuống thuyền mã huyện lệnh tâm tình kích động hắn chỉnh ngay ngắn y quan vớt vớt hoa dâm dâu rịa run lên dàn mua đi đứng gió sông bên trong to lớn hẻm rượu m ú i càng thêm đỏ bừng rung động rung động có chút tiến lên cao giọng hô nghĩa tân huyện huyện lệnh ngừa câu mà cung nên t ư ơ n quốc thượng thư đại nhân ha ha mã huyện lệnh vất vả huyện khác ta chỉ thấy một cái bến tàu duy trì các ngươi nghĩa tân huyện hai cái b ê n tàu này cũng không giống bình thường mã huyện lệnh xem mách tính ánh mắt lộ ra mấy phần cảm khái thích xứ đại nhân quan tâm dân sinh hạ quan xuất l ĩ n h nghĩa tân bách tính đào đất gánh nê một tháng mới tu thành m ớ i b ê n tàu so với tướng quốc đại nhân quan tâm quốc gia đại sự hạ quan điểm ấy m à t tích thực sự không tính là cái gì nói xong hắn đấm đấm chính mình tay chân lầm cầm phản phất gánh nê b ả vai hiện tại còn đau không sai không sai trần hy liệt tán dương chi ý hiện rõ trên mặt nếu như cả nước quan địa phương đều giống như mã huyện lệnh thế này ta cũng không cần như thế mệt nhọc vi t h ư thư ngươi nói có đúng hay không vì kiên mặt bên trên không chút biểu tình vô sỉ như vậy quan huyện hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn sửa qua sông mười bến tàu xem xét liền biết nói ít đã dùng một năm mà cái này huyện lệnh mới tới bao lâu hắn không nói một lời chỉ là nhàn nhạt cười cười không nói đến trên bến tàu mã huyện lệnh tại hướng hai tên cấp trên cấp trên khoe chính mình chị huyện tâm đắc vô sỉ đem tiền nhiệm chiến tích chiếm làm của riêng nhân vật chính của chúng ta lý thanh lại nằm tại quán dịch bên trong nằm n g á y ho hắn đã tình trạng kiệt sức ba ngày qua hắn dùng hết các loại thủ đoạn bắt thích khách nhưng này bang thích khách lại rào hoạt dị thưởng mặc kệ hắn dùng không thành kế cũng tốt trên bến tàu nào náo động đem hắn từ trong động bừng tỉnh canh giờ đã đến buổi chiều trong viện cực kỳ yên tĩnh lý thanh xoay người xuống giường thật dài dội lưng một cái thiện tay đem bên gối ngọc tỉ hưu đeo trên cổ đây là liêm nhi cho hắn hộ thân phủ lúc này viện tử truyền đến tiếng bước chân dồn dập vương binh các nhanh chân đi vào đây mặt bên trên treo đầy vui sướng phát hiện bọn hắn tung tích lý thanh tinh thần đại c h ấ n còn tại dây dưa hắn sâu ngủ bị quét sạch đây là bọn hắn ba ngày qua lần đầu thò đầu ra lý thanh cười hắc hắc trên bến tàu tiếng cổ nhạc khiến cho hắn hiểu được bọn thích khách chờ thời cơ rốt cục t i ề n đến nói cho các minh đệ tối nay giữ vương tinh thần ra giết chết một cái ta tiền thưởng hai trăm sâu ký kịch c ù n g cố sự dù sao là tại trong đêm tiến hành có lẽ chỉ có trong bóng đêm nhân tính mới lấy p h ó n g thích tại quán dịch trong đại s ả n h đèn đuốc sang trưng tiến hội long trọng đang cử hành có gặp nhau liền có hiến hội đây là lao tổ tông lưu lại truyền thống hai nước sứ đoàn phân biệt nửa tháng đang lấy thịnh yến phương thức kể rõ ly biệt tri tình giữa đại s ả n h chủ tịch ngồi đại đường chính sứ trần hy liệt cùng nam chiếu vương tử v u t h à n h thiết tại bọn hắn bên cạnh đều có một diễm mị quan kỹ b ồ i thửu bên phải một loạt là đại đường sứ đoàn thủ tọa chính là phó sứ vi kiên mà đối diện nam chiếu sứ đoàn thủ tọa chính là triệu toàn đạo theo thứ tự tiếp nữa hai bên đều cắt ngồi hai ba mươi người lý thanh là bên trong chức vụ thấp nhất ngồi tại cạnh cửa hắn thượng thủ là lý tự nghiệp bên cạnh hai người cũng cắt có ngồi một q u a n kỹ lý tự nghiệp uống rượu lại không thích bên cạnh có nữ nhân hắn dáng người khôi n ô thẳng tắp x ố n g lưng dương cương bên trong mang theo sắc khí khiến cho bên cạnh nữ nhân trẻ tuổi đối với h mà lý thanh nữ nhân bên cạnh lại vẻ mặt đau khổ mười phần thật mất mặt ngồi tại gần nhất lý thanh dùng tay khẽ động cơ thể của nàng liền khẩn trương lên sợ hắn chiếm chính mình tiện nghi nàng một phía căm ghét mà nhìn chằm chằm vào bên người thi quan một phía lại ánh mắt ghen tị nhìn qua chủ tịch bên trên hai tên quan kỹ tư s ắ c không kém bao nhiêu vì sao đãi ngộ lại cách biệt một trời trong đại sảnh tiếng của nhà câm thanh mấy cái nhạc sĩ vong tình vuốt dâu trống tiếng thì bà như mưa lúc gấp lúc chậm hơn mười người diện mục mỹ lệ hồ cơ mặc đỏ tươi váy dài tại xoay người bay múa phảng phất từng đoá từng đo nở rộ thủy liên hoa ở đại sảnh bên ngoài. l hắn, hắn thấy chỉ có đánh giặc xong uống khánh công rượu mới là thông khánh nhất hoặc là mấy cái hảo hữu gặp nhau đấu rượu cực quyền thoải mái uống rượu cũng không tệ mà bây giờ như vậy phải để ý tô ti muốn cân nhắc lễ nghi phải chú ý vừa vặn từng đầu quy củ đem hắn giang cầm rượu không thể uống từng ngục lớn lời không thể lớn tiếng nói điểm chết người nhất bên cạnh còn có một nữ nhân để hắn toàn thân không được tự nhiên xông vào mũi son phấn hương nhi đơn giản hỏng khẩu vị của hắn tự nghiệp mình gặp sao yến vậy đi đây chỉ là xa g i a o ngươi như muốn uống rượu đợi lát nữa ta mời ngươi nơi này chính là hang ổ của ta ta có thể để ngươi uống đến rượu ngon nhất lý tự nghiệp mừng rỡ thân thể khôi ngô lại lặng lẽ hướng lý thanh rời đi lại đem bên người bồi tửu i quan k ỹ chen đến bữa tiệc bên ngoài hắn hứng thú mười phần thấp giọng hỏi ta nghe nói các ngươi tao nộ thích khách thế nhưng thực lý thanh nhẹ gật đầu hai cái nam chiếu nữ nhân suýt nữa đã thủ tiếc mối biểu lộ c h ậ t ních lý tự nghiệp trên mặt mỗi một t ứ c làng ra người tốt xấu còn có chút kích thích thế nhưng ta mỗi ngày ngoại trừ trên ngựa ngủ ga ngủ gật chính là trên giường đi ngủ cái này nhàm chán đi s ứ thật muốn đem người n í n chết nói hắn thật dài ngáp một cái vừa ngủ n hắn ngáp phảng phất là một cái chạy nhanh quá quân trong nháy mắt liền tại toàn bộ chế i biến tiệc chạy một vòng có người len lén ngáp có người thỉnh phảng nhắm mắt lại có sát mặt người phát s á m vu thành tiết ngược lại là tinh thần mười phần hắn một phía mê đắm mà nhìn chằm chằm vào trên trận hồ nữ run run v à n g e o tay lại sờ lên một cái khác đầu non bị đùi mặt bên trên bởi vì v phất là c ò n đang có tác dụng lý thanh nhìn không được hắn đưa tay bóp lý tự nghiệp một cái để một loại khác kích thích đem hắn ngủ gật đ u ổ i đi đêm nay còn có thích khách có muốn cùng đi hay không chơi đ ù a lý tự nghiệp con ngươi bị đột nhiên tới kinh hì tràn ngập p h ò n g lớn vội vàng gật đầu không ngừng khuất chân liền muốn đứng lên lại bị lý thanh một cái kéo ngồi xuống chờ một chút dường như có người đến quả nhiên dây đặc tiếng v ó ngựa đánh thức t r ầ một m yến hội phía ngoài múa kỹ bọn n g ư ơ i hoảng sợ thẳng ra xông tới mấy cái hoa q u n sau lưng mười cái đái đao thị vệ theo sát tiếng tỉ bà cùng tiếng chống kép kép đình chỉ hồ cơ bọn ngươi không biết làm sao né qua một bên trần o n sảnh lặng ngắt như g đại tờ, c m giám đầu thai l ạ hy lùng nhìn lướt qua mọi người, dùng nhìn người, rông cuộn tròn cao giọng nói, thánh chỉ đến. Trần chỉ h dít qua kia cao mọi âm cái cái và liệt tiếp Trần Liệt chỉ. Hy mơ hồ nghe xong thánh chỉ nội dung rất dài nhưng ý tứ lại đơn giản chính là muốn hắn m a u tới lộ nếu tại hán trung làm chết l ạ i cũng không cần tại địa phương khác lưu lại hơn không cho phép tùy ý triệu kỹ phạm phất lý long cơ lớn hai thiên lý nhãn đem bọn hắn một đường hành trình thấy rất rõ ràng đem một bang đại đường quan viên dọa đến bên cạnh rời mấy triệu tranh thủ thời gian cùng bên người quan kỹ phân rõ giới hạn nhưng vị kiên lại nghe ra tương lai hoàng thượng tuyệt sẽ không là chút chuyện nhỏ này mà ra tất nhiên còn có khác ý chỉ quả nhiên kêu hoạn quan lại lấy ra một cái khác phong thánh chỉ đến t u y ê nói n t r i ê u vũ giáo uy lý thanh nghe chỉ lý thanh một người lập tức nửa quý nói thần lý thanh nghe chỉ hoạn quan mỉm cười triển khai thánh chỉ thi t h ầ m t r i ê u vũ giáo uy lý thanh tại gia châu tật tụy hộ vệ nam chiếu sứ thần có công đặc biệt tiến thăng làm thượng quân phủ quả nghị đô uý khâm thử trần i hy n những nữ nhân liệt trông mong nhìn qua lý thanh tiếp nhận đặc biệt đánh ngộ chính mình là chính xứ lại không có tư cách biết hoàng thượng mất chỉ cái này lý thanh chẳng lẽ là cái điện ký mân giang bên trên một cái thuyền nhỏ lặng lẽ tới gần nghĩa t â n nơi này cách bến tàu còn rất xa mười phân yên lặng thấy chung quanh mặt nước không có động tĩnh từ trong thuyền thoát ra bảy tám đầu bóng người bay người lên trên lục địa rất nhanh biến mất tại trong màn đêm bọn hắn đi không bao lâu một cái thuyền lớn từ bên cạnh trải qua lại một lát sau từ trong nước đ ố n g nhiên thoát ra vô số bóng đen giống như trong nước c ú linh nhao nhao bỏ lên trên thuyền nhỏ bảy tám đầu bóng đen từng cái võ nghệ cao cường theo dân c h ạ c h nóc nhà tại màn đen bên trong đi xuyên rất nhanh liền tới đến quán dịch phụ cận trước có một người đi dò đường rất nhanh liền trở về b ọ lúc. lúc này c tiến hội vừa mới kết thúc quán dịch bên trong tiếng người huyền áo một ngồi kiệu nhỏ chính hướng quán dịch đại môn đi tới bên trong ngồi đến đây cung thỉnh tướng quốc mã huệ lệnh mã huệ lệnh ngồi trong kiệu khai hát toàn thân nhẹ nhõm trần tướng quốc đã đáp ứng đêm nay ở tại nhà hắn hiện trong nhà hắn đã động viên hai cái tiểu thiết đang trang điểm nếu đem trần tướng quốc hầu hạ tốt nhất định sẽ ngợi khen chính mình thưởng cũng không cần mấy tháng này hắn vứt tiền đã tràn đầy hầu bao hiện tại việc cấp bách là phải làm quan tiếp nữa mặc dù đến cuối năm mới lui sĩ nhưng nếu không sớm một chút chủ tính chỉ sợ cũng không còn kịp rồi nam khê quận thích sứ đã đáp ứng thay hắn nói tốt nếu như đêm nay tướng quốc lại gật đầu ha ha đại sự có thể thành a tám cái thích khách rời cửa hông càng ngày càng gần phi đao cũng từ trong tay náo trượt ra đến tay mấy cái thị vệ đứng dậy trên dưới dò xét bọn hắn liền tạy bọn hắn phi đao tuột tay cùng thời k ắ c đó tường cao bên trên bỗng nhiên toát ra một loạt thép đỏ. tên nọ như mưa rơi bay vụt mà ra phía sau bọn họ cường nấu cũng đồng loạt phát sạn g trăm ngàn mũi tên đem bọn hắn vây quanh tại một mảnh trên đất trống võ lâm nhân si chỉ thích hợp đơn đà độc đấu tại quân đội trong tiễn trận không có bọn hắn thi triển c h ỗ t r ố n g mà hắn vo công cao cường cũng chạy không thoát trăm ngàn c h i kính tiễn phong tỏa bọn thích khách liên thanh kêu thảm đảo mắt liền ngã hạ bảy người duy chỉ một cái người cao gầy dường như võ nghệ tối cao phản ứng cũng rất mau lẹ hắm n n ắ qua hai người đồng bạn ngay trước khi thịt hướng đại môn phương hướng chạy như liên nhưng hắn đã không có đường lui nam chiếu thị vệ lý thanh giáp sĩ mới điều tới quân sĩ đã bày ra thiên la địa người cao gầy gấp đến độ con mắt loạn chuyển đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một đỉnh kiệu nhỏ từ bên trong chui ra một người mặc quan phục l a o đ ầ u đang chuẩn bị chạy trốn chắc là cái đại quan hắn phản phất muốn chết chìm người phát hiện khúc gỗ ném đi khi thịt hai bước chui lên đi nắm chặt lao đầu dùng kiếm chỉ lấy cổ họng của hắn thét lên đầm ĩ các ngươi không được tới nếu không ta giết hắn mã huệ y n lệnh đang quán dịch cửa ra vào chờ tướng quốc gia trong đầu chính mơ màng vô hạ đem hô bắt thích khách tiếng kêu chuyển đến hắn cũng từ màn h i ệ u trong khe trông thấy một đoàn bóng đen hướng chính mình phương hướng chạnh t r như nhưng bản năng cầu sinh còn tại hắn liên thanh teo rên mọi người không nên động thủ không được qua đây hừng hực bó đốt đem bóng tối đổi đi giống hẹn bắt này trên bầu trời nhỏ nhặt dậy đặt mưa như như mui kim rơi xuống gần ngàn tên lính đã đem thích khách bao bọc vây quanh trong ngọn lửa chỉ nhìn thấy mã huyện lệnh cầu khẩn mà biến hình mặt còn có thích khách khuôn mặt dữ tợn hắn không ngừng mà tái diễn cùng một câu nói thả ta đi không phải ta giết hắn lý thanh trầm rãi từ trong đám người đi ra vũ hành tố liền vội vàng tiến lên xin chỉ thị tướng quân muốn hay không cho sao lại nói mã huệ lệnh một chút nhìn thấy hắn r u n g giọng nói lý chủ bộ xem ở ngày xưa đồng liêu phân thượng cứu ta một chút lý thanh con mắt có chút liếc xéo hắn một chút nghe thấy quán dịch bên trong đã có người muốn đi ra khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh thấp giọng khi nói bắn tên vũ hành tố vung tay lên ngàn m ũ i tên c ù n g phát chung quanh m à tới thích khách kia muốn tránh cũng không được không thể tin nhìn chằm chằm đồng dạng sợ hãi mã huệ lệnh đây rốt cuộc là cái quản lớn gì mưa tên lúc này đem hai người bắn ra hơn con nhím các n g t binh mã u y ệ ệ n l sĩ cực nhanh đem hai cỗ thi thể khiêm đi mưa nhỏ nhặt dày đặc dưới đất rất mau đem trên mặt đất vết máu sông chỉ toàn lúc này vi kiên cùng trần hy liệt tuần tự từ quán dịch bên trong đi ra lý thanh tiến lên một bước bẩm báo bẩm báo trần tướng quốc cùng vi thượng thư tám tên thích khách muốn đâm nam chiếu vương tử đã bị toàn bộ bắn đánh chết nghĩa tân huyện mã huyện lệnh bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ vi kiên cùng trần hy liệt nhìn qua bị bắn ra thùng trăm ngàn lỗ kẹo i nhỏ hai người lết i nhau vi kiên khẽ mỉm cười nói mã huyện lệnh bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ triều đình tự sẽ trợ cấp chỉ là lý đô ý bảo hộ sứ đoàn đắc lực chắc chắn lần nữa cao thăng thật đáng mừng a chương một trăm mười tám tung hoành đền i đông chương một trăm mười tám tung hoành đền i đông siêu một tiếng một chi lang nha tiễn như bắn tới như chớp chính giữa hàn phụ thủ cay chắn thân thể của hắn từ cao cao trên lầu tháp cẳng xuống đập xuống đất kích thành, ha ha, cao cao thành, trận trận thành nội hàn sùng đạo mắt thấy nhi tử trúng tên hắn như muốn c é xịu không đợi hắn bổ nào vào nhi tử phụ cận hàn phụ thủ bên cạnh mấy tên thân binh liền đứng lên đầu lâu bị bắn thủng người đã chết hàn sùng đạo thấy con trai độc nhất chết thảm hắn rút lên trên đất trường thường chở mình lên ngựa như phát điên hướng ngoài thành phong đi tả hữu thân binh cùng nhau tiến lên đem lão tổ trưởng lôi lôi kéo kéo kéo xuống ngựa ra ngoài thành hàn quy vương người có trên vạn người ra ngoài không phải chịu chết sao hàn sung đạo lớn chừng cái đấu đầu lâu bất lực rủ xuống ngồi tại trên bậc thang dùng hết vỏ cây đồng dạng tay bù mặt thấp giọng kêu khóc đ i ề n đông hàn sung đạo cùng hàn quy vương nội chiến đã tiến hành gần một tháng nhắc tới cũng hoang đường lần này nội chiến nguyên nhân đúng là vì tranh đoạt một nữ nhân nữ nhân này không là bình thường thôn cô dân phụ mà là bị la các tiểu nữ nhi tên cứ gọi á h u y ề n bị la các đem hai cái nữ nhi chia nhau gả cho lưỡng hàn nhi tử á tuyển dung nhan tuyệt xác là lưỡng hàn sở tranh bị la các liền lợi dụng cơ hội này đem ác huyện gà cho thế yếu một phương bị hàn sùng đạo c h i tử hàn phụ thủ cưới được ngay tại ác huyện vào động phòng ngày kế tiếp bị la c á t lại gửi công văn đi thư cho hàn quy vương công bố bản ý của mình là đem ác huyện cho hắn nhưng bị hàn sùng đạo cường cưới khuyến hàn quy vương nhịn khẩu khí này hàn tộc người bưu hãn lấy dũng giả là thắng hàn quy vương chỗ nào chịu n h ậ n khí tại bị la c á t t ậ n lực châm ngoại hạ n lúc đầu đã sinh ngăn cách lưỡng hàn rốt c ụ c bạo phát nội chiến hàn quy vương binh lực cường thịnh thế như chẻ tre đem hàn sùng đạo giết đến liên tục bại lui co đầu rút cổ tại mới xây điền đông thành nội hàn sùng đạo thấy chuyện gấp muốn đem ác đưa cho hàn nhưng nhi tử hàn phụ thủ không chịu hàn sung đạo liền ra lệnh cho thủ hạ hộ tống con dâu á huyện về nam chiếu thỉnh cầu bì la cắt ra mặt điều đình bốn một ngày này mặt trời đã chìm đến đường chân trời trở xuống phơi phới gió nhẹ quất vào mặt phương đông phong phong lĩnh lĩnh bao phủ tại hoa hồng đỏ bên trong tại tử sắc chân trời hạ giống như vĩnh hàng đoá hoa tại dạng d ỡ lấp lóe côn trâu phía bắc loa mã đạo lên đi tới một chi thương đội từ trung nguyên đến nam chiếu cùng điển đông đường xá g i n an thổ phỉ đông đạo lui tới một lần không dễ cớ đồng dạng thương đội quy mô khá lớn có tán hộ tụ tập cùng một chỗ thỉnh bảo tiêu hộ tống thực lực khá mạnh đại thương nhân chính mình liền có vũ trang. Cái đây chính là tân nhiệm quản nghị đô ý lý thanh cùng thủ hạ của hắn lý tự nghiệp nam tế vân cao triển đao vũ hành tố cùng ba trăm linh danh vũ lâm quần tinh nhuệ theo như hoàng đế lý long cơ mật lệnh hắn không đi nam chiếu mà đi vòng đi điền đông hắn cũng không biết điền đông chuyện gì xảy ra liền lâm thời tổ kiến một cái thương đội vận chuyển đại lượng ấm tứ xuyên đến điền đông tới làm mua bán cho đến năm ngày trước tìm một cái nơi đó dẫn đường lý thanh mới biết được là lương hàn phát sinh sống m ã i với nhau hắn cũng biết mình nhiệm vụ ngăn cản nam chiếu thế lực tiến vào đền i đông nhưng hắn cũng biết chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ ngăn cản nam chiếu thế lực tiến vào đền i đông không khác bọ ngựa đ ấ u xe chỉ là t i ế n đã lên dây cung không phát không được lý đông chủ chúng ta nên tìm một chỗ trôn nổi nấu cơm cao triển đao lớn tiếng hô quát t ậ n l ự c đem đông chủ hai chữ cắn được cực nặng d ư ớ c lấy một mảnh tiếng cười liên tục c a n nói có ý tứ vũ hành tố cũng lộ ra khó được mỉm cười mọi người tại cùng một chỗ thời gian đã lâu đều đã dần dần quen thuộc lý thanh nguyên tắc tính cực nghiêm nhưng lại không câu nệ tiểu tiết thêm nữa thưởng phạt phân minh thực cũng đã mọi người chịu、phủ. lý thanh cười hh t nói nơi này địa thế cao mà rét, giá thu ẩn hiện chúng ta lại đi một đoạn đường tìm một cái huyệt động cư trú dẫn đường cười tiếp lời nói lý đông chủ ta đến biết phụ cận có cái huyệt động bên trong khâu giáo có thể dung nạp n g à người n vãng lai thương nhân thường đi qua đêm lý thanh đại hỉ cái này tốt nhất ngươi nhanh đằng trước dẫn đường dẫn đường là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi thợ săn mẫu thân là người hàn phụ thân lại là người hán thân thể của hắn khỏe mạnh mười tuổi khởi liền theo cha đích thân lên núi đi săn đến nay đã hai mươi năm mặt bên trên hiện đầy dã thú với trảo cớ tất cả mọi người xưng hắn chứ ba thời gian lâu dài tên thật của hắn ngược lại bị người quên lãng lúc này trời đã gần đen mọi người theo hắn lên một đạo sườn dốc tại một tòa cô phong giữa sườn núi quả nhiên trông thấy một cái đen như mực cửa hang t r ư ờ n g rộng năm trượng ngay tại rời động miệng còn có, có trăm b ư ớ c lúc dẫn đường t r ư ơ n g ba bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu mọi người dừng bước hắn sát mặt nghiêm túc đứng yên một lát sau quay đầu hướng lý thanh nói ta ngửi thấy mùi máu tươi vui cười tiếng lập tức đình chỉ bầu không khí bắt đầu nghiêm túc lên lý thanh nhẹ nhàng khoát tay áo trong đội ngũ xông ra mười mấy người hiện lên hình q u ả hướng cửa h a n g bọc đánh quá khứ rất nhanh có người vây tay đại đội nhân mã đi theo lại chỉ thấy cửa bên cạnh đống lửa cũng chưa dập tắt trong nồi nước cũng đã thiêu khô trên mặt đất tản mát có mũi tên gãy tàn nỏ hiển nhiên là từng có một lần kịch liệt vợt l ộ t t h ư ớ n g quân còn có một người sống một cái máu me khắp người nam nhân bị dơ lên tới mặc dù mất máu quá nhiều nhưng còn có nhịp tim t r ư ơ n g ba nghe lý thanh bị gọi là t h ư ớ n g quân trong mắt tràn đầy kinh ngạc lý tự nghiệp vô v ô b ả vai hắn nói chúng ta không phải người xấu có sự tình không muốn biết được quá nhiều ngươi đi xem một chút người này còn có hay không cứu t r ư ơ n g ba y ê n l ặ c gật gật đầu tiến lên mở ra há tử trên thân lấy ra một cái áo da đổ ra một ít màu trắng một phấn đều đều rơi tại kẻ thụ thương trên vết thương một lát trên vết thương máu lại như kỳ tích ngưng động chương ba lại lấy ra bầu rượu cho hắn rót mấy ngụm rượu liền nhẹ nhàng ở trên người hắn có tiết tấu đập lý thanh kinh ngạc nhặt lên d a của hắn túi cũng đổ ra chút bột màu trắng đặt ở trước mũi người người lại l ạ lưỡi liếm ộ t chút hương vị hơi khổ hắn thầm nghĩ chẳng lẽ đây cũng là vân nam bạch dược tổ tông sao thật là một cái cầm máu đổ tốt hắn nhìn một chút động tác thuật chương ba trong lòng đ ô n nhiên có cái ý nghĩ một lát sau tiếng ư ờ i bị thương có chút rên dỉ lên chương ba đập hắn tiết tấu càng nhanh. cuối cùng cho hắn hắn mấy mụn nước trong lại tại trên lưng hắn trùng điệp đập hai trường t ố t theo t r ư ơ n g ba đứng dậy người kia cũng mở ra yếu ớt hai mắt các ngươi là ai t h a n h âm tuy nhỏ nhưng nghe được rất rõ ràng mấu chốt nhất là hắn nói là tiếng hắn lý thanh yên tâm lại hắn đối với cao triển đao nói ngươi đi hỏi một chút hắn tận lực kỹ càng chút hắn lại đi đến t r ư ơ n g ba trước mặt ôm lấy bờ vai của hắn cười nói đến ta có lời muốn nói với ngươi lý thanh đi đến khối tảng đá lớn trước ngồi xuống tiếu dung hoái nhưng lời nói lại nói được trực tiếp theo lý ngươi biết thân phận của chúng ta có lẽ giết ngươi d i ệ khẩu nhưng ta không muốn làm như vậy ta hy vọng ngươi một mực đi theo chúng ta tạm thời làm chúng ta cứu hộ quan chúng ta rời đi điển đông sau đó ta cho ngươi năm trăm con tiền nếu ngươi lại chịu đem kêu màu trắng thuốc đơn thuốc cho ta ta lại cho ngươi một ngàn con tiền mặc dù lời nói thẳng điểm nhưng là lời trong lòng của ta Trước Thanh con mắt, nửa ngày mới lắc lắc đầu nói, ta biết nhất ta thể tiền thuốc ta một ra, ngươi đường người ngươi, ngươi, ngươi, nhưng Ngươi chầm chầm con lắc lắc các chiều cũng có các của các người, cũng cho người, ta có nhìn nửa ngày nói, quan binh, định Nội loạn không muốn đơn kiện. Hà vì mới mà đem Lý là là giúp điều đầu sẽ không muốn giống như cha hắn cha đồng dạng hưởng làm người hắn liên tục cái chữ hắn cũng không biết lý thanh trầm mặc một lát ngươi tin tưởng chúng ta t r ư ơ n g b á cười cười đến giống như đứa bé đồng dạng thuần chân theo các ngươi năm ngày nhìn ra được các ngươi cũng là chân chính hán tử ta tin tưởng lý thanh vô vô bở vai của hắn cười nói đi thôi lại giúp ta nhìn người nọ một chút thương thế cũng đừng làm cho hắn chết bốn cao triển đao đã hỏi rõ tình huống lý thanh liền triệu tập mấy cái sĩ quan tại cửa hang mở một cái đơn giản hội nghị hàn quy vương người đang liệu mạng đuổi theo hàn sùng đạo con dâu đây đối với chúng ta là một cơ hội nếu có thể cứu n à n g liền có thể thủ tín với hàn sùng đạo thế này chúng ta liền có thể trực tiếp tham gia đến điền đông trong cục thế đi mà lại triều đình cũng hy vọng hàn sùng đạo lấy được điền đông quyền thống trị nếu chúng ta có thể trợ giúp hàn sùng đạo đánh bại hàn quy vương trợ h ắ n thống nhất điền đông nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành tất cả mọi người nói một chút ta ý nghĩ nhưng có chỗ nào không ổn lý tự nghiệp n h ấ t tay hỏi cứu nữ nhân kia liền có thể thủ tín với hàn sùng đạo có phải hay không quá dễ dàng mà lại chỉ chúng ta cái này ba trăm người nhân số cũng là không phải quá ít chút lý thanh mỉm cười trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin ta cũng biết sự tình không phải đơn giản như vậy nhưng đây là trước mắt cơ hội duy nhất không đi làm làm sao biết không được về phần mỹ ta ngược lại cho rằng bình tại tinh mà không tại nhiều sẽ tại mưu mà không tại chiến ta tin tưởng chỉ bằng chúng ta cái này ba trăm người nhất định có thể tại điển đông sông nó cái thành tựu tới mọi người bị lòng tin của hắn lây nhiễm con mắt đều phát sáng lên nam t ệ vân song quyền một kích khen sẽ tại mưu mà không tại chiến nói rất hay cái gọi là thượng binh phát mưu ta ủng hộ d ư ơ n g minh ta cũng ủng hộ một mực trầm mặc không nói vũ hành tố từ từ nói có thể vì nước nhà tận một phân lực là chúng ta quân nhân vinh quang lý tự nghiệp là đánh trận người quan tâm hơn chi tiết hắn nói đã như vậy liền cần thành lập cái lâm thời tổ chức để với chỉ huy hơn nữa còn muốn phân một chút khéo léo dương minh nếu là đầu những thứ này liền từ dương minh đến đ ị n h đi lý thanh đ ố n g nhiên có một cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ nếu như mình có thể cầm xuống đền i đông làm đền i đông vương cũng không tệ nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của mình không nói đến triều đình sẽ không đáp ứng mấu chốt chính mình là người hán nếu như người hán có thể thống trị đền i đông triều đình cũng sẽ không tiếp tục nâng đỡ hạt t ộ mà lại chính mình cầm xuống đền đông nam chiếu xuất binh liền càng thêm danh chính luân thuận chính mình chẳng phải là là nam chiếu làm áo cưới mặc dù lý thanh p h ụ định làm điền đông vương ý nghĩ lại từ giờ k h ắ c này một viên thành lập chính mình thế lực hạt giống liền ở đấy lòng hắn lặng lẽ n à y mầm lý thanh trầm tư một lát hắn c h ầ m rãi nhìn lướt qua ánh mắt của mọi người nói ta nghĩ chúng ta chi này ba trăm người đội ngũ được có một cái tên nếu chúng ta muốn đoạt lấy địa phương là hàn quy vương ha n hổ an tây thành vậy chúng ta chi quân đội này liền gọi an tây quân các ngươi xem như thế nào hắn thấy mọi người đều gật đầu đồng ý vừa tiếp tục nói về phần phân công ta là quả nghị đô uý để nhân không cho là đầu lý tự nghiệp làm phó tướng x u ấ t một trăm danh mạch đao tay nam lão bắt cùng h à n h tố làm thiên tướng các lính một trăm danh cung nọ thủ về phần ngươi lý thanh nhìn một chút cao triển đao cười n h ạ t nói ngươi liền làm trinh sát thủ lĩnh lĩnh mười tên huynh đệ phụ trách siêu tập tình báo chức vụ đã phân công hoàn tất lý thanh v ư ơ n người đứng dậy đối với cao triển đao nói hiện tại liền bắt đầu hành động ngươi chọn mười tên huynh đệ lập tức xuất phát bình minh ngày mai trước phải tất yếu tìm được nữ nhân k i a hạ lạc mười cái người á o đen tại bốn lượn đường dốc bên trên cố hết sức chạy trong bọn hắn sen lẫn một con ngựa trên ngựa ngồi một cao tuấn bị cô gái trẻ tuổi niên kỷ bất quá hai mươi tuổi chỉ thấy khuôn mặt của nàng là hình b ầ u dục làn da trắng n õ n p h n g ánh thật tốt giống như trong suốt bảo thạch một đôi đầm sâu con mắt tiên h nhưng động lòng người nhưng lông mày của nàng cũng rất dài cực kỳ thẳng nồng tú cắm vào thái dương phối hợp đầy đặn cái chán khiến cho nàng tú mỹ d u n g mạ bên trong lại nhiều hơn mấy phần cương nghị nàng chính là dẫn phát lưỡng hàn tranh đấu ngoại nổ bị la cắp tiểu nữ nhi hàn sùng đạo con dâu á h u y ề n nàng làm theo việc công công chi mệnh đi nam chiếu cầu phụ thân ra mặt điều đình nhưng trên đường đi lại liên tục gặp đại đội nhân mã chặt đường một phương diện muốn ngăn cản đi nam chiếu một phương diện khác lại phải nàng đoạt lại đi tại cửa hang động nàng đã là lần thứ ba lọt vào hàn quy nghĩa người p h ụ c kích mặc dù chỉ là đối phương nhỏ c ỗ tìm kiếm đội nhưng nàng đã bại lộ mục tiêu rất nhanh liền sẽ có đại đội nhân mã đuổi theo mà chính nàng người đã tử thương hơn phân nửa nam chiếu còn có mấy trăm dặm xa đường xa cũng không trọng yếu điểm chết người nhất là bọn hắn đã lạc đường ánh dạng đông sơ lộ bọn hắn đã đến một cái dài thâm sơn những câu cuối cùng dành sâu hai bên vách đá bức lập một cái đường nhỏ mang sườn núi mà qua trên đường nhỏ mọc đầy cây linh sam kết tùng cùng bất thụ nhị tiểu thư nơi này chúng ta dường như đã đi qua nói chuyện là cái chung n h ữ n người tất cả mọi người gọi hắn hắn là bị la các lá bục theo á huyền đi vào đền i đông lúc này hắn trông thấy bên đường có một gốc bị xét đánh đi một nửa đại bách thụ tâm nhất thời lạnh một nửa cái này khỏa bách thụ bên trên có lẽ còn có hắn làm ký hiệu á huyền cắn chặt ngôi mấy ngày liền chạy lang thang khiến nàng tóc mây tán loạn mặt bên trên tiểu thụy không chịu nổi mặc dù đã l à đường nhưng bây giờ đầu tiên muốn thoát khỏi hàn quy vương truy tung nàng ngẩng đầu nhìn sườn núi đỉnh đã không đến trăm bước nàng ra sức co lại m ư g ngựa ngựa bị đau hướng trước máy gọn nàng lại không có chú ý tới phía trước hai k h ỏ tuyết tùng ở giữa lại tàng lấy một sợi dây thừng ngự lưng ơ ngựa ngã văng ra ngoài sau đó một tấm chỉ đen quay đầu bắt được đưa nàng lôi vào rừng cây trung thúc thấy tiểu thư bị bắt lập tức xuất lĩnh mười mấy tên thủ hạ rút kiếm vọt lên chung quanh lại đột nhiên xuất hiện mấy trăm chi thép đỏ lạnh như băng nhắm ngay bọn hắn từ tuyết tùng bên cạnh lóe ra một cực uy mánh cao lớn nam tử hắn nhìn một chút trung thúc cao giọng nói chúng ta chỉ là qua đường thương đội cũng vô á ạ ý thỉnh các hạ đến rừng cây cùng chúng ta nói một chút trung thúc lui lại một bước giơ kiếm chỉ vào hắn cả giận nói tiểu thư nhà ta đây các ngươi đem nàng thế nào uy manh cao lớn nam tử chính là lý tự n i ệ p cao triển đao phát hiện ra trước g lý thanh liền ngay cả đêm xuất lĩnh mọi người vây quanh trước mặt bọn họ ngăn chặn đường đi lý tự nghiệp thấy đối phương không chịu cười lạnh một tiếng nói ta như muốn giết các ngươi thực sự dễ như trở bàn tay ta lặp lại lần nữa chúng ta cũng vô ác ý tiểu thư nhà ngươi cũng không việc gì ta chỉ là phụng đồng chủ chi mệnh mời ngươi vào trong rừng cây cùng chúng ta nói một chút trung thúc biết đối phương thực sự nói thật chỉ cần nhẹ nhàng móc động cơ lò so chính mình liền được tại chỗ mất mạng hắn không khỏi thở dài một hơi trở lại mệnh lệnh chúng nhân đem kiếm thu theo lý tự n h i ệ p tiến vào rừng cây bốn hàn quy vương phái khoảng năm trăm người tới truy tung á tuyển người đầu lĩnh hơn bốn mươi tuổi tên hiệu hoa báo c ũ cũ. ngày l thợ mới bày ra bắt giữ con mồi đội ngũ liền xuất phát bọn hắn dọc theo một cái dốc đứng đường núi tại thâm cốc bên trong đi xuyên hai bên vách đá giống hệ đao tước đội ngũ hành tẩu tại giữa sườn núi sở đi con đường không đủ hai thước nhất định phải dán vách núi tiến lên dị thường nguy hiểm nhưng ở giao lộ phát hiện tung tích con mồi biểu hiện bọn hắn đi chính là con đường này lão đại xem ở nơi đó một cái thủ hạ mắt sắc một chút liền nhìn thấy phía trước ngoài hai dặm mơ hồ có mười cái cải bóng chính chậm chạp hướng về trên núi bỏ đi bọn hắn cũng rất thông minh vậy mà tìm được đường ra đáng tiếc quá muộn đầu này đường nhỏ là bị nước mưa cọ rửa ra người bình thường cũng không biết hoa báo cờ ư i khẩy xem ra đối phương vận khí không tệ các huynh đệ tăng thêm tốc độ đừng cho bọn hắn chạy trong núi khí hậu thay đổi bất thường rất nhanh bầu trời tí tách tí tách vừa xuống mặc dù đã đến giữa xuân nhưng nơi này thuộc địa thế cao mà rét vùng núi ẩm thấp khí hậu khiến người cảm thấy lạnh leo tay chân lộ cũng biến thành chân n h ắ n lão đại ngươi nói nơi này sẽ có hay không có mai phục hoa báo bên cạnh một người ngưỡng mộ hẻm núi địa hình không khỏi có chút bận tâm trong hạp cốc địa thế hiểm yếu rất dễ mai phục lấy ở đâu cái gì mai phục hoa báo cái mũi hừ nhẹ một tiếng n g ư ờ i cho rằng lao tử nghĩ không ra sao nếu là có cái gì vệ m i n h tối hôm qua nên ra bọn hắn sẽ còn chật vật như vậy sao nhưng hắn vừa dứt lời sau lưng bỗng nhiên phát ra ẩm ẩm tiếng vang phản phát sơn thể đất lở mấy chục khối to lớn núi đá từ dốc núi lan xuống đem đường lui của bọn hắn phá hỏng lập tức vách núi hai bên tiếng la giết đại t á c thanh âm trong sơn q u ố c q u a n quẩn không biết có bao nhiêu phục binh hàn quy vương quân dọa đến đảng thoái tâm n ư ớ c không đợi đối phương độc thủ liền đã c o vài chục người trong lúc hỗn loạn bị d ồ n xuống vách núi lúc này hai chi lang nha tiễn một trái một phải phóng tới nhanh chóng như t h i ề m điện lực đạo mạnh mẽ p h ả n phất hai chi tiễn đang đánh cờ đấu lại đồng thời bắn trúng hoa báo hai gò má mang theo hắn kêu thảm t r ú n g điệp càng xuống vách núi khoảnh khắc mũi tên như mưa rơi phong tới thỉnh thoảng có cự thạch lan xuống quét đi một đám người lớn theo cự thạch cùng một chỗ rơi vào vách núi. Hàng quy v ư ơ n g quân p một hẹp hẹp trăm tiếng, tiếng tiếng một mươi b chín tập kích bất ngờ an tây thành chương một trăm một mươi chín tập kích bất ngờ an tây thành vậy thành đã có một mươi ngày hàn quy vương quân tổ chức lên một đợt lại một đợt tiến công từ đầu đến cuối chưa thể công phá điền đông thành một ngày t h n h này núi, l hàn quy vương giống như ngày thường ngóng nhìn thành trì cho đến con mắt ngoại nhừ mới giàu di không vui trở lại tòa thành hắn tòa thành là lâm thời túc kiến kết cấu đơn sơ chỉ có thể ở trăm người đây cũng là bởi vì hàn quy vương không thích hợp ở đại doanh mà chuyên vì hắn sở tu bên trong ở có thê thiếp của hắn tại tòa thành hai bên lại là liên miên bất tuyệt d o a n h trướng bên trong trụ đầy dung manh hàn tộc võ sĩ p h ụ thân hoa báo bên kia còn có tin tức hàn quy vương vừa rồi trở lại cửa phòng con của hắn hàn thủ ngung liền vội vã không nhịn nổi tiếng lên đón hỏi thăm hàn quy vương liếc mắt nhìn hắn gặp hắn đầy mắt vội vàng trong lòng hơi cảm thấy không vui liền lắc đầu không để ý tới hắn nhưng hàn thủ ngung cũng không hết hy vọng vẫn truy vấn hoa báo đi cũng gần mười mấy ngày sẽ không bắt không được người không dám trở về đi hàn quy vương dừng bước. trở lại nhìn chằm chằm hắn lông mày đứng đấy trách mắng ngươi năm nay cũng có ba mươi tuổi đi còn như vậy không thành thục ngươi ngoại trừ nữ nhân còn muốn cái gì nhiều như vậy chiến sĩ đ ấ m máu mà chiến chẳng lẽ cũng chỉ là thay ngươi đoạt nữ nhân sao hàn thủ ngung thấy phụ thân nổi giận doa đến túi đầu xuống một tiếng không dám lên tiếng hắn không rõ giữa trưa phụ thân còn cùng hắn thảo luận hoa báo bắt lấy á huyện khả năng làm sao lúc này liền trở mặt đây hàn quy vương thấy nhi tử bị chính mình vài câu ngoan thoại liền hù dọa trong lòng càng là sinh khí một tay lấy hắn kéo ngồi xuống hung hăng mít hắn một cái nói ngươi nhớ kỹ k i u cái gì A h u y ề n bắt lấy cũng phải cấp bì la các đưa trở về không phải cho ngươi h ư ở n g dụng thế nhưng chúng ta tân tân khổ khổ không phải chỉ là là hàn g thủ ngung thấy trong mắt phụ thân đã bức h ỏ a nửa câu nói sau liền nuốt trở vào xuân tài hàn g quy vương vỗ bàn một cái ngay cả đoàn như tiễn đều biết ta là mượn đề tài để nói chuyện của mình ngươi là nhi tử ta lại không rõ ta xem ngươi là lớn cái đầu góc heo tối nay liền cút cho ta về an tây thành đi ta không muốn gặp lại ngươi nói xong hàn g quy vương nổi giận đùng đùng đi ra ngoài cửa v é lên màn cửa đối diện lại đụng phải một cái thân thể mềm mại hàn ân quyền muốn nện đ ạ i thấy rõ trên mặt của đối phương kiều mị một bồn lửa g i ậ n sớm bay đến trào h o a nước trở lại dùng khoe mắt liếc qua nhìn lướt qua trong phòng giữa ngực bụng dâng lên một loại khắc h ỏ a khí hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m bộ ngực của nàng thấp giọng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này bị hắn đụng là bị la các đại nữ nhi gọi là như ngọc dựa theo bị la các c ă n bài nàng gả cho hàn quy vương nhi tử tức vừa rồi hàn thủ ngung nàng ngày thường eo nhỏ phong đồn đối với nam nhân trời sinh có tốt khẩu vị hàn thủ ngung bạch diện thư sinh chỗ nào có thể thỏa mắt nàng một tới hai đi thị vệ chung quanh nàng thậm chí ngay cả nàng cha chồng đều cùng nàng có một chân nàng làn da mặc dù trắng lại hơi khô c h á t chát mắt hạnh chứa xuân lông mày nhỏ nhắn khiêu tình tướng mạo có phần giống như m ộ i m ộ i nàng á huyền nhưng cũng không có á huyền như thế quý hiếm cái này cũng k h ó trách muốn cưới nữ nhân như vậy là m vợ chỉ sợ không có mấy cái nam nhân nguyện ý như ngọc ngoại trừ câu dẫn nam nhân sở trường bên ngoài còn có một cái khác bản sự nghe trộm hai của nàng lực vượt qua thường nhân là thuộc về hai vách mạch rừng loại kia đương nhiên nàng ngoại trừ thích nghe người khác vợ chồng mật sự bên ngoài còn thường thường cho phụ thân mang đến rất nhiều tình báo hữu tỷ như vừa rồi nàng liền nghe được hàn quy vương mượn đề tài để nói chuyện của mình chỉ là hàn quy vương đi ra nhanh nàng không tránh thoát nghe hàn quy vương hỏi nàng vì sao ở chỗ này như ngọc d u n g động thân dính cười dùng nàng tiêu đỏ tươi ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại cha chồng trên c h á n đâm một cái lao khương đầu ngươi cứ nói đi nói xong vòng e o lấp nhẹ p h ả n phất mang theo câu tử từ từ mang theo hàn quy vương tiến vào gian phòng của nàng bốn vừa rồi vừa mới mưa một vòng âm u viên nguyệt treo ở đen buồn bực mô đất trên không bị vứt bỏ trong làng bụi mù tràn ngập tàn phá cửa sổ trong gió đập mất sóng rừng cây tùng theo gió chập trùng phát ra to lớn mà chống rông thanh、âm. một đội kỵ binh dọc theo lang đạo chạy nhanh đến đem trên đường nước bùn đạp được văng từ phía dừng bước lý thanh tay khẽ vẫy sau lưng mấy trăm kỵ binh nghe tiếng lại rừng qua bên kia trong rừng tùng chờ đợi một đám kỵ binh lại quay đầu hướng xuống đất đồi phong đi xuyên qua nhàn nhạt nước sông t ó é lên đen bóng bọc nước tại cấp tốc bên trong rời đi tiểu đạo c o n hướng sông nhỏ trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cao triển đao còn chưa có trở về lý thanh quyết định tại rừng tùng đen tạm chờ tin tức của hắn đã qua khoảng một khắc đồng hồ ẩn ẩn có tiếng vó ngựa chuyển đến đây cũng là a huyện cùng thuộc hạ của nàng lý đông chủ tiểu thư nhà ta cho mời trung thúc t h ở hồng hộc đội đi lên hắn bắt đầu có chút hoài nghi lý thanh thân phận phổ thông thương nhân nào có bọn hắn bản lánh như vậy cùng nhân tâm càng đem truy tung hơn năm trăm người rét đến không còn một ống ngay cả rơi xuống sơn nhai chưa chết người đều bị b lý thanh theo hắn đi vào trong rừng tùng một khối trên đất trống á huyền mới từ lập tức đến nay g dưới ánh trăng có thể thấy được nàng mồ hôi trên mặt trâu tại có chút loại ánh sáng thấy lý thanh tới nàng dùng mang theo oán trách cùng khốn ánh mắt m ê hoặc nhìn chăm chú lên hắn ngươi không chịu đi nam chiếu ngược lại cũng tôi h nhưng ngươi đáp ứng tiễn ta về nhà điền đông thành hiện tại nó qua lâu rồi ngươi đây là đi nơi nào lý thanh khẽ cười nói điền đông thành đã bị hàn quy vương vây quanh ngươi trở về cũng vào không được thành ta hiện tại việc cần phải làm chính là vì để ngươi có thể về nhà không nên hỏi nhiều theo chúng ta đi là được thanh em mặc dù nhu hòa lại lợi nói nhưng không để chống lại Á h u y ể n trong ánh mắt toát ra lo lắng nhẹ dọn g nhắc nhở thế nhưng các người muốn đi phương hướng rời nguy hiểm càng ngày càng gần lý thanh cười ngạo nghễ eo thẳng tắp dãi dầu xương gió trong mắt tràn ngập trí tuệ ngự a khí kiên định mà tự tin ta đương nhiên biết không vào hang cọp làm sao bắt được có con sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho hàn quy vương d ậ m chân chạy về tới Á h u y ể n cảm giác được hắn xá m á o t r à n g bên trong giường như ẩn chứa lực lượng khổng lồ nàng không khỏi ngẩn ngơ nghĩ khởi nàng xa lạ trợ phu hai người niên kỷ tương tự một cái sinh hoạt tại phụ thân hắn cánh chim phía dưới một cái lại xuất lĩnh một đám tử sĩ muốn đi hang hồ đoạt hồ con. Tại hắn thân ảnh cao lớn hạ, A h u y nói xong lý thanh nhanh chân rời đi rừng tùng a huyện trở lại nhìn qua hắn thoải mái bóng lưng đi xa không khỏi khe khẽ thở dài bốn trên móng ngựa bao hết thật dày gấm tư xuyên một đám kỵ binh nhanh chóng mà im lặng tại đêm tối bên trong vội vã chạy vội tối h ô m thế giới tại bọn hắn bên cạnh bay lượn m à qua phong thanh hô hô bên thai tế nổ v a n g canh hai thời gian bọn hắn đã tới yên tĩnh vô thanh an tây thành một cái rộng lớn dòng sông tại mở tối dưới ánh trang n g u y ệ n như thắt lưng ngọc xuyên thành m à qua bốn phía d â y núi vân quanh giống như từng cái từng cái bánh ngô đứng vững tại đ i ể n đông cao nguyên lên cầu treo treo lên thật cao trên tường thành ngẫu nhiên có thể trông thấy binh sĩ kéo lấy mọi mệnh thân thể đi qua trong đêm yên tĩnh nhận l n có thể nghe thấy phu canh cái mọi âm thanh tới gần cửa thành lại gây nói trở về chúng ta có thể từ trong sông l n vào thành nội ra thửa trong sông hàng rào sắt đã m nước rất lạnh còn có rắn nước đến quấn chân của ngươi cao triển đao tóc đã làm nhưng mặt tái nhợt vẫn là xanh xám sát mặt thanh âm có chút phát run nhưng lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn không có người muốn nghe hắn đối với lặn xuống nước tố khổ chỉ cần hắn tranh thủ thời gian xuống nước vạn bất đắc dĩ cao triển đao đành phải bỏ đi háo trước mắt bao người lấy đồng dạng xanh xám thân trên xuất lĩnh mười tên thủ hạ hướng rời đi rừng cây không lưng hướng bờ sông chạy tới thướng quân ta đi giút hắn một chút vũ hành tố trở lại hướng lý thanh xin chỉ thị lý thanh nhẹ gật đầu vũ hành tố lập tức cởi áo lộ ra cả người đen nhánh cường tráng cơ bắp, tay t r giơ cao một chi băng lánh thép nhỏ theo đôi u cao triển đao cấp tốc chạy đi chỉ thấy mười mấy người đầu tại mặt sông khi thì toắt ra lại tiềm tiếp nữa tại chỗ rất xa lần nữa toắt ra cao triển đao mười tên thủ hạ đều có võ nghệ mang theo trên giang hồ cũng được xưng tụng cao thủ rất nhanh bọn hắn liền tại trong tầm mắt của mọi người biến mất lại nói cao triển đao xuất lĩnh thủ hạ đã du lịch gần cửa thành hùng hùng hổ hổ miệng rốt cục khép lại a n tây thành quân coi giữ cũng không nhiều chỉ có hơn tám trăm người lại hết sức tận tụy cứ việc đã là nửa đêm nhưng đội tuần tra tiếng bước chân y nguyên thỉnh thoảng chuyển đến nhất là bốn cái cửa thành là bọn hắn phòng bị trọng điểm Cao t r i ể nhưng đao bọn ắ sắt Bắc n môn, gần sát trên lục địa Bắc Môn, ban ngày cho phép thuyền nhỏ vào thành, đến ban đêm, thô to hàng rào. liền buông ngả phải phép thủy cho thô lại cái vào vào vào là rào. to lục mực Sắt một đêm, ra, địa d ớ i ư ớ c trực một chỗ, n ư thường nước ờ i bình lặn xuống nước cũng rất khi ó vượt qua, nhưng t qua, cao r ể n đao dựa vào c hắn í n hàng h là rào s t một sắt cây cây đã ghi á t thể tha có cho hắn nghiêng vào, người đi vào. đây lần à hắn mấy canh giờ trước phát hiện. Nhưng khi hắn mấy trước giờ l nữa tìm tòi hàng rào sắt lúc ngoài ý muốn lại phát sinh bây giờ tại hàng rào sắt c ũ n g vừa rồi không giống hắn ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện vừa rồi sắp bị hắn bị đoạn cây sắt chính cao cao d á n tại không trung lại có hai cái hàng r à o sát hiện tại đã đổi thành một cái khác cây sắt đều như cánh tay thô mà lại là mới đánh chế cao triển đao lại trong nước chạy xuống mồ hôi lạnh làm sao bây giờ mặc dù không phải trách nhiệm của hắn nhưng quá độ tự tin khiến cho hắn không có để lại đường lui chẳng lẽ lần này đánh lén liền thất bại sao hoặc là đợi đến ngày mai ban ngày lại trà trộn vào thành đi mặc dù phương án có thể được nhưng hắn thật mạnh tâm vẫn là để hắn lắc đầu không được đêm nay nhất định muốn cầm xuống bắt môn hắn nước mắt t ư thành khoảng cao bốn trượng vách tường mười phần bọng loáng lại cao hơn khinh công cũng không thể đi lên cao thống lĩnh ta chỗ này mang theo một cái phi chảo một thủ hạ từ trong túi thủ một cái phi chảo dây t h ừ n g chừng dài sáu t r ư ợ n g cao triển đao đại hỉ tiếp nhận phi chảo từ trong nước leo ra dùng sức hướng trên tường thành ném đi nhưng thử mấy lần đều thất bại căn bản là bắt không được lỗ c h â u mai bên trong bên l i giới để cho ta tới sau đó chạy tới vũ hành tố từ cao triển đao tay bên trên tiếp nhận phi chảo cột vào tên nọ lên hướng về lui về phía sau mấy bước hắn giữ thăng bằng cường lỗ con mắt có chút h i ế lại nhắm ngay trên cổng thành một bộ thô mộc tam g i t đỡ ngón tay nhẹ nhàng một móc siêu. Một tiếng. tên nỏ mang theo phi t r ả o rời dây cung m à đi bay ra gốc dễ thật dài đường vòng cung tinh chuẩn xuyên qua một t h ư ớ c r ộ n g tam giác đỡ phi t r ả o bị vững vàng cố định tại tam giác đỡ khe hở bên trong thành công mọi người cùng kêu lên thấp giọng hô mặt bên trên đều hiện ra khó mà ức chế vui sướng lẫn nhau vỗ tay ăn mừng t ố t nhanh lên đi có thể bị phát hiện vũ hành tô y nguyên mặt không biểu tình cao triển đao thả người nhảy lên bắt lấy đầu dây mượn dây thường lực t a m hạ lưỡng hạ liền vượt lên tường thành thân hình biến mất tại trong màn đêm ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba giống như một chuỗi nương ít xanh thật dài g á n tại không trung không biết qua bao lâu trên tường thành binh lính tuần tra giống như một loạt đồng thời bị chém ngã thụ đột nhiên biến mất lập tức cửa thành bắc cầu treo k á t k c t rơi xuống cửa thành bắc cũng ẩm vang mở rộng lý thanh mừng rỡ trường kiếm trong tay trực chỉ an tây thành gầm nhẹ một tiếng cầm xuống an tây thành người chống cự giết chết bất l u ậ t tội đã không cần gấm tứ xuyên bao vó ba trăm con chiến mã tiếng chân như đất bằng lằn qua k i n h lôi lao vùn vụt giết t i ế n an tây thành đ ạ p phá y ê n tính đêm đánh thức mọi người ngủ say mậm đẹp phụ mẫu che tiểu nhi kêu khóc tránh trong phòng hoảng sợ nghe trên đường phố chuyển đến trận trận tiếng la giết trên đường cái mũi tên như dây đặc bắn về phía an tây quân coi giữ lý tự nghiệp vung mạnh hơn một trăm cân mạch đao vị này đại đường đệ nhất mạch đao tướng toàn thân tản ra lệnh thấu xương sắc khí như bổ sóng c h à n g biển lại như hổ như b y c ứ u một trượng thân cao ngồi trên lưng ngựa phản g phất thiên thần hạ phảm tại lệnh trong quân đánh đâu thằng đó t h ằ n g giết thấu một cái huyết n ụ c trí ngó hẻm mà nam tễ vân đơn thương độc mã từ bắc môn một mực giết tới cửa nam hắn giống như một cái màu trắng rồng tại tầng trời thấp du động thương giống trái lê tiêu xài bay múa tựa như triệu vân tái sinh Dây cao u n g v n g c triển đao nhìn qua đầy kho gần vạn thạch lương thực muốn bị tiêu hủy quả thực đau lòng lý thanh lắc đầu tiêu h hủy một hạt không lưu cao triển đao còn muốn nói điều gì lý tự nghiệp tiến lên đệ lại bờ vai của hàn nói dương minh làm rất đúng lương thực cho bách tính tương đương còn cho hàn quy vương chỉ có hủy hàn quy vương còn lương cuộc chiến này mới không đánh được sau một lát an tây thành nội bước lên nồng đậm khói đen sen lẫn liệt diễm bay lên không trực trung vân tiêu phảng phất là một tòa cự đại phong hòa đ à i tại nói cho ngoài trăm dặm hàn quy vương nơi ở của hắn đã bị dịt đi trời dần dần sáng lên ánh bình mình vừa hé dạng trời đông xoa kim quang n h ạ t nhạt mấy trăm con chiến mã từ an tây thành vỏ ra đón cao nguyên bên trên mặt trời mới mọc hướng kim quang rực rỡ nhất chỗ bay đi lại qua hai canh giờ nghe tin hàn quy vương bắt đầu từ điền đông thành rút quân tại ừ một n g tòa trên gòn núi mười mấy kỵ từ người hùng đứng thẳng một vị đẹp như tiên nữ nữ nhân trẻ tuổi xa xa nhìn qua nam rút lui hàn quy vương đại quân trong ánh mắt của nàng lộ ra kinh ngạc cùng kính yêu trong đầu đang vang vọng lấy lời hắn nói sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho hàn quy vương dậm chân chạy về đến nàng viên hướng kia sớm đã chết lặng tâm bắt đầu ấm lại một cây yếu đuối nhất tiếng lòng lặng lẽ bị kích thích mãi cho đến đại quân từ nàng trong tầm mắt biến mất nàng mới phát hiện bên cạnh nhiều một vị anh tư bừng bừng người trẻ tuổi bị cười nhìn chăm chú con mắt của nàng cao thẳng cái mũi cho thấy hắn tự tin và kiêu ngạo ở phía sau hắn mấy trăm kỵ binh sắp hàng trình tề từng cái mặt bên trên tràn đầy người thắng vui sướng nàng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đ ỗ n g nhiên đi qua thân thể lý thanh cười dài một tiếng đi thôi ta hiện tại đưa ngươi về nhà nhà a huyền trong lòng một trận khổ sở phản phất từ đámây lập tức ngã tiến vào hiện thực nam cương tỷ mỗi hoa chương một trăm hai mươi nam cương tỷ mỗi hoa hàn g quy vương nhìn qua bị đốt thành đen than lương thực và môi không ngừng run r u dậy đã qua nửa ngày hắn mới khản giọng thanh â m nói đây là ai đây là ai thanh â m càng ngày càng vang hắn bông nhiên trở lại cơ hồ là đang gầm rú là ai làm một đám người á o s á m bọn họ là ai thuộc hạ không biết nhưng thuộc hạ dám c a m đoan bọn hắn, tuyệt không phải hắn đạo người, bọn hắn tuy chỉ có hơn ba trăm người nhưng hết sức lợi hại có thể địch chúng ta mấy ngàn người hơn ba trăm người hàn quy vương một trận cười lạnh ngươi có hơn nghìn người còn có thành trì c r í lợi thế mà bị bọn hắn cơ hồ làm t h ị t hết còn không biết xấu hổ nói bọn hắn chỉ có ba trăm người hắn chỉ vào quỳ trên mặt đất thủ tướng phẫn hận đến cơ hồ gầm h ế t lên ta chạy là thế nào phân phó ngươi nhưng ngươi lại là làm sao làm lần này lương thực không có ngươi để cho ta làm sao nuôi sống quân đội hắn càng nói càng t ứ c rút kiếm liền hướng thủ tướng chặt đi đứng sau lưng hắn đệ đệ hàn nhật tiến ôm chặt lấy huynh trường đại ca chỉ là lương thực bị hao tổn không nên giết người hừ hàn quy vương tức giận đem kiếm thu hồi trong vỏ các ngươi tất cả cút đi quỳ trên mặt đất thủ tướng cùng binh sĩ thấy chúa công khai ân n a o n a o chạy chối chết mà đi hàn quy vương thở dài đối với huynh đệ nói nhật tiến lúc trước hối hận không nghe lời ngươi ngươi nói lần này nên làm cái gì chúng ta hết thệ chỉ còn ba ngàn thạch lương thực chỗ nào đủ hơn vạn binh sĩ ăn hàn nhật tiến gương mặt gầy cao con mắt tấm lãnh thuộc về mưu sĩ hình người ngày đó hắn khuyến huynh trưởng dùng trọng binh bảo hộ lương thảo nhưng hàn quy vương lại cho rằng hàn sùng đạo đã không còn sức đánh trả liền không nghe hắn chi khuyến mà là tập trung binh lực tiến đánh điền đông thành hiện tại quả nhiên xảy ra chuyện nhưng chi kỷ binh này xuất hiện nhưng cũng là tại ngoài dự liệu của hắn hắn cúi đầu suy nghĩ một chút nói kế sách hiện nay chỉ có tạm thời nghị hòa giải tán bộ phận binh sĩ chờ cây trồng vụ h ẹ sau lại thu thập bọn họ chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thế này hàn g quy vương mặt mũi tràn đầy tiếp sắc mặt công lao thua thiệt với b ạ i đáng tiếc ca lúc này một thất khoái mã chạy như bay đến đây là từ điển đông thành tới người mang tin tức đưa tới một phong nghị h ò a tin hàn g quy vương nhìn xong trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc đem tin đưa cho hàn nhật tiến nói nam chiếu người đến hắn nguyện ý bảo đảm mời ta đi điển đông thành nghị hoà hắn buông xuống tin chấm tư một chút cười nói ta muốn đi ta muốn thấy xem rốt cuộc là lộ nào thần tiên đoạn tuyệt đường lui c ủ a ta ta cũng đi chẳng biết lúc nào như ngọc lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn trên mặt nàng hiện ra khổ sở biểu lộ mội mội ta thành quả phụ ta đương nhiên mau mau đến xem nàng điện đông thành nội mặc dù còn có chút tiêu điều nhưng sinh cơ đã bắt đầu xuất hiện nam chiếu lai xứ triệt để xua tán đi mọi người đối với chiến tranh sợ hãi dần dần bắt đầu cuộc sống bình thường một ngày này lý thanh cùng mấy ngày trước đây đồng dạng đau đầu đau đến ngủ không được s ớ m từ trên giường bỏ lên từ khi năm ngày trước đi vào điện đông thành bọn hắn một nhóm liền nhận lấy anh hùng hoan n g ê n h nhưng lý thanh lại có chút không lớn thích đứng nam cương khí hậu Mỗi sáng sớm sáng luôn g có ậ thích đầu một cái đau đón sáng sớm sương ngủ. Hắn chạy bộ sáng sớm một sớm cái sáng sưng ngủ, ắ n sáng vòng đi vòng vào phòng sau rừng cây. Tại trong rừng cây có một chút suối nước nóng, nhiệt độ nước khoảng 40 độ, 10 phần. chạy cây, cây có chút h tại bộ một một độ độ, sớm sau suối t vào đi hợp nhân thể từ khi phát hiện nơi này có suối nước nóng lý thanh liền dưỡng thành tắm suối nước nóng thói quen hắn thậm chí có chút hoài nghi mình đau đầu có phải hay không suối nước nóng ngâm quá nhiều suối nước nóng không lớn bị một cái thảo đỉnh bạo bọc bừng bừng bốc lên k h i trắng trong không khí tản ra khí lưu hoàng lý thanh đi vào đ ỉ n h biên dường như phát hiện bên trong có người mà lại là cái nữ nhân trẻ tuổi chính q u trên mặt đất tẩy sạch tóc trên người nàng y phục đơn ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng lộ ra ôn nhu nở nàng đường gong tựa như thế giới danh họa bên trong nữ nhân lý thanh do dự một chút liền đứng ở một bên chờ nơi này nữ nhân địa vị so trung nguyên cao hơn rất nhiều tại mở tiệc chiêu đãi tân khách trên bàn rượu nữ nhân có thể có mặt rất nhiều chức quan cũng từ nữ nhân đ ặ m nhiệm cơ hồ tất cả việc nhà cùng lao động cũng là từ nữ nhân lo liệu nam nhân nhiệm vụ dường như chỉ có một cái đánh trợn mà lại quan hệ nam nữ cũng không giống trung nguyên như thế thị húy cũng có chút giống như hậu thế nam nữ trẻ tuổi có thể bình thường mà tự nhiên kết giao lẫn nhau thích liền có thể tạo thành gia đình trưởng bối cũng không can thiệp bất quá hôn lễ lại hết sức làm phiền cưới sau đó cũng muốn cầu lẫn nhau trung thành chào buổi sáng lý đông chủ tháp nước đồng dạng mái tóc bực lên lộ ra một tấm trong trắng lộ hồng vô cùng tiểu d i ễ m gương mặt đầm sâu đồng dạng ánh mắt lộ ra gặp gỡ bất ngờ vui sướng chính là á huyền t r ư ở n g phu chết đi cũng không có cho nàng mang đến bao lớn bi thương tại tham gia song t a n g lễ sau năm ngày á huyền liền khôi phục chưa gả người trang điểm nơi này không cho phép thủ thiết nhân khẩu thưa thất yêu cầu nữ nhân nhất định phải có càng nhiều sinh dục chào buổi sáng lý thanh trong lòng nhẹ nhóm gặp nàng tiêu dung rực rỡ cũng vì nàng có thể thoát khỏi để t ă n g trồng bi thống mà cao hứng mấy ngày nay làm sao không gặp n g ư ờ i a huyện dùng dày khăn nhẹ nhàng đem đầu tóc vào làm nàng đứng dậy màu đen tóc dài như thác nước suýt lấy tơ b ạ cáo bảo trắng phát họa được thân khu cao gầy t h o n t thả như đầu mùa xuân sáng sớm ngậm nụ muốn thả đói hoa nhưng thanh thuần bên trong lại ẩn chứa một loại thành thục nụi vị của nữ nhân nàng nở nang bờ môi có chút mâm mê giống như nghịch ngậm lại giống như nũng i ệ u xuống mồ trong vòng năm ngày không được gặp người ngoài nhưng hôm nay khởi ta liền tự do nói đến tự do a huyện phảng phất giống như thay đổi một người nàng giống như một con chim én tại Lý thanh trước mặt đánh lộ ra hai đoạn trắng nón non bị t r â n tiếng cười như chuông bạc xuyên tấu h sương mù buổi tối hôm nay ta liền có thể tham gia đến hội ngươi bây giờ cái dạng này mới đẹp nhất lý thanh bật thốt lên khen thật sao a h u y ể n mặt bên trên đường đỏ thẹn thùng túi đầu xuống ánh mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái đưa đi một cái để cho người ta mê say làn thu thủy lý thanh bị nàng khoái hoạt lây vui sướng cười nói vâng hoa đào nước chạy yểu nhưng đi thế này mới là ngươi chân thực tính cách ưu u hoàn đ o à n ta cũng không thích vậy tối nay ta mời ngươi khiêu vũ ngươi cũng không nên tự tuyệt a h u y ể n ánh mắt nóng bỏng đầy mắt kỳ vọng nhìn qua hắn lý thanh lại không hiểu khiêu vũ h à n g nghĩa hắn mỉm cười k h ẽ gật đầu một cái a huyền gặp hắn đáp ứng kèm nén không được nữa nội tâm kích động cười duyên nhào lên ôm cổ của hắn trung điệp tại trên mặt hắn hôn một cái lại xấu hổ chạy hướng đường nhỏ biểu điệu dáng người biến mất tại một mảnh phấn hồng hoa đào bên trong lý thanh còn đứng gần người ở chỗ đó mặt bên trên mềm mại cảm giác còn tại thật lâu hắn mới cười khổ một tiếng lắc đầu tiện tay bỏ đi quần áo chỉ mặc một cái quần cụt ngâm vào suối nước nóng nước nóng bỏng đến hắn toàn thân mềm lũn lại thoải mái rên dị lên trong đầu đã từ từ hiện ra một đôi như dương chi bạch ngọ trong mơ hồ lý thanh bỗng nhiên bị bừng tỉnh ngoài một trượng chỉ thấy một cái thị nữ ăn mặc nữ hài chống n ạ n h không kiên nhẫn nhìn mình chằm chằm ở sau lưng nàng đứng đấy một cái tuổi trẻ thiếu phụ dáng dấp cùng á huyền có phần giống như nhưng ánh mắt nàng lớn con mắt không ở ở trên người hắn đạo quanh thấy lý thanh tỉnh lại khoe miệng nàng cười khẽ lộ ra hai hàng mảnh bối đồng rằng rằng ngươi chính là cái kia đánh lén an tây thành người h ắ n lý thanh lý thanh thấy cắp nàng dưới chân trậu lớn bên trong có tắm rửa dùng quần áo cùng dụng cụ nhất thời hiểu được liên thanh xin lỗi nói à xin lỗi ta cái này để các ngươi hắn vội vàng từ trong nước ra thật mỏng con đùi k toàn thân phản g phất lý thanh tranh thủ thời gian tìm một khối dày bố vây quanh hạ thân có vẻ hơi chật vật nhưng nữ nhân kia lại trong mắt mỉm cười không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn tràn ngập dương cương chi khí thân thể gặp hắn tóc vẫn là làm nhẹ tay che miệng môi suy một tiếng ỏn đèn cười nói lý tiên sinh là quý khách không thể chậm trễ nếu không có ngâm tốt không ngại tiếp tục ta chờ ở bên cạnh vừa chờ là được tốt, tốt. lý thanh lung tung mặc quần áo tử tế trong lòng ngầm đoán ngày xưa ngâm trong bồn tắm chưa từng gặp người hôm nay ngược lại tốt vừa đưa ra hai cái hắn thấy nữ nhân này nặng lớn trong lòng không thích c ũ lý thanh lách mình né tránh nàng ngón tay ngọc đ ô n nhiên tình ngộ chỉ nàng nói ngươi chính là a huyền tỷ tỷ bị la cắt cũng không phải có hai cái nữ nhi đến điền đông đến a nói như vậy nàng chính là gả cho hàn quy vương nhi từ cái kia lý thanh vũ trộm dò xét nàng một chút đôi tỷ bội này dài mặc dù giống như nhưng tính tình nhưng khác biệt cách xa vạn dặm một cái thanh thuần hoạt bát nhiệt liệt mà để cho người ta thích mà cái này một cái dường như dường như so dương hoa hoa còn muốn rõ ràng như ngọc gặp hắn nhận biết muội muội nhưng nhìn mình ánh mắt lại có chút căm ghét trong lòng hơi b u ồ n b ự c nàng cũng biết mình cùng muội muội không thể so sánh nhưng nam nhân đều thích nàng thân thể có người ngại ghét nàng lại là lần đầu tiên như ngọc kiều nhan hất lên quay thân đi hướng suối nước nóng nàng cũng mặc kệ lý thanh có hay không đi cũng không cần màn tre đi đến suối nước nóng bên cạnh liền cầm quần áo nhẹ nhàng thoát lộ ra tuyết trắng đầy đ ặ n tiên thể đây là thói quen của nàng nhưng khi nàng vừa rồi xoay người lại mới phát hiện nam nhân kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng nhưng lại tại năm trượng bên ngoài một cây đại thụ sau đó lại có một đôi đôi mắt g i à n mua vận đục mê đắm mà nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng thần s ắ c bẩn thịu hoàn toàn không có nửa phần mất con bi thống như ngọc tắm xong tất liền tới tìm kiếm m ộ i m u ộ i từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy nàng sờ sờ động lòng người bóng lưng đang ngồi ở một chiếc ghế lên túi đầu hết sức chăm chú theo lên cái gì lông mi thật dài hạ ánh mắt linh động khoe miệng ẩn chứa ý cười nhậm nhạt như ngọc hướng nàng thị nữ bên người nhẹ nhàng khoác k h o t tay lặng lẽ nhô đầu ra đi đã thấy nàng tạc t h e o một bức tướng ngựa đứng tại trên gò núi anh tư bừng bừng d ư ơ như g mắt t ngọc về p gây dại mặc dù nàng chỉ gặp qua một lần nhưng vẫn là một chút nhận ra mọi mọi t h â m hạ theo chính là buổi sáng đối với hắn làm như không thấy lý thành còn thế mà đem hắn liên tưởng thành đường triệu tướng quân như ngọc trong lòng của hắn đúng là thích gác huyện nàng lặng lẽ đứng dậy rời đi trong mắt lóe ra mãnh liệt ghét ghét đi tới cửa nàng bỗng nhiên quay người lại nhanh chân hướng bên trong phòng mình đi đến nàng đi trở về gian phòng của mình màn cửa lôi kéo lộ ra trong phòng g ám thanh lãnh như ngọc rút ra trên đầu b u ộ c tóc châm c à i hung hăng đập xuống đất từ nhỏ đến lớn cũng là m ộ i m ộ i ưu tiên khó khăn nàng trượng phu đã chết chính mình âm thầm cao hứng một lần không ngờ nàng thích đúng là người khác để nàng đắc ý thất bại thất lạc cùng ghen ghét dùng lý trí của nàng dần dần bị che đậy đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác eo căng thẳng đôi cánh tay từ phía sau đưa nàng ôm lấy không cần nghĩ nàng cũng biết đây là ai không khỏi cắn răng ở nói ngươi cái lao khương đầu lao nương vừa rồi dựa thân thể ngươi lại tới g à y xéo có bản lĩ ngươi đi động sát vách cái kia đi. Sẽ chỉ khi dễ ta. người cái tao nữ nhân ai bảo ngươi dễ dàng như vậy vào tay sắt vách cái kia ta mới không muốn đi phí cái kia tinh thần hàn g quy vương cắn một cái vào vành thai của nàng đây là như ngọc bệnh môn chăm thí khó chịu nhưng là hôm nay dường như có chút mất linh hàn g quy vương đâm đau lòng của nàng nàng dùng sức hất ra hắn mặt lạnh lùng nói cha chồng ngươi thả quy cổ điểm ta thế nhưng con dâu của ngươi hàn g quy vương trong mắt kinh ngạc p h ả n phất xem cái mới mẹ đồ chơi đồng dạng trên dưới d ò xét nàng đ ố n g nhiên một cái bổ nhào đưa nàng đẻ ngã ở trên giường chỉ dãy dụa hai lần như ngọc liền mê thất tại cực độ phấn khởi bên trong thật lâu hàn quy vương từ thân thể của nàng bên trên bỏ lên cười lạnh một tiếng kỹ nữ chính là kỹ nữ ngươi cho rằng bảy cái mặt liền thành thánh nữ sao như ngọc giận dữ nhảy dựng lên liền muốn bắt hắn lại bị hắn một phát bắt được cổ tay hàn quy vương ghé vào trên mặt nàng cười dâm nói mặc dù là kỹ nữ thế nhưng không có một cái nào nam nhân không thích thế thì chưa hẳn như ngọc trợt nhớ tới lý thanh cái kia không thèm để ý mình nam nhân còn có mội mội của nàng đang nhấm nháp nàng chưa hề qua được tình yêu tư vị như ngọc trong lòng một trận ghét ghét thấp giọng hỏi hàn quy vương nói đàn ông cắp ngươi có hay không không háo sắc hàn quy vương nghe hắn hỏi được ngây thơ cấm không, khả khả cười không ngừng. thiên hạ có mẹo không thích tanh sao đơn giản là cầm giữ được cùng cầm giữ không được khác nhau hắn thấy như ngọc có chút hiểu được ý niệm trong lòng nhất chuyển liền truy vấn ngươi nói tới hay ta nói chính là diệt đi ngươi láo ổ cái kia người hán như ngọc thở dài liền đem sáng sớm chuyện phát sinh nói cho hàn quy vương lại đã giảm b ấ t đi vừa rồi mội mội theo vẽ một đoạn hàn quy vương một bên nghe một bên túi đầu dò xét nàng nghĩ đến mình bị đốt kho lúa hắn trong mắt lòe lên vẻ tàn nhẫn cười g ầ n nói ta có thể dạy ngươi cái biện pháp để hắn lộ ra nguyên hình biện pháp gì như ngọc tinh thần đại chấn ngươi mau nói chỉ cần có thể hủy mọi mọi nàng hạnh phúc nàng sự tình gì đều nguyện ý làm hàn g quy vương âm hiểm cười một tiếng ghé vào bên thai nàng thấp giọng nói ngươi chẳng lẽ quên mẹ ngươi tặng cho ngươi thanh âm càng ngày càng thấp hơi cơ hồ nghe không được bốn á hiện tại hắn trong mắt t h e o lên cuối cùng một bút nhẹ nhàng thở hát ra nàng tả hữu nhìn kỹ luôn cảm thấy cái mũi của hắn không phải rất hài lòng ân ta đã biết hắn k ỳ thật không kiêu ngạo nàng nói một mình cười nói mặc kệ nó ta liền thích hắn kiêu n ạ o một chút nàng phảng phất giống như thiếu nữ nâng má si ngốc nhìn chằm chằm chân dung của hắn k h nhạt nhạt, màn m đêm bung xuống điện đông thành nội cử hành thịnh đại đống lựa tiệc tối đây là vì chúc mừng lưỡng hàn ký kết hóa ước cũng để hoan nghênh nam chiếu sứ giả giờ rời sửa đổi năm ngày trước đại xuất danh tiếng lý thanh tuy vẫn quý khách nhưng cấp bậc đã thành nhị đẳng xếp thành núi nhỏ giống như gỗ bị thiêu đến ken ken rung động hưng h ự c ánh lửa chiếu đỏ lên bầu trời toàn bộ toàn bộ heo mập bị nướng đến vàng n ó n g chảy mỡ trong không khí tràn n g ậ p mùi hương đậm đặc vị thịt tại bên cạnh đống lửa nam nữ trẻ tuổi bọn ngươi h o à n thanh thiếu nữ ánh mắt toát ra vui sướng hôm nay lại là tháng ba ba là hàn tộc người tuổi trẻ lễ tình nhân đều khát vọng có thể tại buổi tối hôm nay tìm kiếm được người trong lòng của mình đang ngang t à n g vị trí thứ năm là chủ khách chiếu mỗi chỗ ngồi một người chính giữa là nam chiếu đặc s ứ triệu toàn vi hơn bốn mươi tuổi dài một khuôn mặt ngựa ăn nói có ý tứ hai bên của hắn tự nhiên là hàn sùng đạo cùng hàn quy vương tại hàn sùng đạo bên cạnh là hàn tộc v h nữ miếng vải đen che mặt lộ một đôi mắt ánh mắt trong trẻo k h ó e mắt nếp nhăn khắc sâu phương hoa ứng đã qua đời người hàn vẫn là bộ tộc chế toàn bộ điền đông cao nguyên hàn tộc có lớn nhỏ mấy trăm cái bộ lạc hàn sùng đạo là phương bắc bộ lạc đại biểu mà Hàn quy vương thì là thì Vương Quy phương nam bộ lạc đại biểu phương bắc bộ lạc thờ phụng mặt trăng mà phương nam bộ lạc lại thờ phụng mặt trời v h nữ chính là mặt trăng tế tự từ huyết thống cao quý nữ nhân đặc nhiệm là nguyện lượng nữ thần hóa thân trung thân không thể xuất giá thậm chí rất nhiều thay vu nữ đến chết cũng là xử nữ lý thanh lại ngồi tại hàn quy vương bên cạnh hắn mặc dù khiến hàn quy vương sắp thành lại bại nhưng hàn quy vương đối với hắn lại n h i ệ tâm t được khiến người ngoài ý phảng phất nhiều năm không thấy bằng hữu ha ha lý đông chủ nguyên lai là thành đô thương nhân bất quá lợi hại như vậy thương nhân ta lại là lần đầu tiên gặp ta xem chỉ sợ không phải đi hàn quy vương một bên rót rượu ưng đồng dạng ánh mắt lại nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn lý thanh cười nhạt một tiếng vớt vớt trên bàn một cái to lớn sừng trâu dài nhỏ trong mắt không lộ bất luận cái gì thân sắc hàn đô đốc nói đùa ta là thành đô vọng giang quán rượu đông chủ nếu ta không phải thương nhân, có thể đem thủ hạ của ta giết đến không chừa mảnh giáp hàn quy vương cởi mở cười một tiếng đem sừng trâu chén kính hướng lý thanh sự lợi hại của ngươi để cho ta tên địch nhân này cũng b ộ i phục r a kính ngươi một chén rượu ngon lý thanh cũng g ơ lên chén rượu của mình đem thuần hương rượu uống một hơi cạn sạch khen lớn một tiếng lại rót đầy một chén đáp lên nói ta lần này đến đây có nhiều đáp tội thỉnh hàn đô đốc đừng nên trách một chén này xem như ta bội tội nói xong hắn uống một hớp nói đến hời hợt phản phất chỉ ở hàn quy vương vườn rau xanh bên trong rút gốc dễ cải trắng không đánh nhau thì không quen biết kia không tính là gì hàn quy vương rộng lựa v tới gần hắn thấp giọng nói chỉ là ta nghĩ thỉnh lý đông chủ đi an tây thành láng khách đạt một vụ làm ăn lớn tuyệt đối không có á c ý không biết lý đông chủ có thể nể mặt lời nói được chân thành vô cùng ánh mắt chân thành nghiêm túc mặt bên trên treo đầy trờ mong liền phẳng phất một chén tia rượu liền thực tiêu tan đi giữa hai người ân cứu lý thanh trong lòng một trận cười lạnh một đầu lao hồ ly trước rót chính mình canh còn coi mình là người thiếu niên lang cho rằng trên đời này nghĩa chi phủ đầu đầu não nóng lên liền ứng chính mình hỏng hắn đại kế hắn há có thể bỏ qua cho mình đây là rõ ràng sự thật chẳng lẽ hai người bọn họ đánh trận vẫn là nhà tròi hay sao trong lòng minh bạch nhưng ngoài miệng lại ha ha cười nói hàn đô đốc đại nhân đại lượng nể mặt hai chữ để lý thanh không dám nhận nếu không ngại lý thanh thương nhân tâm đen ngày nào ta nhất định sẽ đi an tây thành cho hàn đô đốc bồi tội không biết lý đông chủ nghĩ một ngày nào đi một mực trầm mặc không nói nam chiếu đặc s ứ triệu toàn vi đột nhiên mở miệng tham dò hướng lý thanh cười nói không ngại định vị cụ thể thời kỳ nói mập mờ nhưng lộ ra lý đông chủ tâm không thành a lý thanh nhìn c h ầ m c h ầ m một chút cái kia q u ô n xấu xí mặt ngựa nụ cười trên mặt lại không thay đổi định không hạ thời kỳ nguyên nhân là ta còn tại hàn tù trưởng nơi này làm khách hàn tù trưởng nhận tính giữ lại để cho ta không đành lòng cự tuyệt khách theo chủ liền sao hàn tù trưởng ngươi nói có phải không câu lại nhẹ nhàng đã đến hàn sùng đạo dưới chân hàn sùng đạo nghĩ từ bản thân mối thù giết con cái mũi trùng điệp hừ một tiếng lý đông chủ là ta khách nhân tôn quý nhất h ắ n muốn bao lâu đi theo chúng ta người hàn q u ý cụ đương nhiên muốn từ ta cái chủ nhân này quyết định khách nhân tôn quý nhất ta xem sùng đạo huynh nói đến có chút khẩu thị tâm phi hàn q u ý vương chế dễu lại nói nếu là khách nhân tôn quý nhất kia vì sao không cho lý đông chủ ngồi ở giữa ngươi ngươi nói hiệu nói vựa triệu sứ thần là đại biểu vân nam vương mà ra lấy nước làm đầu đương nhiên muốn ngồi ở giữa lúc đầu ngươi cái kia vị trí là lưu cho lý đông chủ còn có người vô sỉ chính mình ngược lại trước tiên ngồi lên đi triệu toàn vi thấy lý thanh đảo khách t h à n h chủ đem chính mình biên giới hóa trong lòng có chút bất mãn hắn hướng về sau vẫy vây tay tùy tùng đưa tới một cái miếng vải đen gánh nặng hắn cười cười nói đây là nhà ta vương ra đưa cho người hàn lễ vợt mọi người không ngại nhìn một chút hắn thấy lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới trong lòng cười đắc ý đem bao khoả mở ra bên trong lại là một cái làm bằng vàng dòng vương miệ khảm đầy các loại bảo thạch đỉnh cao nhất là một viên to bằng chứng bồ câu kim cương tại ánh lửa chiếu g i i lóe h khỏa này đã kim cương là từ thiên trúc được đến giá trị liên thành là chúng ta vương g i a yêu mến nhất bảo vật đặc mệnh ta mang đến tặng cho người hàn lý thanh gặp hắn dụng tâm hiểm ác trên danh nghĩa là đến điều hòa trên thực tế vẫn là phải làm sâu sắc người hàn mâu thuẫn chỉ sợ người này là đã sớm tới một mực tại bên cạnh nhìn xem thấy lưỡng hàn có dừng tay khuynh ư ớ n g liền lập tức nhảy ra lần nữa chân ngòi không khỏi có chút cười lạnh nói cái kia không biết là tặng cho hàn tù t r ư ở n g vẫn là tặng cho hàn đô đốc triệu toàn vi ánh mắt q u nhẹ thấy nhị hàn trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam cười ngạo nghễ đem vương tự nhiên là người tài có được hiện tại ta chưa thu về phần cho a i đợi ta nhìn lại nói lưỡng hàn gặp hắn đem vương miện g lại lấy đi hầm hực kéo về d ụ c nghiệm lại liếc mắt nhìn nhau ánh mắt va nhau lại xô ra một bức quyền dục muôn màu bản đồ con cái t i ề n lụa quyền lực giang sơn duy ta độc chiếm lúc này trên quảng trường hỏa diễm tăng vọt đông đông đông đông chống to kịch liệt g ó vang đã đến tìm hoa châu thời khắc n h i ệ t liệt không bị cản trở các thiếu nữ ra khỏi hàng mời chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử cùng múa ngày này là nữ hài thế giới các nàng có thể tìm kiếm mình thích nam tử hoặc là cả đời tư thủ hoặc chỉ cầu một buổi chi hoan một cái tú cầu có thể biểu thị một trái tim nam tử như nguyện ý lại có thể đem tú cầu đeo trên cổ lại chỉ có thể treo một chỉ biểu thị mình đã danh phân có chủ một thiếu nữ nhẹ nhàng chạy tới hai tay nâng một cái tú cầu đưa cho lý thanh mặc dù n ô n n g ự a không thông nhưng nàng thanh tú nụ cười ngọt ngào bên trong không che giấu chút nào chính mình lửa nóng ái mộ chi tình ha ha lý đông chủ đã có người tới mời người khiêu vũ hàn g quy vương thần s ắ c mập mờ xa xa hướng hắn thấp giọng cười nói chỉ có tối nay là không cần n g ư ờ i phụ cái gì trách nhiệm chuyện tốt t lý thanh mật ngơ giờ mới hiểu được c á huyện mời mình khiêu vũ h à n g nghĩa nghĩ đến nàng ôn nhu thân thể mềm mại cùng nhiệt tình hôn nghĩ đến cái bất hạnh của nàng trong lòng của hắn tràn đầy thương tiếc đối mặt một mặt kỳ vọng thiếu nữ hắn mỉm cười khe khẽ lắc đầu thiếu nữ gặp hắn cự tuyệt hốc mắt đỏ lên nước mắt đều phải đến rơi xuống lần này ngay cả h ắ n sùng đạo cũng nhìn không được t h ấ p giọng t r á c h nói lý đông chủ bình thường là không thể cự tuyệt đây là a mỹ lần thứ nhất ngươi liền ứng đi lý thanh không đáp hắn còn tại tìm kiếm một cô bé khác bỗng nhiên hắn nhìn thấy tại ánh lửa vụ sáng bên trong có một thiếu nữ đang lẳng lặng nhìn con nàng mị diệu thân thể đầy đặn cái chán bị ánh lửa chiếu đỏ nàng đôi mắt mông lung thậm chí mang một chút yêu thương dường như lý thanh chỉ cần đối với thiếu nữ trước mắt thoáng gật đầu nàng liền sẽ bay đi sẽ không còn trở lại lý thanh thân cao đứng lên xa xa hướng nàng đưa tay ra kiên định không chút do dự ở trong màn đêm mỹ lệ thiên nga từ từ đến gần trong mắt tràn ngập vui sướng cùng ngượng ngủng trên quảng trường đông nhiên trở nên yên tĩnh vô thành vô số ánh mắt đều đang nhìn nàng điền đông thậm chí nam chiếu nữ nhân đẹp nhất t ô n theo cước bộ của nàng đồng loạt nể lên hàn quy vương cùng hàn sùng đạo đều bị sợ ngây người bọn hắn khai chiến chém giết tranh đoạt nữ nhân b vậy mà hai người ánh mắt đồng thời chuyển hướng bên cạnh cái này cao lớn mà tự tin người hán nàng lại muốn mời hắn khiêu vũ hai người tâm một trận đen chìm phảng phất nhìn thấy trên đời này rất hoang đường một màn mà ngồi ở một bên vũ nữ lạnh lùng con mắt đột nhiên trở nên sáng lên nhìn chăm chăm á huyền trong mắt lấp lánh trói mắt dị sắc lúc này triệu toàn vi lại nói một cách lạnh lùng á huyền phụ vương của ngươi mệnh lệnh ngươi đêm nay nhất định phải thỉnh hàn quy vương đô đốc khiêu vũ hã tử trong ngực lấy ra một cuộc tin đưa tới nói đây là phụ vương của ngươi vừa mới đưa đến tin chính ngươi xem á huyền tay run run tiếp nhận sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt nàng lui lại một bước thẳng tắp nhìn chằm chằm nội dung trong thư tay bỗng nhiên che miệng lại đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy phụ thân của mình thật muốn đưa nàng đưa cho một cái nam nhân khác hơn nữa còn là t ỷ t ỷ nàng cha chồng tại trong mắt phụ thân chính mình bất quá là hắn thực hiện giã tâm công cụ chưa từng cân nhắc hạnh phúc của mình thật lâu thân tình lạnh lùng dùng nước mắt của nàng rốt c ũ n g nhịn không được từ giữa kẽ tay c h ả y nhỏ dọn tuôn ra h u y ề n đưa tay cho ta lý thanh tay không thối lui chút nào kiên định không cần suy nghĩ mệnh lệnh không được hàn quy vương một bước che bảo khoan hậu thân khu cản ở trước mặt của、hắn. ánh mắt lạnh lùng hắn là nữ nhân của ta phụ thân hắn đã đem nàng đưa cho ta ngươi không được vô lễ lúc này hàn sùng đạo lại cười lạnh nói nhưng hôm nay là tháng ba ba nàng có thể tùy ý lựa chọn mình thích nam nhân khiêu vũ ngươi chẳng lẽ quên sao ta mặc kệ cái kia phụ thân nàng đã đem nàng đưa ta kia nàng liền không cần thiết tiếp qua cái gì tháng ba ba hàn quy vương từ từ xoay người nhìn qua dung mạo xinh đẹp á huyền trong mắt toát ra mong m ỏ i đã lâu nóng bỏng đưa tay d ỗ cho nàng ngươi đến ta nơi này ta sẽ hảo hảo đợi ngươi a huyền đã bình tĩnh trở lại nàng lau khô nước mắt thần sắc kiên nghị đầy đ ặ n g cái chán lóe ra thánh khiết nàng không chút nào để ý hàn quy vương nhanh chân hướng lý thanh đi đến đưa nàng mảnh khảnh tay nhỏ không chút do dự để vào hắn chấp nhất mà ấm áp đại thủ bên trong trên quảng trường nhất thời buộc phát ra một mảnh nhiệt liệt tiếng hoan hô sụp sôi tiếng chống gó vang từng đội từng đội khoái hoạt người trẻ tuổi bắt đầu vây quanh hừng hực đống lửa nhẹ nhàng n g ả y múa át h u y ể n lôi kéo lý thanh chạy nhanh cũng dung nhập vào bên đống lửa khoái hoạt cùng trong sự kích tỉnh đường quân các tướng sĩ đều tự động đi vào trên quảng trường là tướng quân của bọn hắn đứng gác trên mặt của bọn hắn tràn đầy tự hào thân thể hùng tráng như từng cây từng c thu thỉnh thoảng có thiếu nữ tiến lên đem trong tay tú cầu đưa bọn hắn ánh lửa chiếu đỏ lên sở có người tuổi trẻ mặt giờ khác này là thuộc về thanh xuân cùng tinh thần phân chân bốn hàn g quy vương sắc mặt tái xanh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý thanh đ ỗ n g nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì quay đầu hướng như ngọc nhìn lại đã thấy nàng đồng dạng cựu thị lấy mội mội của mình hai người ánh mắt va nhau toát ra một tia hiểu ý ý cười chỉ thấy như ngọc bưng một chén rượu lên lặng lẽ đưa cho mới vừa rồi bị lý thanh cự tuyệt thiếu nữ chỉ chỉ lý thanh tại bên t a i nàng nói nhỏ vài câu một khúc múa kết thúc người trẻ tuổi lại trở về chiếu bên trong lúc này đã có thể tùy ý mà ngồi. lý thanh lại không về hắn vị trí mà là nắm a huyện tay đi vào đường quân ngồi vào bên trong đã thấy bên trong đã ngồi mười mấy cái hàn tộc thiếu nữ bên cạnh hoa châu bọn ngươi trên cổ treo tu cầu chính thần tình lúng túng nhìn qua tướng quân của bọn hắn lý thanh cười hắc hắc vung tay lên nói hôm nay tháng ba ba tất cả nhập ra tùy t ụ thích tương lai có thể mang về trung nguyên nhưng là có một cái không được lưu lại làm ở rể mọi người thấy tướng quân nói đến thú vị đều cười lên ha h a bắt đầu t r e o g ẹ o những cái kia gặp vận may huynh đệ lúc này một cái thần sắc cô đơn thiếu nữ bưng một chén rượu đi đến lý thanh bên cạnh đem rượu đưa cho hắn lý thanh trần c h ờ một chút nhận ra đây chính là mới vừa rồi bị chính mình cự tuyệt thiếu nữ nhưng vì cái gì muốn uống rượu hắn không hiểu hướng a huyền nhìn lại a huyền ôn nhu nói đây là quy củ ngươi như cự tuyệt nàng nhất định phải tiễn hắn một v ậ n đồng thời uống một chén rượu bội tội lý thanh gặp nàng trong mắt tràn đầy bi a y trong lòng cảm động lại có chút t y náy hắn quan sát thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một viên loé sáng minh châu đưa cho nàng lại tiếp nhận chén rượu trong tay của nàng do dự một ch Khỏe ngươi ế c dạng này là không được như ngọc khỏe miệng mỉm cười thản nhiên đi đến bên cạnh hắn người ta đến kính ngơi rượu ngươi lại muốn uống chính mình nếu như là nước hoặc là nhận rượu chẳng phải là gạt người không được ta muốn kiểm tra một chút ngươi muốn làm sao kiểm tra ta đến uống một ngụm như ế u là ngọc gặp hắn g ư ơ i đề phòng nghiêm n đưa mật bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận chén rượu uống bỗng nhiên trong đầu hiện lên một cái ác độc suy nghĩ liền mị thanh cười nói là ta trách con ngươi quả nhiên là liệt cựu nàng lại rót một chén rượu đưa cho a huyền nói ngồi ngồi tốt phụ vương hồ đồ suýt nữa hỏng chúng ta bối phận t ỷ t ỷ kính ngươi một chén a huyền lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ nhận lấy t ỷ t ỷ r ư ợ u lý thanh ngăn cản không kịp trơ mắt nhìn nàng uống một hơi cạn sạch như ngọc thở dài nói vẫn là các ngươi tốt để cho người ta hâm mộ ta đi chúc các ngươi đêm nay tình trạng ý thiếp nói xong nàng nhẹ vặn e o chi một bước vừa quay đầu lại phong tình vạn trùng về vị trí của mình đi sở hữu phát sinh tất cả đều đã rơi vào một đôi cao tuổi mà trong sáng trong mắt bốn kim phong ngọc lộ nhất tư vùng liền thắng lại nhân gian vô số đêm đã rất sâu lý thanh mỉm cười phủ sơ mặt nàng bảng đưa nàng trên mặt lo lăng xóa đi ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không đem ngươi lưu tại nơi này ta muốn ngươi giống như buổi sáng như thế vĩnh viễn làm một cái không buồn không lo con nhẫn nhỏ a tuyển tâm hoa nộ phóng nàng khoái hoạt thở dài hai tay ôm thật chặt keo của hắn đem bạch ngọc đồng dạng gương mặt dán tại trước ngực của hắn mái tóc giống như gấm vóc đồng dạng loại sáng dịu d à n g nói ta muốn làm cái người hắn danh tự v i n h v i ê n v i n h v i ê n quên quá khứ đ ỗ n g nhiên nàng n đứng mày chỉ cảm thấy thể nội một trận đau đớn chuyển đến nàng tưởng rằng vừa rồi lý thanh quá kịch liệt c h ô đến rất nhanh liền sẽ quá khứ không ngờ chỉ ở sau một lát đau đớn càng ngày càng lợi hại lại để cho nàng khó mà chịu đựng sắc mặt của nàng trở nên t r ắ n g bệnh giọt lớn giọt lớn mồ hôi theo chắn của nàng chạy xuống môi của nàng kịch liệt phát run gắt gao bắt lấy lý thanh cánh tay run g i ọ n ó i ly lan ta ta người thế、nào? lý thanh phát hiện nàng tình huống dị thường hai má từ trắng bệnh đột nhiên trở nên xích hồng ánh mắt đã bắt đầu tán loạn hắn quát to một tiếng không tốt là trúng độc đúng lúc này ngoài cửa truyền tới một thanh â m ê mái không sai a huyện là trúng độc mở cửa nhanh chấm thêm liền không còn kịp rồi phản phát sắp chết đối u người đột nhiên được cứu lý thanh hai bước tiến lên đem cửa kéo ra ánh trăng trong sáng hạn g o à i cửa đứng lại làm miếng vải đèn che mặt hàn tộc vũ nữ tay nàng, ký một cái bình nàng thấy lý thanh một mặt kinh ngạc một tay lấy hắn đời ra trong khẩu khí không thể nghi ngờ ngươi trước không nên hỏi cứu người quan trọng、4. một mực nhanh đến hướng đông a huyển mới từ t ừ thần ma t r ả o bên trong giải thoát ra s á m đen sắc mặt dần dần biến mất hô hấp bắt đầu đều đều đang chìm đang ngủ say hàn tộc vu nữ đã đầu đầy là đổ mồ hôi nàng hái đi khăn che mặt cùng che đầu lộ ra một đầu màu bạc tóc trắng mặt bên trên hiện đầy t u ế nguyệt khắc ấn chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh mà sáng tỏ hiện ra nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ lệ dung mạo ta một mực tại cửa ra vào mặc dù không thích quáy i à y các người nhưng nếu chầm thêm nửa khắc nàng đã không tại nhân thế nàng liếc qua ly thanh gặp h ẳ n ánh mắt d í n lạnh loé da cự hận không khỏi thở dài một hơi nói, nhưng không có cửu hận như ngọc như biết nàng tình dược đã bị đổi hết nàng là sẽ không cho mội mội nàng uống chén rượu kia lý thanh lập tức minh bạch nàng ý tứ trầm giọng nói người nói là hàn quy vương vũ nữ nhẹ gật đầu rất nhiều chuyện dù sao là trời xui lất khiến như ngọc tình dược có một loại đặc thù mùi cùng rượu hỗn hợp liền sẽ khiến người túng dục không dừng không phải là nàng không thể giải nhưng khi ta phát hiện lì tia có đặc thù mùi rượu vậy mà tại hàn quy vương trên bản ta liền biết thiếu nữ kia trong tay cầm là một chén đoạt tính mạng người rượu đầu nói đến đây nàng túi người nhẹ nhàng vớt vẽ á huyện thác nước đồng giáp tóc ánh mắt lộ ra hiền hòa ý cười, trong miệng tự Ta đã tìm thật đã lâu, chân o tới phát ta tìm, Trưng Triều hiện, lai ngươi. Triều hôm chính h muốn nay nguyên Đường Trưng Đường là Đặc Đặc c 122, 122, Sứ Sứ trời dần dần lật ra ngân bạch sắc lý thanh tại phía trước cửa sổ nhìn qua phương xa dây núi trong đầu suy tư bước kế tiếp đối sách hàn quy vương giết chính mình chi tâm đã rất rõ ràng từ nam t r i ề u sứ muốn đem a huyện cho hàn quy vương liền có thể nhìn ra nam t r i ề u vẫn là muốn ủng hộ hàn quy vương thống nhất đền đông nghị kia hàn sùng đạo cũng hẳn là minh bạch điểm này chính mình nên cho hắn nói rõ nhất định phải cho hắn biết triều đình cũng là ủng hộ hắn thế cục vi diệu thậm chí đã nhanh đến bạch mặt tình trạng hắn cần toàn tâm xử lý việc này hắn trở lại nhìn thoáng qua A huyền nàng hô hấp đã đều đều đang chìm ngủ say sưa có lẽ đó là cái thời cơ tốt nhất để A huyền từ đây biến mất để tránh phức tạp vũ nữ đã mang theo mặt nạ chuẩn bị thừa dịp dạng sáng rời đi lý đông chủ ta phải đi A huyền liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt đợi nàng thân thể tốt một chút ta lại đến tìm nàng vũ nữ hao một đêm t i n h lực thân thể có chút t h ể ệ t p i nhưng trong mắt vẻ vui thích chưa giảm thì ngươi chờ một chút lý thanh gọi lại vũ nữ trầm giọng nói ác huyền có thể hay không làm ngươi người nối nghiệp ta hiện tại không dám nói bữa nhưng có một chút là khẳng định nếu nàng còn s Liền sẽ có vũ ô số nữ dần dần minh bạch hắn ý tứ nhưng vẫn là muốn cho hắn nói ra lý thanh không đáp lại suy tư một lát hắn cũng không sợ hàn quy vương bên kia chỉ có chút lo lắng hàn sùng đạo dù sao a huyền làm qua con dâu của hắn hiện tại nàng mà chết tại bên cạnh mình hàn sùng đạo sẽ nghĩ như thế nào nói là hàn quy vương hạ độc lại không có bằng chứng khi đó chính mình còn có thể khuyến được động đến hắn sao vũ nữ phảng phất là biết ý nghĩ của hắn cười cười nói theo các ngươi người, người hàn ý nghĩ a huyền vẫn là hàn sùng đạo nàng dâu nhưng tại chúng ta nơi này trợ phu sau khi chết nàng chỉ cần thủ qua năm ngày kia nàng chính là thân tự do cùng hàn sùng đạo đã không có chút quan hệ nào cho nên nam c h i ế u mới có thể đưa nàng lại cho cho hàn quy vương nàng thậm chí còn có thể tái giá cho hàn sùng đạo kia hàn sùng đạo cũng là thế này khát vọng chẳng lẽ ngươi không gặp a huyền mời ngươi lúc khiêu vũ trong mắt của hắn ghen ghét sao l i ê n hướng điểm này ta cũng đồng ý ngươi ý nghĩ nàng thấy lý thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thản nhiên nói lễ giáo là người định tại chúng ta nơi này cũng giống như vậy chỉ cần có thể nhân khẩu thị vượng người khác đều không trọng yếu vậy ngươi có biện pháp có thể để nàng có thể khởi tử hoàn sinh sao ta không có cách nào nhưng ta nếu nói nàng chết rồi liền sẽ không có người cho rằng nàng còn sống vũ nữ bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ là nàng về sau thực làm vũ nữ t hay nàng che giấu thân phận ngược lại là chuyện phiền thoái nói đến đây nàng do dự một chút lại thăm dò mà hỏi thăm ta nếu để nàng làm xuống một nhiệm kỳ vũ nữ ngươi chẳng lẽ không phản đối sao lý thanh l ắ t đầu ta cũng không phải là không phản đối nhưng cái này dù sao cũng là chính a huyền sự ta muốn để chính nàng lựa chọn nếu nàng vẫn là nguyện ý theo ta đi vậy ta liền nhất định muốn đưa nàng mang về trường an hắn nhìn chăm chú vũ nữ gan tương chữ cho nên ngươi cũng muốn tôn trọng lựa chọn của nàng vũ nữ nghe hắn có chút giật mình nàng ngốc nhìn qua cái này không giống bình thường nam nhân nửa ngày yên lặng gật gật đầu sắc trời mông lung một chiếc xe ngựa từ đường quân trụ sở mở ra cực nhanh hướng thành nội vu miễu chạy tới bốn sau hai cách giờ áp huyện chúng độc không cứu bỏ mình truyền đến hàn sùng đạo trong hai cùng mọi người giống nhau hắn mới đầu không tin nhưng lại cùng mọi người giống nhau hắn lại không thể không tin tin tức là từ vũ m i u bên trong chuyến tới là vũ nữ tự mình tuyên bố đã chết tại đoạn trường thảo tin tức chân thực tính không dung chất vấn đúng một tiếng hàn sùng đạo cái chén hung h ă n g đập xuống đất rơi vỡ nát ra mặt trướng thành màu đỏ tím tay chỉ vừa mới vào nhà lý thanh giận d ữ hét ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta lý thanh một đêm chưa ngủ con mắt nấu đến đỏ bừng hắn vẫn hung ác mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng á huyền là ta giết sao ta tại sao muốn giết nàng nàng đêm qua độc phát ta thỉnh vũ nữ tới cứu nàng một đêm vẫn là không có cứu sống ngươi cũng không nghĩ một chút đến tột cùng là ai muốn giết n h ấ t nàng buổi tối hôm qua là ai ở trước mặt nàng mất hết mặt hàn sùng đạo con mắt hít lại ngươi nói là hàn q u vương nhưng ta chưa từng nghe nói hắn a m hiểu cái gì độ mà lại a h u y ề n tối hôm qua một mực cùng với ngươi coi như hắn h ư u tâm lại có cơ hội gì hạ độc ngươi đây lại thế nào giải thích cho ta lý thanh trong mắt lóe lên một tia hối hận thở dài nói ta nói thật đi kỳ thật hàn quy vương muốn giết chính là ta nghĩ chứng thực điểm này rất đơn giản ngươi đi hỏi một chút tối hôm qua đưa tú cầu cho ta nữ hài kia hỏi nàng một chút để cho ta uống chén rượu kia là ai cho nàng về sau lại bị ai đổi sự tình liền hiểu ta chỉ muốn nói cho ngươi cuối cùng là a h u y ề n thay ta uống xong chén rượu kia hàn sung đạo tin hắn tin tưởng lý do này hàn quy vương sẽ không độc chết a huyện nhưng hắn tuyệt đối sẽ giết lý thanh nếu như nơi này là an tây thành lý thanh đã sớm chết qua một n g à n về một vạn trở về chính như vu nữ lời nói hàn sùng đạo đối với a h u y ề n cũng chỉ là giống như hàn quy vương chỉ muốn chiếm hữu nữ nhân này mà cũng không phải là nàng từng là con dâu của mình người đã chết hắn cũng không thể tránh được dần dần trong mắt nộ khí bình ổn lại đổi thành một loại khác ánh mắt là sầu lo đêm qua nam chiếu đặc s ứ đi tìm hàn quy vương đã khuya mới đi bọn hắn nói chuyện cái gì nam chiếu có thể hay không cùng hàn quy vương giáp công chính mình đây mới là hắn lo lắng nhất vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì hàn sùng đạo nhìn qua lý thanh đem nam chiếu sứ giả dần dần khuynh ê ư ớ n g hàn quy vương thời điểm lý thanh trong lòng hắn lại từ nhị đ ẳ n g quý khách biến thành nhất đ ẳ n g quý khách hắn bây giờ có thể ỉ lại liền chỉ có hắn lý thanh gặp hắn không lại dây dưa c h u y ể n sự t ì n h tâm tư cũng trở lại chính đ ề hắn đi hai bước thình linh nói ra vậy ngươi vì cái gì không hướng đại đường cầu viện nếu như đại đường ủng hộ ngươi ngươi thì sợ gì nam chiếu thì sợ gì hàn quy vương sao h à n s u n g đạo t h â n sắc có chút t ạ m đạm hắn lắc đầu thở dài nói ta làm sao không nghĩ tới Một tháng trước ta lý i phái người hướng đại ề n hướng đường quản vân nam sự vụ thị ngự chủ thị vụ sự xử l m ậ thanh cầu viện, n ư hướng nhưng n hắn nói đình xin xin đến n g phải chỉ thị, nhưng xin chỉ thị lại triều y đều k h ô g đường, tin tức, đại đường, ta đại đã k ô n g thoảng r ô n g cậy được vào đi. vào Lý t a n h h t qua túi đầu nghiêng nhìn qua hắn biểu hiện trên mặt cổ quái gian xảo cười nói làm sao lại không có tin tức đại đường tin tức hiện tại chẳng phải đứng ở trước mặt ngươi sao phản p h ấ t không căn cứ một cái phích lịch đem hàn sùng đạo cả kinh rút lui hai bước không thể tin nhìn chằm chằm hắn miệng há thật to nửa ngày mới lắp bắp nói ngươi không phải thành đô thương nhân sao lại gặp lý thanh đem đường quân lệnh bài lấy ra hắn bỗng nhiên hiệu được hung hăng cho mình thật miệng con, cái một ta và sự lần à ràng là xuẩn, xuẩn những thủ hạ của ngươi rõ ràng cũng là con nhân, ta lại nghĩ không thủ hạ ta của lại ra, rõ l này tinh thần hắn đại trấn kinh h ỉ nói ngươi là lý mật phái tới sao lý thanh cười ha ha hàn tụ trưởng ngươi cũng quá coi thường chính mình nói đến đây tiếng cười của hắn k á t k c t đình chỉ chắp tay sau lưng cười ngạo nghệ nói ta là t ử trưởng a tới là đại đường hoàng đế bệ hạ phái tới giải quyết điển đông sự vụ đặc s ứ ta quan bái vũ lâm quân quảng h ị đô uý k i m thái tử xá nhân hạ tử trong ngực rút ra một phong thư tuyên nói đại đường hoàng đế bệ hạ có chỉ hàn sùng đạo nghệ phong hàn sùng đạo đại hỷ c ũ n g không hiểu làm như thế nào t i ế p chỉ, cũng không kịp quý xuống toàn thân phục trên đất sống giống như một con cóc lý thanh mỉm cười đ ố i một tấm d â y trắng t h thẩm hàn sung đạo trung tâm đại đường đặc biệt phong làm nam linh châu đô đốc huân khinh xa đô ý khâm thử hắn n i ệ m xong liền cấp tốc đem mật chỉ thu hồi cười ha hả đem hắn đỡ dậy thấp dọn g dặn dò việc này ngàn vạn không thể tên giường hàn đô đốc nhưng minh bạch hàn sung đạo cảm kích nói ta đương nhiên minh bạch nam linh châu đô đốc hiện tại vẫn là hàn quy vương đảm nhiệm nói ra hà không lập tức đem hắn bức phạt sao lý thanh nhưng trong lòng cười h ắ t h ắ t n g ư ỡ n như biết không thể tuyên dương nguyên nhân thực sự chỉ sợ hiện tại liền muốn phản chương một trăm hai mươi ba truy sát nam chiếu sứ đoàn chương một trăm hai mươi ba truy sát nam chiếu sứ đoàn mặt trời đã không tình nguyện rời đi đỉnh núi điền đông thành nội vẫn là yên tĩnh trải qua một đêm cùng hoan mọi người đã sức cùng l ự c kiệt còn tại trong ngộng dư vị đêm qua mỹ r ư ợ u chỉ có mấy cái chọn vật liệu gỗ tiểu phu cùng đẩy mới mẹ tôm cá ngư ông trên đường ngắt lư tìm kiếm sáng sớm người mua lúc này một thất k h o i mã chỉ qua phố đạo. trên ngựa chỉ thấy một bộ áo đỏ tóc dài trên không trung bay múa nàng từ tiểu phu cùng ngư ông trước mặt lao vùng v t m ạ qua thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở đầu đường hàn quy vương chủ sở t u y tùng của hắn tại phân loạn thu thập vật phẩm đ ố n g nhiên thấy thiếu phu nhân tóc thai bù xù xông vào nàng mặt giận dữ buộc tóc châm cụ ả i cũng chẳng biết lúc nào rơi mất mọi người không dám ngăn cản c h ơ mắt nhìn nàng xâm nhập trong phòng trong phòng hàn quy vương đang bưng lấy vương miện g yêu thương vớt ve viên k i a dạng dỡ lấp lòe đá kim cương con mắt cười h í p lại quay đầu hướng triệu toàn vi nói xin chuyển cáo vâng ra ta hàn quy vương nguyện ý quy thuận với hắn chậm nhất nửa năm ta chắc chắn thống nhất điền đông toàn cảnh tại sao muốn chờ nửa năm triệu toàn vi mặt ngự người đã quy thuận vương gia n g ư ơ i sự tình dĩ nhiên chính là chuyện của chúng ta vương gia có ý tứ là chúng ta xuất binh giúp ngươi giáp công hàn sùng đạo ngươi xem coi thế nào hàn quy vương tự nhiên biết nam chiếu r a tâm chỉ sợ cái này vừa r a binh sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy hắn gấp vội k h o á t khoác tay ta dù sao vẫn là đường chiều quan viên không thể làm được quá phận ta hy vọng nam chiếu có thể trong bóng tối trợ giúp ta tỷ như lương thực viện trợ thế này ta cũng có thể sớm xuất binh nếu không để bọn hắn biết hàn quy vương chỉ chỉ phương bắc có chút e ngại nói chỉ sợ bọn họ sẽ không thiện thôi bỏ qua đường chiều triệu toàn vi liên thanh cười lạnh ta không biết ngươi là thật hồ đồ vẫn là đang giả ngu chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra cái tia lý thanh thân phận chân thật sao hắn thật là thương nhân còn có cái k i a bẩy như lang như h ổ thủ hạ tại hưng sầu cốc tại an tây thành đem binh lính của ngươi chạm chỉ toàn giết tuyệt ra tay chi tàn nhẫn nếu không phải chuyên nghiệp quân nhân thử hỏi ai có thể làm được hàn quy vương cười hắc hắc hắn vừa muốn nói chuyện n g ẫ nhiên ẩm một tiếng như ngọc một cước đem cửa đá văng ánh mắt lạnh giống như băng nàng tiến lên một cái nắm chặt hàn quy vương tròn râu dê nghiến răng nghiến lợi nói cẩu vật tối hôm qua ngươi có phải hay không đổi ch mội mội ta có phải hay không là ngươi hạ độc chết cái gì nhị tiểu thư chết rồi triệu toàn vi nhảy đứng lên từ từ trở lại nhìn chằm chằm hàn g quy vương hàn g đô đốc lợi này nhưng là t h ậ t h ừ là ta thì sao hàn g quy vương đẩy ra như ngọc tay chỉ về phía nàng hận hận mắng ta vốn là muốn để lý thanh uống chén rượu kia không ngờ ngươi cái này xuẩn bà nương vậy mà cho á quyền uống nếu không phải bản thân ngươi cũng trong lòng còn có ý đồ xấu nàng làm sao lại chết hàn g quy vương lại mặt lệnh đối với triệu toàn vi nói nữ nhân kia dám tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ quét ta mặt mũi nhìn về phía người h ắ n ôm ấp nữ nhân này chết cũng tốt triệu toàn vi thầm nghĩ hiện tại mới là dùng người kế sách ngược lại không tiện cùng hắn trở mặt nghĩ đến chỗ này hắn liền đối với như ngọc nói nếu hàn đô đốc không phải cố ý hại nàng người đã chết ta xem việc này coi như xong đại tiểu thư không nên náo lầm nữa n phụ vương của ngươi sẽ không cao hứng nói xong hắn lại hướng nàng ném đi cái ánh mắt như ngọc được hắn nhắc nhở tưởng tượng quả nhiên là không thể cùng hàn quy vương trở mặt không nói hỏng phụ vương đại kế quan trọng hơn là như đ ắ tội hắn sau này mình cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu nàng thấy hàn quy vương sắc mặt t âm trầm trong lòng cũng âm thầm hối hận chỉ đứng ở nơi đó cúi đầu không nói nàng chợt nhớ tới một chuyện nói lúc ta tới thấy lý thanh tìm hàn sùng đạo ngầm trộm nghe đến hắn nói cái gì đô uý xá nhân cái gì rất là kỳ quái hàn quy vương cùng triệu toàn vi nhìn nhau đồng thời sắc mặt đại biến không tốt lý thanh ngả bài đúng lúc này trong viện truyền đến gấp rút chạy âm thanh một tuy tùng lộn nào h chạy tới đưa tin chúa công việc lớn không tốt đạt được nội tuyến khẩn cấp tình báo hàn sùng đạo muốn giết chúng ta tin tức này ngay cả không khí đều chấn động hàn quy vương có cảng liền chạy đến viện tử lớn tiếng gầm rú đông nhiên hắn lại vọt mạnh trở về nhặt lên trên bàn vương miệng liền lần nữa chạy như bay ra ngoài lại ngay cả như ngọc nhìn cũng không nhìn triệu toàn vi lại không chút hoang mang chỉ đối với như ngọc nói đại tiểu thư hiện tại điền đông thế cục hỗn loạn ngươi trước cùng ta về nam chiếu như thế nào như ngọc đã bị bọn hắn dọa đến hoang mang lo sợ hiện tại triệu toàn vi để nàng về nhà ngoại nàng làm sao không n g u y ệ n ý liên tục gật đầu đáp ứng nàng cùng triệu toàn vi đi đến trong viện hàn quy vương dẫn đầu một đám tùy tùng sớm đã chạy không thấy t â m hơi lúc này trên đường phố xuất hiện đại đội binh sĩ nương theo lấy có tiết tấu tiếng bước chân hướng phương hướng này chạy tới như ngọc thấy triệu toàn vi y nguyên không chút hoang mang còn muốn trở về triệu tập thủ hạ nàng gấp đến độ thang hô triệu tiên sinh nếu ngươi không đi cửa thành sẽ phải đóng triệu toàn vi lại mỉm cười ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối có thể ra ngoài hàn g quy vương như chim sợ cành quong không để ý tới những người khác chỉ lĩnh mười cái thiếp thân t ù y tùng liền đánh ngựa phi nước đại đến bắc môn bắc môn vừa mới nhận được đóng thành mệnh lệnh đại môn đang chậm dài khép lại binh lính thủ thành bọn ngươi thấy mười mấy người vào tới lập tức dương cung lắp tên thét ra lệnh đình chỉ đối phương lại không chút nào để ý cho đến phủ cận mới phát hiện trên ngựa người chính là muốn bọn hắn chặn đường hàn quy vương b p h á t hàn quy vương các tùy tùng l i ề u mạng che chở chỗ công một bên dùng tiếng gọi một bên tăng thêm tốc độ hướng cửa thành p h ó n g đi ngựa thế như xét đánh đảo mắt liền vọt tới chỗ cửa thành mười mấy cái binh sĩ giơ xuống liền đ â m hàn quy vương các tùy tùng từng cái là cường hãng ư ờ i đối mặt sinh tử treo ở tiền tuyến bọn hắn liều chết chém giết chém bay mười cái thủ thành binh sĩ kéo ra chưa khép lại đại môn cùng nhau kiên hướng ra khỏi cửa thành bốn lại nói lý thanh cùng hàn sùng đạo đạt thành nhất trí lập tức chạy về quân doanh lúc này Bọn thủ hạ của hắn đều đổi thành đường quân quân phủ, đang quyền trưởng chờ đợi mệnh thủ sát hạ phụ, chờ của ma đều đổi đợi lý ệ n h thấy l thanh chạy Nghiệp về, Lý tự nghiệp tiến lên Tự tiến đem ó Có n hàn sùng chúng Thanh trong hỏi, chịu hợp tác với lại Nghiệp kêu sao. Lý thanh gật gật đạo đầu, tác ta mắt ra Lý lé lý tự nghiệp kéo đến bên cạnh thấp giọng nói Ta vừa rồi yêu c lý tự nghiệp đ suy nghĩ một chút nói có lẽ hắn là muốn hướng ngươi biểu thị quyết tâm của hắn chỉ mong là như thế này lý thanh hoàn mỹ sâu sắc lo hắn đổi quân phục chở mình lên ngựa nói nằm chặt thời gian đừng để bọn hắn chạy hơn ba trăm cưới chiến mã chen chúc mà ra tiếng vó ngựa đạp nát phố dài trên đường cái sớm đã hiện đầy hàn sùng đạo binh sĩ đường quân chạy tới hàn quy vương chỗ ở chỉ thấy các binh sĩ bắt lấy một ít t ù y tùng hỏi lại lại biết được tới chậm một bước lý thanh lập tức quay lại đầu ngựa thẳng hướng bắc cửa mà đi nơi này cách bắc môn gần nhất bọn hắn muốn chạy trốn cũng chỉ có thể từ nơi này đi chạy tới bắc môn chỉ thấy nơi này đã loạn cả một đoàn trên mặt đất có mười mấy phiến đỏ thám vết máu nhìn thấy mà giật mình cửa thành nửa mở nơi xa còn có thể trông thấy bụi đất tung bay thủ tướng nhận biết lý thanh tranh thủ thời gian tới báo cáo hàn quy vương đã xông ra cửa thành hàn sùng đạo dẫn người đuổi theo đi tia nam chiếu sư th lý thanh vội vàng truy vấn đây mới là hắn quan tâm nhất nếu triệu toàn vi chạy thoát nam chiếu liền đem biết điền đông đả biến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng chạy thoát chỉ có hàn quy vương cũng không nam chiếu sứ thần lý thanh thả lòng trong lòng đối với thủ tướng thì nói nhanh đóng cửa thành không được bất luận kẻ nào ra khỏi thành h i ệ thủ tướng thấy lý thanh bọn hắn đã đổi đường quân quân phục không dám thất lễ vội vàng ra lệnh các binh sĩ trên cửa quan đại môn lý thanh âm thầm suy nghĩ nam chiếu sứ đoàn có hơn năm trăm người động tĩnh cũng không nhỏ bọn hắn rời tây môn gần nhất đi tây môn khả năng lớn nhất hắn một quay ngựa đầu vốn hô hai tiếng xuất lĩnh ba trăm kỵ đường quân gãy hướng tây cửa phóng đi còn không đến tây môn lý thanh thoáng nhìn ven đường có mấy cái bàn ca c k ông mệnh trương ba tiến đến hỏi thăm trương ba dùng thổ ngữ hỏi vài câu một lát hồi bẩm nói tướng quân bọn hắn nói xác thực có đại đội nhân mã hướng tây cửa chỗ đi chờ đường quân chạy tới tây môn chỗ nơi này lại yên lặng cũng không có cái gì nam chiếu sứ đoàn cũng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích lý thanh phóng ngựa hướng trên cổng thành hét to nơi này thủ tướng là người phương nào xuống trả lời tây môn thủ tướng gần bốn mươi tuổi dáng dấp đen gầy máy cao hai con ngươi rủ sao là quay tròn loại c h u y ệ n thấy lý thanh đỉnh nón trụ sâu giáp cao lớn vi mãnh đằng sau kỵ binh khí thế như núi sắc khí từng cơn thấp t h ỏ n g trong lòng nghe hắn hỏi mình nam chiếu sứ đoàn h ư ớ n g đi vội vàng cười bồi nói từ sáng sớm đến tối nơi này cửa thành liền không có mở qua chưa thấy qua lý tướng quân nói sứ đoàn có lẽ bọn hắn đi vòng cửa nam đi thật sao lý thanh giống như cười mà không phải cười vậy thì tốt chúng ta đi cửa nam hắn thúc ngựa từ thủ tướng trước mặt mà qua đ ồ n g nhiên một cái nắm chặt hắn vào áo nghiêm nghị quát nhưng thủ hạ của ta thấy tận mắt hắn từ nơi này ra khỏi thành trùng trung địa điệp, điệp ngươi dám ở trước mặt nói dối. quả nhiên lý thanh một lừa dối k i a thủ tướng trong mắt bồi dối lắp bắp nói là có mấy người đi ra nhưng ta không biết bọn họ là ai lý thanh một trận cười lạnh rút kiếm ra gác ở trên cổ hắn có chút dùng sức trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu mấy người vậy thì tốt ta tìm mười cái quân coi giữ chia ra hỏi nếu người dám nói láo ta để ngươi đầu người rơi xuống đất người tới tìm mười cái binh sĩ chia ra t r a hỏi vũ hành tố lên tiếng vung tay lên dẫn người xông lên thành lâu k i a thủ tướng kêu to nam chiếu sứ đoàn là ra khỏi thành nhưng bọn hắn là sứ đoàn ứng lấy lễ để tiếp đón không ngăn cản bọn hắn lại có quan hệ gì cầu vật đến lúc này còn dám g ắ ta t thực làm như ta không dám giết ngươi sao tay hắn hơi dùng sức một đạo tơ máu theo cổ của hắn chạy xuống kia thủ tướng chỉ cảm thấy cổ nóng b ỏ n g đau lại nghe được một cỗ mùi máu tanh đánh tới đem lý thanh thật muốn giết hắn dọa đến liên thanh cầu xin tha thứ tướng quân tha mạng tiểu nhân cũng không có cách là chúa công nhà ta mệnh ta thả nam chiếu sứ đoàn ra khỏi thành ta không dám kháng mệnh lý thanh chậm rãi đứng thẳng lưng lên quả nhiên là thế này hàn sùng đạo chân đứng hai thuyền một phương diện đáp ứng hợp tác với đường triều một phương diện khác lại cùng nam chiếu thầm cấu kết khó trách h ắ n tiếp nhận chính mình bổ nhiệm lại không nhìn được cái gọi là, Thánh chỉ". Một c á i niệm ý trong đầu từ đầu h ắ n t r o n g l ò nhát g t o n Nam chiếu chân chính muốn đỡ cầm người là Hàn Sùng đạo mà không phải Hàn、quy、Vương. Á... huyền cùng Vương miệng đưa cho Hàn、quy、Vương, g gì qua, Quy Quy Chiếu A đưa chỉ cầm Cái cho phải sợ mà đem đỡ Đạo là b ấ quá lạ. Chứng nhắn pháp mê hoặc chính mình mà thôi kia triệu toàn vi đã sớm nhìn ra chính mình là đường tướng mà không phải cái gọi là thương nhân mà hàn sùng đạo lợi dụng chính mình xử lý hàn quy vương sau đó chắc chắn giết chính mình diệt h ẩ u khá lắm lao gian cự hoạt hàn sùng đạo ta ngược lại suýt nữa mắc bẫy ngươi rồi lý thanh trong lòng một trận cười lạnh đã như vậy ta liền chơi cùng ngươi một chút nghĩ đến chỗ này hắn kiếm vừa thu lại quắp nhanh mở cửa thành chờ nam chiếu đại q u â tới chương ư một trăm hai mươi bốn điền đông tao nội chiến chương một trăm hai mươi bốn điền đông tao nội chiến đường quân s ô n g ra cửa thành phương xa là đ è n kỵ sân phong mảng lớn mảng lớn rừng cây phân bố đang phập phồng trên đồi núi một cái vũng bùn con đường một m ự c xuyên qua rừng cây hướng phương xa kéo dài đi tại hai bên đường giải lấy các loại hình dạng r ộ n g lúa trên đường có đại đội nhân mã tiến lên vết tích vô số dấu v õ ngựa cùng mấy đầu thật dài bánh xe quy tích rất rõ ràng nam chiếu sứ đoàn chính là theo con đường này mà đi thời gian cách xa nhau không dài nếu đối phương còn có xe ngựa có lẽ rất nhanh liền có thể đổi kịp lý thanh lại trầm tư không nói đằng sau lý tự nghiệp thấy lý thanh dừng bước liền tiến lên hỏi dương minh vì sao dừng bước không đổi theo ta lại nghĩ nếu hàn quy vương đến đàm phán hắn há có thể không có tiếp ứng người hàn x u n g đạo thế này đổi tiếp chỉ sợ phải ăn t h i t t h i hắn lập tức bay đầu đối với vũ hành tố nói ngươi mang mấy cái minh đệ hỏa tốc gặp phải hàn sùng đạo để hắn không nên đuổi nhanh về thành chuẩn bị chiến đấu vũ hành tố tuấn lệnh tay khẽ é vây xuất lĩnh mấy cái huynh đệ gấp đường hướng nam mà đi lý thanh lại gọi tới nam tễ vân nói ta nếu là triệu toàn vi tất nhiên sẽ không theo đại đội đi chậm rãi ta lo lắng hắn sẽ tìm cái khác đường nhỏ đào tẩu hắn một chỉ dừng cây phương hướng tây bắc một cái đường nhỏ ngươi mang năm mươi cái huynh đệ đi một con đường khác nếu có tình huống nhưng sai người đến cho ta biết ta sau đó tới tiếp ứng lý thanh lại quay đầu hướng thân mang đường quân khôi giáp một mặt tự hào trương ba nói địa hình nơi này ngươi quen thuộc ngươi cùng nam tướng quân cùng đi nam tễ vân cùng trương ba cùng kêu lên đáp ứng phóng ngựa sông lên bờ ruộn bên trên đường nhỏ xuất lĩnh năm mươi k � dọc theo rừng cây biên giới lao v ụ t phảng phất một đoàn mây đen rất nhanh liền co lại thành một điểm đen lúc này cao triển đao tiến lên phía trước nói không bằng ta cũng cùng lao bắt cùng đi ta càng am hiểu truy tung chi thuật lý thanh liếc mắt nhìn hắn cười nói ta còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi cao triển đao tinh thần đại trấn trong mắt hưng phấn dị thường ma quyển sát trưởng chỉ chờ lý thanh nhiệm vụ ngươi đi một chuyến côn trâu mệnh lý mật lập tức đưa lương đến điền đông thành tới cao triển đao trần chờ nói kia lý mật là thị ngự sự hắn chỉ sợ sẽ không nghe lời của ta lý thanh lại mỉm cười như người khác đi hắn có lẽ không nghe nhưng nếu ngươi đi hắn nhất định sẽ nghe cao triển đao ngẩng ngơ ánh mắt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc hắn thấy hai bên đều tại hai t r ư ợ n g bên ngoài liền dựa vào trước nhìn chằm chằm lý thanh con mắt thấp giọng nói ngươi biết lý thanh đập hắn một quyền cười nói ngươi làm ta là đồn g ốc thật sự cho rằng cái này quả n g h ĩ đô uý là từ thiên hạ đến rơi xuống sao ngày đó lên thuyền ngươi trễ ta liền đoán được là ngươi cao triển đao trong mắt hổ thẹn nhân tiện nói kỳ thật ta không phải nhằm vào ngươi mà đến thành đô mà là trương cựu kiếp bình chỉ là trời xui n ấ t khiến mới theo ngươi lý thanh cười cười nói ta biết ta một cái cựu phẩm tiểu quan có cái gì d á m thị tất yếu chỉ là lương thực quan hệ đến chúng ta điền đông nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành c a n hệ trọng đại ngươi muốn nhìn chằm chằm lý mật nhất thiết không thể chủ quan cao triển đao thấy lý thanh cũng không thèm để ý thân phận của mình trong lòng dâng lên một cô ấm áp hắn gật gật đầu ngươi yên tâm ta quyết không nhục sứ mệnh hắn mới vừa đi chưa được hai bước lại nghe sau lưng một tiếng c ư ờ i khẽ kỳ thật ta cũng không nắm chắc được trước thử ngươi một lần cao triển đao thân thể n h o á một cái suýt nữa không ngã xuống n g a tới lý tự nghiệp thấy cao triển đao đi xa tiến lên phía trước nói dương minh muốn coi chừng k i u lý mật ta gặp một lần là người gian trá h è n hạ ta lo lắng hắn sẽ đoạt công l a o của ngươi lý thanh nhìn qua cao triển đ a o đã chỉ xa bóng lưng thản nhiên nói ngươi yên tâm coi như thái tử cùng lý lâm phủ cùng một chỗ giúp hắn hắn cũng đoạt không đi nói đến đây lý thanh eo lỡn một cái cười ha ha một tiếng các huynh đệ theo ta đi truy lý thanh thúc d ụ c chiến mã mấy trăm kỵ đường quân đi theo trên đường ngựa dấu vết theo đại lộ đuổi theo xác thực như lý thanh sở liệu nam chiếu bị la cắt là đem điền đông bảo ép trên người hàn sùng đạo mà không phải hàn quy vương chiến thân hàn quy vương mặc dù khuyên hướng nam chiếu nhưng g i tâm hiện lộ rõ、ràng. không dễ khống chế trái lại hàn sùng đạo lại càng phải nghe lời mà lại tại triệu toàn vi vừa tới giờ liền biểu thị chịu quy thuận nam chiếu triệu toàn vi ra khỏi thành sau đó liền dẫn lĩnh mười cái thị vệ cùng như ngọc thoát ly đại đội nhân mã rẽ đường nhỏ đào tẩu mặc dù khả năng này bị lý thanh nghĩ ra nhưng có một chút lý thanh lại không ngờ rằng k i a triệu toàn vi ngoại trừ theo hắn vào thành năm trăm người bên ngoài hắn kỳ thật còn mặt khác mang đến một ngàn hộ binh chú đóng ở bên ngoài mấy chục dặm nếu liền đông có cơ hội để lợi dụng được liền sẽ xuất thủ khống chế thế cục bốn lại nói nam tễ vân vòng qua rừng cây chỉ chạy ra một đoạn lộ trình sau đó liền phát hiện dấu vó ngựa cũng là vừa mới dâm ra nam tệ vân đại hỷ lập tức d i ụ c ngựa dồn sức tiếp nữa đuổi theo ra hơn mười dặm vượt qua một cái r ố c cao quả nhiên thấy phía trước có hai con ngựa đang phi nước đại trên ngựa người chính là nam chiếu sứ thần t r a n g điểm nam tệ vân lấy xuống cung tiễn phóng ngựa lại đuổi theo một đoạn đường mắt thấy cách xa nhau không đến trăm bước thu chuẩn đối phương xoát xoát liên xạ hai mũi tên tiễn như cực nhanh chính giữa phía trước hai con ngựa chân sau hai con ngựa một tiếng hí dày ngã nhào xuống đất đem trên ngựa hai người vén lăn ra ngoài nam tương quân bọn hắn không phải chương ba kéo ra hai người mũ không khỏi teo to lên hai người cũng là tuổi trẻ gương mặt đan dọa đến co lại thành một đoàn bị l ừ a rồi nam tễ vân hung hăng cắn răng một cái chém bọn hắn cùng ta lại đi truy lần này bọn hắn khoảng cách liền kéo xa điền đông cao nguyên bên trên gò núi đông đảo cây rừng rậm rạp phảng phất khắp nơi đều là giống nhau cứ có thể là đường thua thiệt t r ư ơ n g ba quen thuộc địa hình nam tễ vân một nhóm mới từ đường cũ trở về lại hướng tây bắc đuổi theo ra mấy chục dặm vừa mới bắt đầu còn có thể trông thấy dấu móng nhưng càng về sau trên đường bãi cỏ ngoại ô bắt đầu trở nên dày mật liền không còn phát hiện dấu vó ngựa đang trong lúc nóng này nam tễ vân thấy bên phải có một toa núi nhỏ thế núi tương đối cao trên đỉnh núi tầm mắt k h o n g đạn mong muốn thấy phương xa trên đỉnh một cây đại thụ đã bị chặt đứt trụi lùi đứng thẳng giống như một người tại roi mắt trông về phía xa nam t h ế vân trong lòng hơi động hắn nhảy xuống ngựa nhanh chân hướng đỉnh núi đi đến chỉ thấy cỏ xanh đệm đệm mọc đầy các loại gọi không r a n tên hoa trên núi đủ mọi màu sắc mở hết sức s á n g lạc hắn thỉnh thoảng túi xuống thân xem xét mặt đất một trận gió thổi qua dày mật bùi có giống như gợn sóng chập chung phiêu b đem sở hữu dấu vết con người đều trải vớt được sạch sẽ nhưng đã đến rời núi, núi có đầu dòng suối nhỏ lưu chuyển mà qua tại còn có nữ nhân dấu chân dấu chân hướng đỉnh núi mà đi lại từ bên cạnh gấp dưới đường ra nếu không phải tận lực đi t r o n g chừng căn bản không phát hiện được dấu chân khoảng thời gian rất lớn phảng phất bọn hắn chạy rất gấp nam t ế vân nói một mình nữ nhân dấu chân nhất định là a h u y ề n tỷ tỷ không biết bọn hắn tại đỉnh núi nhìn thấy cái gì càng như thế nóng n ộ i là chính mình sao hẳn không phải là lai lộ của mình bị một rừng cây che chắn không có khả năng trông thấy trong lòng của hắn do dự hắn rất muốn tự thân lên núi một chuyến có lẽ có thể phát hiện manh mối gì liền có thể giải khai trong lòng bí ẩn hết lần này tới lần khác thời gian lại chặt như vẫy bách lo nghĩ hắn đ ỗ n g nhiên co cảng hướng về phía trước trên đường đi phóng qua khối khối to lớn r á c thạch trên người giáp lá x o ạ t x o ạ t rung động trên đồng cỏ lảo đảo chạy hướng đỉnh núi chạy tới đến đỉnh núi hắn nhảy lên một tảng đá lớn tay chân màn roi mắt nhìn lại nhưng thấy ánh nắng u ám đại điệu biến rảnh rỗi được mà xa xôi xa xa có thể thấy được ba quang mênh mông đ i ậ n trì hắn lại hướng nam bắc phương hướng đều tự nhìn lại ánh mắt quét qua ngoại trừ núi xa cũng chỉ thấy một cái diều hâu ở trên không xoay quanh đang từ từ hướng mặt đất rơi xuống nam tễ vẫn không chỉ có thị lực siêu quẩn mà lại thính lực nhạy cảm hắn nghe thấy dưới núi hà tây rừng cây phương hướng chưa phát giác sợ ngây người kia là trận loạt tiếng bước chân nương theo lấy tiếng v õ ngựa cách mình càng ngày càng gần có đi tình hắn hô to một tiếng quay đầu liền chạy mở ra chân dài mấy bước liền vọt tới dưới núi các minh đệ giữ vững tinh thần ra chúng ta mua bán tới cửa tiếng bước chân càng ngày càng vang trên đỉnh núi bông dưng toát ra mấy chục con chiến mã tại gò núi hai bên trái phải lít nha lít nhít t u ô n ra hai đại bầy đen nghịt nam chiếu binh sĩ trường mâu như rừng t r ư ờ n g hơn nghìn người gặp bọn họ chỉ có mấy chục người đều hưng phấn đến trực hiếu k ê la tiếng trói thai lại hung ánh tại địch nhân phát hiện lại quay đầu liền gọi chạy tr nam tệ vân ngạo nghệ đứng thẳng hắn chưa hề biết cái gì gọi là chạy trốn hắn chỉ biết là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng năm mươi danh đại đường kỵ quân xếp thành một hàng trong tay chiến đao dơ cao dưới ánh mặt trời lõe từng đạo hà quang bọn hắn người người ánh mắt nghiêm trọng bờ môi kéo căng thẳng tắp một trận gió lớn v ổ i qua đem và táo của bọn hắn đập được bay phất phới đại đường quân nhân khôi giáp trên người bọn hắn lộ ra phá lệ sáng tỏ giết chết bọn hắn một sĩ quan t ử trên gò núi lao xuống lớn tiếng gầm rú triệu đại nhân có lệnh đem bọn rít sạch nhưng hắn lời còn ch t i ễ n t ừ trong miệng của hắn bắn vào trực thấu đầu lâu nam tễ vân một sắn cự cùng cười nhẹ một tiếng đáng chết hẳn là ngươi cùng ta sông năm mươi con chiến mã như một thanh lợi kiếm thẳng tắp hướng đỉnh núi phóng đi nam tễ vân dán nhẹ tay vựa liên tục bắn tên chỉ nghe dây cùng vắng chỗ liền có một người nhảy xuống ngựa đường quân lập tức sông lên dốc cao nam tễ vân trên lưng cung tiễn lắc một cái trường tường phun ra năm cái mũi thường thẳng hướng trong đám người triệu toàn vi đánh tới triệu toàn vi được quân đội tiếp ứng vừa mới kinh hồn hơi định hiện tại lại gặp một bạch mã ngân thương đường tường hướng mình đánh tới uy m a n lăng liệt sắc khí bức người đ bảo k i ế một l ạ một tiếng một đ lang nha ộ tiễn nhìn qua tầng tầng đám người từ khe hở ở giữa tựa như tia chớp xuyên qua một tiên chính giữa triệu toàn vi ít hầu hắn che ít hầu không thể tin nhìn qua nam tễ vân trong cổ họng lặc lặc hai tiếng nhảy xuống ngựa mà chết Nam Thế lần này nam tễ vân lại không chạy hắn nhìn thấy quân địch trận cướp đã loạn hét lớn một tiếng đuổi theo ta chỉ gặp hắn ngân thương bay múa như đẩy trời hoa lê đẩy ra đẩy trời bay loạn mũi tên thẳng phía bên phải mặt nam chiếu quân đánh tới sau lưng năm mươi kỵ quân theo thật sát từng dãy tấm chắn giơ lên hình thành một đạo thoát tưởng ngăn cản mũi tên chiến mã dội gió cuốn g rết hướng về phía trước vọt mạnh chém mạnh nam chiếu quân người đông thế mạnh không ngừng có đường quân chúng tên c h ú n g đạn n g ã xuống hoặc dưới hông đùi ngựa bị chặt đứt rơi vào trong b ầ y địch bị chém giết thành ngê nhưng đường quân không có người nào khiết đảm chiến h ư u cái chết c à n g kích phát ra bọn hắn giết người r a tính thế là kêu khóc tiếng rên rỉ đột nhiên nổi lên một cây ngân thương tả h ư u phi t r ọ c mấy chục thanh chiến đao trên d ư ớ i tung bay tại lít nha lít nhít nam chiếu trong quân g i ế t ra một đường máu giữ dằn đ à n ngựa hơn hẳn phong bạo tại đầu này huyết lộ hạ đạp đạp tất cả áp đảo tất cả tan tác tất cả đường quân huyết dũng chấn nhiếp nam chiếu người hắn trận tại điền đông cao nguyên bên trên lại xuất hiện quái dị như vậy một màn đằng sau nhóm lớn nam chiếu quân đang truy đuổi trước mặt một cái khác bày nam chiếu quân lại bị giết đến tứ tán chạy tán loạn ở giữa lại là một đội đường quân đội n g ũ trình tề toàn thân đấm máu phảng phất diêm vương điện bên trong sông ra một đám ác quỷ đ ỗ n g nhiên cùng với một tiếng trầm thấp kêu to vang lên một trận to do kèn lệnh dây núi rung động không cốc quanh quẩn trên đỉnh núi xuất hiện nhóm lớn đường quân kỵ binh một mũ sát tướng quân trường kiếm một chỉ kỵ binh cùng kêu lên hò hét Phản、phất n g p h gào thét như sấm thác nước t h ư ờ n g dưới núi nam chiếu quân c u ố n giết mà ra ba trăm danh anh dũng thiện chiến đường quân tướng sĩ hợp thành hợp lại cùng nhau hình thành một cái to lớn thiết quyền tại điền đông cao nguyên bên trên quét ngang tất cả bốn khói lửa dần dần đi chiến hỏa biến mất mọi người đem hơn mười người chiến tử chiến sĩ an táng tại trên gò núi đem đầu của bọn hắn hướng bắc mà đề trận này tao ngộ chiến nam chiếu quân cũng cơ hồ toàn bộ bỏ mình chỉ còn mấy chục danh đầu hàng may mắn thoát khỏi binh sĩ tại vùi lấp nam chiếu binh sĩ thi thể tính cả chức bị g i t sạch sứ đoàn nam chiếu sứ đoàn rốt cục không thể đào tẩu một người nam tễ vân ngồi chung một chỗ trên t yên lặng tại một khối trên gỗ khắc lấy bỏ mình minh đệ danh tự lộ ra thần sắc yêu thương lý thanh đẻ lên bờ vai của hắn vừa muốn nói chuyện đã thấy lý tự nghiệp tay bên trên ôm cái nữ nhân áo đỏ tới liền nên đón tiếp lấy nữ nhân kia chính là như ngọc bị đường quân tại trong rừng cây lục xoát nàng đã bị đẩy đất thi thể dọa đến hồn bất phụ thể thấy một lần lý thanh liền buồn bã buồn bã khóc lên nàng xử lý như thế nào lý, tự đem như ngọc ném xuống đất. lý thanh chán ghét nhìn một chút cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân nói nàng là bị la các nữ nhi trước giao cho hàn sùng đạo đi hắn đứng dậy nhìn một chút tình huống chung quanh gọi các h u y n h đệ thu thập một chút chuẩn bị đi trở về lúc này mấy thất ngựa chạy vội tới chính là trước bị lý thanh phái đi thông chi hàn sùng đạo vũ hành tố hắn thấy đại chiến đã kết thúc trong lòng ảo nào, nào không thôi đi vào lý thanh trước mặt vũ hành tố xuống ngựa bẩm bảo nói mặt tướng đã gần giờ thông chi đến hàn sùng đạo hắn hiện tại đã trở về điển đông thành nội chuẩn bị chiến đấu vũ hành tố nói xong đang muốn rời đi đông nhiên nhìn thấy tóc thai bụ xù như ngọc hắn nghĩ tới một chuyện liền chỉ nắng nói hàn sùng đạo liên tục căn dặn nếu như thế nào muốn cho hắn đưa trở về hắn nguyện ý dùng đoạt tới Kim Cương Vương quan trao đổi. hắn không nói lời này có lẽ như ngọc còn có thể sống có thể nói câu nói này lý thanh cùng lý tự nghiệp nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác bọn hắn hiểu ý gật gật đầu nữ nhân này lưu lại sẽ là một cái cực lớn thái họa chương một trăm hai mươi lăm tiểu nhân bỏ mắt chương một trăm hai mươi lăm tiểu nhân bỏ mắt chắn giết nam chiếu sứ đoàn sau đó phân loại điền đông thế cục dần dần bị sắp xếp như ý bắt đầu minh lãng nam chiếu muốn thông qua thông gia mà nhúng c h à m điền đông ý đồ phá diệt nó thế lực cũng tạm thời bị gạt ra khỏi điền đông còn lại chính là đường triều tại lưỡng hàn ở giữa tuyển một người là điền đông vương ngăn cả nam chiếu đông quyết trương triều đình chọn là hàn Sùng Đạo. Cũng ủng hộ hàn g quy,、so、quy, quy vương trốn về an tây thành sau đó liền đã không còn động tĩnh hàn sùng đạo vội vàng chuẩn bị chiến đấu cả ngày cũng không thấy hắn bóng dáng cứ như vậy bình tĩnh đã qua năm ngày năm nay vân nam mùa xuân tới đặc biệt muộn phảng phất đêm qua vừa tới chỉ một đêm mưa xuân hoa lê hạnh hoa hẹn nhau mà để toàn bộ điện đông thành liền bao phủ tại muôn hồng nghìn tía bên trong trong không khí phiêu đầy hương thơm mùi thơm một ngày này lý thanh đi vào v u miếu v u miếu tại thành đông là điền đông bắc bộ một dãy người hàn tinh thần kết cục địa có gần trăm gian phong bỏ phảng phất giống như một tòa hùng vĩ c h ộ a t r i ể n có hơn một trăm tên đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình v u nữ chính là bên trong kẻ cao nhất v u nữ tại điền đông hàn tộc dân chúng bên trong địa vị cực cao thậm chí vượt qua hàn sùng đạo nghe nói lý thanh đến v u nữ tự mình ra đón lý tướng quân quang lâm miếu nhỏ thực sự vinh h ạ n h bội trí lần trước nhờ v u nữ trợ thủ lý thanh còn chưa đến cảm ơn thật sự là thất lễ ngoài miệng khắc khí ánh mắt lại bốn phía loa quét vua đem lý thanh dẫn vào thiên điện lại khiến người ta dâng trả đãi người chung quanh lui ra nàng lúc này mới nói tướng quân muốn tìm người ba ngày trước liền đã bế quan tu tập vũ thuận m u ố n mấy ngày nữa mới có thể đi ra ngoài lý thanh ngẩng ngơ vũ nữ có ý tứ là nói nàng đã đáp ứng làm người người nối nghiệp sao đó cũng không phải tại nàng quyết định trước dù sao cũng nên để nàng trước tìm hiểu một chút vũ nữ thấy lý thanh ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng liền khoắt tay háo khẽ cười nói ta ngày đó đã đáp ứng tôn trọng lựa chọn của nàng quyết không miễn cưỡng nàng cho nên xin tướng quân yên tâm ta không khuyên giải nàng n h ư n chính nàng lựa chọn nói đến đây nàng lại ngừng một lát tiếp tục nói còn nữa tướng quân thất bại lần này nam chiếu mưu ta điền đông ý đồ đại ân với ta ta cảm kích đều còn đến không kịp như thế nào lại cố ý đi làm để tướng quân khổ sở sự tình nghe nàng nói như vậy lý thanh tâm tình dần dần tốt hắn cười nói nghe vu nữ khẩu khí cũng làm mười phần không thích nam chiếu nếu như nói có ai rất không hy vọng nam chiếu tiến vào điền đông đó chính là ta vũ nữ ngẩng đầu nhìn đại điện hơi cảm khái nói nam chiếu nguyên bản tín quỷ giáo nhưng bị la cắt lên ngôi sau đó bắt đầu mở rộng phần giáo hắn như cũng ta điền đông phải giáo hóa con dân nhất định không dùng ta vu giáo như thế ngươi nói ta làm sao lại thích nam chiếu đại đường lại không phải nó lòng dạ rộng lớn cho ta người hàn tự trị cũng tuyệt không can thiệp chúng ta tín ngưỡng cho nên ta ngược lại hy vọng đại đường có thể đối với nam chiếu cứng rắn nữa một chút lý thanh trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn thấy hai bên không người liền thấp giọng hỏi nếu như đại đường ủng hộ hàn sùng đạo là điền đông vương đến đối kháng nam chiếu vu nữ nghĩ như thế nào vũ nữ không nói nửa ngày trong mắt mới hiện lên một vòng thần sắc lo lắng từ từ nói kỳ thật hàn sùng đạo m â u thân chính là nam chiếu người hắn thực chất bên trong đối với nam chiếu có rất sâu lòng cảm mến nếu dùng hắn là điền đông vương ta dám khẳng định không tới ba năm điền đông nhất định bị nam chiếu chiến đoạt lý thanh thấy vu nữ cùng ý nghĩ của mình nhất trí liền thừa cơ hỏi ta cũng cảm thấy hàn sùng đạo cũng không thỏa nhưng lại tìm không thấy một cái người thích hợp có thể hay không tỉnh vu nữ đề cử một người có thể kiên quyết phản đối nam chiếu đông quyết t r ư ờ n g lại nguyện ý thuộc về đại đường còn có nhất định uy b ọ n g người ngược lại là có một người như thế vu nữ p h ả n phất sớm đã đã tính trước miệng bên trong lập tức khẽ nhả ra một cái tên hàn nhật tiến hàn nhật tiến lý thanh đem cái tên này niệm hai lần lại nói người này là ai ta cũng là lần đầu tiên nghe nói hàn nhật tiến chính là hàn quy vương đệ đệ năm ngoái điền đông chi loạn cuối cùng chính là hắn thuyết phục hàn quy vương một lần nữa đầu hàng đường triều lý thanh không nghĩ tới nàng lại để cử cựu ra người không khỏi kinh ngạc nói bọn hắn thờ phụng thần mặt trời các ngươi lại thờ phụng nguyệt thần ngươi không sợ hắn gộp các ngươi sao vũ nữ mắt hợp lại thản nhiên nói nhật nguyệt vốn là một nhà chỉ cần điền đông có thể vĩnh bảo thái bình nhật nguyệt s á t nhập lại như thế nào cuối cùng mặc dù vẫn là không có có thể nhìn thấy á c huyền nhưng lý thanh lại tâm tình khoai trá hắn hướng vũ nữ cáo tử bước nhanh từ vu miếu đi ra chưa đến đường lớn liền nghe tiếng người h u y n áo từng nhà nam nữ già trẻ đều hướng trên quảng trường chạy đi lý thanh không biết đã xảy ra chuyện gì liền dẫn mấy người lính theo dòng người đi vào quảng trường quảng trường tại trong thành thị chiếm diện tích khoảng trăm mẫu thổ địa bị đầm chặt được răn răn chắc chắc dài không ra một gốc cỏ làm thế tự hoặc luyện binh sử dụng hôm đó đóng l ử a tiệc h tối cũng ở nơi đây cử hành nhưng lúc này trên quảng trường chật ních lương xe hàng tộc người mặt bên trên đều cười lên hoa đang hiệp trợ các chiến sĩ đem từng túi lương thực từ trên xe rỡ xuống đóng được giống như núi nhỏ hơn một trăm tên đường quân binh sĩ tại lương thực tiền trạm cương vị bọn hắn lại không phải là của mình thủ hạ xem ra cao triển đao đã hoàn thành sứ mệnh lúc này một chừng bốn mươi tuổi quan viên tiến lên thi lễ nói xin hỏi n g ấ nhưng chính là lý thanh tướng quân lý thanh nhìn hắn một cái gặp hắn báo mắt xứ mắt rắn người khôi ngô cũng là uy phong l ấ m liệt trong lòng rất có hào cảm liền mỉm cười gật đầu nói ta chính là lý thanh xin hỏi vị đại nhân này s ư n g hô như thế nào tại hạ diêu châu trưởng sử trương kiền đà phụ trách lần này áp giải lương thực lý thanh hơi s ữ n g sở trên dưới dọ xét hắn trương kiền đà ngươi chính là trương kiền đà trương kiền đà lại hơi kinh ngạc đ ỗ n g cười nói lý tướng quân là từ tiên vu đại nhân nơi đó biết ta đi trương kiền đà một thân cùng tiên vu trọng thông quan hệ cá nhân phi thường tốt tiên vu trọng thông làm kiếm nam tiết độ sứ sau đó để cử hắn là vân nam thái thú thiên bảo tám năm dâm lục lúc đó vân nam vương các la phượng thế nữ bức phản các la phượng dẫn đến lần thứ nhất nam chiếu cùng đường triều chiến tranh bất quá nếu em lần kia chiến tranh trách nhiệm đẩy lên trường k i ể n đà trên thân cũng tịnh không công bằng nhưng lịch sử vào lúc này liền bắt đầu lặng lẽ đi lên đường rẽ nếu có thể giải quyết tốt điền đông vấn đề để nam chiếu không cách nào đông quyết trường nó cũng liền bất lực cùng đường triều đối kháng lý thanh cười ha ha ta nghe được cái tên này chỉ cảm thấy quen h a y đến tột cùng ở nơi nào nghe qua ta ngược lại quên dường như là từ tiên vu đại nhân nơi đó nghe được nhưng ta lại thường nghe tiên vu đại nhân nói về ngươi nói ngươi năm đó còn là cái bán nước đá tiểu phiến nhưng bây giờ lại là trong kinh nhân vật p h o n g vân lý thanh gặp hắn biết mình nội t ì n h không khỏi ngượng ngùng nói lý thanh xuất thân bần hàn để trương đại nhân chê cười trương kiền đà lại lắc đầu sắc mặt nghiêm nghị nói đại t r ư ở n g phu không hỏi xuất thân chỉ cần có tài là nâng chỉ cần lý tướng quân có công với quốc gia ai lại dám bởi vì lý tướng quân xuất thân mà xóa bỏ công lào của ngươi lý thanh gặp hắn trong mắt chân thành lời nói phát ra từ phế phủ trong lòng cảm thấy một trận ấm áp liền cười cười nói không biết trương đại nhân tìm ta có chuyện gì một câu sách ngược tỉnh trương kiền đà hắn vội văn nói ta suýt n ữ a quên là đại nhân nhà ta xin tướng quân quá khứ tự thoại thế nhưng lý mật đại nhân hắn cũng tới sao đúng vậy năm ngoái điền đông chiến hậu trương cựu kiêm quỳnh tiến cử h i ệ n t ạ i lý mật là nam khê quận đô đốc đồng thời kiêm nhiệm diêu châu đô đốc thị ngự sử chủ quản điền đông cùng vân nam sự vụ cùng trương kiền đà mặt đen uy vũ khác biệt lý mật lại mọc ra một tấm dài nhỏ mặt trắng hắn vốn là thái tử người nhưng gần nhất lý lâm phủ chúc thọ hắn lại phái người đưa đi trọng lễ lý lâm phủ cũng mười phần coi trọng h ắ n mệnh hắn phải tất yếu phối hợp trần hy liệt giải quyết tốt nam chiếu vấn đề hắn mặc dù chủ quản cho nên đối với lý thanh tự tiện nhúng tay hắn trước quyền sự tình mượn phần nổi nóng một mực thờ ơ lệnh n h ạ t cử động của hắn cho đến cao triển đao đưa ra ngự tứ lệnh bài mệnh hắn đưa lương hắn lúc này mới có chút tỉnh táo lại liền thừa dịp đưa lương cơ hội đến tìm kiếm một lần hắn hư thực lúc này hắn đang cùng hàn sùng đạo nói về nam chiếu khả năng đối sách đối với lý thanh tiêu diệt nam chiếu sứ đoàn lý mật sâu sắc xem t h ư ờ n g hắn cho rằng cử động lần này sẽ gặp nam chiếu trả thù từ đó thai h ỏ a điền đông an toàn nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận trận chiến này đánh cho hết sức xinh đẹp dùng điền đông người hàn đối với đại đường lòng tin tăng cường khiến cho hắn đối với lý thanh sinh ra mấy phần ghét e n g h hàn sùng đạo lại đối với như ngọc chết canh cánh trong lòng cứ việc lý thanh sau đó giải thích như ngọc là chết tại trong l o ạ n quân nhưng hàn sùng đạo y nguyên bất mãn hết sức như ngọc là hắn hướng tới đã lâu nữ nhân mắt thấy cơ hội lần này có thể thu nhập trong phòng mình không ngờ cuối cùng vẫn là chết rồi đối với nam chiếu hai tỷ muội hắn cuối cùng liền sợi lông đều không mò được đây hết thệ cũng là bắt nguồn từ lý thanh đến thậm chí còn giết triệu toàn vi để hắn không cất nào hướng bị la các bàn giao nhưng lúc này hắn muốn làm chính là thắng được đường vương triệu tín nhiệm lấy được điền đông địa khu quyền khống chế sau đó lại từ từ hướng nam chiếu dự nghĩ đến chỗ này hàn sùng đạo thăm dò mà hỏi thăm như diệt hàn quy vương không biết triều đình đối đãi ta như thế nào an bài lý mật lường hàn sùng đạo một chút mặc dù triều đình cố ý để hắn làm điền đông vương nhưng lúc này lại không thể nói ra được chỉ cười n h ạ t nói triều đình có ý tứ là trước hết để cho hàn tù trưởng làm côn châu tích h xứ nếu đem để chống đỡ nam t r i ề u đông khuyết t r ư ờ n g có công lại đi phong thưởng hàn sùng đạo xứng sở vội la lên như thế nào là côn châu tích h xứ không phải nói nam n i n h châu đô đâu sao lý mật kinh ngạc ai nói cho ngươi muốn phong nam linh châu đô đô đ rồi là lý tướng quân chính miệng lời nói còn có hoàng thượng mật chỉ mật chỉ dạng di mật chỉ lý mật trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ hắn vừa mới nhận được lý lâm p h ụ tin tức là phong hàn sùng đạo là côn châu thích xứ làm sao lại trở thành nam linh châu đô đốc lại còn có mật chỉ chẳng lẽ cái này lý thanh thật sự là hoàng thượng phái tới mật xứ hay sao mật chỉ là một tấm vải đay trắng giấy nội dung cụ thể ta không có gặp lý tướng quân thu được quá nhanh có lẽ là mật chỉ bên trên còn có nội dung khác không tiện để cho ta xem thật sao lý mật con mắt hiếp lại nào có phong t h ư ở n g ý chỉ không cho người khác xem đạo lý còn nữa hoàng thượng viết mật chỉ đều quen thuộc dùng lùa vàng nào có dùng giấy trắng vải đay trắng là hàn lâm viện phát thảo ý、chỉ. lại thế nào dùng tại nơi đây coi như dùng lý tướng làm sao lại không biết trong này nhất định có vấn đề việc này cũng phải làm cái minh bạch nghĩ đến chỗ này lý mật khẽ cười nói côn châu thích xứ cũng tốt nam linh châu đô đốc cũng tốt cũng là một cái quá độ chức vụ hàn tụ trưởng như cố gắng là t r i ệ u đ ỉ n h làm việc tương lai phong thưởng quyết sẽ không thấp lúc này cửa ra vào binh sĩ đ ế n báo lý tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến mời đến đang khi nói chuyện lý thanh liền nhanh chân bước vào trong phòng hắn tuy được lý long cơ cho hắn tại nam chiếu tất cả có thể toàn quyền mật chỉ nhưng chức vụ của hắn lại so lý mật thấp mà lại lý mật mới là triều đình chính thức cắt cử quản lý đ i ề n đông cùng phụ trách cùng nam chiếu thương lượng quan viên cho nên lý thanh ngược lại không dám thất lễ vào cửa sau đó hắn thấy một giải nhỏ mặt trắng trung niên nhân ngồi ở vị trí đầu chắc hẳn chính là lý mật liền chắp tay một cái cười nói lý đô đốc tự mình đưa lương ra một mạch mệt nhọc ha ha không dám nhận không dám nhận ngược lại là lý x á nhân là triều đình giải lo ta vừa mới biết mới là hổ thẹn a ngoài miệng nói hổ thẹn thật là thật ý tứ lại là chỉ lý thanh không có tới trước tiếp hắn tự tiện hành động lý thanh tự nhiên minh mạch hắn ý tứ trong lòng có chút cười lạnh trở lại nhìn một chút hàn sùng đạo hàn s u n g đạo tỉnh n ộ lập tức gượng cười hai tiếng ta còn muốn đi xem lương thực các ngươi trước trò chuyện trước trò chuyện nói xong hắn ngượng ngùng mà đi lý thanh nhìn chằm chằm hàn s u n g đạo bóng lưng cho đến hắn đi xa mới đối lý mật nghiêm nghị nói ta hộ vệ đại đường sứ đoàn xuôi nam tại nghĩa tân nhận triều đình mệnh lệnh đến hiệp trợ hàn s u n g đạo chống lại hàn quy vương bởi vì thời gian khẩn cấp cớ không kịp hướng lý đô đốc gửi thông điệp Thử, nhân Lý là xá quan ở hắn hướng lý mật không người giải thi lễ nhưng lý mật lại con mắt đảo một vòng đối với lý thanh điểm n h ư n ó i hướng không hướng ta c h o hỏi ngược lại không trọng yếu nhưng ngươi tự tiện giết nam chiếu sứ đoàn làm cho ta đại đường vào bất nghĩa việc này ngươi lại giải thích như thế nào lý thanh gặp hắn hùng hổ do người không cảm kích chút nào cũng bởi lạnh một tiếng nói nếu không chặn giết nam chiếu sứ đoàn ngươi cũng đã biết hậu quả ta đã là triều đình sở phái việc này ta tự sẽ hướng triều đình giải thích xảy ra chuyện cũng từ ta gánh chịu không nhọc lý đô đốc hao tâm tổ trí cũng sẽ không liên lụy lý đô đốc lý mật chăm chú nhìn hắn nghĩ đến chính mình tại điền đông sự vụ bên trên bị ra không công lao toàn v ề người này trong lòng lại ghen v ừ a t ứ c hữu tâm cầm hàn sùng đạo phong thưởng một chuyện chất vấn nhưng lại không biết sâu cạn của hắn hắn hơi suy nghĩ liền có lập kế hoạch nếu hắn là đại đường trong s ứ đ o à người n chính mình đi tìm trần hy liệt chính là để trần tướng quốc đệ giáo hơn hắn tốt một cái tự sẽ hướng triều đình giải thích vậy thì tốt nếu lý xá nhân được triều đình trao quyền giải quyết điền đông sự t ì n h vậy ta liền bất tiện đ h ú n g tay chúc lý xá nhân sớm ngày tiêu diệt hàn q u ý vương nợ mày nợ mặt trở lại trường an nói xong hắn âm hiểm cười hai tiếng nên ngang rời đi chương một trăm hai mươi sáu ám độ chấn thương mặt trời mới lên tử s á t hào quang tại thiên không biến ảo cho an tây thành xoa lộng lây hoa mỹ s á t thái cửa thành giống như ngày thường vẫn như cũ sớm mở ra lại so ngày thường lại nhiều hơn mấy phần túc s á t chỉ mở một cái cửa thành binh lính thủ thành so bình thường nhiều gấp đôi ngoài thành b á n món ăn bán tuổi thương nhân tôi tớ ồn ả o chen thành một đ o ạ n cơ hồ phải cửa thành chen sợ nhưng thủ thành các binh sĩ vẫn tại nghiêm ngặt kiểm tra mỗi người cẩn thận tỉ mỉ lúc này trên đường lớn đi tới một đội chứa quái dị người nói là quái dị là bởi vì bọn hắn tuần một sắc áo đen diện mạo đều được cực kỳ chặt chẽ mỗi đi một bước muốn ngừng một chút chỉ dùng chân trái ra bước quyết không thể phạm sai lầm phía trước nhất người chọn lấy một bức cờ đen đen nhánh màu lót bên trên ấn cái vàng l ó n mặt trăng đây là từ đ i ể n đông thành tới vu giáo kỳ thật đ i ể n đông vu giáo vốn là một nhà thờ phụ nhật g n n g u y ệ t hai tên thế tự một người giữ mặt trời một người giữ trăng cho đến năm mươi năm trước chia làm nam bắc hai phái vu nguyệt giáo trải qua tri địa người đi đường đều dừng bước lại tiên lặng thối lui đến tránh qua nhường đường hành tuy là đ i ể n bắc giáo phái nhưng đồng tông đồng nguyên liền như hai cái phân ra huynh đệ t h n g vì tài sản phân phối không đều ra tay đánh nhau nhưng trên người máu lại đồng suất một mạch cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân này hai phái một lần nữa s á t nhập ý nghĩ một mực không có gián đoạn hàng năm lẫn nhau đều phải phái người tiếp xúc học tập giáo nghĩa tiêu chử lý năm nay là vua nguyệt giáo làm khách trên đường xuất hiện chi n à y kỳ quái đội ngũ chính là vua nguyệt giáo đến an tây viếng tham đoàn vua nguyệt giáo dần dần đến cửa thành chuẩn bị bắt đầu vào thành cửa thành chen chúc đám người an tĩnh lại đều tự giác hướng hai bên tảng ra các binh sĩ lại có chút khó khăn cấp trên quy định mỗi người đều phải kiểm tra nhưng cái này v u nguyệt giáo đây muốn hay không đối xử như nhau toàn bộ ánh mắt tập trung ở trường quan trên thân cửa thành thủ quan sờ lên cằm nghĩ nửa ngày đông nhiên vung tay lên nói mỗi người đều phải t r a là không sai nhưng bọn hắn không phải người cho đi v u nguyệt giáo dùng tiến vào thành có không ít người muốn h ò a với tiến vào đi lại các binh sĩ hỏa nhãn kim tinh cả đám đều nắm chặt ra nhưng v u nguyệt giáo dùng bọn ngươi lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng vẫn như cũng h i ê m túc đi bọn hắn quái dị bất tiến tại góc đường c h u y ể n quang có một v u nguyệt giáo dùng lại sai lầm chân nàng khẩn trương đến muốn khóc lên để nàng phạm sai lầm chân nguyên nhân rất đơn giản trước mặt của nàng đông nhiên thiếu một người ngay tại giáo sứ bọn ngươi trải qua một cánh cửa trong động kéo c h e mặt miếng vải đen thăm dò hướng hai bên nhìn một chút rất nhanh liền biến mất ở trong dòng người hàn nhật tiến từng tại khai nguyên trong năm với tư cách người hàn quý tộc đi thành đô quan học đọc qua thư còn suýt nữa chúng cử nhân cũng thiếu chút cưới người hàn nữ tử làm vợ hàn đối với hàn văn hóa có cực sâu tình cảm cũng chính là h à n đọc qua thư cho nên hiện tại hắn cũng là hàn quy vương quân sư hàn nhật tiến là tính cách đâm lấy người bụng dạ cực sâu cảm xúc chưa từng lộ ra ngoài nhưng hai ngày này lại rõ ràng bực bội bất an nguyên nhân là hắn bất lực ngăn cản hàn quý vương lần nữa xuất binh mắt thấy chiến tranh đã tránh cũng không thể tránh hắn không khỏ trước một lần là vì tranh một nữ nhân lý do mặc dù gấp ép nhưng đại đường cũng không có can thiệp nhưng lần này lại là tại đại đường can thiệp điều kiện tiên quyết xuất binh cái này không thể nghi ngờ sẽ đem chính mình đẩy lên đại đường mặt đối lập hàn n h ậ t tiến đơn giản muốn vỗ bàn mắng chửi người ngắn như vậy xem ánh mắt muốn hại chết người không đi phụ thuộc thực lực hùng hậu không can thiệp người hàn tự trị đại đường lại muốn đầu nhập vào nam chiếu cho cười nam chiếu sẽ để cho người hàn tự trị sao b ì la cắt sẽ để cho hắn hàn quy vương bảo trì trước mắt địa vị sao như thế dễ hiểu đạo lý lại không rõ thật sự là xuẩn a lúc này một cái người nhà lặng lẽ đến bờ báo nhị lao ra bên ngoài có một người khách nhân tìm hắn không chịu nói danh tự chỉ muốn cùng mặt ngươi đ à m bình thường như vậy thần bí cũng là không quan trọng nhưng ở xuất binh đêm trước đông nhiên đến cái thần bí khác h nhân để h ắ n nhật tiến không khỏi hơi nghi hoặc một chút dạng gì khác h nhân là cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam nhân đúng hắn nói là tiếng hán tiếng hán h ắ n nhật tiến trong lòng đông nhiên có chút minh ngộ mau mau mời đến người tới bắt đầu từ vu n g u y ệ t giáo dùng bên trong chậm giờ người hắn chính là đại đường vũ lâm quân bên trong tiễn thuật số một lý thanh thủ hạ tướng tài đắc lực vũ hành tố phong lý thanh chi mệnh đến an tây thành làm một kiện đại sự một mạch vào đây vũ hành tố đối với hàn nhật tiến trong nhà chứng kiến hết thảy vô luận bài trí bố trí cùng hạ nhân ăn nói mặc đều cùng người hán không khác để cho người ta phảng phất giống như đưa thân vào nội địa khó trách tướng quân muốn hành nước c ờ này xem ra là có chút thành t h u không đợi vũ hành tố vào nhà hàn nhật tiến liền từ trong cửa sổ đem hắn nhỏ nhặt quan sát một lần chỉ gặp hắn dáng người mặc dù không cao làn da phơi đen nhánh n bàn tay hổ khẩu chỗ mài ra thật dày vết chai nhưng đi lại mạnh mẽ eo thẳng táp ánh mắt kiên định mà tự tin trong lúc p h t tay có một loại khí quyển trầm b n cảm giác đây là một người lính đại đường quân nhân hàn nhật tiến ta chính là hàn nhật tiến các hạ tìm ta chuyện gì vũ hành tố dâng bước trên dưới dò xét hắn một chút mặt ống dài khí chất tấm lãnh cùng tướng quân sở hình dung nhất trí hắn chắp tay một cái nói tại hạ vũ hành tố từ đ i ể n đông thành tới nói xong hắn đưa qua một kiện vũ nữ tín vật hàn nhật tiến tiếp nhận nhìn một chút liền gật đầu nói xin mời đi theo ta hàn nhật tiến mang theo vũ hành tố quẹo mấy cái của quẹo đi vào hậu viện thư phòng cái này thư phòng cùng người hắn đại h ộ nhân ra thư phòng không cũng không khác biệt gì mấy hàng dựa vào tường trên giá xách xếp đầy thư tịch gian phòng bên trong một bản hai ghế dựa bố trí thanh đạm thanh lịch tr hàn nhật tiến tự mình rót cho hắn một chén t r à phất tay để cửa ra vào hạ nhân lui ra liền nói ngay vào điểm chính nói đi tìm ta có chuyện gì vũ hành tố không đáp lấy trước ra vũ lâm quân lệnh bài đặt lên bàn lại lấy ra một phong thư đưa cho hàn nhật tiến hàn nhật tiến liếc qua trên bàn lệnh bài lúc này mới đem tin rút ra triển khai phía trên l í t nha l í t nhít viết đầy chữ nhỏ chữ chữ n g ợ t mà châu ngọc không đợi xem nội dung hắn trước khen một tiếng chữ tốt đây là nhà ta tướng quân viết bình thường tiếc lời nói như vàng vũ hành tố khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói thêm một câu thương quân hàn nhật tiến ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lại lộ ra có chút thất lạc một giới vũ phu cũng có thể viết ra đẹp như thế chữ xem ra ta là lạc hậu cảm thán sau khi lại thuận miệng nói nhà ngươi tướng quân là ai lý thanh sao vũ hành tố nhưng không có lên tiếng chỉ nhìn phong thư một chút hàn n h ậ t tiến c ú i đầu thấy phong thư l à khoản bên trên viết đại đường vương triều thái tử xá nhân vũ lâm quân quảng h ị đô vị lý thanh hắn mỉm cười liền bắt đầu đọc qua thư nội dung trong bức thư nội dung rất đơn giản chỉ nói là đường vương triều hy vọng từ hàn thống nhất địa đông chống cự nam chiếu đông khuất trường tiếp tục bảo trì hàn tộc hiện trạng người khác liền không có hàn nhận tiến mặt bên trên không chút biểu tình nhưng tỉ mỉ vũ hành tố lại phát hiện tay của hắn tại run nhẹ nhẹ h ắ n nhật tiến dường như cảm thấy vũ hành tố nhìn chăm chú ánh mắt hắn vẩy một cái ánh mắt lợi hại đâm thẳng vũ hành tố tay run dậy lập tức trở nên bình ổn hắn phảng phất điểm nhiên như không có việc gì đem thư trải tại trên bàn nâng trung trà lên mảnh tiêu tan một cái ánh mắt lại không rời thư phẩm vị thư bên ngoài ý tứ h ắ n nhật tiến đã hiểu được để hắn làm, điển đồng chi chủ. Vậy hắn đại ca làm sao bây giờ hàn sùng đạo làm sao bây giờ nói bóng do chính là muốn trước diệt trừ bọn hắn, hắn mặt châm xuống hung hăng vũ bàn một cái nhìn chăm chắm vũ hành tố âm chầm nói Các cho chi ca, có của ác, cổ chỉ cần trước có chém Ánh ngươi muốn dùng mượn người, mượn diện không? hắn hung trên hắn, người này có nửa điểm kinh hoảng, nửa điểm do dự, liền muốn một kiếm chém hắn. giết đại phải kiếm điểm điểm kiếm mắt mắt một do dự, kế đao đặt ta hay ra thủ trừ rút ở vũ hành tố chỉ cười nhạt một tiếng sao phải kéo tới qua xa tướng quân nhà ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không làm điền đông c h i chủ h ắ n nhận tiếng cười lạnh một tiếng muốn thì sao không muốn thì sao vũ hành tố mặt hạ ra một phát r ồ i ra cái k i a siêu trường cánh tay đem kiếm nhẹ nhàng đời ra nghĩ để ta làm con tin không mớn ngươi giết ta ta không giết ngươi nhưng ngươi phải cho ta nói rõ hàn nhật tiến cười một tiếng mặt bên trên ấm lại dựa vào trực giác hắn tin tưởng lý thanh nói là nói thật chắc hẳn cũng là vu nữ hướng hắn để cử chính mình xem ra cái này lý thanh không đốc nhìn thấu hàn sùng đạo người hàn sùng đạo chết không có gì đáng tiếc nhưng là mình đại ca lại không dễ làm giết hắn chính mình không hạ thủ được cũng không giết hắn lại sợ hắn tang đưa người hàn hàn nhật tiến trong lòng mâu thuẫn nhưng mặt bên trên lại không chút nào lộ chỉ một lần lại một lần lần xem nội dung bức thư đông nhiên hắn lòng có cảm giác nhãn châu xoay động vừa cười nói ngươi nhất định còn có một phong thư đi vũ hành tố gật gật đầu tướng quân nhà ta nói ngươi nếu đem kiếm thu hồi đi, Ta l i ề n có thể đem một cái khác p h o n g thư cho người hắn t ử trong ngực móc ra chi ố n g trúc lại từ bên trong rũ ra cái c u ộ n giấy đưa cho hắn cái này c u ộ n giấy thảo luận rất kỹ càng tất cả chi tiết đều cân nhắc đến phía dưới còn có vũ nữ ký tên bảo đảm nhưng yêu cầu h à n nhật tiến đem hắn nhi t ử đưa đến đường quân bên trong làm vật thế chớp h à n nhật tiến thật dài hít một hơi khí lạnh người này đã đem tất cả cân nhắc chu toàn coi như mình không giết đại ca vậy hắn cũng như thường không sống được hắn đốt miếng lửa đem hai phòng thư đốt đi lại nhìn một chút vũ hành tố cười nhặt một cái nói nếu ta không đem kiếm thu hồi đi lại sẽ như thế nào vũ hành tố mắt thoáng nhìn t xuống xuống. Ta, ta sau hai ngày ầm ầm tiếng r trống o t n m trận kinh phá điển đông cao nguyên yên lặng ngắn ngủi hàn quy vương lần nữa quy mô tiến công điển đông thành từng đội từng đội binh sĩ xếp hàng tại trên vùng quê đi nhanh khiêm thật dài cái t h a n g trúc thỉnh thoảng có chiến mã từ quân đội bên trong xuyên qua vận lương xem ộ t cỗ tiếp lấy một cỗ xếp thành hàng dài bị trọng binh bảo hộ nghiêm mật đen bóng áo giáp rét lạnh bao quang tản ra bừng bừng s á t khí trên đường đi không có chút nào ngăn cản chỉ một ngay liên đến điền đông thành đại quân tại ngoài hai dạm đâm xuống đại doanh hàn sùng đạo ở trên thành lầu thị sát chuẩn bị chiến đấu tình huống hắn đã mấy ngày ngủ không n g o n g giấc con mắt nấu đến đỏ bừng nhưng trung khi y nguyên mười phần càng không ngừng hét to vốn nắn binh sĩ sai lầm có lương thực viện trợ hàn sung đạo đã làm xong đầy đủ chuẩn bị ở ngoài thành thực hành vườn không nhà trống dù địch nhân không chiếm được lương thực bổ sung trong t hành động viên dân chúng thủ thành đền bù binh lính chưa đủ có kinh nghiệm của lần trước hắn càng có lòng tin trưởng kỳ thủ vững đến ban đêm vô số bó đúc rót thành một mảnh b i ể n lửa phảng phất muốn đem bầu trời nhóm lửa trên thành cũng là một cái lửa trường l ò n g tại xích hồng trong ngọn lửa đại điệu biến thành ban này g ủ ủ tiếng chống thúc d ụ c một đợt lại một đợt binh sĩ công kích trên thành mưa tên phô thiên cái địa bắn về phía không trung cùng dưới thành phóng tới mũi tên đan vào một chỗ dệt thành một tấm to lớ tiễn lại hóa thành từng đ hỏi tiêu diệt đại địa bên trên hoạt bát sinh mệnh lý thanh đứng tại tường thành một góc thờ ơ lạnh nhạt đây là một trận nháo kịch giữa minh đệ huyết tinh chi đấu không phải là bảo đảm nhà cũng không phải vệ quốc chỉ vì thỏa mãn hai cái kẻ dã tâm tư dục hắn chỉ nhìn thấy trên thành hàn sùng đạo k hàn giọng hết sức gầm rú trông thấy dưới thành hàn quy vương ánh mắt đỏ như máu kêu gào đủ không thể để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống người hàn bên trong tổn hại quá lớn cuối cùng sẽ chỉ vô cớ làm lợi nam chiếu phía sau hắn tất cả đường quân cũng tại hứng thú t h nhạt quan sát trận này thấp trình độ thành trì công phòng chiến công một phương đã không có lâu xe lâu quan sát cũng không có thăng lây chớ đừng nói chi là phát thạch cơ loại hình cỡ lớn đánh xa vũ khí mà thủ thành một phương sang nỏ may ném đá liên hoàn nỏ cũng như nhau không có song phương chỉ có cung tiễn cự ly ngắn đối xạ chiến đ ấ u tiến hành đến mức dị thường thảm liệt phản phất chính là một khung cối say thịt vô luận là trên thành vẫn là d ư ớ i thành từng đám binh sĩ bên trong tiễn ngã xuống trên thành trong chiến sĩ tiễn kêu thảm ngã xuống thành đi mà d ư ớ i thành chiến sĩ lại đạp trên phụ huynh thi thể khiến thang lầu gầm rú lấy sông lên trước cho đến lại bị bắn chết nhưng thủy trung không một người khiếp đảm lui lại người hàn dũng manh củng không sợ chết để mỗi cái đường quân trong lòng đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu nếu đem bọn hắn h ả o h ả o huấn luyện lại hợp với tinh lương trang bị cái này đem là một c h i đội mạnh cái này dù sao chỉ là một trận thăm dò tính chiến đấu chỉ vì thăm dò hư thật của đối phương rất nhanh song phương đều không hẹn mà cùng giảm bất công thủ nhân số dần dần thu binh hơi thở c h ố n g sau đó song phương đều p h ả i người thu thập trên chiến trường thi thể cứu giúp binh lính bị thương chỉ có lúc này không thể công kích lẫn nhau lý thanh thấy ước định thời cơ đã đến trở lại cho cao triển đao đưa mắt liếc ra ý qua một cái cao triển đao h i ể u ý xuất l í n h mấy tên thủ hạ lặng lẽ thua xuống thành đi mượn màn đêm h i ệ m hộ cấp tốc đi vào trên chiến trường trên chiến trường khắp nơi là thi thể cùng đầy đất rên dị người đồng dạng mấy cái bóng đen từ đối diện lặng lẽ chạy tới đối á n g ngữ đem một cái tinh tế mà thân ảnh nhỏ gầy giao cho đường quân lập tức rời mấy cỗ thi thể cùng những người khác cùng một chỗ trở về đại doanh cao triển đao lại gánh chịu kia thân ảnh nhỏ gầy vội vàng chạy về từng thành dọc theo trường tắc bò lên trên chỉ chốc lát sau mấy người trở về cao triển đao trên lưng vác lấy một cái mười một mười hai tuổi thanh tú thiếu niên đang khẩn trương mà bất an nhìn xem lý thanh chương một trăm hai mươi bảy điền đông thu quan chương một trăm hai mươi bảy điền đông thu quan đêm đã rất sâu bầu trời đen kịt không có tinh quang ốc xá bên trong phiêu đã thật mỏng sương ngủ, điền đông thành nội ngoại trừ tường thành phủ cận huyên não bên ngoài địa phương khác lại yên tĩnh đang sợ từng nhà cửa được đóng chặt trong phòng đen kịt một màu dường như trong vòng một ngày phụ nữ trẻ em cùng tiểu hải đều biến mất một đội đường triều kỵ binh từ trên đường cái lao vùn vụt mà qua thẳng hướng v u m i ế u phương hướng chạy đi oanh minh tiếng vó ngựa kinh tản sương ngủ, trong khe cửa lóe ra vô số hai ánh mắt hoảng sợ thấy là đường quân lại yên tâm lại lập tức ánh mắt biến mất không thấy gì nữa lý thanh một ngựa đi đầu trong ngực hắn thiếu niên kia còn tại ngủ say đầu gối ở trên cánh tay của hắn, làn da trắng nón, t vũ miếu đèn trước đến tươi sáng mấy cái giáo đồ đang chuẩn bị đóng cửa xa xa xem một đội kỵ binh chạy tới tranh thủ thời gian đi vào báo tin một đội đường quân rất nhanh liền tới đến vũ miếu lý thanh tung người xuống ngựa thiếu niên lập tức tỉnh hắn sợ nhìn một cái lý thanh thấy hai cánh tay của hắn hướng mình dối ra bản năng về sau co giục lại lại không có thể tranh thoát bị lý thanh một cái ôm xuống ngựa tới đừng dọa hải tử nghe tin ra vũ nữ trông thấy hàn sảng trên mặt hoảng sợ tranh thủ thời gian xuống giữ chặt tay của hắn hàn sương ngươi còn nhớ ta không hàn sảng nhìn một chút vũ nữ trong ngọn lửa gặp nàng mặt mày hiền lành lờ mờ có chút ấn tượng phần này ấn tượng lập tức liền hóa thành dựa vào giống như chim nhỏ giống như tránh ở sau lưng nàng nhút nhát quan sát tỉ mỉ lý thanh lý thanh đem hải tử giao cho nàng trầm giọng hỏi hắn đúng là hàn nhật tiến nhi từ sao vũ nữ vớt ve đầu của hắn trong mắt l ó lên một tia q u á dị gật gật đầu cười nói hàn nhật tiến vậy mà đem cục thị trong lòng hắn đưa tới xem ra h đứa nhỏ này liền giao cho ngươi ta nhìn hắn có chút sợ hãi đặt ở trong quân doanh không ổn lý thanh nói xong lại đột nhiên có cảm giác vô ý thức hướng v u miếu nhìn lại đã thấy chỗ cửa lớn đứng đấy một tháo đen giáo đ ồ tay vịn trên cửa mặt bên trên đ ư ợ c khăn đen chỉ lộ một đôi mắt mỹ lệ ánh mắt mê mông đang s i ngốc nhìn chăm chú hắn lý thanh ngây dại hắn muốn chạy đi lên chân giống bị đóng ở trên mặt đất muốn gọi nàng trong cổ học lại n g ẹ nào một câu đều nói không nên lời hai người mới phân biệt không đến mười ngày liền phảng phất đã qua ngàn và năm vô cùng, quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạ lẫm đi thôi cùng nàng nói vài、lời. lý thanh theo vũ nữ bước lên bậc thang từ từ đi đến trước mặt nàng a huyển từ từ đem che mặt khăn đen cầm xuống lộ ra một tấm đẹp rực rỡ tuyệt luôn mặt mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh sáng lóa mắt giải thưởng đem tất cả mọi người xem lên người thậm chí bao gồm cái k i a g ầ y gò thiếu niên a huyển nở nụ cười xinh đẹp trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm nàng không nói gì chỉ dùng tinh tế mà lạnh buốt nhẹ tay nhẹ nắm ở lý thanh đại thủ trải nghiệm k i a m ộ t phần nhưng dựa vào ấm áp hai tử chúng ta đến bên trong đi vũ nữ ô n hàn sảng kiên hướng trong miếu đi đến hàn sảng lại không ở trở lại ngơ ngác nhìn qua á huyền trong mắt lại sinh ra một phần lưu luyến đi vào sư phòng lý thanh nắm lấy nàng đưa nàng gắt ga o ôm vào trong ngực điên cuồng mà t h u bạo h ô n nàng p h ả n phất xúc tích đã lâu núi lửa đột nhiên bộc phát á huyền chỉ ưng một tiếng liền mê thất tại hắn cùng n h i ệ t bên trong nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy tay của hắn tiến vào bên trong áo dường như nghĩ đến cái gì kinh hoàng đem hắn đợi ra thở hồn hển nói chúng ta không thể thế này lý thanh tâm lập tức trở nên băng lãnh hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác nửa ngày mới hờ hưng nói nói như vậy ngươi là quyết định làm vu n ữ rồi á huyền cảm nhận được hắn trong khẩu k h í lạnh lùng trong l từ phía sau ô m eo của hắn mặt dán tại hắn trên lưng ánh mắt lại đỏ lên sự tình không phải như ngươi nghĩ ta rất muốn cùng ngươi về trường an thế nhưng thế nhưng ngươi lại cho ta một chút thời gian được không kia ngươi cần bao nhiêu thời gian mấy ngày mấy tháng vẫn là mấy năm ta cũng không biết cần cần bao nhiêu thời gian chờ ta nghĩ thông suốt một số việc ta liền sẽ đi tìm ngươi ta xem ngươi thật sự là bị vu thuật mê tâm hồn lý thanh bỗng nhiên q u a y người đ è lại bờ vai của nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói ngươi cho rằng ngươi thật có thể giấu giếm được sao phụ thân ngươi rất nhanh liền sẽ biết ngươi không chết hắn sẽ đem ngươi bắt trở về lại với tư cách hắn lung lạc lòng người thủ đoạn gả cho người khác Á h u y ề n lắc đầu ta mặc kệ hắn hắn cũng bắt không được ta ta chỉ muốn ổn định lại tâm thần hào h ả o suy nghĩ một chút đây là ta trung thân quyết định ta không muốn qua loa nàng nắm chắc lý thanh tay ánh mắt chờ đợi mà kiên định nếu như ta đi tìm ngươi ta liền sẽ cùng ngươi cả một đời ta không có thèm cái gì danh phận nhưng ngươi cũng muốn thay ta suy nghĩ một chút ta cũng đồng dạng khát vọng làm một chút sự tình van cầu ngươi không nên ép ta được không lý thanh ngơ hắn p h ả n phất hôm nay mới lần thứ nhất nhận biết a huyện tại cái này nam quyền thời đại tại nữ nhân này chỉ là nam nhân phụ thuộc đường chiều trước mắt hắn cái này mỹ lệ nữ hải lại có một viên độc lập tâm hắn trong lòng có chút cảm động thế nhưng lại rất khó chịu hắn có thể hiểu được nỗi thống khổ của nàng nhưng là chính hắn đây lý thanh cường chen tiếu dung vớt ve khuôn mặt của nàng cười nói ta từng cho vu nữ nói qua đi ở đều là chính ngư i sự nếu ngư i muốn lưu lại ta cũng sẽ không m i ễ n c ư ỡ n g lời này vốn là nói cho nàng nghe bây giờ lại rơi trên đ ầ u mình a tuyển từ cổ gỡ xuống một chuỗi dây chuyền treo ở lý thanh trước ngực ngơ ngác ngắm nhìn hắm một hạt nước mắt lặng lẽ trượt xuống nàng kia s ứ trắng gương mặt đống nhiên nàng đem hết toàn lực ôm cổ của hắn trùng điệp một hồn hai mắt đấm lệ bên trong tách ra nụ cười xa lạ lập tức chạy vội ra ngoài mỹ lệ thân ảnh dần dần biến mất tại thần điện cuối cùng lý thanh đưa mắt nhìn nàng bóng lưng biến mất vớt ve trước ngực dây chuyền thật lâu hắn cắn r ă n g một cái nhanh chân hướng đại điện đi đến vũ nữ đứng tại tượng thần phía dưới yên lặng nhìn chăm chú lên hắn ngẩng đầu mà bước rời đi k h ỏ miệm chồi lên vẻ mịt cười tự nhủ tại hy vọng bên trong chờ đợi đi lý thanh có một số việc là ngươi từ ngày mai trở đi ác chiến sắp bắt đầu các binh sĩ ăn cơm tối liền sớm về nợ mấy cái thường trực lao binh tụ tại quân môn trước chờ đợi đội cương vị người ra lúc này một to con binh sĩ chạy tới trong tay bưng lấy mấy khối vừa mới nướng s ố n g thịt liên tục không ngừng hướng mọi người nói một người một khối mau mau cầm đi mọi người đ ạ i hỉ vội vàng đưa tay tiếp ăn như hổ đói ăn liên tục chắc hẳn bụng đều cực đói kia to con binh sĩ mắt một nghiêng lại nhìn thấy một lớn tuổi nhất lao binh đang đem thịt nướng vụn trộn hướng trong ngực lấp đầy không khỏi cười nói a vượng đại ca ngươi lưu không được cuộc chiến này không chừng lúc nào mới kết thúc khi đó ngày mai chạy nhanh một chút còn có thể bảo đảm một cái mạng cái k i a gọi a vượng lão binh thấy bị người phát hiện đỏ mặt lên đành phải đem thịt lấy ra lắp bắp nói nhà ta còn lương đ ầ y chỉ là trong nhà mấy cái k i a tể mà muốn ăn chút thịt vốn định lên núi đi đánh chút thịt rừng lại gặp được đánh trận việc này bị thôn trưởng cứng rắn phai tới trong nhà người có cái g i á m lương một tên khác lão binh nói tục mắng hiện tại nhà ai lương không đều bị trinh hết nhà ngươi còn sẽ có lương trừ phi mặt trời đánh phía tây ra nhà chúng ta liền dựa vào lên núi đào chút quyết ba x ư n g qua không chết đói người thế là tốt rồi đúng rồi hiện tại lại là không người kế tục thời khắc trong nhà liền trông cậy vào ta có thể vào núi làm chút lâm sản nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn đánh trận đánh trận cũng được nhưng điền đông trong thành còn có đại ba ta trên tường thành quân cũng coi giữ bên trong còn có ta đường hình mọi người nói một chút chuyện này là sao lúc này to con binh sĩ thăm dò nhìn một chút vừa vặn trông thấy có mấy người hướng bên này bước nhanh đi tới vội và nói n nhanh đừng nói nữa có người đến mọi người nghe vậy đều lập tức túi đầu không nói tiếng bước chân đến gần chỉ nghe một người cười nói các ngươi đều trở về ngủ đi đêm nay ta lánh phái người đến đứng gác mọi người nhận ra là quân sư hàn nhật tiến nao nhao đứng lên hàn nhật tiến dường như g ầ y không ít thần sắc có vẻ hơi t i ể u thụy thấy mọi người bất động hắn cười khoát tay một cái nói đi thôi t r ờ i đã không sớm sớm đi đi ngủ đi nếu quân sư lên tiếng tất cả mọi người đều tự trở về doanh trướng thấy mọi người đi xa hàn nhật tiến nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhẹ nhàng phất phất tay thủ hạ cấp tốc tiến lên nắm lại quân doanh đại môn hắn lại ngẩng đầu nhìn sát trời thầm nghĩ là lúc này rồi quay người liền hướng hàn quy vương đại trướng đi đến hàn quy vương đã tuổi càng năm mươi nhưng hắn đối với nữ nhân nhu cầu thậm chí so với tuổi trẻ người còn muốn tràn đầy hắn không thích ở lều vải ra ngoài hành quân đánh trượn nếu đóng quân thời gian dài một chút hắn cũng nên người tu kiến một tòa nho n h ỏ tòa thành dùng cho an trí hắn theo quân cơ thiếp nhưng lúc này đây hắn lại lần đầu tiên không mang nữ nhân hắn muốn mấy ngày liền kết thúc chiến tranh chứa đầy tù binh cùng nữ nhân khải hoàn mà về hắn nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý trước đó vài ngày hắn đến điền đông thành đã phát hiện tòa thành trì này nhược điểm đó chính là cửa thành điền đông xây thành ở trên núi không có sông hộ thành chỉ có một cái cạn, cạn chiến ạ n c hào chỉ cần đứng vững quân địch cung tiễn liền có thể dùng cự mục phá tan cửa thành vì thế hắn đặc biệt làm ra một nhóm ngăn cản mũi tên một thú chỉ đợi ngày mai liền có thể phá thành lúc này ngoài trướng t r u y ề n đến một loạt tiếng bước chân đầu tiên là thân binh thấp giọng quát hỏi sau đó liền hàn nhật tiến trả lời là huynh đ ệ tới vừa vặn muốn tìm hắn thương lượng ngày mai chiến sự hàn quy vương từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ thấy màn cửa vẩy một cái hàn nhật tiến đi đến trong danh tình c ố n g như thế nào hàn nhật tiến mắt q u é t qua thấy trong trướng không có những người khác một cái đ o ạ n kiếm lặng lẽ từ trong tay háo trận ra hắn thuận miệng đáp rất tốt không có chuyện gì hàn quy vương liếc mắt nhìn hắn gặp hắn sắc mặt dị thường tái n h u ậ trong lòng có chút kinh ngạc vừa muốn hỏi lúc lại nghe thấy cửa ra vào chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. ngay sau đó là vài tiếng t r u thấp lập tức lại quy về yên tĩnh chuyện gì xảy ra hàn quy vương nhúng mày nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến đống nhiên hắn kịp phản ứng đống nhiên trở lại huy quyền thế nhưng đã t r ư m dưới xương sườn mát lạnh một cái sắc bén đ o ạ n kiếm chui vào thể nội chỉ còn trôi lộ bên ngoài hàn quy vương quắt to một tiếng lảo đảo lui về phía sau tay chỉ hàn nhật tiến một câu cũng nói không nên lời cuối cùng chỉ nghe thấy hắn ấy nói một câu đại ca thật xin lỗi ta cũng muốn làm điển đông c h i chủ đây là hàn quy vương ở trong nhân thế nghe được câu nói sau cùng trên mặt hắn từ từ lộ ra một tia tự rêu cởi thảm bờ môi giật giật tay chán n ả n rơi xuống như vậy ngã xuống đất chết đi hàn nhật tiến mãi cho đến huynh trưởng chết đi hắn mới thống khổ nhắm mắt lại một lát ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên mở ra bắn ra hai đạo ánh mắt nóng bỏng lập tức xông ra doanh trướng hét to có thích khách có thích khách thủ hạ của hắn cũng đi theo gọi bắt hắn lại nhanh bắt hắn lại toàn bộ đại doanh dối l o ạ n lên hàn nhật tiến tâm phúc đại tướng đoàn như t i ễ n chỉ huy từng đội từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ bắt đầu có kế hoạch có trình tự khống chế quân doanh tất cả mọi người một mực không được rời đi đại Các tướng lính ĩ n đến trung quân nợ khẩn cấp nghị Hàn Vương h bị bị mời người đầu đã t Quy cấp sự, c khách cắt h thể đi, di b ê trên bao m miếng bài đen, bị nghiêm trung mật dữ, không ư ợ cũng bất luận kẻ nào tới gần, mấy tới trung tâm với Quy Vương tướng. luận Lĩnh Quy nào gần, Hàn Vương kẻ với cái c ly kỳ mất tích người ở chỗ này n h ì nhau n tất cả mọi người bao nhiêu nhìn ra một chút mánh khỏe không nói đến màn đêm vông xuống thường trực binh sĩ đều đ ổ i thành hàn nhật tiếng người mà lại hàn nhật tiến liền công khai ngồi tại xoáy tọa phía trên không hề cố kị ra lệnh mạnh liệt hướng mọi người ám chỉ cái gì k h sáng một sớm hôm g sau to lớn mà tiếng trống trầm trầm có tiết tấu góp vang xua tán đi sương mù tại khoảng không giữa sơn cốc quanh quẩn hàn quy vương đại doanh toàn quân khóc tang bắt đầu chậm rãi rút quân trên thành quân coi giữ đều thấy không hiểu tấu lúc này một kỵ binh chạy như bay đến đem một phong thư bắn lên thành lâu có binh sĩ nhặt giao cho hàn u ù n g đạo hàn sùng đạo nhìn xong trong mắt lộ ra không thể tin thân xác lý thanh đi lên phía trước khẽ cười nói chúc mừng hàn thứ sử hàn quy vương cái này vừa chết điền đông vương sớm tối là ngươi vật trong bàn tay hàn sùng đạo đông nhiên tình ngộ nhìn chằm chằm lý thanh nói hàn quy vương bị đâm thế nhưng ngươi phái người làm lý thanh cười nhạt một tiếng đưa cho hắn một cái hộp gỗ ta thấy lưỡng hàn tranh chấp tử thương thảm trọng liền giúp ngươi một tay chỉ là hàn nhật tiến vô tâm h a m chiến đã viết thư đi cầu hòa theo ý ta hàn thứ sử nếu vì bách tính nghĩ liền ứng đi hàn s ù n đạo tiếp nhận nghi ngờ đem hộp gỗ mở ra tay đột nhiên run dày lên hắn nhìn chằm chặp trong hộp gỗi phản phất nhiều năm bất thước đều tại thời khắc này phóng xuất ra dần dần tiếng cười của hắn đình chỉ con mắt bắn bên trong ra một đạo âm độc ánh mắt khoe miệng hiện ra một tia nhai răng cười không cơ hội trời cho này ta há có thể bông tha hắn không tiếp tục để ý lý thanh trở lại lớn tiếng gầm rú hỏa tốc tập hợp đội ngũ theo ta ra khỏi thành giết địch lý thanh nhìn qua hắn cực độ hưng p h ấ n bóng lưng trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện cười lạnh hướng sau lưng nam tễ vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái nam tễ vân hiểu ý cấp tốc quay người lên từng thành một lát sau điền đông thành cửa thành mở rộng, Hàn hàn nhật tiến quân dường như không có chút nào chuẩn bị lộ ra thất kinh tại hai quân cách xa nhau còn có trăm bước thời điểm hàn nhật tiến quân bỗng nhiên thay đổi trận c ước đằng sau kinh hoàng bình sĩ hướng hai bên t ả n ra lộ ra đội ngũ chính tề y giáp tươi sáng đại đội chủ lực é z c ă m c ă m trường thương bỗng nhiên giữ thăng bằng hơn ngàn bộ cung tên nhắm chuẩn đ u ổ i theo chi địch hàn sùng đạo trợt phát hiện chính mình trung k ế cả kinh trên tay đao đều rất x u ố n g điệu hắn liên thanh thét ra lệnh lui lại nhưng vào lúc này tại hàn nhật tiến bên người một chi tên nọ lạc yên bắn ra lựa mạnh mẽ thế đi nhanh chóng như điện thẳng đến hàn sùng đạo mặt hàn sùng đạo mắt lại bất lực t r á n h n ẽ tiễn xuyên miệng mà vào trực tấu l â u lâu toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại tất cả mọi người sợ ngây người mắt thấy hàn sùng đạo thi thể từ từ từ trên ngựa n g ã xuống nào xuống đến trong bụi đất hàn nhật tiến đột nhiên trở lại nhìn chằm chằm trong mắt lánh khóc vô tình vũ hành tố trong lòng của hắn dị thường c h ấ n kinh đ ỗ n g nhiên minh bạch lý thanh vì sao muốn phái thế này một cái trầm mặc ít nói người tới làm thuyết khách vũ hành tố như không có việc gì thu hồi thép nỏ p h ả n phất hắn bắn chết chỉ là một cái không có chút giá trị gà đất cho sành cuối cùng chỉ có chút hướng trên tường thành liếc xéo một chút khoe miệm ra mỉm cười mà tại hắn tay trái dơ lên cao cao hướng về phía trước vươn ngón tay cái trong mắt lộ ra ít có vẻ kính n g hàn ệ h s u n g đạo v ừ a chết thủ hạ của hắn lại không tâm h a m chiến đem thi thể bật lại trốn về điền đông thành hàn nhật tiến cũng không đuổi theo chỉ chậm rãi rút quân tại ngoài m ư ờ i dặm một lần nữa đâm xuống đại doanh điền đông thành nội mấy cái tướng linh ý kiến cùng nhau tá lẫn lộn cùng nhau tính cách nôn nóng yêu cầu lập tức giết ra thành đi cùng quân địch quyết nhất t ử chiến lao thành ổn trọng lại hy vọng thủ vương thành trì cùng địch nhân đánh đánh lâu dài bọn hắn mỗi người mỗi ý không ai ngừng ai lúc này vũ nữ tại số lớn bách tính chen trúc xuống đến c t hướng mọi người nhẹ nhàng khoát tay áo tiếng cai v ã lập tức bình ổn lại lắng nghe địa vị cao thượng vu nữ ý kiến nàng thanh n â m không lớn lại rõ ràng mà kiên quyết nếu chúng ta cũng là đại đường thần dân vậy chúng ta điền đông thành tương lai liền ứng giao cho đường triều đặc sứ lý tướng quân đến quyết định lý thanh chậm rãi đi ra con mắt nhìn quanh mọi người tại một mảnh chờ đợi trong ánh mắt hắn cao giọng nói vì mọi người có thể bình tĩnh sinh hoạt cũng vì người hàn ở giữa lại không thủ tục tương tản ta quyết định tiếp nhận hàn nhật tiến đề nghị mọi người ngồi xuống nghị hòa cộng đồng thương thảo người hàn tương lai không được lại đánh không có chút ý nghĩa nào chiến tranh h ắ n nhìn lướt qua mấy cái phát mấy cái phía sau tướng linh thấy đường quân binh sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cung nọ bên trên mũi tên loại hàng quang cùng nhau nhắm ngay chính mình dường như chỉ cần mình dám nói một tiếng không liền sẽ loạn tiện cùng phát lại nhìn bách tính cùng các binh sĩ người người trong mắt đều toát ra đối với hòa bình hướng tới các tướng linh biết nghị hòa đã là lòng người sở hướng b ấ thiên bảo n bốn năm tháng ba điện đông người hà nội chiến bên trong bởi vì đường vương triều hữu hiệu can thiệp nam chiếu thế lực bị bãi xuất đ i ề n đông hàn quy vương cùng hàn sùng đạo sau đó chết đi thân đường hàn nhập tiến lực lượng mới xuất hiện tại đường triều kết hợp một chút nam bắc người hàn trải qua một tháng đàm phán song p ư ơ n g rốt cục đặt thành thông cảm từ hàn nhật tiến nhâm hàn tộc đại tổ trưởng nam bắc vu giáo hợp hai là một từ vu nguyệt giáo vu nữ nhâm sát nhập sau vu giáo đại tế h ti lập tức t r i ề u đình t h á n h chỉ đến phong hàn nhật tiến là nam linh châu đô đốc Vi đức tướng quân điền đông h ầ u lại bổ nhiệm diêu châu trưởng sử trường kiển đà là côn châu thứ sử đại biểu đại đường quản lý điền đông địa khu cân đối nam bắc lưỡng hàn nghị hòa mà lý thanh thì tại ngưng chiến sau năm ngày nhận được lý long cơ mật chỉ ca ngợi hắn tại điền đông làm ra to lớn công tích đồng thời miễn đi hắn thái tử xá nhân t r ư c mệnh hắn chuyên trách võ sự đợi nam chiếu xong chuyện sau đó cùng nhau phong thưởng lý thanh tại cùng trường kiển đà làm giao tiếp sau、đó. liền xuất lĩnh ba trăm đường quân hướng nam chiếu thái hòa thành bay đi Chú thích, bởi vì t i ể u chữ nguyên nhân điện đông hàn thực tế ứng viết là thoắn điện đông tranh đoạt là sự thật lịch sử là đường triều cùng nam chiếu quan hệ chuyển hướng trong lịch sử đường vương triều dùng lý mật làm đặc s ứ mà cuối cùng thất bại hậu quả là nam chiếu từ đây q u ậ t k h ở i nhưng ở trong sách này lão cao đổi một cái đại đường đặc s ứ từ đó cải biến lịch sử chương một trăm hai mươi tám phong vân tụ hội chương một trăm hai mươi tám phong vân tụ hội khi điển đông tình thế phát sinh lịch chuyển thời điểm nam chiếu đã vô tâm đông chú ý các la phượng cùng vu thành t i ế t vương vị người thừa kế chi tranh đã dùng nam chiếu thế cục phát sinh dung chuyển vu thành t i ế t tiên hạ thủ vi c ư ờ n g chỉ trích các la phượng ở hắn từ trường an trở về trên đường phái người ám sát chính mình mà các la phượng lại kiên quyết phủ nhận có việc này cũng phản chỉ vu thành t i ế t mưu đồ làm loạn hai phái người ủng hộ sớm đã trong bóng tối đọ xước đao con kiếm ảnh quân mưu thủ đoạn đều dùng cực mà phụ thân của bọn hắn nam chiếu quốc vương bị la các giường như đã g i u hết đẹn tắt bất lực hỏi đến các con t r a n vị nam chiếu trên không đã gió nổi mây phun một trận quyết định nam chiếu vận mệnh vương vị tranh đoạt chiến lặng lẽ kéo lên màn mở đầu ba trăm kỵ đường quân ngựa không dừng v õ ở đêm tối bên trong phi nhanh chạy vội và nóng mà to lớn viên nguyệt treo ở n g ọ n tây đón gào thét gió đêm bọn hắn giống như một đám ở giữa tháng phi hành ư u linh khi ánh bình mình vừa hé dạng nhìn thấy đệ nhất b ô i sán lạng kim quan lúc bọn hắn đã tới ở vào thương sơn dưới chân nhị hải ven hồ nam chiếu đô thành thái hòa thành lý thanh chiến mã ngừng s à i bước ngầm đầu một tiếng hí dài bắt đầu chậm rãi bước đi lại hắn ngắm nhìn thương sơn đen nhánh to lớn thân ảnh đã ở sơ Dương Hạ dần dần hiện xanh. mà từ chân núi một mực kéo dài tới giữa sườn núi mông lung tường s á m dần dần b i ề n trắng trong ánh bình minh phụ thêm một t ầ n g nhàn nhạt h ồ n g quang mặt trời bỗng nhiên nhảy lên âm u trời đông bắn ra vạn sợi kim quang chiếu vào trên thành mọi người ra nhiều tiếng hô kinh ngạc ở cây xanh cùng xương trắng lợn lờ bên trong hùng vĩ thái hòa thành phản g phất một tòa trong thần thoại thành trì cao ngất phật tháp giống như một cái cự kiếm đâm thẳng bầu trời l ộ châu mai hơn mấy mặt cờ đen ở trong gió sớm phần phật tung bay nơi xa không chúng chuyển đến từng tiếng sáng như cửa hàng bạc tiếng vang đây chính là mây tía chi nam sao lý thanh á lại không ngờ tới lần đầu tiên nhìn thấy liền đã lưu ngược dòng ngàn năm t r ư ơ n g ba phóng ngựa tiến lên chỉ vào cửa thành cười nói tướng quân chúng ta tới được đúng lúc thái hòa thành mở cửa thành cùng mọi người ở chung thời gian lâu dài t r ư ơ n g ba cũng cải biến dự tính ban đầu chính thức trở thành ba trăm đường quân bên trong một viên hắn g i á ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú đối với chăm sóc người bị thương c ó độc đáo thủ đoạn thâm thụ mọi người hoan nghênh lý thanh gật gật đầu quay đầu hướng mọi người lớn tiếng nói thêm ít sức lực vào thành tìm được sử đoàn chúng ta lại nghỉ ngơi thật tốt mọi người ầ m vang đáp ứng thúc giục chiến mã cuốn lên quần quận bụi màu vàng hướng tỏa này trong thần th còn không đến cửa thành cái thấy trên đường cây xanh lá mậu trong không khí hương hoa bốn phía một dòng sông như thắt lưng ngọc bốn lượn chạy xuôi nước sông thanh tịnh hai bên bờ phòng xá dày đặc tạo hình t i n h xảo trên quan đạo người đi đường như dệt cùng hoang vắng kiến trúc thô lậu điển đông khác nhau rất lớn trong đó không ít đầu đội mềm chân khăn vấn đầu thân mang cổ áo bẻ hẹp tay nào háo h á n tộc thương nhân hôn được trong đó nơi này nữ nhân dung nhan xinh đẹp khẩu âm ngọc đu thổ âm xen lẫn vài câu tiếng hán để cho người ta cũng có thể minh bạch ý của các nàng người đi đường đã nhiều đường quân không dám phóng ngựa liền dẫn ngựa mà đi bọn hắn mặc d nhưng trước đó vài ngày đại đường sứ đoàn đưa tới oanh động đã để bọn hắn thị giác mệnh n ọ c không cảm thấy kinh ngạc lý huệ lệnh lý huệ lệnh ngạc nhiên tiếng kêu một mực tại lý thanh bên thai nổ vang hắn mới mở mịt trở lại thấy là một nam chiếu quan viên ăn mặc nam tử trung niên đang vui mừng há miệng khuôn được có thể nhét vào ba cái trắng trứng hai con mắt nhất là sắp bén phảng phất có thể xem thấu chính mình bỏ ọ hành lý người là nếu hắn gọi mình lý huệ lệnh cái k ê a hẳn là là ở nghĩa tân quen biết nhưng tại lý thanh trọng trí nhớ hắn bây giờ không có cái này ấn tượng ha ha lý huệ lệnh tự nhiên không biết ta còn nhớ được rơi vào mân giang sự tình lúc đó lý huệ y n lệnh còn tại trong hôn mê chính là ta cho lý huệ y n lệnh trần trị không chi huyện chồng sau người có hay không nói với người khởi q u a lý thanh lần này nghĩ tới liêm nhi từng nói với hắn một cái ý thuật tốt l ạ i yêu tiền tài danh ý ỉa ngươi là là vu danh ý ỉa lý thanh trên dưới dò xét hắn nghĩa tân huyện danh ý ỉa tại sao mặc nam chiếu quan p h ủ không tệ tại hạ chính là tiền là lướt qua mây tên là hạ khí hun vu ngọc lân vu ngọc lân thấy lý thanh ánh mắt quái dị biết ý nghị của hắn liền gửi giải thích nói ta mặc dù không ham tiền cũng không thích danh nhưng làm quan lại là ta cả đời nguyện vọng ở đại đường ta là không trông cậy vào đúng lúc nam chiếu sứ đoàn dừng lại nghĩa tân huyện ta vì nhị vương tử trị v ế t đ a u hắn thấy ta y thuật không tệ liền dẫn ta tới nam chiếu hiện tại ta là nam chiếu hoàng cung y quan chuyên vị vân nam vương t r ầ n bệnh ha ha tiểu quan một cái lý huyện lệnh ngàn vạn lần đừng có giật mình hắn quan phục mặc vào không mấy ngày gấp muốn tìm người quen khoe khoang một lần nhưng nam chiếu thiên không nói người quen ngay cả người hắn cũng khó gặp mấy cái khó khăn trông thấy lý thanh cũng không lo được này quan không phải là k i a quan kéo tay của hắn liền muốn trò chuyện khởi đồng liêu tình nghĩa Vũ n g ọ trâm thắp chu dài tiếng ở cách đó không xa tràn trề vang lên bên cạnh bách tính bước chân bối rối nhao nhao chạy hướng hai bên lý thanh nghe tiếng nhìn lại cái thấy đen nghị tới thật dài một đội nhân mã hộ binh có hơn nghìn người nam chiếu binh sĩ ở phía trước nhất vì sứ đoàn mở đường đằng sau một chuỗi trên xe bỏ chứa đầy kim lụa đồ vật ở trong đội ngũ có một đỉnh cao cao nhân lực đại kiệu c ố kiệu bị thật dậy màn c h e che chắn v u ngọc lân chợt nhớ tới cái gì một tay lấy lý thanh kéo đến bên cạnh ta nhớ ra rồi dường như hai ngày này có thổ phiên sứ đoàn m u ố n tới chẳng lẽ chính là bọn hắn sao sứ đoàn chậm rãi từ lý thanh bên cạnh đi qua tất cả mọi người trước đó bưng kín c á i mũi nhưng lý thanh lại không có kinh nghiệm hắn thấy v u ngọc lân điềm nhiên như không có việc gì cũng liền không để trong lòng bỗng nhiên một cố nồng đậm dê mùi khai mà cơ hồ phải h hắn vọt tới một cây đại thụ t r ư ớ c nôn khan hai lần lại cái gì cũng n h ả không ra lúc này mới muốn lên vu ngọc lân là bác sĩ tia cái mùi sớm đã qua thiên truy bất luyện đương nhiên sẽ không đem điểm ấy hương vị đặt ở trong m ú i lý thanh trong lòng mắng to nhưng cũng không trách được người khác đành phải tự nhận không may uy tia người hán làm sao như vậy vô lễ một thổ phiên sĩ quan t h ầ y lý thanh nghe hắn mùi trên người m u ố n nôn trong lòng tức giận lại thấy hắn là đường quân trang phục cái này quốc t h ù nhà hận lại cùng một chỗ tán phát ra hắn ỉ vào thân phận mình mặc dù lời nói chỉ là chỉ trích nhưng hắn tiếng hắn cực không đúng tiêu chuẩn lại phối hợp hung thần á c sát ngự a khí cùng biểu lộ ở khắc đường quân xem ra cái này sinh viên dường như muốn cầm nhà hắn tướng quân nhắm rượu tay cũng không khỏi hướng trôi đao dựng đi lý thanh đang nôn đầu góc t r o n váng lại chưa từng nghe thấy có người đối với hắn bất mãn bên cạnh vu ngọc lân bỗng nhiên dùng sức kéo hắn một cái hắn kinh ngạc trở lại lại cái thấy một lớn mập mặt đen sĩ quan đang hung hung á c nhìn hắn chằm chằm lại đen được có chút cái gì người ta ra đen lại tinh tế tỉ mỉ nhưng hắm đen ngoại trừ tắm nắm hiệu quả còn nhiễm chút phong trần chi xác phán phất nữ cười ha ha chắc hẳn này sĩ quan t r ả i qua nhiều năm chưa tắm rửa cũng có chút mập giả tạo sĩ quan kia là thổ phiên sứ đoàn hộ vệ tướng quân tên là thượng tức đông tán thổ phiên quý tộc dáng dấp giống như qua trung niên kỳ thật vừa rồi tròn mười tám chính đáng thanh xuân tuổi trẻ cũng huyết khí phương cương thấy lý thanh vừa mới n ô n ra mặt bên trên lại trồi lên ý cười hắn lòng dạ biết rõ chỗ nào còn nhịn được dùng ngựa tiến lên mấy bước rút kiếm ra đến mũi kiếm có chút chỉ vào lý thanh cách xa nhau không đủ một trượng con mắt như muốn phun ra lửa bên cạnh đường quân thấy tình thế không ổn cũng biết nhà mình tướng quân võ nghệ nội tỉnh nhao t lý, lý, lý thanh con g mắt nhắm lại hướng nam tệ vân cùng vũ hành tố đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người hiểu ý đúng lúc gặp lúc này một cái chim bay không trung lướt qua hơi con g một nỏ hai tiện cùng phát chim bay một tiếng rên rỉ từ trên cao rất xuống đang rơi vào thượng tức đông tán bên c h â n thượng tức đông tán nhìn kỹ lại giật nảy cả mình cái thấy hai cái tiến đều từ một mắt xuyên qua một cái khác mắt lộ ra đỡ thành x i n h ì n h đông tán người ta n h ư ư ờ n n g g ơ i ngươi lại không linh tỉnh thiên muốn tự dứt lấy n ụ c nhạ còn không mau lui ra thanh âm từ thổ phiên chính sứ đại kiệu bên trong truyền đến màn kiệu kéo ra lộ ra hẹ ra g ầ y gò gương mặt khoảng năm mươi tuổi hắn chính là thổ phiên chính sứ ỷ t ư ờ n g diệp nhạc đương nhiệm thổ phiên đại luận c ấ p bậc cùng đại đường tả tướng trần hy liệt tương đương lần này đến nam chiếu danh nghĩa là chúc bị la các gà nữ thực tế cũng là vì nam chiếu người thừa kế chi tranh mà đến Thổ phiên hộ các la phượng kế vị. trước khi hắn tới, tán phổ liên tục căng dặn các la phượng tài. Đại lượng nhất phiên hộ phượng khi hắn phổ phượng hùng định không cam lòng đại đường phía dưới, như dịu hắn vì nam Chiếu chi liên Đại đại dưới, lại ủng căng dặn, lượng, lòng đường Nam chủ, các các cam la la kế vị, vì dịu sắp á kháng n liền có thể cùng thổ phiên kết thành đồng minh, cộng đồng đối kháng đường g sớm s lấy lợi lẽ hại, đối chiếu. thể thổ có có kết vào thành ỷ tướng diệp nhạc xem sớm thấy ven đường có một đám đường chiều kỵ binh không biết sao lại cùng hộ vệ đại tướng thượng tức đông tán lên xung đột hắn biết thượng tức đông tán tính tình dữ dằn nhưng lúc này thân ở nam chiếu nhất thiết không thể lỗ mãng liền mở miệng ngăn lại thượng tức đông t á n đang sợ hãi đường tướng siêu còn tiến thuật cao minh hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần nghe thấy ỷ tưởng diệp nhạc quát lớn lại vừa vặn để hắn xuống đ à i miệng hắn c o n g lên lầm bầm hai câu mặc dù không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng hắn khinh thường biểu lộ để cho người ta người đều minh bạch cái gặp hắn thử một tiếng liền nên ngang rời đi ỷ tưởng diệp nhạc thăm dò nhìn một chút trên đất chính chết đối với nam tệ vân cùng vũ hành tố rôi ra ngón tay cái lại hướng lý thanh ôn hòa cười một tiếng lý thanh cũng mỉm cười gật đầu chắp tay một cái biểu thị h y nấy hai người cùng nhận lỗi mà qua thổ phiên sứ đoàn dần d thổ phiên sứ đoàn đi rồi mọi người nghị luận ở mỹ đều mắng thổ phiên tặc binh cường hành kia thổ phiên sứ thần vẫn còn không tệ văn nhã biết lễ vu ngọc lân có việc lập tức đem địa chỉ lưu cho lý thanh trước cáo tử trên đường rất nhanh liền khôi phục trước náo nhiệt lý thanh dẫn mọi người tiến vào thành cái thấy thành nội cùng n g o à i thành khác biệt không lớn chỉ là ốc xá càng thêm dày đặc đường đi cũng càng sạch sẽ đang không biết lộ thời điểm đối diện chạy tới mấy người xem phụ cận lý thanh bỗng nhiên nhận ra hắn chính là thái tử cha vợ chính mình chợ phía tây lân cận trải đông quan tán tiện đại phu đỗ hữu lân không khỏi kinh ngạc hôm nay là cái gì thần đương đạo ở xa xôi nam chiếu liên tục gặp được người quen đầu tiên là vu ngọc lân hiện tại lại là đỗ h ư u lân mà lại hắn làm sao cũng ở trong s ứ đoàn chính mình lại không biết đang cân nhắc đỗ h ư u lân đã chạy tới lý thanh trước mặt hắn thở hổn hển hai cái c h ắ p tay cười nói ta là nên bảo ngươi lý đông chủ đây vẫn là gọi lý tướng quân ta xem vẫn là lý tướng quân đi. lý tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô thái tử thường nói với ta t a h ư n g lộ cố trí ứng đặt ở nhân sinh tứ đại vui bên trong thứ hai hiện tại xem ra quả nhiên không sai a lý thanh cũng đáp lễ cười nói không nghĩ tới vậy mà tại nam chiếu có thể gặp được đỗ đại phu thực sự để cho người ta kinh h ỉ không hơn đỗ đại phu là bao lâu tiên sứ đoàn ta vậy mà không biết đỗ hữu lân mỉm cười ta là theo nhóm thứ hai người đến cái gì nhóm thứ hai lý thanh có chút hồ đồ đến nam chiếu đi sứ còn muốn chia hai nhóm sao đỗ hữu lân thấy hai bên không người liền đối với lý thanh thấp giọng nói triều đình nghe nói thổ phiên cũng phái người đi sứ nam chiếu chỉ e nam chiếu bị người thổ phiên lôi đi liền lệnh chúng ta cho nam chiếu đưa tới đại lượng lương thực cùng tại vợi lấy đó lung lạc lý thanh nghe vậy trong lòng thầm nghĩ cùng đưa tiền còn không bằng tam nếu là các la phượng thắng đưa lại nhiều tiền cũng là vô cớ làm lợi hắn trong lòng của hắn đối với triều đình quyết sách bất mãn nhưng mặt bên trên lại một tia không lộ đổi đề tài lại đối đỗ hữu lân cười nói ta vừa vặn không biết sứ đoàn chú chỗ đỗ đ ạ i phu có thể giúp ta dẫn đường đỗ hữu lân cười ha h a vi đại nhân mệnh ta chờ ngươi ở đây ta đã đợi nhanh một canh giờ mau mau đi theo ta vậy làm phiền đỗ đại phu lý thanh vừa mới nhấc chân trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu chính mình là bị lý long cơ mật chỉ vi kiên làm sao biết chính mình hôm nay m u ố tới chương một trăm hai mươi chín ân tình lật đổ giống như gọn sóng Trước 129, ân tình lật đổ giống như gọn sóng vì kiên chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại lông mày vận thành một đoàn đến nam chiếu đã gần đến hai mươi ngày mặc dù đối phương lễ ngộ long trọng nhưng hắn lại càng ngày càng lo nghĩ nếu như vẹn vẹn đến trả lễ tia sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành nhưng nam chiếu nội bộ mãnh liệt dòng chạy xiết coi như mấy tuổi tiểu hài cũng nhìn ra được trước khi đi thái tử dặn dò chính mình muốn lấy được nam chiếu quyền chủ đạo hắn ý tứ chỉ sợ sẽ là muốn m chính mình ra mặt sắp xếp như ý đại đường cùng nam chiếu quan hệ lời nói được đơn giản làm được cũng rất khó không nói đến chính mình đối với như thế nào sắp xếp như ý đại đường cùng nam chiếu quan hệ không có đầu mối coi như mình có biện pháp nhưng trần hy liệt đầu kia thành tinh láo h ồ ly lại làm sao có thể đem cơ hội nhường cho hắn chính mình khắp nơi bị trần hy liệt bó tay chân không có một chút nói chuyện chỗ trống vì tiên có chút hiệp hại trần hy liệt cũng phát hiện nam chiếu nội đấu cũng chọn lựa đối sách mấy ngày trước đây triều đình đưa tới đại lượng tiền vật chính là ý của người nọ hắn là muốn lấy lòng nam chiếu trung hạ tầng nhưng từ t r ư ớ c chính trị đấu tranh bao lâu lại đến p i ê n trung hạ tầng nói chuyện trần hy liệt khó t r a n h c ó chút mong muốn đất vương mà lại dùng biện pháp cũng là ông nói gà bà nói vịt căn bản là không ảnh hưởng tới nam chiếu cao tầng quyết sách người này xem xét nhãn quan sát định đoạt ở được bên trong hao tổn đấu đá cũng sở trường thế nhưng để hắn giải quyết vấn đề lại đã cổ hủ lại ngu x u â n v i kiên một mực tại thăm dò s ờ hoàng thượng ý tứ lấy hoàng thượng ánh mắt không có khả năng không nhìn thấy nam chiếu nội đấu càng không khả năng vẹn vẹn để cho bọn họ tới đáp lễ nếu như có thể m ò thấy hoàng thượng ý nghĩ chính mình đi đối cờ liền có khả năng đạt được hoàng thượng trao quyền cũng liền có thể cầm tới nam chiếu sự vụ quyền chủ đạo hoàn thành thái tử nhắc nhở nhưng hoàng thượng đến tột cùng là nghĩ như thế nào đây cho đến hôm qua vi kiên mới có chút tỉnh táo lại hôm qua hắn thu được thái tử một phong khẩn cấp mật hàm mật hàm bên trong nhắc tới một người chính là ở nghĩa tân huyện thụ phong phía sau mất tích bí ẩn lý thanh cho đến nhìn thái tử tin vi kiên mới biết được lý thanh nguyên lai đi đền i đông ở nơi đó làm được sinh động cuối cùng lại thành công giải quyết điền đông vấn đề mà lại dựa t r o n g cung đạt được tin tức đáng tin hoàng thượng lại hạ mật chỉ mệnh hắn hỏa tốc trở về sứ đoàn cũng chính là hai ngày này chuyện xem ra giải quyết nam chiếu vấn đề chìa khóa cực khả năng ngay tại trên người, người này mặc dù thái tử không có nói rõ nhưng vi kiên cũng biết thái tử trong lòng là hối hận không nên đem lý thanh đá ra thái tử đảng rất rõ ràng lý thanh cũng không có đầu nhập vào lý lâm phụ nếu không trần hy liệt liền sẽ không như vậy ra bài thái tử ở m ậ t hàng bên trong dùng rất dài số trang đến kể rõ người này nói bóng gió chính là m u ố n chính mình một lần nữa lôi kéo hắn ân tình lật đổ giống như gọn sóng sớm biết hôm nay cần gì phải làm ban đầu đây cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân vi kiên t ừ trong ngăn kéo lấy ra hai phong thư cười ha hả đi ra ngoài đón cao giọng chúc mừng lý tướng quân g i u diếm chúng ta lập hạ đại công a người tới chính là đỗ hữu lân cùng lý thanh đang trên đường tới đỗ hữu lân cho lý thanh nói liên miên lại ngại dạng rất nhiều trường an biên hóa trong đó cùng hắn có liên quan chính là thái tử đem ở vào hưng nhân phường một chàng hào trạch ban cho hắn với tư cách đối với hắn thành hôn hạ lễ cái này khiến lý thanh quả thực có chút ngoài ý m u ố n nhưng lại hợp tình hợp lý lúc trước chính mình liền từng đối với lý hanh nói rõ đến tột cùng có hay không đầu nhập vào lý lâm phủ thời gian sẽ chứng minh tất cả xem ra hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng chính mình nhưng ở kết hôn ba ngày trước đem chính mình đổi ra phòng ở đau đứa người hắn lý thanh nhưng không có quên còn nữa hoàng thượng xóa bỏ rơi mất hắn thái tử xá nhân trước chính là hy vọng chính mình không nên cùng thái tử lại có quan hệ gì không đợi bước vào đại môn lý thanh liền đoán được vi kiên phải vào mục đích của mình đơn giản là thái tử thấy tự mình giải quyết điền đông vấn đề chợ phát hiện mình còn có đại dụng liền muốn thông qua vi kiên đem chính mình một lần nữa kéo vào thái tử đảng chỉ là sự dịch thời di hắn lúc này lại không làm mới gặp thái tử khi khẩn trương đến cả tay đều không chỗ phong lý t h ă n g quân thấy vi kiên nóng hầm h ậ p hai tay hướng mình nên đón lý thanh con g người tới đất vũ lâm quân quả nghị đô ý lý thanh gặp qua thượng thư vi đại nhân không cần đa lễ không cần đa lễ vi kiên thân thiết kéo lên cánh tay của hắn vô vô bả vai hắn cười nói ngày đó trên triều đình lý tướng quốc đề cử ngươi vì ích châu tư mã ta liền cảm giác kỳ quái lý thanh là người phương nào có thể được tướng quốc coi trọng như vậy lần này cùng ngươi đồng thời đi sứ nam chiếu ta ở nghĩa tân gặp ngươi chặn giết thích khách muốn bất quá là có chút số phận mấy cái tiểu mâu tặc mà thôi đổi người khác cũng có thể diệt đi cho đến điền đông biên cố ta mới biết được lý tướng quân quả n h ư n là đại tài chẳng lẽ thái tử đối với ngươi coi trọng như vậy khó trách lý tướng quốc yêu ái ngươi ta lại nhìn lầm a lý thanh mỉm cười nói vi thượng thư quá khen giải quyết điền đông vấn đề chính là ta thiên triệu uy ân trạch bị tứ phương nguyên nhân ta không đi qua tuyên dương một chút hoàng thượng ân đức có chỉ là một chút khổ lao nói gì đại công hai chữ ngược lại là lý thanh làm quan không lâu tư lịch còn thấp còn cần vi thượng thư nhiều hơn dịu dắt mới là vì kiên thầm khen hắn biết nói chuyện lại than thái tử nhìn lầm cái này lý thanh chỉ cần lại ma luyện mấy năm tuyệt đối là thái tử đang trụ cột vững vàng thật không biết thái tử là nghĩ như thế nào thủ hạ mượn gió bẻ măng nịnh ngọt người một đồng lớn chân chính có thể làm hiện thực người lại ít càng thêm ít như thế hữu dụng chi tài cũng không biết hào hào lung lạc chỉ vì một ít tin đồn thất thiệt lời đồn liền đem hắn đổi ra đông cung lòng dạ như vậy làm sao địch nổi lý dùng thái tử ám chỉ chính vi kiên liền hạ quyết tâm nhất định muốn đem người này một lần nữa gọi trở về thái tử dưới trướng nghĩ đến chỗ này vi kiên lôi kéo tay của hắn cười nói lý tướng quân một mạch vất vả vào nhà bên trong ngồi hai người vào nhà ngồi xuống hạ nhân dân g trà vi kiên từ trên bản lấy ra hai phong thư đưa cho hắn nói lý tướng quân không ở nơi này có hai lá thư của ngươi cũng là hai ngày trước tới một phong là nhà của ngươi tin một phong là trường cựu đại nhân v i ế t cho ngươi ta đều thay ngươi thu lý thanh tiện tay tiếp nhận trương cựu kiêm quỳnh tin không nhìn hắn cũng biết nội dung đơn giản là khuyên hắn chung với thái tử không nên quyên góc cái này hắn tử có chủ trương mà thư nhà lại là hắn sợ chờ đợi bên trong có liêm nhi thái độ đối với át huyện nhưng lý thanh lúc này hoàn mỹ cân nhắc nhi nữ tư tình thái tử để hắn một lần nữa về đơn vị như một bước này đi nhầm vậy hắn về sau liền mơ tưởng ở đại đường l a n lộn nhưng nếu thực trở về thái tử đảng không nói lý lâm phủ liền ngay cả lý long cơ cũng không tha cho hắn vì chuyện này hắn nghĩ sâu tính kỹ đã có đối ứng kế sách hắn trước đem hai phong thư cùng nhau thu c h ầ m tư một lát chậm rãi nói ra vì thượng thư có biết hoàng thượng đã miễn đi ta thái tử xá nhân t r ư c để cho ta chuyên trách võ sự ha, ha. lý tướng quân điền đông lập công tự nhiên muốn cao thăng hoàng thượng miễn đi ngươi thái tử xá nhân chính là vì tăng lên ngươi mà dự đoán chế tạo chuẩn bị chuyện tốt ta vi kiên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi lý thanh nói bóng gió hắn hiểu là hàm xúc nói với mình hoàng thượng không cho hắn sẽ cùng đông cung có liên quan nhưng vi kiên lão tại q u a n trường hắn biết hoàng thượng ý nghĩ sẽ bởi vì tình thế cải biến mà thay đổi mẫu chốt là lý thanh thái độ hắn có hay không lại về thái tử đàn g dự định còn có hắn cùng lý lâm phủ đi được rốt cuộc có bao nhiêu gần nghe nói lý thanh thành hôi lúc lý lâm phủ cùng dưới tay hắn mấy cái tâm phúc tướng tài đều đi trong lúc này lại có quan hệ gì hắn nhìn thoáng qua lý thanh lại ngự trọng tâm trường nói làm quan kỳ thật cùng chế tạo người là giống nhau cũng muốn giảng ân tình giảng trung thành thái tử ở thượng vị có một số việc không thể lấy t h ư ở n g nhân c h i tâm đến độ có một số việc cũng là bất đắc dĩ hy vọng ngươi bỏ qua cho hắn kỳ thật rất là quan tâm ngươi Ngươi không ở trường an người nhà của ngươi hắn cũng thường phái người đi chiếu khán chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được hắn khó xử lý thanh cười nhạt một cái nói lý thanh một giới tiểu quan để thái tử như thế quan tâm thật sự là sợ hai tri cực nào dám đảm để ý hai chữ vi thượng thư quá đề cao ta v i kiên nghe hắn nói được khéo đưa đầy trong lòng có chút cười lạnh hắn thân thể nghiêng về phía trước chăm chú nhìn chòng chọc ánh mắt của hắn gàn tương chữ ta người này không thích đi vào mèo không ngại nói rõ ta m u ố n biết ở lý tướng quân trong lòng rốt cuộc là thái tử nặng vẫn là tướng quốc nặng lý thanh eo thẳng tắp cũng nhìn lại vi kiên ánh mắt k i ê n nghị nghiêm nghị đáp ta vốn không công danh đầu tiên là trường cựu đại nhân tiến cử lại phải thái tử thưởng thức mới có cơ hội phát huy năng lực của mình những thứ này đ nước lý thanh chưa từng dám quên nhưng thái tử chỉ nghe phiến diện tri ngôn liền nhận định ta phản ộ i hắn s i đi ta tiến đông cung lệ b Cái này đồng dạng lý à m lòng người r thư thanh, thanh, thanh, thanh thấy vi kiên cũng không có giận tí mật mà làm mắt lộ vẻ xấu hổ lấy đường đường thượng thư thân phận nói với mình xin lỗi trong lòng đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều liền khẽ mỉm cười nói lý thanh nghe qua vi thượng thư lấy thật kiển lấy xương tại ta đại đường nam chiếu việc quan hệ quốc gia an uy cần toàn lực ứng phó không bằng chúng ta cùng một chỗ đem việc này làm tốt chuyện khác tương lai lại nói thượng tư đại nhân xem thế này vừa vặn rất tốt vì kiên đại hỷ hắn muốn chính là câu nói này mà lại hiện tại hắn đã có thể khẳng định lý thanh nhất định là đạt được hoàng thượng mặt chỉ, chỉ cần nắm chặt người này tương lai nam chiếu quyền chủ động vẫn là ở thái tử trong tay vì kiên sắc mặt trở nên cùng bên ngoài ánh nắng đồng dạng tươi đẹp tâm tình phá lệ thư sướng hắn đã m ò tới mặt mày tự tay cho lý thanh đem trà dốt đầy đầy mắt thành khẩn nói ra thực sự không dám d ầ dếm ta cũng muốn đem nam chiếu sự tỉnh xử lý tốt lại không biết từ chỗ nào bắt đầu không biết lý tướng quân mạch suy nghĩ là như thế nào. thượng thư đại nhân vô luận nghiên kỷ cùng phẩm giai đều phải xa xa lớn hơn ta gọi ta lý thanh chính là một cái nho nhỏ quả n g h ĩ đô ý thực sự không đảm đương nổi tướng quân hai chữ ta trong lòng có chút tiến giải vụ về nói ra thỉnh đại nhân tham khảo một chút lý thanh n h ấ p một mụn trà h á n g dọn một cái khoe miệng lộ ra hắn theo thói quen cười lạnh nói từ xưa đến nay diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong muốn đem nam chiếu sự t ì n h làm tốt đầu tiên chúng ta đại đường nội bộ được đồng lòng sau đó muốn cờ xí tươi sáng nói rõ đại đường lập trường nam chiếu dù sao cũng là đại đường nước phụ thuộc chỉ cần chúng ta đối chứng hạ c h u y n thuốc lo gì nam chiếu sự tỉnh giải quyết không thích Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong v i kiên thì thảo niệm mấy lần lời này nói là đến giờ có lên mình bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không chính là không làm chủ được sao nhưng trần hi liệt giống như một cái thành tinh hồ ly bắt không được hắn được điểm gì a t r ầ m ngâm một lát nhưng không thấy lý thanh độ tĩnh trong lòng của hắn có chút hiểu được mắt vậy một cái cái thấy lý thanh đang bưng t r à nhỏ n h ạ t thường trà ánh mắt lộ ra nụ cười thẳng nhiên trần tướng quốc tuổi già người yếu v i thượng thư ngày bình thường muốn bao nhiêu quan tâm hắn một chớ có bị bệnh ở tha hương lầm đi xứ đại sự vì kiên bỗng nhiên hiểu được hai người ánh mắt va nhau không khỏi hiểu ý cười một tiếng trần hi liệt sáu m ư i ngoài tinh thông huyền học coi trọng đạo dưỡng sinh hắn là cái người ăn chay từ tuổi trẻ khởi l i ề n không dính thức ăn mặn già càng là cố chớp ngay cả kia canh thịt cũng không dính nhất tinh ngày thường chỉ ăn chút rau quả hoa quả nam chiếu sản vật phong phú có rất nhiều không c ứ gọi nổi d a n h kỳ chân dị quả này cũng đối hắn vị còn có nam chiếu nữ tử tính tình sáng sủa cùng trung nguyên nữ nhân khác nhau rất lớn để hắn trên giường trở nên tuổi trẻ một tới hai đi nguyên bản buồn tẻ vô vị đi sứ kiếp sống lại bị hắn phẩm ra tư vị đến cả ngày vì ăn uống chi dục và thanh sắt chi tiêu khiển mà bận rộn đến mức đi sứ chính sự ngược lại thành nghề phụ bất quá hắn mặc dù chủ thứ nhưng có một chút lại không chút nào mập mờ, mờ đó chính là hắn mới là đại đường chính sứ bất luận kẻ nào không được gáp đảo hắn đi cùng nam chiếu tiếp xúc đây là lý lâm p h ụ liên tục đã thông báo hắn muốn phòng bị người có hai cái một là vi kiên đảng thiệt rõ ràng đạo khác biệt không cùng n mưu cái thứ hai chính là lực lượng mới xuất hiện lý t h a n h chính như vi kiên từ thái t ử nơi đó đạt được mật hàm trần hy liệt cũng đồng d ạ n g nhận được lý lâm p h ụ mật hàm để hắn chú ý lý thanh người này thân phận chỉ sợ không phải một cái nho nhỏ hộ quân phó tướng đơn giản như vậy đối phó người này có thể lôi kéo lại lôi kéo như kéo không thỏa thuận thì phải phòng ngừa hắn bao biện làm thay cướt đi nam chiếu quyền chủ đạo nhưng trần hy liệt còn không liên lụy cân nhắc nên như thế nào đối phó lý thanh hắn lại đột nhiên ngã bệnh bệnh rất nặng phảng phất trúng gió nằm ở trên giường toàn thân không thể động đậy ngay cả lời cũng nói không nên lời cả người phảng phất tại trong vòng một đêm suy giả đi mười tuổi d ự a nhiều tên nam chiếu danh ý hội trần trần tướng quốc là bởi vì chuyện phòng the quá độ dẫn đến thể n ộ i âm dương mất cân đối từ đó bị ngoại tà xâm lấn gây nên cần nằm trên giường tĩnh tâm điều dưỡng một tháng không thể mệt nhọc nếu không tính mệnh đáng lo thiên lúc này nam chiếu nước vì hoan n ê n thổ phiên sứ giả cử hành lòng trọng hoan n ê n h i ế n hội cũng mời đại đường sứ thần có mặt trần hy liệt nhiễm bệnh mang、theo. không thể tiến lên vì không rơi vào đại đường bi danh để thiên bang man tộc khinh thị đại đường phó sứ vi kiên nghĩa bất dung từ tiếp nhận gánh nặng đại biểu đại đường có mặt tiến hội theo sau một loạt quốc sự hoạt động tấp nập đều do vi kiên đại biểu đại đường có mặt dần dần vi kiên liền trở thành đại đường duy nhất hợp pháp đại biểu về phần trần hy liệt bệnh của hắn vừa mới muốn tốt nhưng lại không hiểu thấu chuyển biến xấu dùng nam chiếu danh y tới nói sắc l à c ạ o xương đao hơn sáu mươi tuổi người lại không chú trọng bảo dưỡng thân thể vậy dĩ nhiên muốn thổi lên cái một năm nửa năm mới có thể từ từ khôi phục có khi ở đêm dài lúc ngẫu nhiên sẽ từ trần hy liệt trong phòng phát ra một câu suy yếu mà ngắn ngủi tiếng chửi rủa vi tiên ngươi làm được quá phận trời không thể tha cho ngươi t r ư ơ n g một trăm ba mươi yến t ĩ n h trước bao t á p t r ư ơ n g một trăm ba mươi yến t ĩ n h trước bao t á p từ đại đường chính sứ bị bệnh đội từ phó sứ chủ sự đến nay đại đường đối với nam chiếu người thừa kế thái độ quét qua ngày xưa ám hội cùng mập mờ, mờ trở nên rõ ràng vi tiên chính thức tuyên bố đại đường vương triều ủng hộ nhị vương tử vu thành t i ế t kế thừa vân nam vương vị đại đường minh s á c tỏ thái độ phảng p t một cái quả bom nặng ký lập tức ở nam chiếu cao tầng nhấc lên to lớn vận sóng đ ư ờ ngàn triều lực h h ư ở n g côn dùng châu ư bố trí phủ đô đốc từ côn châu thứ sử trường kiển đà kiêm nhiệm côn châu đô đốc củng cố đối với điển đông địa khu khống chế dần dần nam chiếu nội bộ hai đại phe phái đọ sức đại đường cùng thổ phiên đọ sức đều nổi lên mặt nước trong lúc nhất thời nam chiếu thành đại đường trên giới chú ý tiêu điểm từ hoàng đế đại thần cho tới thư dân b á c h tính đều đang đàm luận phát sinh ở thương sơn dưới chân nhị hải ven hồ sự tỉnh mưa xuân đem bay là tả t ớ i nhuần bình quân rơi tại nam chiếu đô thành mỗi khi một cái góc cung điện cùng nhà dân đường cái cùng hẻm nhỏ đều bị dày đặc nhỏ mưa cọ rửa được sạch sẽ ấm áp thời vụ bên trong trận mưa này p h ả n phất giống như tình nhân n ư ờ i phá lệ khiến người điểm tĩnh mà thoải mái dễ chịu nhưng mưa xuân lại chưa thể đem sinh cơ mang vào nam chiếu hoàng cung ở một tòa trong b ì la các hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào màu xám trắng mái vòm lẳng lặng hồi ức quá khứ của hắn hắn t ự cảm giác đã đi tới phần cuối của sinh mệnh eo trở xuống mất đi chi giác thân thể g â y thành một cái cụi khô gần như d ầ u hết đèn tắt hắn một mực ở vào thần trí mơ hồ trạng thái nhưng hai ngày này đầu não lại là trong cuộc đời này rất thanh tình thời khắc hắn muốn ăn bài tốt hậu sự để nam chiếu sự nghiệp thiên thu sau lưng hắn có thể thực hiện vu thành tiết hoang dâm v ô độ ánh mắt thiên cận không thể lập trái lại các la phượng hùng tài đại lượng trẻ trung khỏe mạnh có thể đem sự nghiệp của hắn kế thừa tiết nữa đây là bị la các ở mấy năm trước liền quyết định đại kế. những năm này ánh mắt của hắn ở bốn phía du lịch thoa lại không để mắt đến bên cạnh cho đến năm ngoái thân thể chuyển biến xấu hắn mới phát hiện trong nước đã sinh biến thủ hạ đại thần đối với v u thành tiết ủng hộ muốn xa xa lớn hơn các la phượng đây là hắn không kịp chuẩn bị mặc dù hắn biết nam chiếu thống nhất thời gian không dài bộ tộc thế lực cường đại như trước nhưng không ngờ tới lại cường đại đến trình độ này nhất là lấy bạch nhai thành bộ làm đại biểu bạch man thế lực kinh tế trình độ văn hóa tương đối phát triển nam chiếu phần lớn thanh bình quan cùng đại quân đem đều xuất từ này bộ lạc bạch nhai thành bộ đương nhiệm đại tủ trưởng chính là v u thành tiết ống ngoại nói cách khác vua người phát ngôn thương thiên ngươi thật nếu để cho ta nam chiếu bước không qua đạo khảm này sao bị la cắt trong lòng nóng như lửa đốt hiện tại thế cục phức tạp hắn không dám mạnh mẽ lập các la phượng nếu không sẽ dẫn phát nam chiếu nội chiến để đường chiều cùng thổ phiên từ giữa đất lợi chỉ có thể chầm chầm lưu toan thế nhưng thân thể của hắn còn có thể ủng hộ bao lâu có quá nhiều chuyện cần bị la cắt đi xử lý hắn muốn thuyết phục quần thần vì nam chiếu đại kế ủng hộ các la phượng hắn còn muốn thuyết phục đại đường hắn muốn ở hắn trước khi chết đem thế c u c bố trí tốt nhưng hắn lo lắng nhất chính là điền đông kia là nam chiếu chiến lược đông khuyết trương mẫ thời gian dài như vậy đều không có báo cáo chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không thành hắn khó khăn trở mình nhịn không được ho khan hai lần ho khan đưa tới đau đớn như muốn đem hắn thân thể vỡ ra đến bị la cắt đau đến lập tức n g ấ t đi mấy tên thầy thuốc vội vàng đi lên trị liệu đã qua nửa ngày hắn mới dần dần tỉnh lại t h ở phì phò đối với bên cạnh người hầu nói đi gọi các la phượng điền đông biến cố một mực dấu g i ế m bị la cắt đây là các la phượng ý tứ lần này vương vị chi tranh chúng hắn ở thế yếu chỗ ý lại vốn liếng chỉ có đại quân đem đoàn trung quốc ba vạn quân đội mà cái này ba vạn quân chính là b ị la các đợi chuyện gấp khi đi trước đ i ể n đông bình loạn hậu thủ chú đóng ở nam chiếu cùng đ i ể n đông biên liên giới nhưng đ i ể n đông thủy triều lên xuống so ra kém thái hòa thành gió nổi mây phun vì tranh đoạt vương vị các la phượng lặng lẽ triệu hồi đoàn trung quốc mệnh bộ đội chú đóng ở thái hòa thành lấy đông ngoài ba mươi dặm cũng hướng triều chính che giấu đ i ể n đông chuyện phát sinh ở mưa phùn bay tán loạn chúng các la phượng vừa mới đem thổ phiên đại sứ ỷ tưởng diệp nhạc đưa ra đại môn một mực đưa mực đưa mắt đi thẳng vào vấn đề cái trao đổi một canh giờ liền đạt thành ý hướng hợp tác đem thổ phiên tiên phong bố trí đến lăng cung nay vân nam nhị nguyên một dãy kiềm chế chú đóng ở đại s u thành đại quân đem hồng quang thừa bộ nhập thái hòa thành các la phượng cái chán đầy đ ặ n mà rộng lớn mặt tím đường mũi dài miệng rộng một đôi mắt tương sáng ngời có thần hắn là bị la cấp con n u ô i thiếu niên khởi liền vô cùng có đảm lượng khai nguyên hai mươi năm bị la cấp vì thống nhất lục chiếu liền thiết hạ mưu kế lấy tế tổ Thỉnh đại i người khác ngũ chiếu chiếu minh thiệp, tuổi cái chiếu với n ngũ lĩnh đến nông tùng chính phượng dũng những ngũ lĩnh cùng với thị vệ của bọn hắn toàn Tây thủ suốt thủ thị Dết lâu khác khác xá các của là la sĩ, đem dự vệ bộ. c cũng h hỏa h t ê u lâu, tùng minh lâu, bởi v ậ lập y bị bì la cắt xem chúng, lập hắn làm cắt chúng, xem hắn n g ư ờ i thừa kế, cái n à y n g m ộ t cái chính là mười mấy năm là mấy trôi quốc a cha Nam hắn theo cha thân、Nam、Trinh Bắc Chiến, Bắc đặt x u n Nam g h i ế u vương q thân thân u mệnh nguyễn hỏa tốc t h tiệt thân phận cung một thất k h ó á i mã chạy như bay đến quốc vương tiếp thân thị vệ trên ngựa cao giọng kêu gọi thần s á t hắn bối rối thanh âm lo lắng phụ vương chẳng lẽ không ổn sao các la phượng trong lòng có loại dự cảm bất t ư ở n g hắn còn không có bố trí hoàn toàn nếu như bị la cắt vào lúc này qua đời thế cục liền đem mất khống chế vậy đối với hắn cực kỳ bất lợi hồi đại vương tử quốc vương từ buổi sáng đến bây giờ đã ngất đi ba lần xem ra phụ vương tình huống xác thực nghiêm trọng các la phượng không lo được kiểm điểm chính mình tại việc này bên trên phạm nghiêm trọng sai lầm chở mình lên ngựa đi theo thị vệ hướng hoàng cung phong đi thỉnh thoảng tính ố n g đau đã dần dần chuyển biến tốt đẹp vì la các ở thị nữ đ ỡ xưng hạ cố hết sức nửa nằm ở trên giường chỉ chỉ bên cạnh nhỏ ghế r ử a đối với các la phượng nói ngồi các la phượng thấp thỏm ngồi lại nhìn kỹ một chút phụ vương khí sắc gặp hắn bộ mặt sưng v ụ da mặt kéo căng ra một chút p ó n g ánh chi ý ánh mắt t ạ m đạm phảng phất một chi sắp dập tắt bó đuốc trong lòng của, hắn cũng theo đó buồn cớ. lòng của mình rốt cuộc vẫn là mềm lún như ở thừa dịp vu thành tiết ở trường an thời điểm tiếp theo tề mánh dược vậy bây giờ cái này hoàng cung liền là của hắn rồi kết quả vu thành tiết sớm đổi về ưu thế của hắn liền trở thành thế yếu giờ này khác này các la phượng đăm chiêu nghĩ là làm sao có thể để phụ vương chuyển biến tốt đẹp t r ợ hắn đánh bại vu thành tiết nhưng phụ vương trước mắt cái dạng này b ì la các nhìn ra các la phượng sầu lo hắn uống một chút canh sâm trong mắt dần dần có một chút thần khí người n h ạ t nói đệ đệ ngươi không hơn sự nếu như là vẹn vẹn hắn muốn nhúng c h à m lúc này sự tình ngược lại tốt làm chỉ cần ta một đạo mệnh lệnh ngươi phải chú ý là hắn người sau lưng bọn hắn thế lực cường đại bình thường ở áp lực của ta hạ không dám hành động nhưng hiện thấy ta không được liền nao nhảy ra ngoài thế này cũng tốt để cho ngươi thấy rõ nào là ủng hộ ngươi người nào là phản đối ngươi、người. hắn một bên nói một bên nhìn chăm chú lên các la phượng phản ứng thấy ở thần sắc bình thường giống như không vì mình mà thay đổi liền cười hỏi làm sao chẳng lẽ vi phụ nói đến không đúng sao phụ thân lời nói đương nhiên chính xác từ xưa làm đại sự không được lòng dạ đàn bà các la phượng b u ồ n bán ó i chỉ là bọn hắn phản đối là ta mà cũng không phải là nam chiếu còn nữa ta nam chiếu nhân khẩu vốn là thưa tớt h như làm to chuyện chỉ sợ ta nam chiếu hội nguyên khí đại thương phụ thân gian khổ sáng tạo chi nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta thực sự không muốn vì lợi ích một người hòng nam chiếu đại nghiệp ngươi có thể tự đại cục suy nghĩ thực sự để cho ta vui mừng chứng minh ta không có nhìn l ò n người bì la các lại ho khan vài tiếng hắn nhịn đau đau nhức mặt châm xuống nói vậy ta đến hỏi ngươi điền đông là chuyện gì xảy ra vì sao không gặp ngươi hướng ta báo cáo các la phượng dọa đến vội vàng q u ỳ xuống phụ vương điền đông bên kia còn không tin tức chuyển đến hải nhi đã phái người đi đang chờ hồi âm bì la các liên thanh cười lạnh nếu như ngươi m ộ ư ơ i ngày trước trả lời như vậy ta vẫn còn tin tưởng nhưng bây giờ chỉ có thể nói ngươi có việc giấu g i ế m ta nói thật ngươi có phải hay không đem đoàn trung quốc triệu hồi tới các la phượng thấy phụ vương lòng dạ biết rõ hắn không dám rạp điện đành phải túi đầu không nói xem như chấp nhận bì la các lườm nhi từ mất khoác tay á o để hắn đứng lên lại thở dài một hơi nói ta cho đi sứ điển đồng triệu toàn vi đã thông báo mỗi khi nửa tháng muốn phát một phong thư đến nếu có đại sự càng phải tùy thời báo cáo nhưng cái này đã gần một tháng hắn tin tức hoàn toàn không có ta liền đoán nhất định là đường triều xuất thủ trên tay ngươi không người triệu hồi đoàn trung quốc cũng không thể dị nghị nhưng lại hỏng đại sự của ta ngươi cũng đã biết chỉ cần cầm xuống điền đông ta liền có thể đoạn mất đại đường cùng phía nam liên hệ chúng ta nam chiếu liền có thể hướng nam phát triển không tới ba năm liền có thể thành nạn g i m tri quốc các la phượng không dám đứng lên dung g i nói hải nhi biết sai thỉnh phụ vương trách phạt được rồi việc đã đến nước này ta cũng không trách người thân thể của ta không được chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kita tương lai lên ngôi phía sau muốn lợi dụng thổ phiên cùng đại đường mâu thuẫn giành lợi ích lớn nhất đối ngoại trước chiếm đền đông lại thủ phía nam đối nội muốn cân bằng các bộ ở giữa mâu thuẫn phát triển mậu dịch tăng cường thực lực đợi đại đường nội bộ sinh biến lại thừa dịp loạn đánh chiếm ba thuộc trí địa như thế ta nam chiếu đại nghiệp thành vậy các la phượng trịnh trọng gật gật đầu như hài nhi đ ư ợ c vị nhất định theo như phụ vương đi làm bị la cắt cười cười từ dưới gối lây ra một khối khổng tức kim bài đưa cho hắn dựa vào này kim bài liền có thể điều động ta hắc vũ vệ đội cần phải có thể giúp ngươi một tay hắn thấy nhi t ử mắt lộ vui mừng n g ắ m lại vẫn là không yên lòng lại liên tục dặn dò ngươi nhị đệ không phải làm đại sự người đối phó hắn người sau lưng là được ngươi muốn lưu hắn một mạng nhất thiết không thể huỳnh đệ tương t à n h ả i nhi cần tuân phụ vương c h i mệnh các la phượng từ hoàng cung ra rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng chi này hắc vũ vệ đội nhân số mặc dù không nhiều nhưng từng cái võ nghệ cao cường nhất là am hiểu ám sát là phụ thân năm đó diệt trừ đối lập lợi khí bây giờ thuộc về chính mình không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh hắn muốn khởi phụ thân cắt g i n khoe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng không giết vu t h à n h t i ế t phụ thân đại nhân ngươi khó tránh nghĩ đến quá ngây thơ rồi đi mưa càng rơi xuống việt mật đang lúc hoàng hôn sắc trời tối tăm mờ mịt đó là cái trong nhà nghỉ ngơi cùng chuẩn bị thức ăn ngon tốt thời vụ trên đường cái phụ động ô giấy dầu cũng càng ngày càng ít trên đường cái đã phiêu đ ầ y từ đều nhà đều hộ tụ tập mà đến mùi thịt cùng mùi rượu ở vu t h à n h t i ế t trong phụ lại hơn nhiều hơn mấy phần son phấn mùi thơm thu thập mỹ nữ là vu thanh t i ế t bình sinh yêu thích nhất những năm gần đây hắn thu thập mỹ nữ đã không giới trăm danh nhỏ nhắn sinh sàn an nam cao nhã đại đường nhiệt tình ba tư nhu thuận cao、lệ. dâm đã phụ tăng đương nhiên nhiều nhất vẫn là bản địa mỹ nữ sáng sủa mà càng thêm đạo tóm lại là xuân lan thu cúc đều có tư vị dùng vu thành tiết phần lớn thời gian đều trên giường vượt qua cũng bởi vậy hắn trong phủ còn nhiều thêm một cỗ mùi thuốc tráng dương b ổ thận mùi thuốc vu thành tiết tính phúc sinh hoạt nam chiếu người trong nước người người đều biết bị la cắp tự nhiên cũng minh bạch nhưng hắn quốc vương phụ thân dường như cố ý dung túng hắn mặc hắn xa vào tại hoang dâm trong sinh hoạt quốc gia sự vụ cũng chưa từng nói cùng hắn nghe không hơn dương muốn tính mà g i chẳng muốn ngừng tập đoàn lợi ích cần đem vu thành tiết đẩy lên tranh đoạt vương vị hàng bắt đầu bên trên chính như mỡ lợn đại ăn mặn chán ăn muốn đổi đổi khẩu vị đồng dạng ở triệu toàn đặng bọn người cổ động hạng vu thành t i ế t đối với quyền lực đ ố n g nhiên có mười hai vạn phần hứng thú bắt đầu làm lên nam chiếu quốc vương ngọc tới không phải sao ở xuân tình giạt rào thời vụ bên trong vu thành t i ế t quần áo thế mà ăn mặc c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề nghiêm trang ở khách đường tiếp kiến đại đường sứ thần đại đường hình bộ thượng thư v i tiên tắt bồi có vu thành tiết sư phó nam chiếu thanh bình quan triệu toàn đặng đương nhiên vu thành t i ế t chỉ là cái ý nghĩa tượng trưng chân chính đang đàm luận vẫn là triệu toàn đặng cùng vị tiên nói chuyện đã tiến hành gần hai canh giờ vu thành t i ế t thực sự không thể nhị được nữa hắn lấy cơ quá mót. 131, phá nông đậm đại thụ giống như một cái dáng người khôi ngô cự nhân đang nhìn xuống từng bước một hướng tử vong đến gần vu thanh thiết một bước hai bước ba bước thích khách tính toán tốt nhất xuất thủ thời cơ trong mắt của hắn lanh mang càng ngày càng rực sáng hắn chân đạp một cái rất kiếm muốn đập xuống liền giữa sát na này đỉnh đầu của hắn một cái bóng s á m lướt qua mau lẹ như điện quăng mũi tên lửa vu thành t i ế t đột nhiên cảm giác được trên đầu xúc động ngước đầu nhìn lên đại thụ cành lá nồng đậm nhánh cây dày đặc giống như một cái ô lớn thay hắn ngăn trở phân l o ạ n mưa xuân cái gì cũng không nhìn thấy vu thành t i ế t lắc đầu bước nhanh biến mất ở trong mưa đêm vương binh cắp đem thích khách ném trên mặt đất trong đ ầ m nước tiện tay đem hắn kiếm cách ra thành bốn năm khúc lạnh lùng ném ở trước mặt hắn trở về chuyển cáo đại vương tử có bản lĩnh liền trên chiến trường thấy cái kết quả thật chớ có chơi loại này hẹn hạ mánh khóe để cho ta xem thưởng th ngơ ngác ngẩng đầu nhìn giống như cự hùng giống nhau vương binh c á t bị hắn cao tuyệt võ công sợ đến trận mắt hốc mồm đ ỗ n g nhiên nghe hắn vô ý giết chính mình kinh hỉ phía dưới xoay người bỏ lên thân thể lả đảo một lát liền trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi vương binh c á t nhìn qua bóng lưng của hắn chạy xa chậm rãi lắc đầu trong miệng lẩm bẩm nói ngươi là nam chiếu hy vọng cũng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng à. trong phòng tối các la phượng nhìn chằm chằm toàn t h â t nước đấm thích khách lạnh lùng nói ngươi không phải nói dựa vào ngươi sức một mình liền có thể đem vụ thành tiết đầu người mang cho ta trở về sau thích khách quỳ trên mặt đất có chút thở hổn hển ta giết chết người đã không dưới hai mươi người chưa hề thất thủ hôm nay ta ở trên đại thụ ngồi sổm ba canh giờ mắt thấy là phải đất thủ lại bị một người phá đi còn bị hắn bắt suýt nữa về không được ừ bắt lấy ngươi thế mà còn để cho ngươi không tổn thương chút nào trở về vận khí của ngươi tuy không tệ các la phượng từ từ xoay người sang chỗ khác trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ khỏe miệng dương lên một cái đi lên mấy tên hắn cao cường tráng đại hắn bắt hắn lại liền muốn hướng ngoài phòng kéo đi thích khách biết hắn không tin mình dọa đến liệu mạng giờ đầu đại vương tự tha mạng hắn là có lời muốn ta chuyển cáo ngươi cho nên mới thả ta trở về l ờ i gì các la phượng có chút k h o á t tay chặn lại mấy tên đại hắn lại bông ra hắn thích khách trần c h ờ một chút vẫn đ áp hắn nói để cho ngươi cùng vu thành tiết trên chiến trường đi gặp kết quả thật chớ có chơi loại này h è n h ạ mạnh vẽ trong lòng của hắn một trận phát lệnh câu nói này hắn đến bây giờ mới có chút phẩm qua tương lai đầu hóc ngu si mà lại ngây thơ chúa công có thể tin tưởng sao các la phượng bỗng dưng trở lại ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc hắn muốn ta cùng vu thành tiết trên chiến trường xem hư thực cho nên liền bỏ qua ngươi vâng hắn lại như thế này cho thuộc hạ nói thuộc hạ tuyệt đối không có nói sai thích khách k i ế p đ các la phượng nhìn hắn chằm chằm đường này đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to dựa vào trực giác của hắn hắn biết người trước mắt không có nói láo nếu là người bình thường ngược lại cũng thôi hết lần này tới lần khác còn có cao như vậy thân thủ đem hắc vũ đội thứ hai sát thủ b ắ t hơn nữa còn có thể tự tác chủ trương đem hắn thả thú vị như vậy người còn là lần đầu tiên nghe nói các la phượng đông nhiên đối với vương binh các có hứng thú n â m hậu liếc hắn một cái nói tạm tha ngươi lần này nói một chút hắn là một cái dạng gì người thích khách kia thấy các la p ư ợ n g bỏ qua cho mình vừa mừng vừa sợ nói thuộc hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này hắn thân hình cực kỳ khôi vĩ đại vương tử một đầu cự h người này gọi vương minh các là vu thành tiết từ đại đường mang tới hắn là kiếm nam đạo hắc bang đồ mục quốc vương đã từng đối với ta đề cập tới người này nói người này rất có tác dụng nói đến đây đoàn phụ khắc cười cần nói mà h ắ ngưng h một lát à các la phượng lập tức đối với đoàn phụ khắc nói việc này liền từ ngươi đi làm vô luận tốn bao nhiêu giá phải trả nhất định muốn đem hắn lôi kéo đến ta bên này đến như hắn luận ý ta muốn gặp hắn một lần các la phượng đ i ề u binh kiệt tướng cũng đưa tay tiến vào địch nhân nội bộ thổ phiên sứ thần bốn phía hoạt động phải tán phổ nhân từ tản ở nhị hải v ă n hồ v i kiên quốc sự tấp nập an bài nam c h i ế u tương lai vu thành t i ế t sống mơ mơ màng màng ở ôn nhu c h i hương lưu l u y ế n q u ê n vệ trần hy liệt lại vùng vẫy dành sự sống tại giường bệnh một bi thương thích tìm ý hỏi thuốc dường như mỗi người đều bệ bộn nhiều việc cũng lý thanh đây hắn vô thanh vô tức chẳng lẽ biến mất sao không hắn không có h ắ nhưng là một bóng hôm nay lại cái gì nhìn không thấy mê mông mưa bụi trở ngại ánh mắt đứng các binh sĩ cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài hai dặm tình hình lúc này tiếng võ ngựa xuyên tấu mưa bụi chuyển đến tháp cao bên trên đứng các binh sĩ trong lỗ thai mấy tên đường quân đập vào tay màn hướng phương xa cố gắng nhìn quanh một lát sau bốn trăm bước bên ngoài một tòa nhỏ trên gò núi toát ra một đám kỵ binh nhân số đông đảo ước chừng ba trăm kỵ tả hữu bọn hắn lao xuống dốc núi giống như cuồng phong nhanh trong hướng đại doanh tới gần kỵ sĩ trên ngựa người người khôi ngô cao lớn cường kiện uy phong dưới mũ giáp tóc đen nhánh phất phới thần sắc nghiêm trọng ánh mắt sắp bén bọn hắn tay cầm màu đen mã sóc mũi lao bên trên quấn vòng quanh sắt khí trên lưng treo thép nỏ bên hông vác lấy chiến ao sáng loang o giáp che lại đ ầ gối bọn h cho đến bọn hắn đến bên ngoài trăm b ư ớ c mới tỉnh hồn lại cũng quýt đi xuống lầu hướng đường quân chủ tướng trần huyền lễ báo cáo trần huyền lễ khoảng ngoài năm mươi tuổi ngày thường mặt vương t hai lớn khí vũ bất phảm năm đó hắn đang thanh xuân tuổi trẻ đi theo lý long cơ tiêu diệt thái bình công chúa nhóa một cái qua mấy thập niên hắn nhuệ khí không còn từ một cây thẳng tắp cây giáo biến thành lượn lờ khói xanh nhàn nhã mà phiêu hốt hắn là lần này đại đường sứ đoàn hộ binh chủ tướng hết thể xuất hơn ba ngàn vũ lâm quân xuôi nam phụ trách bảo hộ sứ đoàn an toàn nghe binh sĩ bẩm báo lại có mấy trăm kỵ đường quân mà tới trần huyền lễ đầu tiên là kinh d lập tức liền tỉnh nộ lại cái này hẳn là từ thái hòa thành chạy tới lý thanh cùng thuộc hạ của hắn trần huyền lễ đoán được không sai người tới chính là lý thanh từ điền đông sau khi trở về bọn hắn một mực chú đóng ở thái hòa thành bên trong lần này tới đường quân đại doanh là có chuyện quan trọng cùng trần huyền lễ thương lượng rất nhanh cửa doanh mở rộng trần huyền lễ cười ha hạ ra đón trên danh nghĩa lý thanh là hắn phó tướng nhưng nghĩa tân huệ lúc lý thanh chịu hoàng thượng mật chỉ thoát ly đường quân đại đội tự thanh nhất hệ cho nên trần huyền lễ cũng không dám lấy cấp trên thái độ đến đối với hắn lý tướng quân từ điền đông trở về đến nay cũng không đến nhìn một chút chúng ta, thật sự là nên phạt. t h ư n g ư ơ i nói nên phạt cái gì trần huyền lễ tiến lên lôi kéo trên tay của hắn hạ g i ò xét một chút vừa cười nói đi một chuyến điền đông dường như vi phong rất nhiều lý thanh mặc dù ở điền đông lập xuống đại công nhưng cũng không làm cho dao động hắn trước hướng trần huyền lễ c h à o một cái lập tức ấ y nay cười nói từ điền đông sau khi trở về một mực bị thủ hạ buộc luyện tập cung ngựa khinh m ạ n trần tướng quân thỉnh ngàn vạn lần đ ừ n g quái thực sự muốn trách thì trách đám gia hòa này ta đều muốn bị bọn hắn bật chết nói đến đây hắn hướng về sau dương lên một cái miệng tay mở ra bất đắc gì như vai trần huyền lễ cười ha hà vô vô bờ vai của hắn nói là cần phải h ngươi xem một chút người đám này thủ hạ từng cái đều anh hùng t ă n minh ngươi nếu không lấy thân bảy r a binh làm sao xuất lĩnh bọn hắn một bên cười trần huyền lễ liền đem lý thanh để tiến vào trong doanh tiến vào trung quân l i ệ u có thân binh dân g trả hai người lại hàn h u y ê n vài câu lý thanh liền hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần huyền lễ hiểu ý mệnh tả hữu lui ra theo sau nghiêm nghị nói lý tướng quân có việc không ngại nói thẳng lý thanh từ từ đi đến màn cửa chắp tay ngửa mặt n g n g nhìn lên bầu trời mưa phùn mù mịt trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng đã qua nửa ngày mới thản như nói ta muốn thỉnh trần tướng quân đem quân quyền mường cho ta mấy ngày. Cái gì? dù là trần huyền lễ công phu hàm dưỡng tốt nhưng vẫn là bị lý thanh kinh ngạc đến n gây người hắn lại muốn đoạt chính mình quân quyền h ã ra mặt chữ điển trướng được đ ỏ tía tay chỉ lý thanh gần từng chữ ngươi lặp lại lần nữa lý thanh trở lại quan sát hắn khẽ cười nói ta muốn làm một chuyện cần d u n g binh cho nên muốn tỉnh trần tướng quân đem quân quyền nhường cho ta mấy ngày trần huyền lễ đã bình tĩnh trở lại biết lý thanh quyết không là ăn nói lung tung người liền từ trên b à n nhặt lên ân x o á i lạnh lùng nói thủ hạ của ta cũng là vũ lâm vân ngươi như muốn đoạt ta quân quyền vậy thì tốt xin đem hoàng thượng thánh chỉ lấy ra ta liền đem khoản này ân soái cho ngươi nếu không có Thử. Thử. đừng trách ta trở mặt không quen biết lý thanh từ từ thẳng người lộ ra cao lớn mà cao ngạo hắn từ trong ngực lấy ra lý long cơ mật chỉ đưa tới lập tức nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn trần huyền lễ tiếp nhận vội vàng nhìn lướt qua miệng bỗng nhiên dương thật to nửa ngày đều không khép lại được đến hắn lại lần nữa cẩn thận đọc một lần cuối cùng ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn qua lý thanh cái này sao có thể có thừa tướng thượng thư đại đường trong sứ đoàn hoàng thượng càng đem nam chiếu vấn đề quyền quyết định cho một cái nho nhỏ quả nghị lỗ úy thực sự để hắn không thể nào hiểu được trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trần tướng quân hoàng thượng thánh trị ở đây Ta ra lệnh người đại e m quân quyền giao cho ta. cho đ đường cùng thổ phiên sứ đoàn hộ binh đều ở ngàn người trở lên theo quy định nhiều nhất chỉ có thể có ba trăm n g ư ờ i vào thành bảo hộ sứ đoàn còn lại toàn bộ t r ú đóng ở ngoài thành vì an toàn thổ phiên sứ đoàn quyết định ở tại ngoài thành binh doanh chi bên trong mỗi ngày có năm trăm n g ư ờ i hộ tống ỉ tường diệp nhạc vào thành trong đó ba trăm n g ư ờ i lưu tại chỗ cửa thành trợ lệnh mặt khác hai trăm người hộ tống sứ thần vào thành thổ phiên sứ đoàn so đại đường sứ đoàn mượn một tháng còn không kịp hoạt động liền quá sớm tuyên bố lập trường của mình nhưng ỉ tường diệp nhạc là cái có kiên n h ữ n người vì tiêu chử nam chiếu các cấp độ tầng đối với thổ phiên cảnh giác cùng hiệu lầm hắn mỗi ngày đều ở thái hòa thành bên trong qua lại đi một hộ một hộ bãi phòng nam chiếu quan lớn cùng đại giả hắn hộ binh khoảng hai trăm n g ư ờ i mặc dù nhân số không nhiều nhưng tương đối chật hẹp thái hòa thành đường đi đây cũng là cái khổng lồ số lượng nam chiếu mưa đã hạ nhiều ngày không có ánh nắng giữa thiên địa một mảnh tối t ă m mờ mịt mỗi người quần áo cũng là ướt sũng lạnh bớt mà khó chịu bực bội cảm xúc bắt đầu ở thái hòa thành lưu hành phảng phất một trận bệnh truyền nhiễm để sát mặt của mọi người đều cùng bầu trời đồng dạng h ám không có nụ cười đang lúc hoàng hôn sắc trời ảm đạm mưa phùn bay tán loạn giống như ngày thường thái hòa thành bắc môn một dãy binh sĩ bắt đầu đổi cương vị mỗi cái cửa binh sĩ ước c h ừ n g ngàn người chia nhau chấn giữ thành lâu tường thành cùng cửa thành nhưng hôm nay ra khỏi thành dân chúng lại cảm giác nhóm này binh sĩ hơi khác thường trong bọn họ nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ mặc dù mặc khôi giáp cùng nam chiếu binh sĩ đồng dạng nhưng khuôn mặt của bọn hắn cùng dáng người lại không giống nam chiếu người phổ biến khuôn mặt rộng lớn dáng người cao cường trắng đây là người phương bắc giống tướng mạo trong lòng tuy có nghi vấn nhưng âm lanh ẩm ư t thời tiết để dân chúng vô tâm dừng lại cũng vô ý suy nghĩ nhiều chỉ muốn sớm một chút trở lại ấm áp mà khô giáo、nhà. binh lính thủ thành bọn họ dường như lý giải bách tính về nhà nóng n ộ i bọn hắn không chút nào ngăn cản nhân dân chúng ra vào cửa thành chỉ đem miệng một mực khép lại không nói một lời bọn hắn chủ tướng chính là lý thanh xuất lĩnh hơn một ngàn đường quân giả mạo thành nam chiếu binh sĩ chiếm cứ bắc môn theo kế hoạch của hắn hắn chuẩn bị tập kích đêm về thổ phiên đại sứ ỷ tường diệp nhạc c h i t để đem nam chiếu nước quấy đ ụ lúc này hắn đứng ở trên thành lầu yên lặng nhìn trăm chú phương xa đường đi lắng nghe thành nội đạo tĩnh bầu trời mây đen bung xuống gió đông thổi mạnh cái gặp hắn dáng người khôi vĩ uy phong lâm liệt tóc dài đ giống hệ đá hoa cương giống nhau băng lánh cứng rắn gương mặt bên trên tràn ngập kiên cường bất khuất không sợ hãi dựa theo vi kiên cùng triệu toàn đặng đạt thành hiệp nghị vu thành tiết nhất hệ là đại đường cung cấp tất cả thuận tiện bao quát nam chiếu quân phục cờ xí cửa thành thủ vệ quyền v v cho nên khi lý thanh tử trần huyền lễ trong tay cướp đoạt quân quyền phía sau lập tức bắt đầu hán trảm thủ hành động hắn tự mình dẫn một hai trăm l i ê n lính khống chế thái hòa thành bắc môn lại mệnh lý tự nghiệp xuất hai ngàn quân mai phục tại từ thổ phiên quân doanh đến bắc môn trên nửa đường chỉ đợi thổ phi quân đến cửa thành cứu việt lúc cho đón đầu thống kích đêm đã rất、sâu. thái hòa thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh cửa thành đều đã rơi khóa dường như tất cả mọi người đã ngủ chỉ có bầu trời mưa còn tại không biết mệnh mọi dưới đất lúc này trên đường cái chuyền đến lộn xộn tiếng vó ngựa cùng lăn lộc cộc bánh xe âm thanh một đại đoàn bóng đen hướng bắc cửa trầm dài đến lý thanh đợi gần ba canh giờ mục tiêu rốt cuộc xuất hiện nguyên bản vô thanh vô tức trên tường thành bát đâu có bóng người ở rất nhỏ lăn lư người tới chính là mọi mẹ không chịu nổi thổ phiên chính sứ ỷ tường diệp nhạc hắn thuyết phục dòng dã một ngày bãi phỏng ba cái nam chiếu quan lớn cùng hai cái nam chiếu đại t h ư nhân hiệu quả còn có thể có một người tại chỗ tỏ thái tỏ chỗ đoàn ộ hộ một Một ủng nam chiếu cùng thổ phiên thành lập đồng minh, người còn tính nhân, chính chiếu thổ khắc hai thị phải chút. phía ta đi gọi cửa. Môn, có trước Bắc biểu Đại đi suy lập là đ gọi người dần dần đến bắc môn trong đó một tên tùy tùng tiến lên yêu cầu binh sĩ mở cửa thả bọn họ ra khỏi thành bọn hắn có quốc vương cà phê có thể ban đêm ra khỏi thành lý thanh nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu binh sĩ mở cửa thành hai đạo cửa thành k á t két bị kéo ra thổ phiên sứ đoàn dục ngựa là xong đã qua gần một tháng mỗi ngày cũng là như thế khi tư duy thành q u tính ỷ tương diệp nhạc đám vệ binh liền buông lỏng cảnh giác hai trăm hộ vệ bên trong trước có một trăm người chạy trước ra khỏi thành đi dò đường đem ỷ tường diệp nhạc xe ngựa nhét vào đằng sau xe ngựa bắt đầu đi vào cửa thành đường hành lang đúng lúc này cong một tiếng thành trên lầu truyền tới một tiếng trung vang vô số bó đúc bỗng nhiên nóng lửa đem bắc m ô n một dãy chiếu thành như mặt trời giữa trưa ngay sau đó ngoại thành cửa ầm ầm đóng cửa từ cửa thành bắt hai bên tuân ra đại đội thân mang nam chiếu quân phục đường quân bọn hắn tay nâng thép nỏ ngăn chặn cửa thành tiễn như mưa phát hướng đường hành lang bên trong bay đi ngay tại ngoại thành cửa khép lại s ắ na ỷ tường diệp nhạc lập tức kịm phản ứng không được chúng kế hắn hét lớn một mã sa phu cùng ngựa đã bị bắn chết xe ngựa lật út ỷ tường diệp nhạc nhảy xuống xe ngựa x e n lẫn trong binh sĩ bên trong chuẩn bị theo bọn họ vừa lên bằng bệnh đ ỗ n g nhiên đ u ổ i một trận đau đớn một chi tên lạc bắn c h ú n g hắn hắn một cái lảo đảo chân mềm l ú n suýt nữa ke ngã trên đất nhưng vào lúc này một cái khác mũi tên mang theo t ử thần nhe r ă n g cười l ặ n g y ê n im lặng hướng hắn cổ họng bay nào h mà đến ý tường diệp nhạc căn bản tránh không khỏi hắn đ ỗ n g nhiên mở to sợ hai con mắt phúc một tiếng tiễn xuyên thấu cổ họng của hắn hắn khí lực toàn thân dần dần biến m sau nửa g canh giờ đại luận bị tập kích tin tức chuyển đến thổ phiên quân giết doanh trẻ tuổi nóng tính thượng tức đông tán lập tức điểm đủ toàn bộ binh sĩ hướng thái hòa thành bắc môn hỏa tốc chạy đến mưa càng rơi xuống càng dày hơn cho cái này ưu ám đêm khuya mang đến một hơi khí lạnh liên tục nhiều ngày trời mưa dùng con đường trở nên lầy lội không chịu nổi mỗi khi một sĩ binh dưới chân đều dính đầy bùn đất chịu nặng đi một bước đều cảm giác dậy muốn đến rơi xuống thụ phiên quân hành quân tốc độ bắt đầu chậm lại lúc này tiền quân bỗng nhiên phát ra một tiếng hô cầu bị hủy đi đ o á n mất thượng tức đông t à n phóng n g ự a tiến lên xóa đi trên mặt nước mưa tay chân màn nhỏ nhặt nhìn lại cái thấy một con sông lớn lại chuyển tới hai bên con đường hai bên đường là đen nhánh rừng tây trong rừng cây sương ngủ làm tràn bên trái trong rừng cây sương h đột nhèn chuyển đến một tiếng nhựa hí lên thanh âm không lớn hắn lại từ đ ấ y lòng của hắn dâng lên chẳng lẽ trong rừng cây có mai phục hay sao ý niệm này vừa lên hắn càng nghĩ càng sợ hãi đ ố n g nhiên kịp phản ứng vừa mới còn có người chạy tới hướng mình báo cáo đại luận sẽ ra chuyện khi đó cầu lại không đoạn điều này nói do cầu là vừa rồi bị người hủy đi đoạn nhanh nhanh chóng lui lại có mai phục hắn hét lớn một tiếng quay đầu ngựa lại liền trốn nhưng đã chậm chậm nghe một trận cái, mò vàng, phô thiên cái địa mũi tên phong tới do、so、mưa càng dày đặc gấp hơn đại đội binh sĩ chỉ huy không kịp đề phòng lập tức bị bắn ngã m ả n g lớn ngay cả thượng tức đông tàn chiến mã cũng bị bắn trúng mấy mũi tên rên dỉ một tiếng ẩm vang ngã xuống đem hắn sâu xuống ngựa tới trong rừng cây xông ra đại đội thân mang nam chiếu quân phục đường quân tiếng la g i ế t văng trời lít nha lít nhít có hơn mấy ngàn người hướng trên đại đạo thổ phiên binh sĩ của tới thổ phiên các binh sĩ sớm bị dọa được hồn phi phát tán một bên gọi một bên lảo đảo hướng về trốn nhưng dày nặng lộ chân trượt nhưng không trốn mấy bước liền bị đường quân gặp phải một trận đao quang kiếm ảnh, nhân số chiếm khắc đồng lý tự nghiệp xông lên trước tay hắn nói mạch đ a o từ trong mưa bụi thẳng tắp hướng thượng tức đông tán v ọ t tới thân thể khổng lồ như tháp sát đứng vững ở trước mặt hắn soắt một đao h ú c đầu bổ tới thượng tức đông tán thuận tay sờ qua một cái tâm c h ắ n g lên cản nhưng tới một kích như điên đúa bổ núi thuẫn bị chém thành hai khúc hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu như là bị xé nước ra đau đớn mắt tối s ầ m lại liền cái gì cũng không biết thiên bảo năm thổ phiên chính sứ ỷ tường diệp nhạc ở bên trong hơn một ngàn người số chia mười người may mắn trốn ra ngoài còn lại toàn bộ bị giết chết bởi vậy nam chiếu thế cục triệt để bị giảo loạn ấy đủ chương một trăm ba mươi hai cha r a manh mối chương một trăm ba mươi hai cha r a manh mối thổ phiên sứ thần bị giết sự kiện giống như, như vòi rồng quét sạch nam chiếu cũng chấn kinh đại đường triều chính lý long cơ ở ngày thứ ba liền nhận được cao triển đao tám trăm dặm chim bù câu truyền tin ở trong thư rõ ràng giành mạch ghi chép lần này ám sát trải qua lý long cơ tức kinh ngạc lại hưng phấn ỷ tướng diệp nhạc là thổ phiên ngoan cố chủ chiến phái hắn chết đối với đại đường không thể nghi ngờ là lợi tin tức tốt lý long cơ vũ bàn đứng dậy hắn nhẫn mại không ở nội tâm kích động nhanh chân đi tới trước cửa sổ ngư vọng mây trắng ung dung suy nghĩ về tới tuổi của mình nhẹ thời、đại. hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười cũng là giống như lý thanh niên kỷ hắn xuất quân đấm máu cung đình s á t dục làm nữ chính vi hoàng hậu phụ chính đại đường xã tắc lại cùng thái bình công chúa sử dụng bạo lực khai sáng ba mươi năm khai nguyên tình thế nam nhi tội ta đại trượng phu ứ n g chi ở và dặm vì quốc gia lập công lý long cơ khỏe miệng hiện ra mỉm cười đã ngơi ư hữu tâm làm chấm quét sạch thổ phiên kia chấm liền thành toàn ngươi cửa ra vào truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân chuyện gì lý long cơ tâm thần t u liễm lạnh như băng hỏi cao lực sĩ thanh em thấp thận trọng nói hoàng thượng lý tướng quốc cầu kiến chuyện cho hắn vào đây vâng cao lực sĩ vừa muốn q u a y người lui ra nhưng lại bị lý long cơ gọi lại ngươi đi một chuyến nữa lý thanh trong nhà thay chấm cùng ngọc hoàn ban thưởng người nhà của hắn lụa năm trăm thớt tiền năm trăm vạn cao lực sĩ mẩn ngơ hoàng thượng nói tới ai cái này lý thanh hắn có chút hồ đồ cũng không dám hỏi nhiều lặng lẽ lui ra vừa tới cửa ra vào lại đột nhiên kịp phản ứng không khỏi hung hăng vỗ chính mình c h á n nam chiếu lý thanh hoàng thượng hai ngày này không đều đang nghĩ nam chiếu sự sao cao lực sĩ cả đời này đều ở p h ò n g đoán lý long cơ tâm tư bên trong v ừ t qua lý long cơ nhất cử nhất động giận g ữ cười một tiếng một cái nhũ mày một cái thở dài hắn đều biết cái này phía sau đại biểu ý tứ hắn phảng phất chính là lý long cơ một cái tay tùy tâm mà động tùy ý mà vì nhiều khi một ít không q u á chuyện quan trọng lý long cơ liền ném cho hắn đi xử lý mà hắn luôn có thể theo như lý long cơ ý tứ đưa nó xử lý được thỏa thỏa đáng tiếc h chưa từng phạm sai lầm thời gian dài hai người liền hình thành ă n ý cao lực sĩ cũng theo đó quyền nghiêng nhất thời vô luận thái tử hoặc tể tướng cũng không dám khẽ vớt vị này a ông dâu h ù m hắn một phía đi triệu hắn lý lâm phủ trong đầu lại tại cân nhắc hoàng thượng lời nhắn nhủ sự ban thưởng lý thanh dùng hắn cùng với ngọc chân công chúa l ê n danh noi bóng gió đây là tư nhân ban thưởng ý nghĩa không phải bình thường ở cao lực sĩ trong trí nhớ ngoại trừ vương thất dòng họ có thể được hoàng thượng tư nhân ban thưởng đại thần còn không có mấy người cái này lý thanh sớm tối muốn phát triển cao lực sĩ lúc này quyết định m u ố n đích thân đi lý thanh trong nhà tuyên trì đi lý thanh nhà tuyên trì hắn không chối từ khổ cực cần phải hắn đi ngoài điện gọi lý lâm phủ vào đây hắn lại ngại đường xa không cao hứng chạy hắn khẽ cho mày đưa mắt nhìn một phía đã thấy một trong điện thưởng trực kim ngô vệ sĩ quan chạy như bay đến ở trước mặt hắn túi đầu không lưng nói đại nhân có việc sai tiểu nhân đi làm liền có thể cao lực sĩ bị hắn một tiếng đại nhân làm cho toàn thân thoải mái thầm khen người này có ánh mắt gặp hắn có chút quay mặt lập tức muốn lên người này không phải chỉ là ngọc t r â n công chúa đường huynh sao hắn khen ngợi cười một tiếng nói hoàng thượng có mệnh tuyên lý tướng quốc k i ế t kiến lao phu đi đứng không tiện ngươi liền thay ta đi một chuyến đi dương ngọc hoàn đường huynh dĩ nhiên chính là dương quốc trung bất quá hắn hiện tại còn gọi dương chiêu ngay tại lý thanh xuất phát đi nam chiếu ngày thứ hai hắn từ thành đô đi tới trường an được trương cựu kiêm quỳnh đề cử hắn đi cũng là thái tử lộ tuyến bất quá hắn có dương ngọc hoàn cái tầng quan hệ này dương ngọc hoàn nghề tình cha mình qua đợi lúc hắn từng đi ra đại lực liền ở lý long cơ bên gối thay hắn nói vài câu lời hữu ích dương chiêu cũng bởi vậy ở kim ngô vệ bên trong nhu được một binh tào tham quân sự tiểu quan cũng có cơ hội ở cung thành nội thường trực miệng hắn n ư u thuận c ự c hiện nhìn mặt mà nói chuyện một tới hai đi liền chiếm được trên dưới một mảnh khen ngợi trải qua nhiều năm t r ợ bừa dốc sức làm hắn có người bình thường không có đủ tiểu nhân vật tâm tính sự sự làm người mang một chút du công tính sẽ không bị quy củ trói buộc hắn gốc ở ngoài điện thường trực lại đánh bạo tiến vào trong điện nếu có được quyền thế giả một tán so trái với mệnh lệnh đánh ba mươi cây gậy cần phải có lợi được nhiều dương t r i ê u tả trông mong phải chú ý rốt cục để hắn phát hiện cao lực sĩ đi tới tiếp theo lại phải cái mỹ xoa đi mời tể tướng lý lâm phủ hết kiến hoàng thượng lý lâm phủ ở ngoài điện chờ đã lâu giống như lý l o n g cơ hắn cũng ngay đầu tiên đạt được thổ phiên sứ thần bị rết báo cáo cái này khiến hắn rốt cục bắt được được điểm đương nhiên hắn muốn đối phó không phải lý thanh mà là cái kia sử dụng thủ đoạn h è n hạ thay thế trần hy liệt chủ đạo nam chiếu vi kiên tướng quốc đại nhân hoàng thượng có mời cái này một cái thỉnh chữ lại nghe được lý lâm phủ phá lệ trói thai từ xưa đến nay hoàng thượng triệu kiến thần tử nói chuyện nơi nào sẽ dùng thỉnh chứ lúc đầu dương t h i ê u chỉ là truyền lời lại bởi vì dùng từ không làm khiến cho lý lâm phủ đối với hắn lưu tâm hắn trên dưới d ò xét một chút dương t h i ê u gặp hắn dáng dấp thân hình c a o lớn sư mũi mắt phượng cũng là tướng mạo đường đường người tên là gì thế nhưng mới tới lý lâm phủ vừa đi vừa hướng sau lưng hấp tấp dương t h i ê u tra hỏi hồi đại nhân tại hạ dương t h i ê u nguyên là kiếm nam đạo thải phong sứ vừa mới vào kinh hiện giờ là kiếm ngô vệ binh tào tham quân sự dương c i ê u lý lâm phủ d ư n g bước trở lại lại nhìn chừng hắn một cái chính là cái tiêm ngọc trân công chúa đường h u y n sao dương ngọc h o à n đường h u y n cái này phảng phất đã thành dương chiêu danh thiếp dương ngọc hoàn được s ủ n g ái đã thành kết cục đã định vậy hắn đường h ì n h vô luận là cao lực sĩ hay là lý lâm phụ đều một mắt nhìn ra tích chứa trong đó to lớn cơ hội buôn bán lý lâm phụ lập tức đổi hắn bộ kia chiêu bài khuôn mặt t ư ơ i cười giữ chặt tay của hắn ha ha cười nói khó trách ta xem xét người đã cảm thấy bất p h ẳ m nguyên lai là dương ra người ngày mai mấy cái đồng liêu muốn tới đánh lao phu g i o thù ngay tại ta phủ bên trên dương tham quân cũng cùng đi đi được tướng quốc đại nhân ư u á i dương chiêu eo cơ hồ muốn con tới đất bên trên trên mặt mị tiếu so với hắn kia đường mội còn muốn tươi đẹp mấy phần liên thanh đ n hoàng ấ thấy t thái chút một từ tới Thăng định đến. Hắn bị thấy ngay cả lý lâm phủ đều đến bị Hắn ngay hắn không nghĩ cũng nam Quân, Phủ khỏi khác kiếm quá cái lại cả cảm có mức, Lý Lâm là Lý người n y có cốt khí được khí h nịnh nịnh thế này thức i thời ề về u quá bất nọt nọt, này ư ờ i lại hắn thượng í c h Hoàng h bốn. t lao thần cho rằng nam chiếu giết thổ phiên sứ thần cử động lần này thật to không ổn thứ nhất đọa ta đại đường tiếng tốt thứ hai mở cái ác liệt khơi r ỏ n g từ xưa hai nước tranh chấp không chém sứ mà lại lý lâm phủ trợt phát hiện hoàng thượng dường như cũng không đang nghe hắn nói được một nửa lại nuốt trở vào mà lại cái gì nói tiếp lý long cơ đem trong tay ngự nghiễn nhẹ nhàng đung xuống mắt rồng k h ẽ n h nết một đạo lãnh quang trực thấu lý lâm phủ lấy l ò n g dường như đem hắn nội t ì n h xem cái rõ ràng lý lâm phủ cảm thấy mình tại việc này bên trên phạm vào cái sai lầm lớn hắn nghĩ đương nhiên cho rằng trải qua chính mình thổi phồng lý long cơ tất nhiên sẽ tức giận v ạ n phần chính mình chỉ cần lại chút cây đốt liền đầy đủ cũng hiện tại xem ra sự t ì n h cũng không phải là như thế hoàng thượng dường như đã sớm biết việc này mà lại biết được so với mình còn muốn kỹ tàng một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn hiện lên hoàng thượng ở nam chiếu tất nhiên có nhãn t ế n chính mình nhắc lại việc này phải trăng sáng suốt nhưng hoàng thượng đã hỏi hắn lại không thể không đáp lý lâm phủ đành phải nhắm mắt nói lao thần cho rằng liền xem như muốn giết thổ phiên sứ thần c ũ n g ứng t r ư ớ c gửi thông điệp hoàng thượng đặt được hoàng thượng phê chuẩn sau lại chế tạo lời nói này được cực kỳ miễn cưỡng hắn lại làm sao biết lý long cơ có hay không phê chuẩn qua đây lý lâm phủ lâm thầm hối hận hắn hôm nay là khiêng đá đập chân của mình Quả quốc tuổi Chiếu nhiên, Long ngâm ôn nói, trần tướng quốc tuổi tắc đã cao, ở Nam nhiễ chầm hòa Phủ đối với cười cười Lý lát, Lý Lâm cao, Cơ tắc một đã ở xe ngựa l ụ c c ộ g một nhóm thị vệ bảo hộ lấy lý lâm p h ụ xe ngựa ở trong hoàng thành hành xử lý lâm p h ụ m ặ tâm t trầm hoàng thượng lợi nói phảng phất còn tại bên thai tiếng vọng giết t h ổ phiên sứ đoàn mặc dù quá khích nhưng đối với trước mắt nam chiếu thế cục là m ư ờ i phần hữu hiệu vì thượng thư già dặn có triển vọng rất được chấm chi tâm chấm đã quyết định ra phong h ắ n đồng trung thư môn hạ bình chương sự quả nghị đô uý lý thanh ở điền đông lập xuống đại công chấm quyết định tiếp nhận tướng quốc lần trước tiến tử mệnh tới địa phương làm quan mỗi một cái cọc ũ n g là đối với thái tử lợi tin tức tốt hãn tân tân khổ, khổ đoạt tới nam chiếu quyền chủ đạo cứ như vậy chắn hít liệt ng lý lâm phủ đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận b u ồ n bực xấu hổ chính mình cần phải đã sớm nghĩ đến người này là cái người vô dụng lại p h ả i cái phụ tá cho hắn liền tốt dương thận căng cùng c á t ôn cũng là rất được lực người nếu như bọn hắn bất cứ người nào đi nam chiếu cục diện liền quyết sẽ không giống như hôm nay thế này còn có cái kia lý thanh g n g chính mình đối với hắn một lần vung chồng vậy mà không có ở nam chiếu tranh đoạt bên trong thay mình ra một chút lực ngược lại giúp vi tiên lý lâm phủ một trận cười lạnh lý thanh chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn đã xong hay sao đang nghĩ ngợi xe ngựa chậm lại một người hầu tiến lên báo cáo bẩm báo tướng quốc diêu châu đô đốc lý mật có chuyện quan trọng muốn hướng tướng quốc báo cáo. Diều Châu. lý lâm phủ nao nao, nghĩ, nói, để hắn hơi tới. suy để liếc ý Mật m là ớ từ Nam c h i u h hắn lúc đầu ghen ạ y đến, đầu lúc g xéo hắn một mắt gặp hắn vóc người thấp bé thần thái hẹn mọn trong lòng đối với hắn thực không thích nhưng mặt bên trên y nguyên cười ha hả nói lý đô đốc ngàn rằm mà đến vất vả không biết ngươi có chuyện gì quan trọng muốn tìm lao phu nghe được tướng quốc đại nhân quan tâm lý mật cảm động đến cơ hồ phải quý tiếp nữa hắn tiếng nói nước nở nói người nói tướng quốc đại nhân yêu mến thuộc hạ l ờ i này quả nhiên không giả hạ quan về diêu châu nhất định muốn lấy tướng quốc làm mẫu mực lúc nào cũng cảnh cáo chính mình thiện đại b ạ c h tính thiện đại thuộc hạ lý lâm phủ gặp hắn l ậ đề trong mắt lóe lên vẻ không thích bên cạnh tâm phúc gặp liền nặng n ề mà t h n g hắng một cái lý mật giật mình vội vang nhắm lại chim của hắn miệm từ trong ngực lấy ra một phong tàu trương hai tay cung, cung kính kính đẩy tới, thần. À, không, thuộc hạ hướng tướng quốc đại nhân báo cáo một người người này ở điển đông giám giả truyền thánh chỉ nam chiếu triều chính đã lộn xộn thổ phiên sứ đoàn hơn một ngàn người bị giết thổ phiên đại luận chết ở thái hòa thành bên trong đây không thể nghi ngờ là trời sụp xuống ở tại cửa thành phụ cận bách tính làm chứng bọn hắn trông thấy là nam chiếu binh sĩ hạ thủ sợ hai thổ phiên trả thủ các la phượng cùng v u thành tiết hai phái lẫn nhau chỉ trích đều nói là đối phương gây nên không liên quan đến bản thân trên giường bệnh b ì la các giận tí mật mệnh lệnh triệt để điều tra việc này vô luận như thế nào muốn cho thổ phiên một câu trả lời cũng liên tiếp năm ngày qua phụ trách án này điều tra dùng đã đổi ba người nhưng kinh thiên đại án vẫn là không có nửa điểm đầu mối bất quá ngay cả ngớ ngẩn cũng biết có thể trong vòng một đêm giết chết hơn một ngàn người ngoại trừ ba cái kia còn ai vào đây mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng một đội một đội binh sĩ vẫn là ở thái hòa thành bên trong phung phí điều tra chỉ cần có nửa điểm khả nghi bắt lại nói xem tư thế kia phảng phất giết sạch thổ phiên sứ đoàn hơn một ngừng chỉ là mấy cái tiểu mâu t ậ t làm vì phòng ngừa bi kịch tái diễn đại đường sứ đoàn trụ sở lại được bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ chỉ sợ ngay cả một cái tranh chôn một chút chim cũng bay không đi vào thổ phiên sứ đoàn bị d i ế t đối với nam chiếu thế cục ảnh hưởng càng kịch liệt phán phất một cái bàn đ ố n g nhiên mất một cái chân nhưng lật đã là lại sở khó tránh khỏi nó trầm trọng đả kích các la phượng người ủng hộ lòng tin dùng các la phượng không thể không cân nhắc đường lui ngay tại sự kiện phát sinh sau ba ngày hắn liền mật lệnh một tên khác giúp đỡ chính mình đại quân tướng la phụng xuất hai vạn quân tiến vào chiếm giữ lệ thủy nay miến điện bắc bộ mở d ã y việc này kiện một cái khác trực tiếp hậu quả chính là nó lập tức tướng thổ phiên cùng nam chiếu mối quan hệ các đức sau cơn mưa trời lại sáng nam chiếu nhiệt độ không khí cấp tốc tăng trở lại hai ngày trước mưa phùn giả rích âm lanh ấm ấp một mưa thành đông mọi người mặc trên người áo lạnh dày cuộn nhưng khi mặt trời lộ ra nét mặt t ư ơ i cười từng nhà nữ nhân liền bắt đầu lục t u n g tìm kiếm ngày mùa hè mà váy ngày n à y là thổ phiên sứ đoàn sự kiện sau ngày thứ năm thái hòa thành toàn thành vẫn ở giới nghiêm đêm tối thâm trầm trên đường phố sương m g tràn ngập binh sĩ trên đường vừa đi vừa về tuần tra chờ muộn m bầu trời đem dấu g i ế m sắc cơ y di quan vu ngọc lần cưới xe ngựa đang từ hoàng cung trở về hắn mấy ngày nay tâm tình rất tốt bị la các bệnh ở hắn tỉ mỉ điều trị hạ dần dần có chuyển biến tốt đẹp hắn đã có biện pháp ngăn chặn bị la các thể nội độc tố phát tác chỉ cần đưa nó khống chế lại sau đó lại nghĩ biện pháp từng chút từng chút tướng độc tố từ thể nội rút mất đương nhiên đây là hắn thăng quan phát tài tiền vốn hắn quyết sẽ không nói cho k h á c y quan quốc vương điện hạ sinh đến tột u cùng là bệnh gì chính vì hắn có tốt đẹp quyền tài sản bảo hộ ý thức thăng hắn làm ý trường toàn diện phụ trách quốc vương bệnh tình xuân phong đắc ý móng ngựa gấp vũ ngọc lân xe ngựa chạy được nhanh chóng hắn nhắm mắt lại đắc ý quy hoạch tương lai của hắn hiện tại hắn đã coi như là ở nam chiếu thăng bằng chân là nên tướng người nhà mình tiếp đến thời điểm ngày mai liền phái người đi nghĩa tân huyện vũ ngọc lân cơ hồ muốn cười ra tiếng hắn hiện tại cũng lại có thể phái người xe ngựa dần dần chỉ đến nhà hắn phụ cận nhà hắn ở thái hòa thành rất phía tây là một tòa hai t i ế n tiểu viện bảy tám gian phòng xá hiện tại cái ở hắn cùng một cái hầu hạ hắn nam chiếu thiếu nữ trên đường cái quặng cũ vẽ cùng quân đội kiểm tra vẫn là để vu ngọc lân vui sướng dần dần biến mất nam chiếu thế cục hắn cũng có chấu nghe thấy hắn vẫn cho rằng cái này chuyện không liên quan tới hắn hắn chỉ là cái chăm sóc người bị thương danh ý nghĩa nhưng hôm nay nếu thăng liên quan hắn liền cảm giác trên vai có một loại trách nhiệm hắn cũng hẳn là suy tính một chút quốc gia đại sự thì như trị quốc tề gia bình thiên hạ loại hình sự ra môn mở hẽ thị nữ không có tới nên đón hắn sớm định ra tứ chi ăn mừng p ư ơ n g thức đành phải hủy bỏ vu ngọc lân có một chút nổi nóng nếu làm quan nên có quan ăn dạng hắn quyết định tối nay phải thật tốt giáo hắn một chút trong phòng ánh đèn đồ u sắp sửa dập tắt hắn vội vàng tìm đến dầu ấm cho đèn đổ đầy dầu ánh đèn lập tức sáng lên sau đó lại tìm được một đoạn bấc đèn thay đổi lúc này hắn mới trợn phát hiện một người đang lặng yên ngồi ở cạnh cửa trên đế người mặc áo bào trắng đầu đội giới trách vũ ngọc lân phảng phất đụng giống như gặp quỷ, hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau uy hắn la lớn ngươi là ai đến trong nhà của ta làm cái gì người kêu mỉm cười vũ danh ý thăng liên quan liền tướng ta quên rồi sao thanh âm có chút quen hay vũ ngọc lân nhìn kỹ lại nguyên lai là lão bằng hữ lý thanh hắn đội th ta còn tưởng rằng là giết thổ phiên sứ giả tiểu mâu tặc chạy tới nhà ta nữa nha hắn lại đột nhiên muốn khởi thị nữ của mình không thấy dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi ngươi đến có thể thấy ta trong phòng nữ nhân lý thanh cười cười gặp được ta đã sai người đưa nàng đưa đến địa phương an toàn đi địa phương an toàn vũ ngọc lân có chút hồ đồ chẳng lẽ trong nhà mình còn chưa đủ an toàn sao hắn trần trờ một chút liền hỏi chẳng lẽ lý huyện lệnh tìm ta có chuyện gì không lý thanh từ từ gật gật đầu một điểm không sai ta tìm ngươi chính là muốn cho ngươi thay ta chế tạo một kiện đại sự chương một trăm ba mươi ba độc chết bị la cát chứ một trăm ba mươi ba độc chết bị l ạ c á t cái gì muốn ta ở trong giường hạ độc vu ngọc lân đ ỗ n g nhiên đứng lên hắn gắt gao bắt lấy bên cạnh b à n nhìn c h ầ m c h ầ m lý thanh phản phất tại xem một cái từ trong địa ngục leo ra ác quỷ gàn tương chữ ngươi biết ngươi ở đâu nói chuyện sao đây là năm chiếu ngươi lại muốn ta hạ độc chết bọn hắn quốc vương hắn đ ỗ n g nhiên kéo cửa ra chỉ vào đen như mực bầu trời đêm coi như ta cái gì đều không nghe thấy ngươi đi lý thanh lại cũng không để ý cũng không kích động vu ngọc lân kịch liệt phản ứng ở trong dự liệu của hắn hắn tiến lên đem cửa đóng đến ngồi xuống nói chuyện lý thanh tướng vũ ngọc l â n cứng ngắc thân thể theo như ngồi trên đế ôn hòa cười nói nói đến chúng ta cũng có duyên phận có thể ở nam chiếu gặp nhau trước đó vài ngày ta thu được nội tự tin nàng nghe nói ta đi qua nghĩa tân huyện còn đặc biệt hỏi ta có hay không nhìn thấy vị kia tiền l à lướt qua mây vũ danh ý ỉa ngẫm lại ở nghĩa tân huyện những ngày kia thật là khiến người hoài niệm à. nói lên quê quán vũ ngọc lân sắc mặt từ từ hòa hoãn hắn thấy lý thanh không còn nói vừa rồi sự tình trong lòng căng cứng dây cung đống dưng nới lỏng hắn cũng cảm khai nói đúng vậy a ta cũng mười phần hoài niệm quê quán thời kỳ nhất là tưởng niệm con của ta mới ra ngoài hơn một tháng liền phảng phất đã qua bao nhiêu năm giống như lý thanh đi đến phía sau hắn vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn phát hiện cơ thể của hắn đã bung lỏng liền cười n h ạ t nói con của ngươi gọi là v u hoa đi dáng dấp thật cao mới một ư ơ i tuổi liền phảng phất mười lăm tuổi thiếu niên lý thanh nói đến bình thản nhưng tại v u ngọc lân nghe tới lại giống như bên thai lăn qua một đạo kinh lôi một luồng hơi lạnh từ trong lòng của hắn bước lên hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn trận mắt liễu lơi nói nhi tử ta ở trong tay của ngươi lý thanh mặt ngửa mặt lên liếc xeo lấy hắn lạnh lùng nói không chỉ có là con của ngươi thê tử của ngươi Ta. t i lý, lý thanh suy trên t a ngươi một tiếng khinh thường nói ngươi thật đúng là cho rằng vu t h a n h thiết tiến ngươi tiến hoàng cung là vì trị bệnh cứu người sao chớ ngu xuẩn chỉ có hợp tác với ta ngươi mới sẽ không bị diệt khẩu vũ ngọc lân n g ẩ n ngơ chậm rãi lắc đầu ta không tin bọn hắn là phụ tử làm sao lại làm ra loại này diệt nhân luân sự t ì n h hắn ngẩng đầu nhìn lý thanh nói đây chỉ là ngươi phỏng đoán không có chứng cứ rõ ràng ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng lý thanh thương hại nhìn một chút hắn từ trong ngực lấy ra một khối kim bài ném ở trước mặt hắn nhìn xem cái này đây cũng là vu thành thiết cho ta ngươi biết sao vũ ngọc lân run dậy sờ về phía kim bài nhưng chỉ tới một nửa tay lại thu hồi lại không cần nhìn hắn nhận biết khối này kim bài đây là tiến vào hoàng cung thông hành kim bài cũng chỉ có loại này kim bài thủ vệ mới sẽ không hỏi đến thông suốt toàn bộ nam chiếu chỉ có bốn khối bị b ì la các bốn con trai chắc có trước mắt mặt này tiêu cái nhị chữ chính là vu thành tiết kim bài mặt này kim bài ngươi mang ở trên người vạn nhất sự bại nó có thể bảo đảm ngươi một mạng vu ngọc lân lần này tin tưởng hắn hung hăng nắm chặt kéo tóc của mình một hồi lâu mới tê khàn giọng nói ta chưa từng có làm qua loại sự tình này ta thực không dám lý thanh tướng kim bài hướng về trước mặt hắn đẩy ánh mắt lộ ra một nụ cười gần ý không sao ngẫm lại vợ con của ngươi, ngươi liền có dũng khí vu ngọc lân răng cắn được khanh khách văng lên t h ậ t nói ngươi h è n hạ không sai ta là h è n hạ lý thanh mắt vẩy một cái một đạo hàn quang đâm thẳng đáy lòng của hắn ta nói thật cho ngươi biết thổ phiên sứ đoàn chính là ta giết dùng đồng dạng cũng là thủ đoạn h è n hạ nhưng ta h è n hạ không phải là vì chính ta mà là vì quốc gia của chúng ta vì đại đường lợi ích vì ngàn ngàn vạn vạn bách tính không nhận chiến loạn nỗi khổ chết một cái bị la cấp tính là gì h è n hạ một chút thì thế nào huống hồ chính ngươi tham đồ phú quý theo tới nam chiếu cái này lại quái được ai đi uy hiếp lợi dụng sáng sớm lấy lợi hại vu ngọc lân phẳng phất một chiếc thuyền đ ó n bên trên lữ khách hoặc là theo thuyền trầm luân hoặc là nh không có lựa chọn khác hắn phảng phất trông thấy nhi tử đã trượt vào trong nước đang hướng hắn la lên cầu cứu cuối cùng hắn khuất phục t h ô i ta ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi phải bảo đảm để cho ta còn sống rời đi nam chiếu lý thanh trịnh trọng nhẹ gật đầu chỉ cần ngươi chiếu ta nói biện pháp đi làm ta chẳng những c a m đoan ngươi có thể rời đi nam chiếu mà lại sau khi chuyện thành công triều đình sẽ thưởng ngươi một số tiền lớn thay ngươi đổi hộ tịch để cho ngươi bình an qua nửa đời sau nói hắn thấp giọng tướng biện pháp của mình nói cho hắn thuật một lần nghe được vu ngọc lân liên tục gật đầu con mắt dần dần toát ra ánh sáng tới bốn ngay kế tiếp sắc trời không rõ m a nhóm g t e o một chút hàn ý, g i dọc theo tới, đánh đường núi đầu vào người tiên rời đi bao gồm chính sứ vi kiên mang bệnh trần hy liệt cùng một nhóm lớn theo đoàn văn văn vì phòng ngừa thổ phiên bi kịch lại lần nữa phát sinh nam chiếu quân đội tự mình hộ tống bọn hắn đến đại đường địa giới giao cho đến đây tiếp ứng đường quân mà nhóm thứ hai rời đi thì là một ít giải quyết tốt hậu quả quan viên chủ yếu làm đại đường ban thượng cho nam chiếu vật tư kiểm kê giao tiếp từ quảng h ị đô bí lý thanh xuất ba trăm đường quân hộ vệ ngay tại đại đường sứ đoàn rời đi thái hòa thành thời điểm hoàng cung t r ư ớ c lai tới một chiếc xe ngựa trong xe vu ngọc lân trong đầu một đoàn h ú u đ ộ t hắn có chút không yên lòng ngay cả m ũ t đều mang phản xuống xe ngựa vu ngọc lân một c ư ớ c sâu một c ư ớ c cạn đi tiến nam chiếu hoàng cung hắn cơ hồ một đêm không có ngủ con mắt nấu đến đỏ bừng lặp đi lặp lại cảnh cáo chính mình muốn chấn tĩnh sợ một cái sơ xẩy hắn liền tán th các h báo vu ngọc lân tay thật chặt nắm chặt một cái nhỏ bọc giấy trong lòng bàn tay đ ớ t sũng hắn càng không ngừng ở kẹp áo thượng tướng trên tay mồ hôi lạnh bôi làm sợ bọc giấy thấm ướt vỡ tan trong gói giấy có một ít thuốc b ộ n đây là hắn nhằm vào b ì la các bệnh tình hợp với thuốc nó không phải độc dược lại có thể dẫn phát cùng tăng lên thể nội vốn có độc tính đây là bảo đảm nhất biện pháp nếu không căn bản là không cách nào thông qua nghiệm thuốc một quan độc chết b ì la các hắn thật dài hít vào m ộ t hơi nghĩ đến đây cái nhiệm vụ hắn tâm như muốn nhảy ra lồng ngực hết lần này tới lần khác chân vừa mềm được theo bù loãng vũ y trưởng xin lấy ra lệnh bại của ngươi cung điện bên ngoài hai tên chấp kích giáp sĩ ngăn cản đường đi của hắn mặc dù lẫn nhau đều biết nhưng xuất nhập cửa cung lệnh bài nhất định phải đưa ra phòng ngừa bị người bãi tách rời bị giáp tâm không tốt người lợi dụng lóe lanh quang trường kích xuất hiện ở trước mắt s o kia sáng sớm hàn phong đều hữu hiệu hơn rất nhiều vũ ngọc lân giật mình mạch suy nghĩ lập tức thanh minh hắn c ũ n g không kịp từ bên hông gỡ xuống lệnh bài mỉm cười đưa tới giáp sĩ tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xác nhận phía trên số hiệu lại tạ vào cung sổ ghi chép bên trên đăng ký một bút lúc này mới tướng lệnh bài trả lại hắn lấy lòng tựa như cười nói vừa rồi vương hậu còn phái người đến hỏi thăm vu Y trưởng có tới không chỉ sợ hôm nay vu Y trưởng lại có phong thưởng vu ngọc lân miễn cưỡng gạt ra mỉm cười được miệng của ngươi huệ như thật có phong thưởng nhất định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi nói hắn nhận trở về lệnh bài lại cảm thấy dưới lệnh bài dường như nhiều một cái quận giấy vu ngọc lân tâm cùng loạt lên hắn môi phát khô cố hết sức nuốt n g ụ m nước bọn giáp sĩ cười đến y nguyên cực kỳ khiêm cung nhưng hắn thấy nụ cười này đã hoàn toàn thay đổi vị cùng nam chiếu quốc gia này đồng dạng nam chiếu cung điện cũng tu được mười phần thấp bé đặc điểm lớn nhất là gian phòng đông đạo kết cấu phức tạp nơi này một chỗ ngặt nơi đó một đạo hành lang để cho người ta không phân rõ đông nam tây bắc vũ ngọc lân tâm h o ả n g ý loạn xuyên qua mấy đạo hành lang đi vào một cái chỗ hẻo lánh mở ra quận giấy bên trong chỉ có năm chữ cẩn thận la thái y, y la thái y là hoàng cung tiền nhiệm y trường khoảng năm mươi tuổi khuôn mặt dáng dấp bao quanh viên viên theo nghề thuốc ba mươi năm một mực là nam chiếu vương thất thủ tịch thái y, y nam chiếu vương thất sống ăn nhàn sung sướng thân thể khỏe mạnh hắn trong cung chế tạo cũng chỉ là y tá công việc bình thường ứng phó bất quá là đau đầu nhức ó c cảm mạo cảm mạo loại hình một t ề khối đất liền có thể xong việc cho nên hắn hiện tại tài nghệ y thuật cùng ba mươi năm trước cũng không khác nhau lớn bao nhiêu nhưng luận giáp tâm cũng đã lô hỏa thuần thanh bao nhiêu có tài c á n thái y đều bị hắn mang theo đủ loại lý do hoặc đả kích hoặc xa lánh ném quê nhà đi làm t h ầ y làng cùng hồi hương lão nông nói chuyện đôi ngờ công năng nhưng giấy tóm lại không gói được lửa bị la các bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng la thái y đã không cách nào dùng thân thể tự nhiên giả yếu đến ứng phó bị la các mới năm mươi mà chính hắn lại năm mươi có sáu nuôi được phiêu phì thể trắng cái này như thế nào nói còn nghe được ngay tại la thái y liệu mạng tìm kiếm dê thế tội thời khác hắn y vu ngọc lần tới một cái kế hoạch to gan ở la thái y trong đầu hình thành hắn buông tay để v u ngọc lân trị liệu tuất chính mình có biết nhân chi công lao như hỏng đó chính là nhị vương tử đề cử chi tội hắn liền có thể nói chính mình vốn có năm chắc chữa khỏi quốc vương bệnh lại bị người này hỏng đại sự không ngờ v u ngọc lân lại thành công không chế bị la các bệnh tình mà hắn la thái y chẳng những không có biết nhân chi công lao bị xóa đi y trưởng chức vụ a n trộm gà bất thành ngược lại thực một nắm gạo cái này khiến hắn như thế nào cam tâm giờ phút này la thái y đang hướng nam chiếu vương hậu khóc lóc kể lệ nội tâm của hắn thống khổ bánh bột bi toát ngô thường thương, trong giàn quang tĩnh, hiếp lộ một mặt mắt mắt trầm đôi đôi mua sớm lệ ra ra dị đã lệ quang tĩnh, toát ra vô tận khuất. vương ô tận khuất. uy v hậu điện hạ thể cốt lao thần là rất cực kỳ quen thuộc điện hạ là mấy chục năm nam trinh bắt chiến tích dưới lao trứng lao thần kỳ thật đã lấy ra quốc vương bệnh mạch chỉ là bệnh đi như k é o tơ được từ từ điều dưỡng vu thái y bất quá là dùng bánh dược thấy hiệu quả mặc dù nhanh nhưng đó là ở hao phí điện hạ cuộc sống sau này lao thần đương nhiên cũng đã biết chỉ là nhớ tới điện hạ ân tình không đành lòng dùng linh tinh không ngờ vương hậu lại tưởng rằng lao thần ý thuật không bằng vu thái y hề, thần thực sự đau lòng như c ba mươi năm trung tâm lại đổi lấy kết quả như vậy lao thần hiện tại đã vạn nghiệm đều sám muốn từ quan về nhà dưỡng lão thỉnh vương hậu ân chuẩn b ì la các tuần tự có ba vợ cũng là nam chiếu các đại chiếu chủ mội mội hoặc là nữ nhi hiện tại vương hậu là thi l ã m chiếu chủ thi kiếm vọng nữ nhi gọi là di nam di nam vương hậu lỗ thai cực mềm mặc dù nàng rất rõ ràng sự thật cũng không phải là như thế nhưng la thái y nước mắt cùng từ chức lại làm cho nàng phạm và o khó nửa ngày mới bất đắc di nói để vu thái y chế tạo y trưởng nhưng thật ra là quốc vương y tứ ta bất quá là thay truyền đạt hiện tại việc đã đến n ư c này ngươi muốn ta thế nào giút ngươi lao thần cũng không phải là để ý cái kia y trưởng c h i vị lao thần chỉ muốn chứng minh ta cũng có thể tướng quốc vương trị hết bệnh thỉnh vương hậu hôm nay lại cho ta một cái cơ hội di nam vương hậu trần trờ một chút nói nhưng hôm nay là vu thái y trị liệu quốc vương thời điểm mấu chốc nhất không bằng ngày mai lại nói la thái y chờ chính là hôm nay như hôm nay hắn có thể cấp được cơ hội này bị la các bệnh liền xem như hắn trị tốt hắn cuốn quýt dập đầu khóc không ra tiếng lao thần làm vương thất nhìn ba mươi năm bệnh vương hậu lại không tin ta ngược lại đi tin tưởng chỉ một tháng người hắn vương hậu ta chịu chút ủy khuất không sao nhưng cái này khiến trong cung lão nhân thất vọng đau khổ a di nam vương hậu bị nước mắt của hắn mài đến không cách nào chỉ đành phải nói tốt ta theo ý ngươi lần này như vẫn là không có hiệu quả vậy ngươi liền đừng có trách ta bị la các bệnh trầm kha nhiều năm liền ở bên ngoài tầm cung đặc biệt tu sở hiệu thuốc bên trong các loại dược vật đầy đủ s ắ c thuốc cũng ở hiệu thuốc bên trong cổ nhân đối với s ắ c thuốc cực kỳ giáng cứu riêng có năm phần thuốc năm phần s ắ c thuyết pháp ngâm hỏa hậu dùng nước đều có học vấn cho nên người thầy thuốc nào đều có chính mình s ắ c thuốc nhất phòng ngừa người khác học lén đi một canh giờ sau vu thái y cùng la thái y thuốc đều đã sắt tốt đặt ở hiệu thuốc bên trong đợi dược đồng bắt đầu vào tầm cung lại từ nội thị kiểm nghiệm. cuối cùng mới cho bị la cắt ăn vào hai người đặt song song đứng tại hiệu thuốc cửa ra vào xem dược đồng tướng thuốc đưa vào đ i ệ n đi trước đưa vào đi chính là la thái y thuốc khi dược đồng bưng thịnh chén thuốc đĩa đi ngang qua hai người bọn họ bên cạnh lúc dược đồng con mắt vô tình hay cố ý c h ớ p chớp la thái y gặp trong mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện đắc ý không độc nội thị nghiệm thuốc thông qua thị nữ liền dùng m u m nhỏ g n từng ngụm cho ăn bị la cắt uống xong bị la cắt d ư ờ n g như ngại thuốc này khổ không chịu uống di nam vương hậu nói hết lời mới rốt cuộc khuyên hắn ăn vào lại qua một khắc nên là vu thái y thuốc vũ ngọc lân tâm khẩn khôn đến sắp đ lại có cố hạt tỏi mùi vị bị la các uống xong phía sau muốn qua ba canh giờ mới có thể xuất hiện lý thanh sở mong đợi hiệu quả nhưng hắn có tật g i ậ n mình luôn cảm thấy kia người hầu ngân châm sẽ biến thành đen dựa đồng bưng đĩa lần nữa từ hai người bọn họ bên người đi qua vũ ngọc lân con mắt chăm chú nhìn thuốc kế bát một viên một viên mồ hôi theo trán của hắn chạy xuống la thái y gặp đống nhiên cười lạnh vũ thái y ỉa ngươi khẩn trương như vậy hẳn là thuốc này bên trong có vấn đề nói xong hắn nhanh chân hướng chen thuốc đi đến vũ ngọc lân cả kinh tay chân lạnh bớt mắt thấy la thái、y、nội dùng chính khởi chén thuốc một cố nhiệt huy một trưởng cầm chén thuốc đổ nhào thuốc gắn một chỗ hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng ờ chén này trong d ư ợ c cũng không có tỏi hương vị đ ỗ n g nhiên trở lại thấy la thái y mặt m ũ i tràn đầy nhẹ răng cười vu ngọc lân lập tức hiểu được thuốc đã bị đổi vu thái y k g a ngươi đây là ý gì vậy mà cầm chén thuốc đổ nhào chẳng lẽ ngươi ở trong d ư ợ c thả thứ gì hay sao mắt thấy d ư ợ c thủy đều xông vào trong khe đá la thái y gấp đến độ thẳng giống người tới nhanh đi dắt con trò tới đột nhiên tới biến cố dùng hoàng cung phía trước loạn thành một bảy không bao lâu có người dắt một con trò đến khi cậu thêm xong trên mặt đất còn lại giữa thủy rất nhanh liền ngã quất lên miệng sùi bọt mép mắt mũi bên trong chạy ra máu vương hậu ta nói không sai chứ cái này vu thái y lòng mang ý đồ xấu lại muốn mưu hại quốc vương la thái y lòng đầy cam phẫn hắn một phía gọi một phía nhìn chung quanh ồ người đâu lại phát hiện vu ngọc lân đã bóng dáng hoàn toàn không có vu ngọc lân vội vàng hấp tấp chạy ra cung điện trong lòng sợ h ã i tới cực điểm hắn một mạch sử dụng vu thành tiết kim bài liên tiếp xông qua bùn đóng mắt thấy phía trước chính là cung điện đại môn lúc này đằng sau đã truyền đến tiếng gạo bắt hắn lại đừng cho hắn chạy một ấ n cửa trăm ba mươi bốn h đồ cùng chương một trăm ba mươi bốn đồ cùng thái hòa thành đã điên cuồng từng đội từng đội binh sĩ ở từng nhà phá cửa điều tra ai dám can đảm có nửa điểm ngăn cản lập tức bị đánh lật bắt đi một cái đường triều người nam tử trung niên phố lớn ngõ nhỏ dán đ ầ y v u ngọc l ầ n truy nã chân dùng ai nếu có manh mối thưởng hoàng kim năm trăm lượng nếu như nói lần trước thổ phiên sứ thần bị giết chỉ tính một kiện hạt vườn b i ớ c nhỏ kia bị la cắt cái chết lại đột nhiên phóng đại thành dưa hấu la thải y đã c u n g khai bị la các uống song trí tử chén kia thuốc là vu thái y sở phối mà hạ độc chết cầu chén kia thuốc mới là hắn chế biến mà lại hắn một mực chắc chắn là các la phượng sai sự hắn hạ độc đại vương tử giết cha tin tức phản phất đã mọc cánh giống nhau cấp tốc chuyển khắp toàn thành nhưng các la phượng xưa nay nhân hậu lại không có chứng cứ cớ tin tưởng giả ít hoài nghi giả nhiều nhưng k h á c một tin tức lại trái lại tin người chiếm đa số hắn y vu ngọc lân cũng d í n h hữu hạ độc hắn chạy ra cung khi sử dụng lại là nhị vương tử vu thành tiết kim bài tất cả tin tức cũng là truyền ôn mấu chốt là chứng cứ thế là bắt lấy vu ngọc lân cướp đoạt trên t đây là các la phượng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng là vu thành tiết sợ nhất sự tình giết cha ở thái hòa thành bên ngoài một tòa bí mật đại trạch bên trong mặt mũi tràn đầy lo nghĩ các la phượng trong phòng đi qua đi lại tay vắt treo sau lưng ngón tay xoắn đến trắng bệnh liên tục xảy ra chuyện cái cọc cái cọc gây bất lợi cho chính mình hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất đem vợ của mình nữ đưa tiễn chính hắn cũng không dám lại ở tại thành nội thành nội hơn phân nửa quân đội cũng là ủng hộ vu thành tiết một khi quân biến chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ từ khi thổ phiên sứ đoàn bị d i ế t lên các la phượng liền cảm thấy mình quân tiến vào một cái bẫy từng bước một đem trên cổ mình dây thừng từ từ nắm chặt nhưng dựa vào trực giác hắn cho rằng đó cũng không phải vu thành tiết bọn hắn chế tạo phong cách không giống phía sau màn nhất định có một người ở chỉ huy đây hết thảy hẳn là đường triều làm chỉ có bọn hắn mới có thực lực kia chẳng lẽ là vi kiên hay sao các la phượng lắc đầu bọn hắn tiếp xúc qua vi kiên tính cách t r ầ m ổn hẳn là sẽ không ra này hiểu chiều nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối đơn giản cũng không đi nghĩ việc cấp bách là phải cái tia hắn y bắt lấy cầm tới vu thành tiết hạ độc chết phụ vương tia mặt kim bài c ử a nhẹ nhàng gó gõ cái này nhất định là phụ trách bắt người chuyển t i n tới các la phượng mừng rỡ cực nhanh ngồi trở lại vị trí vào đây một nam tử lặng lẽ đi vào người này họ dư là hắc vũ đội thống lĩnh sự tình tiến triển không thuận lợi hắn đành phải tự mình đến hướng chúa công báo cáo các la phượng gặp hắn thần sắt thất phỏng không đợi hắn mở miệng liền lạnh lùng nói ngươi là mang về tin tức xấu đ ú n g hay không thuộc hạ vô năng chỉ biết là kia hắn y là một cái cực cao t r á n nam người mang đi còn lại liền không có tin tức hắn lời còn chưa r ư ớ một cái nghiên mực hung hăng đập tới chính giữa cái chán nhất thời máu tươi chảy dòng t h m không thấy chờ các ngươi tìm được hắn đã sớm thành một cô thi thể thuộc hạ cho rằng sự tình cũng không có như thế hỏng bét còn có hy vọng dư thống lĩnh dùng các la phượng phản phất tại nặng nề trong đêm tối nhìn thấy một tia ánh sáng hắn vội văn nói chỉ giáo cho cái gì hy vọng thuộc hạ chạy đến thời điểm vũ thành t i ế t người cũng ở bốn phía điều tra chứng minh kia hàn y cũng không trên tay bọn họ cho nên thuộc hạ giám phán định cái kia mang đi hàn y cao tráng hán tử nhất định là cái ngoài ý muốn cao tráng hán tử võ nghệ cao cường các la phượng nhữ m ạ y lầm bầm nói một mình hắn dường như đã tìm thấy đầu mối gì nhưng cực kỳ không rõ rệt đ ỗ n g nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên tìm được đáp án lập tức phân p h ó thủ hạ nói nhanh nhanh đi đem đoàn phụ khắc gọi tới cho ta bốn sắc trời mờ nhạt đã nhanh đen trên đường cái các binh sĩ như cũ tại phá cửa điều tra chẳng những không có thu liễm ngược lại càng thêm điên cuồng dân trạch bên trong tỉnh h thoảng truyền đến nam nhân giống lên một tiếng ngay sau đó là bình sĩ chửi rủa cuối cùng là phụ nhân cùng h à i tử kêu khóc vu ngọc lân phảng phất vỡ tan b ặ c khí bóng dáng đều không dư thống linh nói không sai vu ngọc lân cũng không ở vu thành tiết trên tay s á c thực nói là không ở triệu toàn đ ặ n g trên tay vu thành tiết giống như cái không hơn sự ngon đổng không dài một k hôn u sinh đẹp khuôn mặt lúc này đang nhút nhát nhìn qua sư phó của hán bắt đi vu ngọc lân người là vương binh cắt mà vương binh cắt là triệu toàn đạo phái đi giết người diệt khẩu không ngờ cuối cùng sát thủ cùng mục tiêu đồng loạt mai danh nhận tích biến m sinh khí chính là vu thành tiết lại con hắn đem kim bài cho lý thành hiện tại mặt này kim bài thành hắn đau đầu nhất sự t ì n h liền phảng phất đi nhà sĩ quên măng giấy sau khi ra ngoài toàn thân khó chịu không nói ra được sư phó nếu như sớm biết có hôm nay kết quả này ta là quyết sẽ không đem kim bài cho hắn mượn vu thành tiết vụ trộm nhìn một chút triệu toàn đặng gặp hắn sắc mặt cũng không có bởi vì giải thích của mình chuyển biến tốt đẹp liền cho rằng lời nói này được không xinh đẹp tranh thủ thời gian lại thêm vào một câu nói hắn nói cho ta muốn phái cao thủ tiến cung nhưng không có l ệ n bài sợ vào không được phụ vương tầm cung cho nên ta mới cho hắn ta muốn đây không sai triệu toàn đặng kinh ngạc nhìn qua học sinh của mình phản phất cho tới hôm nay mới biết hắn nửa ngày cũng nói không ra một câu quả nhiên là cái biết chơi nữ nhân ngu xuẩn cần lệnh bài tiến cung còn cứ gọi cao thủ gì muốn phát tác nhưng lại nghĩ tới đây là chính mình muốn nâng đỡ tương lai nam chiếu tri chi vương nếu đem hắn chọc giận sợ rằng sẽ đúng không lợi nghĩ đến đây hắn nén giận tận lực ngữ khí hòa hoa nói n thành tiết ngươi nhược điểm lớn nhất chính là quá thiệt lương mà lại có thể đi cực đoan đối với kia lý thanh ngươi lúc trước là quá xem thường hắn mà bây giờ nhưng lại quá phận tin t ư ờ n g hắn cho nên mới sẽ bị hắn lợi dụng cứ việc triệu toàn đặng đã nói đến cực kỳ hiện chuyện đem ngu xuẩn nói thành t h i ệ t lương nhưng vu thành tiết ý nguyên cảm thấy dị thường trói thai hắn phản bác ta chỗ nào bị hắn lợi dụng mang kim bài vào cùng ta nhìn hắn cũng là cử chỉ vô tâm nghiên kỵ của hắn cùng ta cũng kém không nhiều lại có bản lãnh gì sư phó vì sao lão xem thường ta lại trưởng người khác vi phong thấy vu thành tiết như thế đỡ không dạy nổi triệu toàn đặng cũng nhìn không được nữa trách mắng thử cử chỉ vô tâm ngươi cũng đã biết thổ phiên sứ đoàn chính là bị người này giết chết sao ngươi cũng đã biết phụ vương của ngươi ở điển đông sở thiết cục chính là bị người này phá sao chuyện lớn như vậy đều làm chẳng lẽ hắn lại không biết mang kim bài vào cung là cho chính mình mặc lên một đạo gông x i ề n g sao liên bởi vì người ta không chơi gái cho nên thủ đoạn mới so ngươi lợi hại thành tiết ngươi nghe ta đem những nữ nhân kia đều đưa tiễn đi v u thành tiết cả đời cảm thấy hứng thú nhất chỉ có nữ nhân triệu toàn đặng phía trước một nửa lời nói hắn nghe không hiểu cũng không muốn nghe nhưng câu nói sau cùng lại xúc phạm n ị c h lân của hắn muốn hắn đem nữ nhân đưa tiễn v u thành tiết sắc mặt nhất thời rét lạnh xuống tức giận t r ừ n g triệu toàn đặng một mắt phất ống tay háo một cái quay người đến hậu viện đi đối với v u thành tiết rời đi triệu toàn đặng dường như làm như không thấy hắn vẫn như cũ kinh ngạc nhìn nhìn qua nóc nhà. hồi tưởng đến chính mình lợi mới vừa nói đúng à? lý thanh hẳn phải biết mang kim bài tiến cung là kiện chuyện ngu xuẩn thế nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đây là ra ngoài cái mục đích gì hắn dường như cũng không phải là muốn trợ giúp v u thành t i ế t ngược lại giống đang khích bác hai huynh đệ tranh đấu chân ngỏi triệu toàn đặng trong đầu như điện quang núi tên như lửa toàn thân run lẩy bẩy hắn đông nhiên minh bạch cướp đoạt đ i ề n đông giết thổ phiên sứ đoàn hạ độc chết b ì la c á t nam chiếu nội chiến đem những thứ này giải rác đoạn ngắn liên hệ với nhau chính là một cái hoàn trình đại âm mưu đường triệu muốn phá đổ nam chiếu không được ta muốn tìm đại vương tử đi triệu toàn đặng sợ hai kêu lên trong nháy mắt này trong lòng của hắn chỉ muốn đến không đỡ n ổ i vu thành tiết cùng được dân tâm các la phượng ích lợi quốc gia vượt qua đảng phái chi tranh hắn nhanh chân phóng đi cửa đi lên một chiếc xe ngựa phân phó nói đi ngoài thành xe ngựa lăn l ộ c cộc khởi động càng chạy càng nhanh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm ngay tại hắn vừa mới rời đi cửa ra vào dưới mái hiên một cái nhàn nhạt bóng s á m thổi qua nghiệm giống như quỷ mị đem một phía kim bài lặng lẽ phóng ở phòng khách trên bàn vũ ngọc lân đem một phía kim b à đánh mất xỉu qua không biết qua bao lâu hắn từ từ thất đen kịt một mẩu đông đi. tích tích nhiên vũ ngọc lân bụng một trận lộc cờ gọi bậy cực đói hai tay của hắn chống đỡ lấy thân thể đứng lên đưa tay hướng chung quanh sờ soạn rất nhanh liền tìm thấy một phía lạnh buốt vách đá cừng rắn còn có một cây nhỏ nhặt thật dài của đá nhà nơi này thật sự là một cái động rộng rãi vũ ngọc lân không biết trong động nội tỉnh không dám đi loạn hắn nghe nói có động rộng rãi dài, dài mấy trăm dặm từ nhị hải đi vào ra khi liền đến địa chỉ lúc này bên cạnh cách đó không xa truyền đến anh thanh âm hùng g ù n g p h ả n phất một tảng đá lớn đang di động rất nhanh một mảnh hình bán n g u y ệ t bóng đêm nhàn nhạt bắn vào vu ngọc lân chỉ cảm thấy một cỗ không khí mới mẹ đập vào mặt đau đầu lập tức biến mất trong mông lung một cái cao lớn bóng đen đi vào trong động thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính n g ư ờ i đã tỉnh a dựa vào trực giác vu ngọc lân liền biết người này chính là đem chính mình từ trong hoàng cung cứu đi người hắn vội vàng trường thi lê nói tiên sinh ân cứu mạng vụ mộ ghi nhớ trong lòng tương lai nhất định chủng điệp tạ ơn người tới chính là vương binh c á t hắn đem vu ngọc lân giấu ở giữa sườn núi một cái nhỏ động đá vôi bên trong lại dùng một tảng đá lớn ngăn chặn cửa hàng nghe hắn muốn thâm tạng vương binh c á t n h ị n không được cười lên nói bên ngoài thế nhưng treo thưởng năm trăm lượng hoàng kim bắt người à. vũ ngọc lân n g ẩ n ngơ vì cái gì vương binh c á t nhìn một chút hắn thản nhiên nói b ì la c á t đã chết trong thành khắp nơi là truy nã ngươi bố cáo b ì la c á t chết rồi vu ngọc lân con n g ư ơ i b ô n g dương p h ó n g đại hắn lập tức hiểu được nhất định là la thái y đem chính mình thuốc đổi đi cho bị la cắt vào muốn cướp công lao của mình nghe nói bị la cắt đã chết hắn một trái tim nới lỏng b đ ê u lên một tiếng nguyên kế hoạch hôm nay theo đại đường sứ đoàn cùng rời đi nam chiếu lý thanh có thể hay không không đợi chính mình liền đi trước hắn lòng nóng như lửa đốt cũng mặc kệ vương binh các là ai liền b ộ nói đại đường sứ đoàn có phải hay không đã đi rồi vương binh các nhìn thấy hắn nửa ngày không nói gì cuối cùng mới thở dài nói ngươi q u á thành thật sao có thể tin tưởng cái kia lý thanh kỳ thật hắn cùng vu thành tiết một đảng đã sớm thông đồng tốt cuối cùng muốn giết ngươi diệt khẩu ngươi căn bản là trốn không thoát hoàng cung vu ngọc lân ngốc nhìn qua vương binh các như tin như không thế nhưng ta cũng không có gặp được người muốn giết ta à vương binh các lắc đầu ngón tay chỉ chính mình cười khổ nói bởi vì ta chính là bị phái người đến giết người nhưng lại tuyệt không chỉ ta một cái ngục bên trong cũng a n b à i người nếu như ngươi bị bắt như thường muốn chết nghe nói vương binh cắt chính là sát thủ v u ngọc lân dọa đến liền lùi lại hai bước quay người muốn chạy trốn lại bị vương binh cắt một phát bắt được ta muốn giết ngươi cũng sẽ không chờ tới bây giờ ngươi yên tâm ta sẽ cứu ngươi ra thái hòa thành vì cái gì vì cái gì ngươi phải cứu ta v u ngọc lân vẫn là không yên lòng nhất định muốn biết rõ ràng hắn cứu động cơ của mình giờ phút này hắn đã không tin bất luận kẻ nào vương binh cắt nhìn qua cửa hang cười lạnh một tiếng giống ở nói với hắn lại giống như nói một mình Ta khi bị la à h n cắt bỏ mình tin tức chuyển đến lý thanh trong hai lúc hắn quả thực đắc ý lại cười hắc hắc bị la cắt cái này vừa chết nam chiếu liền lại vô năng lực của trường Nói ở kế hoạch của hắn bên trong vua ngọc lân mặc kệ là bị diệt khẩu vẫn là bị bắt vua thành tiết kim bài đều sẽ bại lộ cứ như vậy vua thành tiết giết cha tội danh tất nhiên g ồ i vững các la phượng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này vua thành tiết một đảng vì tự vệ hai phái nội chiến chắc chắn bộc phát hơi chút quá khích một chút liền sẽ hình thành nam t h i ế u nội chiến khi đó mình coi như đại công táo thành trong lúc này một vòng ra một vòng một vòng phạm sai lầm kế hoạch liền sẽ thất bại đương nhiên chỉ cần bị la các vừa chết hai phái cuối cùng quyết chiến liền bất quá phòng ngựa bất quá như thế thời gian rõ d à i ở giữa có thể sinh biến nhất là các la phượng cũng là nhân vật lợi hại hắn hiện tại là bị bức phải không t h ở nổi nhưng chỉ cần để hắn hơi chút dành tay liền khó nói đến tội cùng hiệu chết vào tay a i huống hồ nam chiếu người cũng không phải người ngu nếu bọn hắn nhìn ra đại đường âm mưu nguy vong trước mắt chưa hẳn lại chịu nội đấu nhưng lý thanh nhìn tính và tính lại không nghĩ rằng vương binh các xe cứu đi vu ngọc lân cuối cùng để hắn kim bài kế hoạch thất bại lúc này ngoài cửa chuyển đến một trận vang động kịch liệt cao triển đao đem bay lượn mà vào vương binh các ngăn lại chuyện gì huyên á o lý thanh kéo cửa ra trầm giọng hỏi vừa dứt lời liền nhìn thấy một mặt hàn ý vương binh các cười ha ha nói nguyên lai、like、là binh các linh rất lâu không gặp nhanh xin mời vào trong nhà ngồi m ở tôi dưới ánh trăng cái thấy vương binh các lạnh lùng cười một tiếng cất cao giọng nói lý thanh ta cho tới hôm nay mới hiểu được ngươi đối với nam chiếu đánh chính là ý định gì ta vương binh các là nam chiếu người không muốn cùng nam chiếu địch nhân kết giao ta vương binh các ẩn đoán rõ ràng tới đây là để cho ngươi biết hai chuyện một tốt một xấu phá hư kế hoạch của ngươi lại trả lại ngươi một món nợ ân tình từ đây ngươi ta lại không có quan hệ gì nếu có một ngày trên chiến trường gặp ngươi không chết chính là ta sống lý thanh sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng hắn cũng lạnh lùng nói hai kiện chuyện gì vu ngọc lân là được t a c ứ u ít mặt kim bài ta cũng còn đưa vu thành tiết rất xin lỗi phá hủy ngươi giá họa vu thành tiết kế hoạch đây là chuyện xấu lý thanh mắt vầy một cái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn kia chuyện tốt đây chuyện tốt chính là ta thông chi các ngươi lập tức rời đi nam chiếu chầm thêm một ngày tính mệnh của ngươi khó đảm bảo lý thanh trong lòng âm thầm giật mình mặt bên trên lại không lộ nửa điểm thanh sắc vì cái gì n g ư ơ i muốn nói cho ta biết một cái lý do vương binh cắt do dự một chút cuối cùng cắn răng nói vậy liền xem ở ngươi ta đã từng kết giao một trận phân thượng ta nhắc nhở ngươi ngươi đối với nam chiếu chơi mánh khỏe đã bị triệu toàn đặng xem thấu ngươi đi nhanh lên đi đừng cho liêm nhi trở thành quả phụ nói xong thân hình hắn l ắ c lư một cái bóng s á m rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt lý thanh chậm rãi l ắ c đầu âm thầm thở dài b i n h cắt đa tạ ngươi thế nhưng ngươi lòng mềm yếu thực sự không thích hợp chơi chính trị vẫn là sớm một chút rời đi cái vòng này đi cao chiến đao không cam tâm muốn đuổi theo đi lại bị lý thanh xuất thủ ngăn lại để hắn đi hắn như muốn đi chúng ta ai cũng ngăn không được nói đến đây lý thanh con mắt nhắm lại hiện lên một vòng sắc cơ hắn xâm nhiên cười một tiếng quay người hạ lệnh nói cho các minh đệ toàn bộ thay đổi nam chiếu quân phục đêm nay theo ta đi làm một đại sự chương một trăm ba mươi lăm truy hiện chương một trăm ba mươi lăm truy hiện bị bì la các cái chết dày vào một ngày thái hòa thành rốt củ can t ĩ n h lại đến trạm vạng tối lúc lệnh giới nghiêm lặng lẽ giải trừ nhưng trên đường phố vẫn như cũng ư ờ i ở thưa tớt những ngày gần đây đầu tiên là thổ phiên sứ đoàn bị giết hung phạm chưa bắt được hiện tại quốc vương lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nam chiếu đây rốt cuộc là làm sao rồi Vị. một đội một đội binh lính tuần tra ở trên đường cái ngang qua bọn hắn có là thuộc về ủng hộ vu thành tiết bộ đội có là thuộc về ủng hộ các la phượng bộ đội nhưng lẫn nhau đều mặc đồng dạng quân phục chỉ có thể dùng trầm mặc đến biểu thị lập trường của mình triệu toàn đặng phủ đệ ở thành nam Hắn là vì ích lợi của quốc gia đương nhiên cũng là vì mình các la phượng đã đáp ứng phong hắn làm nội toàn quan nam chiếu thủ tướng ngày mai hắn muốn đi thuyết phục những cái kiểu cố chấp bạch man đại tướng đem các la phượng đẩy lên vương vị chỉ có các la phượng đang vị nam chiếu mới có thể cường đại mới có thể cùng đại đường địa vị ngang nhau hắn lại cẩn thận xem một lần các la phượng hứa hẹn với hắn thư cẩn thận mà đưa nó xếp xong thiếp thân phóng thỏa nếu các la phượng đáp ứng những điều kiện này ngày mai vô luận như thế nào muốn thuyết phục đại quân tướng triệu phụ v vọng cùng đại quân tướng đỗ la thịnh triệu toàn đặng nhìn qua đen kịt bầu trời đêm trong lòng có chút lo lắng trời làm sao còn không sáng lúc này là ba canh la thái hòa thành giấc ngủ thâm trầm nhất thời khắc ở triệu toàn đặng phủ chết đối diện ở một người nam chiếu đại thương nhân họ lưu làm lá tr một mực vãng lai tại đại đường cùng nam chiếu những ngày này nam chiếu thế cục không ổn định khắp nơi đều ở đ i ề u binh kể tướng hắn thương đội đang trên đường đã đã mấy ngày không hề có một chút tin tức nào lần này thế nhưng năm ngàn quan hàng hóa lưu trưởng quỹ lòng nóng như lửa đốt cả ngày đứng ngồi không yên thần kinh biến thành giá đạ cửa ra vào một chút gió thổi lá động cũng làm là hắn thương đội trở về đêm đã đến canh ba nửa ngủ nửa tỉnh lưu trưởng quỹ bản năng từ trên giường nhảy dựng lên hắn nghe được một chút v ă n động vạn Và dựa vào trong yên tĩnh hắn nghe được rất rõ ràng bên ngoài là có động tĩnh liền y phục cũng không kịp mặc hắn như gió xông ra khắc đường thẳ nhưng đến cửa ra vào lại đột nhiên dừng bước không đúng đêm hôm q u y k h q á t hắn thương đội làm sao có thể vào thành không phải hắn thương đội nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là để hắn từ khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại trên đường phố yên tĩnh không tới người ngẫu nhiên một mảnh lá rụng bị gió xoáy lên trôi hướng bầu trời đêm bầu trời đêm m ộ t ngạt d ấ u g i ế m sắc cơ đống nhiên hắn cảm thấy ánh mắt hoa lên đối diện triệu đại nhân bên ngoài phụ dường như có bóng người lên chính đang hắn ở ngóng nhìn triệu toàn đặng phủ đệ thời điểm một người bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn che mặt che đậy quỷ giống nhau con mắt đang âm trầm mà nhìn chằm chằm vào h do a đến hồn phi p h á c h tán vội vàng rút vào trong phòng đứng tại cửa sành chức rung động không ngừng lập tức chấm dứt cửa rơi khóa bóng đêm càng sâu dọc theo góc đường chuyển đến sột soạt chạy âm thanh còn có rất nhỏ tiếng vó ngựa những âm thanh này ngay tại lưu trưởng quỹ nhà phủ cận ngừng lại khách đường bên trong lưu trưởng quỹ đứng dậy ngồi xuống tái khởi thân lại ngồi xuống cuối cùng vẫn khắt chế không được thăm dò lộ ra qua cửa khe hở vụn t r ộ n hướng ra phía ngoài nhìn quanh hắn càng xem càng kinh hãi miệng há to vậy mà không tới có thể trở về qua hắn nhìn thấy đối diện có mấy trăm đầu bóng đen đang nhấp nháy như truy ảnh một ít phân bố ở góc phòng một ít tụ tập ở cửa chính cũng là nam chiếu quân nhân bọn hắn động tác dị thường cấp tốc phòng ở cùng cây cối đều nín thở lá cây khẽ đung đưa chiếc phủ bóng đen b ầ y động giống như hẹn s o n g chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ ở trăng mở sao thưa trong đêm n g ư ờ i lao h à n g quang bước người mấy người bóng đen phi thân nhảy vào tường cao rất nhanh khóa cửa vỡ tan cả cánh cửa kết kết bị kéo ra một thân hình cao lớn sĩ quan vung tay lên thủ thế quyết đoán nhóm lớn quân nhân bay vọt mà vào đ ố n nhiên trong triệu phủ chuyển đến gầm thét cùng tiếng đánh nhau lập tức là tiếng khóc nhưng chỉ một lát thanh âm gì cũng không có. đ á ngay tại ố c sông Gia đ nam t r o chiếu binh sĩ phong tỏa phụ cận đường đi thời điểm một cái bóng đen trên thân vác lấy một người từ vượt qua cao cao từng thành rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm giống như triệu toàn đặng các la phượng cũng là một đêm không ngủ ở hắn đứng trước tuyệt cảnh thời điểm đống nhiên phong hồi lộ chuyển triệu toàn đặng tới tìm hắn muốn đem nam chiếu một lần nữa dao về trên tay của hắn cái này khiến cho hắn lại nhìn thấy đăng vị hy vọng phải hắn không giờ khác nào không tại khát vọng cái kia vị trí hắn có vô số lý tưởng muốn đi thực hiện hắn muốn trên tay chính mình sinh ra một người cường đại nam chiếu đế quốc hắn nhắm mắt lại ở trở về chỗ cùng triệu toàn đặng đ ặ t thành từng cái thỏa hiệp đại quân tướng cùng thanh bình quan ít nhất phải có một nửa xuất từ bạch man tương lai nam chiếu thiết lập thái học chí ít một nửa thái học danh ngạch muốn lưu cho bạch man tự đệ bạch man giữ lại chính mình tôn giáo nam chiếu thực hành quân điển chế phía sau bạch man ở vĩnh nghiệp điển cùng khẩu phân điền bên trên đều được hưởng ưu tiên thế này vô luận quân chính văn hóa kinh tế b bạch man người đều được hưởng đặc quyền đây cũng là bạch man ủng hộ v u thành t i ế t đăng vị muốn có được đồ vật tất cả điều kiện các la phượng đều một cái đáp ứng hắn là người thiết thực người đầu tiên là muốn tọa thượng cái kia vị trí sẽ chậm chậm h ủ bỏ những thứ này đặc quyền hắn biết rõ trung nguyên lịch sử các triều đại đ ổ i thay tất cả chính trị kết quả cũng là thỏa hiệp sản phẩm cho nên người h ắ n văn hóa bên trong mới có chung dùng thuyết pháp các la phượng không khỏi lại nghĩ tới triệu toàn đặng nói với mình bí mật điền đông mất đi thổ phiên sứ đoàn bị giết phụ vương bị độc chết đây hết thệ cũng là xuất từ một người đại đường quả nghị đô hủy t thủ người này mới là đại đường hoàng đ là lần này nam chiếu sứ đoàn phía sau màn chúa tể vừa nghe thấy bí mật này các la phượng liên tưởng đến gần nhất tình thế lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người phụ vương vừa chết nam chiếu nội chiến liền đến bộc phát biên giới nếu không phải triệu toàn đặng kịp thời tỉnh ngộ hắn thật đúng là thấy không rõ thế c u ộ c trước mắt thật độc gác cổ tay một người nho nhỏ quả nghĩ đô ý vậy mà lại là đại đường hoàng đế mật sứ ngay cả các la phượng cũng không khỏi không đội phục lý long cơ sẽ dùng người chỉ tiếc đường vương triều còn đánh giá thấp nam chiếu người thật dài rối lưng một cái các la phượng cảm thấy mình có chút mệt mỏi hắn đem trên bản ký hứa hẹn thư phó bạn cẩ tâm tình khoai trá hướng nội thất đi đến hôm nay hắn phải thật tốt vung lòng một lần còn không đợi hắn đi tới cửa một thị vệ để báo cái k i a gọi vương binh các nam tử nói có khẩn cấp đại sự yêu cầu thấy đại vương tử khẩn cấp đại sự các la phượng nhẹ nhõm tâm lập tức liền treo lên mặc dù kết giao không dài nhưng hắn đã biết vương binh các làm người ổn trọng hắn nếu nói có đại sự đó nhất định là thiên đại chuyện quả nhiên triệu toàn đặng nhà bị người diệt môn tin tức giống như một đạo kinh lôi đem các la phượng nổ mộng sợ g â y người sắc mặt soát mà trở nên trắng bệnh toàn thân run rẩy giống như nhìn thấy một cái ngũ bộ xà du khách hắn lui về phía sau lảo đảo dựa vào ghế l vô số hy vọng cùng lý tưởng phản phất một đống đủ mọi màu sắc vào biển chỉ tồn tại mấy canh giờ liền đ ỗ n g nhiên tan vỡ lý thanh ngươi thật là á c độc thủ đoạn a các la phượng tự lẩm bẩm vừa mới nghe triệu toàn đặng giảm tiền căn hậu quả liền lập tức lĩnh giáo sự lợi hại của hắn tâm hắn một trận đau đớn kịch liệt đ ỗ n g nhiên rút tay ra khăn bị miệng lại màu trắng khăn lụa dần dần bị nhuộm đỏ đại vương tử ngươi làm sao rồi vừa mới hỏi thăm chạy tới đoàn phụ khắc bị sợ ngây người hắn bỗng nhiên trở lại nhìn chằm chằm vương binh cát nghiêm nghị nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vương binh cát ch Phát hiện triệu đoàn đặng phụ à r khắc n v h o r ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hiện tại chúa công mới vừa cùng triệu toàn đặng ký kết vết mực trước khô hắn liền thống hạ sát thủ dùng vừa rồi ký khoảng lập tức biến thành một tờ phế văn cây đao này cũng quá nhanh thủ đoạn cũng quá hung ác một chút đi nghĩ đến đây hắn không chút do dự nói chúa công đem ký kết phó bạn cho ta ta cái này bỏ đi tìm triệu phụ vô vọng cùng đố la thịnh vạch trần lý thanh âm mưu các la phượng bắt đầu cười khổ một tiếng nói ngươi vạch trần thì có ích lợi gì triệu toàn đặng phản bội vu thành tiết bọn hắn nhất định sẽ nói d ế t đến tốt chuyện này không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ còn nữa bọn hắn cũng sẽ không nghe n g ư ơ i giải thích hắn trầm tư một chút nghi ngờ nói ta duy nhất cảm thấy kỳ quái là triệu toàn đặng cùng ta ký kết dị thường bí ẩn. cách xa nhau bất quá mấy canh giờ lý thanh làm sao lại biết chẳng lẽ hắn không phải bởi vì việc này mà giết triệu toàn đ n g sao vương m i n h các quỷ trên mặt đất đầu trôn thật sâu ở trước ngực chúa công tuyệt vọng khiến cho hắn hối hận được tâm đều phải nhỏ máu đi xuống cưng nha cơ hồ bị cắn nát nghe thấy các la phượng nghi hoặc hắn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu thẳng người tay phải giơ cao hóa giữ làm đau c a i thấy kinh lực đập tới ngón trỏ trái ứng thanh bị chém xuống hắn chém đinh chặt sắt nói vương tử điện hạ ta từng cùng lý thanh t ế p bái chỉ vì nhất thời chi nhân hỏng điện hạ đại sự hiện tại ta tự đoàn một chỉ từ đây liền cùng hắn lại không có nửa điểm quan hệ ta hiện tại liền đi đ các la phượng kinh ngạc nhìn qua hắn đ ỗ n g nhiên hiểu được vội vàng sẽ xuống một khối và t á o vì hắn bao lấy vết thương lại vô vô bả vai hắn tán thường nói ta thích ngươi thẳng thắn việc này ngươi không nên tự trách cũng không cần h ậ n hắn lẫn nhau cũng là vì chính mình lích lợi của quốc gia ngay cả ta đều thưởng thức hắn tâm n g oan thủ lạc nhu kế thâm trầm lại đại sự quyết đoán tương lai tuyệt không phải vật t r o n g a o đó là cái đại tài binh cắt ngươi cùng hắn kết bái cũng không đ ủ ngươi chỉ tiếc ta cùng hắn là địch không phải bạn nếu không ngay cả ta cũng muốn cùng hắn kết bái một lần các la p ư ợ n g từ từ đứng thẳng sụ ý giết hết sáng tỏ trong ánh mắt lõe ra kiên định cùng tự tin hắn mỉm cười. triệu toàn đặng tin tức tất nhiên sẽ bị phong tỏa ta đoán k h ô n g lầm ngày mai bọn hắn nhất định sẽ lấy triệu toàn đặng danh nghĩa mời ta tiến đến đăng vị thừa cơ giết c h ế t ta đoàn phụ khắc vội la lên vậy chúng ta bây giờ liền đi bỏ đi lệ thủy tập hợp lại g i ế t trở lại tới các la phượng lắc đầu quả quyết nói nếu như ta đi thức phụ tội danh an vị thực mất đi dân tâm tương lai lại xoay người thì càng khó khăn lại nói ta nếu biết bọn hắn ý đồ đơn giản tương kế tự kế mạo hiểm một lần nói không chừng còn có thể gỡ hòa cục diện hắn trở lại nhìn xem đoàn phụ khắc hai tay đệ lại bờ vai của hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn dặn dò nếu ta về không được, ngươi cùng đoàn trung quốc liền lập con của ta làm vương như đại đường không thừa nhận các ngươi liền đầu nhập vào thổ phiên tìm kiếm ủng hộ của bọn hắn nhìn qua chúa công quyết nhiên ánh mắt đoàn phụ khắt chậm rãi quỳ xuống thần nhất định không phụ chúa công trọng thác vương binh các cũng kiên định nói ra ngày mai ta đến tiếp h thân bảo hộ i chúa công chỉ cần ta có một hơi ở ai cũng mơ tưởng động chúa công một sợi lông các la phượng đoán không sai ngay tại hắn quyết định ngày mai phó ước cùng thời khắc đó ở vu thành tiết phủ bên trên lý thanh đem một phong mang máu hiệp ước giao cho đang ngủ gật nhập nhèm vu thanh t i ế t xông vào mũi mùi máu tươi lập tức đem hắm bừng sợ h ã i nói lý tướng quân đây là cái gì lý thanh gặp hắn sợ hãi cười lạnh nói đây là n g ư ơ i thái phó triệu toàn đặng đã đầu nhập vào các la phượng chứng cứ nếu không phải ta được đến mật báo hạ thủ trước hử ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi cái gì vu thành tiết đơn giản không thể tin được lỗ thai sư phụ ta hắn hắn đầu nhập vào các la phượng tay của hắn run dày tiếp nhận hiệp ước mở ra con mắt vội vàng quét qua sắc mặt dọa đến tái nhận hắn luôn luôn ỉ lại coi như là phụ triệu toàn đặng vậy mà phản bội hắn phản phất trời sụt xuống vu thành tiết tâm thần đại loạn đơn giản không biết nên làm thế nào mới tốt nửa ngày mới run g i ọ nói vậy ta không làm nam chiếu quốc vương đưa nó tặng cho đại ca ngươi xem thế này được hay không lý thanh lường liếc mắt lộ ý sợ hãi vu thành t i ế t trong lòng thầm mắng một tiếng thứ không có tiền đồ lại cười ha ha đông nhiên tiếng cười vừa thu lại nhìn chằm chằm vu thành tiết điểm n h ư n ó i từ xưa đến nay đế vương gia đình là vô t ì n h nhất như các la phượng đ ă n g vị hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là giết người cả nhà tiếp theo là giết người hai người đệ đệ hắn quyết sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào uy hiếp hắn vị trí người sống trên coi lợi này vu thành tiết ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất thống khổ lôi kéo tóc liền như một người mất đi phụ mẫu hải tử khoe miệm n ế c lên một cái cuối cùng lại buồn bá buồn bá khóc lên. vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ta thực sự sợ hãi à lý thanh cười he he đem hắn kéo lên vô vô bờ vai của hắn an ủi không cần phải sợ có ta ở đây đây chúng ta đại đường là kiên quyết ủng hộ ngươi cái này không riêng gì đặt ở trên miệng càng phải dùng hành động để biểu thị chỉ cần ngươi nghe sắp xếp của ta ta cam đoan ngươi ngày mai có thể leo lên nam chiếu quốc vương tri vị chỉ hy vọng ngươi khi đó đừng quên thưởng ta một chút chỗ tốt ha ha ở lý thanh cẩn thận an ủi hạ vu thành t i ế t ý sợ hãi dần dần bỏ đi hắn ngượng ngùng lao nước mắt thành k h n nói nếu ta có thể đang vị ta nhất định sẽ trùng điệp thường ngươi ân ta t h ư ở n g ngươi hai mươi tên hay nữ ba ngàn lượng hoàng kim lý thanh cười ha ha mỹ nữ liền miễn đi xếp thành một ngàn lượng hoàng kim hết thảy bốn ngàn lượng ngươi xem coi thế nào vu thành tiết cũng n ở nụ cười、tốt. ta ố t t đáp ứng ngươi mặt khác ngươi còn có thể ở ta nam chiếu trong bảo khố nhâm chọn một kiện bà bối nói đến đây hắn chợt nhớ tới lý thanh l ờ i mới vừa nói mặt bên trên ý cười bỗng nhiên bỏ đi trở nên hoảng sợ hỏi vừa rồi ngươi nói hạ thủ trước chẳng lẽ nói là lý thanh chậm rãi gật gật đầu trong mắt lóe lên một tia lanh cốc không sai triệu toàn đặng đã bị ta giết hiện tại thừa dịp trời còn chưa sáng ngươi l một, một chương đ này viết ngay cả lão cao chính mình cũng có chút không đành lòng mặc dù ta đã tận lực không viết tình từ thị giác của một người đứng xem đến viết lần này diệt môn hành động nhưng kết quả tổng là giống nhau lúc đầu muốn viết không giết phụ nữ trẻ em nhưng trên thực tế căn bản không có khả năng một là muốn ở thời gian cực ngắn bên trên kết thúc hành động tại loại này dưới điều kiện là không thể chú ý quá nhiều hai là tha giết lầm ba ngàn chương tha một trăm t i i ệ u toàn thê t đạng h ba mươi sáu nam chiếu nội chiến một chương một trăm ba mươi sáu nam chiếu nội chiến thượng chân trời đã từ ngân bạch sắc dần dần biến thành hạ hoàn lại nhiễm lên một vòng giáng hỏng phản phất thiếu nữ ngượng ngùng khuôn mặt sao kim cũng bắt đầu ảm đạm đi đen nhánh thương sơn cũng kéo ra thật dày màn đen lộ ra bên trong màu xanh sấm bản sắc một ngày mới lại d á n g lâm đến thái hòa thành lý thanh tử vu thành tiết trong phủ cáo tử ở một đám binh sĩ hộ vệ dưới hướng c ư ớ i ngựa hướng trụ sở mà đi sáng sớm không khí hàn ý từng cơn mặc dù một đêm chưa ngủ tất cả mọi người tinh thần m ư ờ i p h ầ n không có nửa điểm l ư ờ i biếng phía trước là triệu toàn đ ạ g phủ đệ đã bị phong tỏa đành phải đường vòng mà đi lúc này một mực yên lặng im lặng vũ hành tố đột nhiên hỏi tướng quân ngươi nói tin tức phong tỏa được sao đây chính là mấu chốt của vấn đề y theo lý thanh cùng hai vị đại quân tướng quyết định kế sách trước phong tỏa triệu toàn đặng đã chết tin tức sau đó lại lấy thương nghị lập tân quốc vương g i à n h nghĩa lựa gạt các la phượng vào thành i ế t chi lý thanh liếc mắt nhìn hắn cười nhạt một tiếng đương nhiên phong tỏa không được những cái kia mùi màu tươi ở tại người chung quanh làm sao có thể người không thấy vũ hành tố kinh ngạc nói vậy vậy hắn còn sẽ tới sao có lẽ sẽ đến có lẽ sẽ không tới nhưng ta cho rằng bất kể là ai sắp đồ vật đến tay đột nhiên mất đi đều sẽ không cam lỏng liền xem như ta cũng như nhau h u ố n hổ là lấy vương hậu danh nghĩa mời hắn để vương hậu cho hắn an toàn cam đoan lý thanh nhìn chăm chú đã có chút trắng bệnh viết không k h ẽ cười nói cho nên ta c c hắn nhất định sẽ t ớ i mà lại sẽ mang theo hắn ba n g h n quân hộ vệ đường hoàng tới ba n g h n bên cạnh vũ hành tố cùng cao triển đao đồng thời giật mình chăm miệng một lời nhưng chúng ta mới ba trăm người làm sao có thể đánh thắng được người cây đao lý thanh chỉ vào cao triển đao cười mắng hành tố không rõ ngược lại cũng thôi hưởng cho ngươi còn theo ta lâu như vậy chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao dương minh có ý tứ là cao triển đao có chút hiểu được ta có ý tứ gì đều không có nam chiếu nội chiến nam chiếu người chính mình đánh tới Cùng chúng có thúc quan Nói xong, Thanh dụng ngựa, gì? tăng hệ h ta t Lý ê mặc tốc Tố triển Thanh bắt cùng cao được, chim độ đi. đao đông đằng mà m Hoành nhiên hiểu nói gió, Vũ ve, nhìn nhau, bóng ngựa sau. Lý bỏ sẻ ở dù các la phượng chỗ ở bí ẩn nhưng t r u n g quanh có ba ngàn quân hộ vệ người đưa tin vẫn là có thể rất rõ ràng đem tin tức truyền đạt cho hắn khi huyết hồng thái dương vừa mới lộ ra đám mây di nam vương hậu chính thức thư mời liền đưa đến các la phượng trong tay nước không thể một ngày vô chủ hôm nay muốn định ra nam chiếu đợi thứ hai quốc vương thái hòa thanh ước chừng hơn ba vạn chú quân chủ yếu là một vạn cấm vệ quân cùng hai vạn đóng giữ thanh quân cấm vệ quân giữ lập trường trung lập bị la cắt sau khi chết liền hiệu chung với vương hậu mà hai vạn đóng giữ thành quân chia nhau từ đại quân tướng triệu phụ vưu vọng cùng đại quân tướng đô la thịnh xuất lĩnh hai người này đều l à bách nhai thành bộ người là vu thành t i ế t đáng tin người ủng hộ ngoại trừ cái này hai nhánh quân đội bên ngoài còn có mấy ngàn lẻ tẻ tiểu bộ đội hoặc ủng hộ vu thành t i ế t hoặc chung với các la phượng ở quan văn phương diện nam tên thanh bình quan bên trong triệu toàn đặng đã chết đoàn phụ khắc cùng với các la phượng ba người khác bên trong hai người ủng hộ v u thành t i ế t trong một người lập mà nam chiếu bách tính cùng trung hạ cấp quan viên lại phần lớn ủng hộ các la phượng nhưng để các la phượng ở vào hạ phòng cũng không ở nơi này mà là đem năm vạn quân đại, quân đại quân tướng hồng quang thừa cùng đại quân tướng la phụng chia nhau chú đóng ở đại s u thành cùng vĩnh sương nay vân nam người bảo lãnh bọn hắn đều hy vọng v u thành t i ế t có thể đan vị các la phượng mấy lần phái người đi lôi kéo bọn hắn đều bị hai người chạm dùng làm rõ ý chí sở dĩ các la phượng dám vào thành tranh bị, hắn bảo liền áp ở một vạn cấm vệ quân trên thân hiện tại lại có vương hậu cam đoan an toàn của hắn một khi vu thành tiết người bội ước làm loạn cấm vệ quân cực có thể sẽ đứng ở bên phía hắn tăng thêm một ít lẻ k ẻ binh sĩ kết quả cuối cùng là một vạn năm đối địch hai vạn còn có dân ý ủng hộ hắn các la phượng chưa chắc sẽ thua nhưng các la phượng lại chậm chạp không động hắn còn đang chờ đợi thành nội tin tức chuyển đến hắn hắc vũ đội ở trời chưa sáng cũng đã tiến vào thành nam chiếu trong vương cung nghi nam vũ đội ở trời chưa sáng h cũng đã tiến vào thành phần này mật chỉ đã không phải là lý thanh tân hôn thời điểm cầm tới kim hộp mật chỉ mà là tại giết thổ phiên sứ đoàn phía sau lý long cơ tám trăm giảm khẩn cấp chuyển đến mới chỉ nghi nam vương hậu khoảng hơn bốn mươi tuổi mặt mày mặc dù đi nhưng khí chất u n g dung đ o a n trang nói chuyện xem thường thì thầm như một xuân phong để cho người ta rất cảm thấy thân thiết nàng là thành kính phật tử đối xử mọi người hiền lành chưa từng hỏi đến chính sự rất được nam chiếu bách tính kính yêu ở trận này vương vị tranh đoạt chiến bên trong thái độ của nàng chính là lâm môn mật cước trực tiếp quan hệ đến vương vị người thừa kế chính thống tính đối địch vu thành tích người ủng hộ tới nói cực kỳ trọng yếu đ ố i nghi nam vương hậu hội kiến lý thanh còn có thanh bình quan vương thiên hòa cấm vệ quân thống lĩnh dương cách hiếu hai người cũng là giữ lập trường trung lập nam chiếu thế cục đã đến bên vách núi rốt cuộc là ủng hộ cái nào vương tử bọn hắn duy vương hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó bị la các dù chết được đột nhiên nhưng nghi nam vương hậu sớm có chuẩn bị tâm lý lại nàng nhìn lại trước phu là đi một cái khác thế giới cực lạc mà đối với hai người vương tử hạ độc hiểm nghi nàng cũng không quá tin tưởng bị la các u ố n g qua chén hận kia thuốc trước đó sau đó đều n h ĩ a qua cũng không tới độc không tới chứng cứ u ố n g hồ người chết không thể phục sinh cho nên hiện tại khẩn yếu nhất không phải truy tra quốc vương nguyên nhân cái chết mà là nam chiếu không thể loạn nàng ổn định lại tâm thần trầm trầm nói ra lý tướng quân nam chiếu là đại đường nước phụ thuộc đại đường hoàng đế yêu cầu vu thành tiết lên ngôi nam chiếu lẽ ra tuân theo mặc dù tiên vương chưa kịp lập xuống di chiếu nhưng là ta nam chiếu thực hành người thừa kế ngay cả danh chế các la phượng đã kế thừa tiên vương c á c chữ lại là t r ư ở n g tử cho nên v ề tình về lý đều ứng từ hắn đến kế vị hy vọng tướng quân có thể chuyển cáo hoàng đế bệ hạ tôn trọng nam chiếu người lựa chọn của mình lựa chọn của mình lý thanh khoe miệm trồi lên một tia nhàn nhạt trả phúng thế cục trước mắt chẳng lẽ còn cần ta lại lắm lời sao nếu như vương hậu quyết định để các la phượng đăng vị kia nam chiếu người lựa chọn chính là cái gì hòa bình hay là nội chiến nước ta bệ hạ cũng là hy vọng nam chiếu không nên loạn cho nên xem xét thời thế lựa chọn đại đa số người đều duy trì vu thành tiết lên ngôi đây chính là tôn trọng nam chiếu mới làm ra quyết định huống hồ từ chính thống góc độ tới nói vu thành tiết mới là vân nam vương trường tử dân ý ủng hộ luân lý hợp tình vậy tại sao liền không thể lựa chọn vu thành tiết lý thanh lời nói sắc bén d ự tinh dợ lý nói đến nghi nam vương hậu á khẩu không trả lời được lúc này bên cạnh thanh bình quan vương thiên lại cười lạnh một tiếng nói các ngươi hoàng đế ánh mắt cũng không tránh khỏi xem quá cao đại đa số người ủng hộ xin hỏi cái này đại đa số người chỉ là ai là nước lấy dân làm gốc bách tính sao nếu như đúng vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi mười cái bách tính có chín người đều không hy vọng vu thành tiết đ a m vị hắn sinh hoạt t ố i nát hoang dâm vô sỉ hắn như lên ngôi sẽ cho nam chiếu bách tính mang đến cái gì như đại đường hoàng đế thực tình hy vọng nam chiếu ổn định vậy liền mời hắn ủng hộ chân chính đại đa số người ý kiến mà không nên chỉ nhìn mấy người nắm quyền giá sát mặt lý thanh mắt có chút t h o á n g nhìn thấy cấm vệ quân thống lĩnh dương cách hiếu ngồi ở c h ỗ đó một mực trầm mặc không nói hắn mới là lý thanh đến hoàng cung mục đích thực sự thăm dò cấm vệ quân thái độ nam chiếu cái gì chính thống dân ý hắn thấy hết thể là cầu thí hắn là đại đường tướng quân đỡ vu thành t i ế t đăng vị mới là mấu chốt cái này một vạn cấm vệ quân nếu có thể bảo trì trung lập chuyện kia liền có chín mươi phần trăm chắc chắn rốt cuộc là dân làm gốc hay là sĩ làm gốc vấn đề này có thể lưu đến về sau lại thảo luận mặc kệ là vu thành t i ế t lên ngôi cũng tốt các la phượng đăng cơ cũng tốt cái này đều không trọng yếu trọng yếu là nam chiếu không thể loạn không biết ba vị có thể tán thành ý kiến của ta. lý thanh thấy ba người đều gật đầu tán thành liền tiếp tục nói làm cam đoan công bằng công chứng ta hy vọng cấm vệ quân có thể bảo trì trung lập vương hậu có thể đáp ứng nghi nam vương hậu do dự một chút hướng hai người nhìn lại không đợi vương thiên nói chuyện cấm vệ quân thống lĩnh dương cách hiếu lập tức tỏ thái độ nói vương hậu lý tướng quân lời nói câu câu là thực thần cho rằng vô luận là đại vương tử hay là nhị vương tử cũng là tiên vương sợ coi trọng chúng ta không có lý do thiên vị bất kỳ bên nào mọi người cần phải ngồi xuống hào hào nói một chút tìm kiếm một người thỏa hiệp phương án nếu không mặc hắn hai người tranh hạ đi ta nam chiếu nhất định bộ phát nội chiến chật nghe xong lời nói đúng là lý mỹ nước đường hoàng nhưng nó né tránh vấn đề thực chất tia chính là như vậy công chính là xây dựng ở sòng phương lực lượng không ngang nhau cơ sở phía trên lý thanh thật sâu nhìn hắn một mắt trong mắt lặng yên hiện lên một tia hội ý tiêu dung vương thiên biến sắc hắn vừa muốn phản bác không ngờ nghi nam vương hậu thẳng nhìn chằm chằm lý thanh trước ngực trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nàng đ ỗ n g nhiên hứng thú tiêu điều khoát tay não dương thống linh nói đúng việc này ta không muốn tiếp qua hỏi liền từ dương thống linh thương lượng với lý tướng quân lấy làm vương đại nhân hai vị vương tử đàm phán liền từ ngươi tới làm trung gian ta hơi m ệ n chút các ngươi đi thôi vương thiên tâm một mực chìm xuống dưới. không biết vương hậu vì sao ở lúc mấu chốt cảm xúc biến chảy xuống có thể việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ thôi thôi gần đây học được rùa đen phương pháp được rụt đầu khi lại rụt đầu đi lý thanh đang muốn cáo từ cùng dương cách hiếu vừa lên rời đi vương hậu lại gọi hắn lại lý tướng quân chậm đã đi một bước ta còn có lời muốn nói với ngươi lý thanh lấy làm kinh hãi ở như thế chết người thời điểm vương hậu còn có lời gì muốn nói với mình hắn gấp trở lại hướng dương cách hiếu nhìn lại cái gặp hắn có chút hướng mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền sải bước đi ra ngoài đợi hai người đi rồi nghi nam vương hậu lại đem chung quanh người hầu đổi đi trong phòng liền chỉ còn lại hai người tiếp h thân nha hoàn vương hậu một mực chầm tư không nói qua nửa n g à y nàng đ ố n g nhiên thấp giọng nói ngươi chính là a huyền lưu liền si mê cái kia đại đường tướng quân sao lý thanh ngẩng n ơ chậm nhớ tới cái gì vội vàng túi đầu hướng trước ngực nhìn lại cái thấy a huyền đưa cho chính mình này chuỗi dây chuyền chẳng biết lúc nào lại lộ ra một cái bên i đến hắn tâm thần chấn động thức ra chẳng lẽ vương hậu chính là a huyền mẫu thân hay sao nghi nam vương hậu nhẹ gật đầu mấy ngày trước đây a huyền từ điển đông sai người đưa tới cho ta một phong thư trong thư nhắc tới một người đại đường tướng quân vừa rồi ta vừa vặn trông thấy ngươi cổ dây chuyển mới biết được nàng nói đại đường tướng quân nguyên lai chính là lý tướng quân nói đến đây nghi nam vương hậu trong mắt lóe lên một chút giận dữ t h ẳ người n g nhìn chằm chằm lý thanh trách mắng nhưng lại a huyền đem cái gì đều cho ngươi ngươi lại đem các nàng hai mẹ con lẻ loi hựu quạc nhét vào đ i ể n đông mặc kệ ngươi coi như cái nam nhân sao lý thanh đứng người lên cả giận nói ta bao lâu không muốn quan tâm nàng là chính nàng muốn làm cái gì vũ nữ chết sống không chịu theo ta đi hắn mới nói được cái này lời nói lại đột nhiên c â m phán phất một đạo thiểm điện đánh trúng vào hắn hắn sợ ngây người trong đầu chỉ có hai chữ hai mẹ con chẳng lẽ a huyền nàng, nàng mang、thai? lấy người nửa này g lý thanh giống như một tôn bị giải trừ chú ngự tượng đá đ ố n g nhiên sống lại ta muốn làm phụ thân rồi hắn tâm loạn như ma nửa mừng nửa lo kích động trong phòng đi tới đi lui giờ phút này nam chiếu đại sự đã tạm thời bị hắn để ở một bên hắn hít một hơi thật sâu tiến lên nửa quỷ ở vương hậu trước mặt thành khẩn giải thích nói ta xác thực không biết ta chuyển lại mang thai, nếu là biết, mang huyện nếu lại là ta quyết sẽ không đưa nàng lưu tại đền i đông xin ngài yên tâm ta cái này p h ả i người đi đem nàng tiếp đến không ta muốn đích thân đi đón nàng có lẽ là hài lòng lý thanh thái độ nghi nam vương hậu ánh mắt trở nên nưu hòa khe mỉm cười nói ta đã phái người đi ngươi có thể nói như vậy chứng minh á huyện không tới nhìn lầm người ngươi là một người chịu trách nhiệm nam nhân ta an tâm ngươi đi giúp chính ngươi c h u y ể n đi nữ nhi của ta ta sẽ chiếu cố tốt nàng nếu nàng tương lai còn muốn c ù n g ngươi ta cũng sẽ không ngăn cản c h ầ n c h ơ một chút lý thanh lại nói chẳng lẽ nàng không chịu làm vu nữa sao nghi nam vương hậu lắc đầu nàng hiện tại chính là muốn làm cũng làm không được không nói nhiều ngươi mau đi đi lý thanh yên lặng quỷ xuống đến cung cung kính kính hướng nghi nam vương hậu dập đầu cái đầu lại từ trong ngực lấy ra liêm nhi gửi thư đưa cho nàng nói cái này là thê tử của ta viết tới tin bên trong có nàng thái độ đối với á huyền mời ngươi chuyển giao cho nàng để nàng cứ việc yên tâm đến trường an tìm ta nói xong lý thanh nhanh chân đi ra ngoài cửa nhìn qua hắn khí vũ hiên ngang bằng lưng nghi nam vương hậu lẩm bẩm nói xem ở ngươi cứu ta nữ nhi phân thượng xem ở ngươi sẽ là ta con rể phân thượng ta không ngăn cả ngươi chỉ hy vọng các ngươi làm được không nên quá phận lý thanh đi ra hoàng cung cái thấy cấm vệ quân thống lĩnh dương cách hiếu đang đứng ở phía trước chờ hắn gặp hắn ra dương cách hiếu tiến lên đón không chút do dự nói thỉnh lý tướng quân chuyển cáo nhị vương tử ta dương cách hiếu kiên quyết ủng hộ h lý thanh thật dài thở một hơi hắn nhìn chăm chú thái hòa thành cao cao tường thành trong mắt lộ ra tự tin cùng cao ngạo cuối cùng một đạo vòng cũng học trụ như thế các la phượng chỉ cần vào thành liền rốt cuộc c h ấ p cánh khó thoát nơi này không còn mình sự tỉnh nên đi thu dương tướng quân hành động lần này từ triệu phụ vụ vọng v cùng đỗ la thịnh hai vị tướng quân phụ trách dương tướng quân phải nhanh đi cùng bọn hắn vừa lên thương l ư ợ n g làm nếu không công lao nếu chỉ làm không nói đây chính là chỉ có cực khổ mà vô công a dương cách hiếu trợt tình ngộ lý thanh nói đúng n h ư hắn không biểu hiện đồ xuất điểm cái này c ù lập chi công coi như vô cớ làm lợi người khắc bốn gần giữa trưa các la phượng trong lòng đ ư cũng t có chút thấp thỏm sớm biết nên đem đoàn trung quốc năm vạn quân lưu một bộ phận xuống hiện tại đã chậm hôm nay tiễn đã lên dây cúng không dùng hắn không phát ta cũng biết việc này có phóng hiểm nhưng là bây giờ là vương hậu đến tỉnh nếu ta không đi chẳng khác nào chính mình nhường ra vương vị vô cớ làm lợi vu thành tiết ngươi yên tâm ta cũng sẽ không nốc như vậy chỉ cần có thể tiến hoàng c u n g ta c h í ít liền có bốn thành hy vọng hắn trở lại kéo qua chưa thành niên nhi tử yêu thương nuốt ve đầu của hắn nói nếu cha về không được ngươi phải chiếu cố thật tốt m â u thân cùng tỷ tỷ biết không các la phượng nhi tử chỉ có mười ba tuổi thân thể gậy yếu nhưng trong mắt lại toát ra trưởng thành quật cường cùng c ư n g nghị hắn chậm rãi quỳ xuống lớn tiếng nói như phụ thân về không được hải nhi sau khi lớn lên nhất định muốn giết chết vu thành tiết vì phụ thân báo thù c đoàn phu khắc n bịch o đ quỳ xuống nặng nề mà hướng chúa công dập đầu mấy cái rung giọng khóc không ra tiếng thần cúc cung tận tụy chết thì mới dừng hắn đứng người lên ở mấy trăm kỵ hộ về dưới hướng đông bắc phương hướng bay đi bụi màu vàng của quận dần dần biến mất ở núi non trùng điệp bên trong các la phượng một mực đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa bỗng nhiên trở lại ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thái hòa thành Thẳng bởi ă n g khỏe chưa thoáng qua một cái nam an môn trên cổng thành phát ra tín hiệu đây là nói cho thành nội quân đội phương xa phát hiện các la phượng bộ đội tình huống trong thành ba vạn nam chiếu lúc này đều đã biết lần này cần cùng ai tác chiến các la phượng bộ đội hẳn là từ nam an môn vào thành ở nam an môn hai bên trên tường thành mai phục năm ngàn dành cung tiết thủ một người giữ năm mươi mũi tên mặt khác còn chuẩn bị mười vạn chi vạn tên cùng bắn mạnh hơn địch nhân cũng sẽ bị bắn ra thùng trăm ngàn lỗ Còn phục binh lại mai sĩ trên ạ i cửa t h phụ cổng thành vang lên tín hiệu lúc lý thanh xuất lĩnh ba trăm đường quân từ bắc thắng cửa ra khỏi thành Bọn bắc hắn vòng qua thương sơn, nhanh như điện chấp hướng đông bắc phương hướng phóng chấp qua đi, đây lịch à mà Lý la l Thanh một thoát đặt phòng phượng hẻ ngừa ra. cùng bước cuối cùng cờ, vì phòng ngừa các vì xếp đảo sử tính tất yếu thường thường là từ vô số tính ngẫu nhiên tạo thành nếu như lý thanh không tới bị nghi nam vương hậu gọi lại vậy hắn liền có thể sớm nửa canh giờ ra khỏi thành lịch sử cũng liền bởi vậy bị hoàn toàn thay đổi ngay tại nửa canh giờ trước đoàn phụ khắc mang theo phượng gia dị đi tới cùng một cái lộ may mắn trốn khỏi cùng ba trăm đường quân ngõ hẹp gặp nhau nam chiếu lịch sử cũng bởi vậy đi lên một con đường khác đây là một cái không g i trời nắng thái hòa thành bên trong màu trắng phật tháp thẳng tắp mà đâm về bầu trời mấy ngàn danh hắc giáp binh sĩ mai phục tại vàng son l ộ n g l â y đại phật tự bên trong khiến nguyên bản tưởng hòa hướng thiện phật môn tịnh thổ cũng bằng thêm mấy phần túc sát chi k h í vu thành t i ế t ở mấy trăm kỵ thân vệ nghiêm mật hộ vệ dưới cưới ngựa hướng nam an môn chạy tới hắn nhìn thấy đại quân tướng triệu phụ v u vọng cùng đỗ la thịnh hay là cùng bình thường đồng dạng t h ô n g d o n g chấn định từ trên tường thành xuống đi vào hắn phụ cận quỳ xuống hành lễ chỉ nghe đại quân tướng triệu phụ v u vọng cao giọng nói tất cả chuẩn bị sẵn sàng điện hạ liền đợi đến xem kịch vui đi các binh s bọn hắn đều nguyện ý làm điện hạ hiệu chung hôm nay lại so với di vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào đều phải dũng cảm một tên khác đại quân tướng đô la thịnh đáp hắn nói xong lại đối v ớ u thành t i ế t bổ sung một câu không cầm tới các la phượng đầu người chúng ta thể không bỏ qua Tốt. nói cho các i n h đệ hôm nay thành công mỗi người thưởng ba c n tiền nhìn thấy vô số đen nghịt đám binh sĩ đều giúp đỡ chính mình v u thành t i ế t bỗng nhiên lòng tin mười phần coi như không tới lý thanh hắn cũng như nhau có thể leo lên vương vị vậy ta ngay tại hoàng cung đợi tin tức tốt của các ngươi v u thành t i ế t đột nhiên cảm giác được chính mình rất là vi phong khi quốc vương giã tâm cấp tốc bành trướng theo sau ở hộ vệ trên trúc hạ hướng hoàng cung phương hướng dương dương đắc ý phóng đi ngoài thành vùng quê hoàn toàn yên tĩnh ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh vùng quê bên trên thành lâu bên trong trạm canh gác quan nhìn thấy các la phượng đội ngũ từ xa đến gần đang lẳng lặng hướng bên này đi tới phía trước nhất là mấy trăm mặt tinh kỳ gió nổi lên tinh kỳ phấp phới tỏa ra ánh nắng nhưng là cùng hắn di vãng thấy qua bất luận cái gì một c h i đội ngũ cũng không giống nhau có lẽ là lúc trước quốc vương đội nghi trượt đi tinh kỳ dày đặc che lại trạm canh gác quan ánh mắt nhưng hắn hay là theo như thông thường đánh ra tất cả bình thường tín hiệu bộ đội xem ra không có đ ỉ n h chỉ tiến lên nhưng là tốc độ tiến lên cực kỳ chậm chạp nửa trời còn chưa có đi tới gần thanh bình quan vương thiên mang ra thành đi n ê n đón các la phượng đội kỳ mã đi được cũng rất c h ậ m triệu phụ vũ vọng cùng đỗ la thịnh ở trên thành lầu đã đợi được không kiên nhẫn được nữa hai người không nói câu nào tựa như là xa vào đến một loại kỳ quái tâm tình bên trong nếu như nếu ai nói chút gì liền sẽ để lộ bí mật giống như trên vùng quê các la phượng tiên phong cùng vương thiên đội kỳ mã dần dần tiếp cận sau đó xen lẫn trong vừa lên ngừng lại một lát sau lại lần nữa biến đội chia hai nhóm hướng hướng cửa thành đi tới lần này đội ngũ hành động so trước nhanh hơn nhiều c á bộ, bộ đội càng ngày bộ đ càng h gần trên cổng thành trạm canh gác quan đã thấy các la phượng quân tiên phong tiến vào nam an môn từ cao cao trên thành xem tiết đi hắn phát hiện bộ đội tiên phong binh sĩ sắc mặt rất khẩn trương bọn hắn khoác cơ hồ cũng là thật dày trọng giáp từng cái bị trọng giáp ép tới tinh bị lửa tẫn bọn hắn tiến ngoại thành phía sau theo sát phía sau chính là vương t i ê n bộ tiên phong bộ đội đi vào cửa thành phía sau từ cấm vệ quân sĩ quan dẫn hướng nội thành tiếng vó ngựa khiến người ta bọn họ tâm tình càng căng thẳng hơn tinh kỳ phấp phới đội nghi trượng đã một nửa đi vào nội thành các binh sĩ biểu lộ hay là khẩn trương m à â m c h ậ m từ trong thành đến ngoại thành ở giữa chỉ có ngắn ngủi mấy trăm bước chật ních đen nghịt binh sĩ t i n h phong xuyên thành m à qua tinh kỳ phân thuận gió xoáy cơ thư đem phía sau kim khôi kim giáp thống xoáy che kín cái gặp hắn ráng người dị thường cao tráng chính là vương binh các tiểu đóng vai rốt cục đến phiên bộ binh đi tới cửa thành phụ cận. Chạm canh gác quan ngừng thở. tâm khẩn khuôn được nhanh nhảy ra lồng ngực nhìn bọn hắn chằm chằm vào thành khi một tên sau cùng bình sĩ sau khi đi vào trên tay hắn lệnh kỳ bỗng nhiên vung lên hai phiến nặng nề cửa thành ẩm ẩm bị quang bế ngay trong nháy mắt này lúc này triệu phụ vu vọng lớn tiếng gầm rú hắn dáng người thấp b é có thể tiếng giống c h ấ n thiên thật không biết hắn nhỏ như vậy vóc dáng lấy ở đâu thanh âm lớn như vậy đương đương đương tiếng trung cấp tốc g õ vàng mai phục tại trên thành dưới thành cung t i ễ n thủ nghe được tiếng gọi Bay bắn bầu ra, danh phía cửa thanh mấy nhảy vọt về vạch tiễn thủ loạt tức tiễn thành trượng, tên một tê trời. mà mở mãi minh ngàn chấu, cung đồng cung, như nghi chúng chiến lên châu phá cái, đội lập quả nhiên không ra chúa công dự kiến đám này h è n hạ ra hỏa vương binh cắt một cái kéo cổng k é n khôi giáp h é t lớn một tiếng phá tan cửa thành nhưng ngoại thành cửa dùng, cửa dùng cực d à y nặng g n g đ ú c thành nhân lực căn bản là không có cách dung chuyển vương binh cắt thấy tình thế gấp thả người một cái lộn mèo đứng tại trên lưng ngựa một tay chấp thuẫn một tay chỉ vào thành nội châu dừng tiếng giống ở cửa thành chỗ hùng hồn mà trầm thấp vang lên giết vào thành đi mấy chục thất sông lên phía trước nhất trọng giáp thiết kỵ đứng vững nội thành cửa phía sau thiết kỵ theo thật sát cùng lúc đó mấy ngàn danh bộ binh như thủy chiều hướng thành nội r ũ n g mánh lao tới bọn hắn không kịp xếp đội hình hơ đúc đao tay cầm tấm chắn cùng tiễn lên dây c u n g đỉnh lấy mưa tên hướng về phía trước vọt mạnh mánh liệt bắn nhất thời đao quang lạnh lẽo m ù i tên sắc vệ huyết thanh bình quan vương thiên cùng hắn mấy chục danh hộ vệ lập tức bị lưới đao tức m ấ t đầu trên cổng thành trạm cánh g á c quan thi triển h ư n g kỳ hướng trên tường thành triệu phụ vu vọng truyền đạt thủng thành bên trong tình huống vương binh cắt một mắt t h o á nhìn g n tay hất lên một đạo hàn quang từ trong tay bắn ra một thanh phi đao xuyên tấu chạm canh gác q u a n cổ hắn kêu thảm từ cao mười mấy trượng trên cổng thành trùng điệp quang xuống tiếng hét thảm này giống như trong đêm t ố i trung tăng go tỉnh sở hữu vu thành tiết hệ binh sĩ cũng chọc giận bọn hắn gần vạn danh nam chiếu chiến sĩ vung vẩy sóng kiếm cùng úc đệ a o hướng mình đã từng huynh từng đã đ đánh tới trong không khí tràn ngập mùi máu tươi để bọn hắn trở nên dị thường hung bạo dù cho xông vào người phía trước đã bị giết chết nhưng binh lính phía sau vẫn như cũ điên cuồng p h ư ớ lên đỉnh lấy thi thể khi t h ị cường đại lực chủng kích lại đầy ngã trên mặt đất lập tức đem rơi xuống đất địch nhân chặt thành thịt nát nhưng càng nhiều trọng giác binh sĩ đã tràn vào cửa thành ở vương binh các xuất lệnh dưới hướng địch nhân khởi xướng lăng lệ thế công vương binh các hung manh tính tình dường như lây cho mỗi một cái chiến sĩ ngoan c ư ờ n g át chiến lại giữ dằn đến loại trình độ này đến mức giao đ ấ u song phương ở giữa người chết n g ư ờ i chết lại l u y thành một đạo mới tưởng đúng lúc này mai phục tại đại phật tự cấm vệ quân xuất thủ sinh lực quân gia nhập khiến các la phượng binh sĩ rốt cục tan tác nhao nha quỳ xuống đất đầu hàng vết thương chẳng t r ị vương binh các thấy đại thế đã mất mượn một tất chiến mã chạy vội thả người nhảy lên cao cao từng nơi xa dốc cao bên trên đứng thẳng hơn một trăm danh kỵ binh các la phượng bị chen trúc ở giữa hắn thấy địch nhân quả nhiên có mai phục một điều đầu ngựa xuất l í n h mọi người hướng đông bắc phương hướng bay đi thái hòa thành bên trong triệu phụ vũ vọng phát hiện vương binh các đ à o t ẩ u hắn bước nhanh chạy xuống thành đến nhảy lên một tất chiến mã theo người khác kiếm bạt n ỗ trương bọn kỵ binh đồng loạt sông vào ứ n g thành lúc này chiến đấu đã kết thúc hai phái binh mã đã giết đến thây ngang khắp đồng chưa chết chiến mã nằm trên mặt đất cao thét các la phượng mấy ngàn binh sĩ chỉ còn lại vài trăm người đều quy trên mặt đất tiếp nhận đầu hàng bắt lấy các la phượng sao giết chết h dương cách hiếu thanh âm khàn khàn truyền đến triệu phụ v u vọng trong lỗ thai hắn dừng lại ngựa đến ánh mắt lợi hại ở mấy ngàn bộ thi thể bên trong tìm kiếm không tới không tới trông thấy kim khôi kim giáp chủ soái các la phượng ở đâu tìm cho ta triệu phụ v u vọng cưới ngựa ở nằm đầy thi thể u ố n g thành một bên chạy một bên kêu to mấy trăm tên lính xuống ngựa đem thi thể trên đất từng cái lật qua đối mặt mũi cẩn thận xem nhìn hồi lâu lại từ đầu đến cuối không có tìm được các la phượng hắn căn bản cũng không có vào thành phát hiện mắc lửa triệu phụ vu vọng tức giận rút ra mũ giáp hung hăng đưa nó rơi trên mặt đất bốn chiến mã chạnh gió đang bên thai hô hô rung động rời đi thái hòa thành đã trong vòng hơn mười dặm các la phượng một mực trầm mặc không nói mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị trốn khỏi đại nạn nhưng tranh vị thất bại nam chiếu phân liệt đã thành tất nhiên lệ thủy một dãy nhân khẩu t h ư a thớt độc trùng khắp nơi c h i ế n đất không tới thời gian mười năm tích lũy hắn căn bản không có khả năng cùng vô thành tiết đối kháng cũng tốt không tới bộ lạc thế lực kiềm chế mình có thể h ả o hảo với tư cách một lần lớn nhất chướng ngại là nhân khẩu không đủ có thể ý nghĩ từ đại đường buôn bàn đến từ nam chiếu đưa tới các la phượng bỗng nhiên nghĩ đến vương binh các dân bang như thế một cái cực trọng yếu chiến lược tài nguyên, ngàn không thể ném đi các la phượng kéo một phát dây cương chú ngựa nhìn về phía sau c a i thấy toàn thân đẫm máu vương binh các đã đuổi theo thân thể của hắn gần như hư thoát lung lay sắp đổ nhanh nhanh cho hắn c h ữ a thương các la phượng vội vàng nhảy xuống ngựa tự mình đem vương binh các ôm xuống ngựa đến mọi người luống cuốn g tay chân thay hắn băng bó c h ữ a thương uống hết mấy n g ụ n nước vương binh các dần dần khôi phục một chút thể lực hắn xoay người hướng các la phượng quỳ xuống tạ tội thuộc hạ tội chết vứt xuống các h u n h đệ một mình chạy trốn các la phượng nhanh lên đem hắn đỡ dậy vỗ nhẹ nhẹ đập mở vai của hắn an ủi cùng chế tử không bằng l đ ồ n g nhiên trong mắt lóe lên một tia cảnh giác hắn tựa hấu nghe thấy có cực nhỏ tiếng nói chuyện giống có người đang t h ấ p giọng thét ra lệnh hắn từ từ di động ánh mắt đối địch bốn phía cẩn thận q u é t hình bọn hắn lúc này thân ở một cái trong sân g ố c nơi này rừng cây tươi tốt xanh u n tươi tốt đại thụ to lớn như t r ò n dù đem bầu trời đều che đậy từng chùm ánh nắng giống như từng cây vàng nóng cự mâu từ lá trong khe đâm thẳng xuống đ ỗ n g nhiên vương binh các con mắt h í p lại hắn nhìn thấy một đạo trướng mắt phản quang hiện lên cực giống một chùm ánh nắng chiếu rọi ở một cây lao bên trên phát ra phản x ạ hắn lặng lẽ hướng một viên hòn đá nhỏ phá không mà lên thẳng hướng phản quang chỗ vào tới chỉ nghe rên lên một tiếng trong rừng cây rầm rầm một trận v ă n g động dường như có một người té ngã trên đất tiếng động đã dẫn phát c ấ p biến trong rừng cây buộc phát ra một tiếng hò hét ngay sau đó siêu siêu mũi tên từ bốn phương tám hướng phong tới lại hung ác vừa chuẩn chuyện xảy ra đột ngột chỉ có vương binh các liệu địch trước đây hắn phản ứng cực nhanh ôm chặt lấy các la phượng nào h lộn trên mặt đất trốn đến một t h ấ t bị bắn ngã ngựa đằng sau một phía quan sát thế cục một phía tìm kiếm đào thoát con đường những người khác lại không có phản ứng của hắn cùng võ công lại không có tấm chắn che chắn lập tức bị bắn cái người ngã n g ử a đổ cái hai vòng tiễn hơn một trăm người liền bị bắn ngã hơn phân nửa các la phượng bị vương binh cắp đặt tại dưới thân chỉ cảm thấy cánh tay của hắn như sát quấn chính mình không thể động đậy miệng mũi không khe hở thở cơ h ộ bị hắn buồn bực giết mà lại trên đùi lại t r ú n g một tiễn vừa đau lại nhột không ngừng chảy máu lúc này hắn chỉ cảm thấy cặp kia vòng sắt buông lỏng hắn có thể thở hảo hẹn nhưng nghe thấy chính là mình thủ hạ tiếng kêu thảm thiết liên tục nhìn thấy chính là vừa nhanh vừa các la phượng tâm hận đến muốn nhỏ máu lớn tiếng hỏi bọn hắn là ai vương binh cắt trên cánh tay vừa mới trúng một tiễn tiễn kình lực cực lớn mũi tên cơ hồ muốn xuyên thủng c à n tay đau đến hắn cơ hồ n g ấ t đi nhưng hắn lập tức kịp phản ứng dạng này kình tiễn chỉ có thể là nam tệ vân bắn hắn cái bắn chính mình cánh tay h i ệ n nhiên đã thủ hạ khoan g d u n g nghe thấy chúa công trác hỏi không liên lụy trả lời hắn trợn phát hiện một cái cơ hội ở phía trước của hắn mũi tên rõ ràng giảm bớt hắn lập tức minh mạch đây là đường quân ở thả hắn một con đường sống nhưng hắn lại có thể nào vứt xuống chúa công vương binh cắt một cái chỉ cần tiến vào rừng cây liền có cơ hội chạy thoát nhưng hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn hắn vừa rồi đứng dậy một trái một phải hai chi t ỉ n h tiễn như bắn tới như chớp chính giữa hai chân của hắn b ị h một tiếng vương binh các té ngã trên đất trong tay các la phượng cũng nhào lộn ở một bên hắn vạn niệm đều s á m thở dài một tiếng đối địch các la phượng nói là lý thanh không tệ chính là ta từ hai bên bụi cỏ trong rừng cây tuân r a đại đội đường quân đem hắn hai bao bọc vây quanh tay đầu trên lấy thép n ỏ s ắ c bén đầu mũi tên lóe ra tử thần nhe rắng cười một ít t h ụ thường chưa chết người cũng bị bọn hắn bổ sung một tiện bắn giết cái gặp bọn họ bên trong đi ra một người ánh mắt băng lãnh thân cao đứng thẳng chính là lý thanh lý thanh yên lặng nhìn xem các la phượng hắn cũng đang nhìn lý thanh hai người đã mấy vòng giáo thủ lúc này lại là lần đầu tiên gặp nhau nửa ngày hay là lý thanh mở miệng trước đại vương tử thực rất xin lỗi để cho ngươi sắp thành l ạ i bại thế nhưng ta không thể để cho ngươi sống sót các la phượng từ từ đứng lên ngửa mặt lên trời cười nói lý thanh ngươi rất không tệ s o ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đáng tiếc ngươi không thể làm việc cho ta chết tính là gì ta đã sớm chuẩn bị chỉ cần không phải chết ở vô thành thiết tên cầu tặc kia trong tay ta liền không oán không hối lý thanh trầm mặc hắn lại nhìn một chút vương binh các trầm giọng nói nghĩ không ra chúng ta lại đi đến một bước này vương binh các lạnh lùng cười một tiếng d ơ lên hắn thiếu một chỉ tay trái nói ta vương binh các từ một cái kẻ lang thang có thể làm được hắc bang đầu lĩnh ở giữa không biết trải qua bao nhiêu hưng hiểm nhưng ta v ẫ n bại thua ở chính ta trên tay trọng nghĩa ghi ân lòng dạ đàn bà kết quả đưa ta cái mạng này ngươi có trông thấy được không chỗ này thiếu một cái đầu ngón tay liền biểu thị chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi hôm nay nếu không giết ta, ta nhất định lấy của ngươi đầu chó vì chúa công báo thù thung lũng bên trong yên tĩnh vô thành tất cả đường quân đều nhìn lý thanh chờ đợi hắn quyết định sau cùng lý thanh con mắt rủ xuống ảm đạm t ư ơ n g tâm hắn chậm rãi q u ỳ xuống hướng vương binh các một xá lập tức đứng lên hơi ngửa đầu ảm nhiên thần sắc đã biến mất không còn tam tích hắn lạnh lùng nói cái này một xá là đáp lại ngươi đ o ạ n chỉ tuyển nghĩa ngươi nói đúng ta là không thể có lòng dạ đàn bà nói xong tay của hắn quả quyết vung lên bốn thiên bảo năm thứ tư tháng tư, đại đường mật sứ lý thanh ở nam chiếu độc chết bị la cắt thành công bốc lên các la phượng cùng vô thành tiết nội chiến ở trận này nội chiến bên trong các la phượng thất bại đào vòng khi bị đường quân phục kích b Vũ chương một lên trăm ba mươi tám trở về kinh ư n g á đầu tháng năm trường ăn đã đến giữa xuân ánh nắng từ cửa sổ nghiên cứu bên trong xuyên suốt vào đây đem ấm áp mang vào trong ngự tư phòng góc phòng giống cuộn mã não lỏ bên trong khói xanh lợn lờ trong phòng dị hương tràn ngập ấm áp trong không khí tràn đầy thôi miên hương vị nhưng đại đường hoàng đế lý long cơ lại không có chút nào buồn ngủ hắn ở ngự án trước ra sức phê duyệt tấu trương t r ồ n g chất như núi tấu trương ép tới trong lòng của hắn c h ị u nặng hắn đã mấy ngày không tới tiến ngự thư phòng nhưng mỗi ngày tới tấu trương lại cũng không vì vậy mà gián đoạn mấy ngày trước đây là hắn sáu mươi tuổi thọ thần sinh nhật chú cả nước chúc mừng răng đèn kết hoa càng cao hơn tết nguyên tiêu lại cũng là quan gia bỏ vốn lý lâm phụ lại tận lực lấy l ò n g sở hao phí tiền lụa vô số kể nhưng tại tấu trương bên trong lại không nói tới một chữ lý long cơ cũng đón được chỉ là không có dũng khí đi đối mặt mấy cái t r ư kia phê lấy duyệt đề hắn bắt đầu cảm thấy đầu não mê muội lực chú ý tập trung không nổi nhìn qua chất đầy án t ấ u trương lý long cơ thở dài trong lòng một tiếng trong lòng lại xuất hiện một loại e ngại cái này cũng có trách hắn đã là sáu mươi tuổi lão nhân có thể vẫn giống như người trẻ tuổi đồng dạng hàng đêm sinh hoạt vợ chồng làm sao còn có thể có tinh lực ứng phó khó phân quốc sự có lẽ vô số triều đại suy bại cũng là giống bởi vì ở những thứ này không đáng chú ý việc nhỏ bên trong háo s á c tự nhiên muốn tiêu hao tinh lực tiêu hao tinh lực tự nhiên là sẽ ngu ngốc đương nhiên không thể chỉ trích hồng nhan hóa nước cũng không thể một vị trách cứ quân vương háo xác có tự chủ người dù sao cũng là số ít mấu chốt của vấn đề là quân vương vì sao có thể có được nhiều như vậy nữ nhân dừng lại có chút là để lý long cơ đem một chồng tấu trương tiện tay đẩy tấu trương nghiêng nghiêng n g a xuống trên bàn trên mặt đất rơi đến khắp nơi đều là h ắ n án lấy lông mày chán nản ngược lại trên ghế cao lực sĩ lý long cơ trầm thấp kêu gọi một tiếng nhưng không ai đáp ứng một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đến gần hoàng thượng lao nô ở thanh âm thấp mà em hay không phải nghe mấy chục năm thanh âm lý long cơ nhất thời nhớ lại cao lực sĩ vất v à hắn thọ thần sinh nhật m ệ n mọi bệnh đến hắn nâng lên mọi m ệ n í mắt trước mắt là một khoảng chừng bốn mươi tuổi hòa q a n cùng giống nhau hoạn quan phổ biến mập trắng trái lại người này ra mặt hơi đ e n rắn người cao g ầ y nếu không phải thanh em hắn lanh lảnh chậm nhìn ngược lại giống như một từ tây vượt trở về tướng quân hắn cũng là lý long cơ mười phần tín nhiệm h o ò n quan tên là biên lệnh thành ở cao lực sĩ、si、nhiễm bệnh trong lúc đó tạm thay thay hắn mấy ngày không đợi lý long cơ phân phó hắn tay chân lanh lẹ từ dưới đất nhặt lên tàu chương nhẹ nhàng đưa chúng nó đặt lên b à n lập tức khoanh tay đứng ở một bên chờ đợi hoàng thượng phân phó người giúp chấm phân một phần trung thư tỉnh truyền lên để một bên hàn lâm viện truyền lên lại phóng một bên khác còn có chính là ngự xử s đây là lý long cơ phê duyệt quen thuộc dị v a n g cao lực sĩ không đợi hắn phân phó cuối cùng sẽ làm thỏa thỏa thiết tiếp bây giờ cao lực sĩ không ở những chuyện nhỏ nhặt này cũng cần hắn tự mình ngăn bài biên lệnh thành đáp ứng chỉ chốc lát sau liền đem lên trăm bản tấu trương sửa soạn xong hết ngự án bên trên chỉ còn lại nhỏ chung đại ba trồng gốc có thể thấy được biên lệnh thành đối với đại đường kết cấu nhân sự hết sức quen thuộc làm tốt lắm lý long cơ khen một tiếng lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái ở ngự x ử loại lại chỉ có một phần tấu trương lại loi trơ trọi nằm ở nơi đó chẳng lẽ thiên hạ thật sự là thái bình sao lý long cơ cười cười tiện tay nhặt lên tấu trương chỉ nhìn hai hàng liền lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy hắn lại lật về trang địa là ngự sử trung thừa vương hồng bên trên s ổ con nói r i ê u châu đô đốc lý mật vạch tội quả nghị đô uý lý thanh ở đ i ể n đông giả truyền thánh chỉ, tự tiện phong hàn sùng đạo làm nam n i n h châu đô đốc lưu loát mấy ngàn chữ nói đến rất x n g động mỗi một chi tiết nhỏ đều g i ả g đến phản phất chính thai nghe thấy tận mắt nhìn thấy lý long cơ lại nhìn mấy lần trong lòng một trận cười lạnh hắn tin tưởng cái này lý mật nói là sự thật lý thanh cũng dám làm như vậy hắn nếu không dám liền không khả năng thay tự mình giải quyết khó giải quyết như thế nam chiếu vấn đề vấn đề không ở nơi này vương hồng là lý Lâm Phụ Tâm Phúc. phần tấu trương này lý lâm p h ụ làm sao có thể chưa có xem phía trên lại không có hắn phê duyệt mà lại ngự sử tấu trương cũng chỉ có quyền này có thể sao mượn người khác chi thủ làm việc đây là lý lâm p h ụ nhất quán cách làm cái một mắt lý long cơ liền nhìn tấu lý lâm p h ụ tâm tư hắn ghen ghét lý thanh ở nam chiếu công lao hận hắn cùng vi kiên hợp tác muốn xuống tay với hắn lý long cơ trong lòng đ ỗ n g nhiên một trận phiên chán thiện tay đem bản này tấu trương ném cho biên lệnh thành nói trong cung người bên trong ngươi tính có mấy phần kiến thức ngươi đến nói một chút việc này nếu như là thực chấm lại nên làm như thế nào xử trí biên lệnh thành nhìn qua tấu trương phản phất tại xem một khối mê người bánh hổ hắn muốn xem không hắn muốn nhìn hắn cũng không phải là thợ nhỏ và o c u n g lúc tuổi còn trẻ hắn đã từng đọc đủ thứ thi thư du lịch tốt đẹp s â n h ạ chiều làm đọc sách lang cối trèo lên thiên tử đường cái này đã từng là giấc ngộng của hắn nam nhi sao không mang nô câu thu lấy quan hải năm mươi châu đã từng vì hắn hướng tới nhưng về sau và o c u n g nghiên kỷ lại lớn khiến cho hắn kiên quyết biến mất dáng vẻ giá n u a dần dần sinh mặc dù hắn đã từng ở lý long cơ trước mặt biểu hiện qua tài năng của hắn nhưng sinh lý tàn tật để hắn tự ti cũng đình hiểm ác khiến cho hắn kết đàm hắn không dám cùng cao lực sĩ tranh quyền chỉ tính toán không có tiếng t â m gì tàn phế này cả đời bất quá cao lực sĩ ngã bệnh lại khiến cho hắn ở mênh mông trong đêm tối thấy được một tia ánh sáng mấy ngày nay hắn thay thế cao lực sĩ khiến ẩn nút ở hắn sâu trong nội tâm viên kia hạt giống bởi vì mưa gặp thời lại lặng lẽ sinh sôi đâm trồi cơ hội rốt cuộc đã đến hoàng thượng càng đem đ ạ i thần tấu trương để hắn đến bình thuận biên lệnh thành cũng không dám xem tấu trương phản phất lại là một khối nung đỏ than để hắn chậm chạp không dám cầm lấy đây là cao lực sĩ mới được hưởng đặc quyền cầm lấy nó sẽ có hậu quả gì không hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn khẽ n g n g đầu lại một mắt thoáng nhìn hoàng thượng ánh mắt nghiêm nghị tay khẽ run r u ẩ y nhặt lên tàu t r ư ờ n g hắn thu thập qua vô số kể tàu t r ư ờ n g nhưng chưa bao giờ có giống như hôm nay quyển này như thế nặng nề kỳ ngộ dựa vào chính mình nắm chắc như là đã phóng ra một bước này hắn liền lại không có đường b a y về biên lệnh thành hít một hơi thật sâu vội vàng xem một lần có người dám giả c h u y ể n thánh trị đây chính là diệt môn c h i tội biên lệnh thành vừa muốn mở miệng lại phảng phất có một cái cánh tay đem hắn về sau bỗng nhiên kéo một cái chờ chút sự tình quyết sẽ không như vậy đơn giản nếu không hoàng thượng liền sẽ không thần sắc như vậy n g h i ê trọng còn để cho mình tham trong óc của hắn đang nhanh chóng suy tư chợt nhớ tới hôm qua hoàng thượng cho ngọc chân công chúa nói lời ngươi cho chấm đề cử lý thanh chỉ đem ba trăm người đi nam chiếu lại giải quyết để chấm phát sầu vài chục năm nam chiếu k h ố n cục đây là chấm năm nay nhận được tốt nhất một phần thọ lễ lời nói mừng rỡ còn thoải mái cười to bao nhiêu năm cũng không gặp hoàng thượng cao hứng như thế qua hiện tại lại có người ở cái này nối xương mắt cáo lý thanh giả c h u y ể n thánh chỉ biên lệnh thành cấp tốc n ắ m đúng hoàng thượng tâm tình lúc này khinh thưởng nổi nóng nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên quyết định cầm tương lai của mình làm tiền đ ặ t h ư ợ n áp nó mà bảo biên lệnh thành không chút do dự nói hoàng thượng lao nô tuổi nhỏ khi hôm t nay lý thanh truyện làm cùng lão nô giống nhau ý hệt có lẽ hắn là giả truyền thánh trị nhưng hoàng thượng phải suy nghĩ một chút hắn ngay lúc đó tình cảnh chỉ có ba trăm linh người lại chức vị thất ti quan trọng hơn là hắn đang vì hoàng thượng hiệu bệnh giả truyền thánh trị mục đích cuối cùng nhất cũng là vì hoàng thượng giải quyết nam t h i ế u k h ô n phục mà cũng không phải là bản thân chi riêng nói đến đây Biên l nhìn nhìn thầm thầm. Chỉ, chỉ là để hắn t h h sau này làm tâm cũng được hoàng thượng ngàn vàng dễ kiếm một tướng khó cầu a nói xong biên lệnh thành đứng xuôi tay chờ đợi hoàng thượng xử lý lý long cơ nhìn chằm chằm hắn nửa ngày không nói gì hắn bỗng nhiên lại nói kia chấm hỏi lại ngươi nam chiếu nếu như đột nhiên bị một hủy đi làm hai không còn lúc trước cường đại kia chấm đầu tiên muốn làm chính là cái gì biên lệnh thành nghĩ nghĩ thanh âm nói thật nhỏ lão nô cho rằng đầu tiên muốn làm chính là phòng bị thổ phiên nói rất hay sâu hợp châm ý lý long cơ cười cười từ ngự án hạ l ấ y ra một phía kim bài đưa cho biên lệnh thành nói hai ngày này từ nam chiếu trở về lý thanh liền nên đến trường an ngươi mang chấm kim bài đi đón hắn chỉ cần hắn đến trường an liền lập tức dẫn hắn tới gặp chấm biên lệnh thành tiếp nhận kim bài đi ra cửa phòng một n á y mắt một trái tim lặng lẽ rơi xuống đất tùy theo mà đến là mặt máy bên trong không che giấu được cùng h sau lưng hắn lý long cơ nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn âm thầm gật gật đầu bốn lý thanh xuất lĩnh ba trăm kỵ hộ tống đại đường cuối cùng một nhóm đi sứ nam chiếu quan viên quay trở về trường an một mạch dại gió dầm sương một ngày này bọn hắn đã xa xa nhìn thấy tắm rửa ở kim quang bên trong lồng lộng thành trường an rốt cục đến nhà các tướng sĩ không hẹn mà cùng buộc phát ra một tiếng reo họ ngay cả một mạch than nói có ý tứ mười cái quan văn cũng không nhịn được tươi cười rặng rỡ tán thiện đại phu đỗ hữu lân mặt mũi tràn đầy phong trần mặt bên trên lại nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt nam chiếu nội chiến suýt nữa lan đến gần bọn hắn. đại đường sứ đoàn trụ sở g i a nam an môn không xa trấn thiên tiếng la giết trước khi chết kêu thảm cọ rửa không xong vết máu thành những thứ này quan văn vùng đi không được các ngậu. nơi này cách riêng quang môn khoảng còn có năm dặm địa lúc này chính là giữa xuân bóng cây xanh dỉ rậm rạp hạnh lao hoa tạ trên quan đạo rất nhiều đi vùng ngoại ô du ngoạn trường an thị dân lui tới đều kinh ngạc nhìn xem chi này kỳ quái đội ngũ m ặ c đại đường quân phục lại từng cái làn da ngâm đen đầy mặt phong trần không ít binh sĩ khôi giáp tàn phá mặt trên còn có vết máu lộ người qua đường không dám nhìn nhiều vội vàng cách bọn họ xa xa lý tự nghiệp phóng ngựa đi vào lý Thanh bên cạnh, cảm khái nói giao sai ta liền muốn trở về a tây lần này cùng dương minh nam chiếu một nhóm để cho ta được lợi quá nhiều trọng yếu nhất hay là kết giao n g ư ơ i người huynh đệ này hắn dội ra cao to cánh tay đệ lại lý thanh b ả vai trong mắt lộ ra một tia lưu luyến thành cần nói ngươi cũng tới tây vực đi nơi đó mới là ngươi thi triển tài hoa chỗ lý thanh yên lặng gật gật đầu vỗ vô, vô tay của hắn nói ta cũng rất muốn nếu có cơ hội ta nhất định đi lúc này cao triển đao cùng vũ hành tố cũng giục ngựa đi lên vũ hành tố những ngày này một mực trầm mặc không nói ngươi cũng biến thành gầy gò mắt thấy đã đến trường an hắn cũng nhịn không được nữa trần trơ một chút đối với lý thanh nói ta quyết định sau khi trở về liền từ đi con trước nơi đó không có ta ngày nổi danh ta muốn đi theo dương minh lý thanh vội vàng k h o á t tay như vậy sao được lần này ngươi lập công lớn sau khi trở về tất c ó phong thưởng nói ít cũng là g i á quý, thậm chí còn có thể lên tới quả nghị đô quý, chính là ngươi ngoài thời điểm đi theo ta nhiều nhất làm tiểu lại làm sao khổ vũ hành tố lắc đầu kiên định nói ra ta từ đ i ể n đông khởi ngay tại cân nhắc vấn đề này sẽ không bởi vì ngươi nói hai câu liền thay đổi chủ ý nếu như ngươi không thu ta kia giao tỉnh của chúng ta liền một bút câu đi mà lại không riêng ì ta ngươi nhìn, nhìn lại các n g n h đệ thậm chí ở thành đô chia tay nam tế vân cũng là giống như ta ý nghĩ lý thanh ngẩng đầu hướng mọi người nhìn lại cái thấy tất cả mọi người ngưng ngựa làm thành một vòng yên lặng nhìn chăm chú hắn trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy tiếng đối lý thanh chỉ cảm thấy khỏe mắt có chút mọi nhừ miên cưỡng đối với mọi người cười nói chúng ta đều ở tại trường an về sau cơ hội gặp mặt nhiều nữa đây ta sẽ thường xuyên mời mọi người đi uống rượu lúc này dương minh lập xuống đại công hoàng thượng chắc chắn thăng ngươi quan từ hoàng thượng xóa bỏ ngươi thái tử xá nhân đến xem về sau ngươi hẳn là con trước nếu là phải đến chỗ đi lên ngươi liền có thể thừa dịp hoàng thượng cao hứng đưa ra đem bọn hắn đều mang đi ta muốn mới ba trăm người hoàng thượng hẳn là sẽ đáp ứng một câu nhắc nhở lý thanh như thế một cơ hội đi chỗ bên trên làm quan né tránh thái tử đối với mình lôi kéo nhất cử lước tiện là không còn gì tốt hơn lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện liền đối với mọi người cười nói suýt n ữ a quên trước khi đi gõ vu thành tiết một bút nói c h ú c mọi người cầm đi phân ra mỗi người mười lượng hoàng kim mặt khác t ử trận h u n h đệ muốn cho hai phần mười lượng hoàng kim tương đương trăm lượng bạc ròng ở trên chợ đen có thể đổi được một trăm năm mươi quan tiền mặc dù vũ lâm quân không như bình thường phụ h u n h có thể không dùng tự chuẩn bị binh khí lương thực thường n g à y v ậ t dụng thậm chí còn có một chút trợ cấp nhưng hàng năm cũng chỉ mấy quan mà lại lần này đi nam chiếu là kiện khổ sai có tiền có môn lộ đều nói giúp thoát thân tùy hành phần lớn là thanh bẩn gia đình tử đ ệ nghe nói lý thanh muốn cho bọn hắn mỗi người mười lượng hoàng kim cùng hỉ phía dưới mọi người lại nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên thẳng thấy một bàng quan văn trong mắt hâm mộ thầm than chính mình không vận khí tốt như vậy không ngờ lý thanh lại đối bọn hắn khẽ cười nói chúng á c vị đại n â n nhiên đều sẽ giữ nghiêm đỉnh giới luật. Bất quá đoạn đường này xe ngựa cấp cũng nên tự triều luật, bất trợ thủng giữ giới đều quá sẽ là cấp xe có, nhận nhưng không nể nhà. Chúng thế lấy, mặt ta quan văn nhìn nhau thầm nghĩ mớn nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng lúc này đỗ hữu lân cười ha ha một tiếng lý tướng quân nói đúng lắm tiền mặc dù không nhiều nếu không nhận lấy thật sự là không n ể mặt mũi lao phu cái thứ nhất nhận lấy chúng quan thấy có người dẫn đầu hơn nữa còn là thái tử nhạc phụ đều vui vẻ ra mặt nhao nhao biểu thị nhất định muốn cho lý tướng quân mặt mũi vân vân trong lòng lại thầm khen lý thanh biết là người có tài đại nhà pháp cũng không phải lý thanh muốn cho bọn hắn mà là vu thành t i ế t tiễn biệt cho vắng lúc bọn hắn ở một bên đều gặp nếu như không ngăn chặn miệng của bọn hắn chỉ sợ các binh sĩ tiền cũng che không được bao lâu đúng lúc này nơi xa truyền đến lộn xộn tiếng g õ ngựa cái thấy tinh kỳ phấp p h ố i hình như có đại đội nhân mã ra nơi này là diên quang môn bên ngoài quan đạo cũng không phải là đại lộ đại lộ so sánh chật hẹp dọc theo đường dân chúng n h o nhao hướng hai b chương người, một trăm ba mươi chín trường an thiếu niên cuồng chương một trăm ba mươi chín trường an thiếu niên cuồng đại đường kiến quốc đã hơn trăm năm tử tôn sinh sôi sinh sôi không ngừng thân vương quân vương lộ vẻ quan quý tước còn có xuất gia công chúa ở rể pho mã hoặc phú quý tam thế hoặc vinh hoa cả đời đến thiên bảo trong năm lý thị dòng họ đã không dưới ngàn người mặt khác hoàng thân quốc thích càng là vô số kể cánh rừng này lớn cái gì chim đều có nhất là bọn này được hưởng đặc quyền cẩm ý ngọc thực hoàng thất t ừ đ ệ ở xuân ý g i ả n g dạo hơi ấm thôi tình giữa xuân càng là dị thường sinh động truy tiêu chụp bướm ngắm hoa đã thanh trường an khắp nơi có thể thấy được bóng của bọn hắn bộ phận là lý đường tôn thất còn có không ít quan lớn con cái n i ê n kỷ cũng không lớn giờ phút này bọn hắn đang từ nhạc du nguyên đêm doanh trở về giá ở phấn khởi còn chưa đánh tan trên đường đi càng là vênh váo tự đ ắ c nơi này tuy là ngoài thành nhưng hai bên đường ốc xá dày đặc một mạch bày đ ầ y tiểu than tiểu phiến vãng lai dòng người như dệt hơn khiến chật hẹp quan đạo càng thêm hỗn loạn đ ỗ n g nhiên không biết ai hô một tiếng châu chấu đàn tới mọi người mau tránh tất cả mọi người phát hiện tinh kỳ cùng đội kim ã hướng bên này ra trên đường lập tức loạn thành một bầy hô mà gọi nữ kéo sọt gồng gánh hướng hai bên dưới mái hiên tránh đi đội kim ã phẳng phất vỡ đê nước sông quần quận mà đến đã ngã lăn láo nhân trà than đ rất nhanh chung chung điệp điệp đội xe ngựa từ đường quân các tướng sĩ trước mặt trải qua hai đại đoàn người gặp thắng qua một phía là không chút kiêng kỵ tiếng c ờ i cùng ca kỹ tiếng thét trói thai mặt khác lại là một đám phong trần mệnh mọi đường quân tướng sĩ trầm mặc i u lặng ven đường một đám khôi giáp cụ nát đen nhánh gầy còm đường quân tự nhiên đưa tới đám này châu chấu đảng hứng ư thú các thiếu nữ ngồi ở trong xe ngựa chỉ trọ che miệng cười trộn một đám y giáp tươi sáng thiếu niên tướng quân càng làm miệng viết đến bên hai đem ngược cưỡng cao cao trên mũ giáp t r ù m t u a đỏ tung bay sống giống như làm hấp dẫn khác phái mà khai bình không tước đ ỗ n g nhiên có người quắt to một tiếng đây là nơi nào tới ăn mày dường như hay là binh sĩ thực làm mất mặt đại đường mọi người vừa lên cười vang thấy này quân binh sĩ cũng không dám lên tiếng tiếng cười càng thêm văng rội lúc này một chiếc xe ngựa trải qua màn x é kéo lộ ra mấy gương mặt xinh đẹp trên dưới g i xét đối diện đường quân một trải hai hoàn tua cờ biện lục y thiếu nữ nhìn chằm đ ỗ n g nhiên kêu lên lý thanh là người sao cái này lục y thiếu nữ không phải người khác chính là liêm nhi cùng cha khác mẹ t ỷ t ỷ thôi liễu liễu nàng tiếng kêu dẫn tới vô số người c h ú mục lý thanh mặt có chút chầm xuống hắn xem sớm gặp thôi liễu liễu gặp nàng thế mà cùng đám người này xen lẫn trong vừa lên trong lòng quả thực không vui liền quay đầu không muốn để ý đến nàng không ngờ vẫn là bị nàng phát hiện dừng xe dừng xe ta muốn tiếp nữa nàng mở cửa xe nhảy đi xuống dẫn theo lục s ắ c váy dài hướng lý thanh chạy tới ngay sau đó đằng sau mấy thiếu nữ cũng nhảy xuống xe ngựa đi theo phía sau của nàng huyên áo đội ngũ dừng lại cũng dần dần a n tính lại mọi ánh mắt đều rơi vào nàng cùng lý thanh trên thân một ít nghe thấy nàng gọi người bắt đầu lặng lẽ nghị luận lên người kia là ai nhìn hắn như thế cũng chính là cái đề phẩm tiểu quan tôi h liễu liễu rào rạt vui sướng chạy đến lý thanh trước mặt sáng rỡ khuôn mặt tươi c ư ờ i bên trên tràn đầy cựu biệt trùng phùng kích tỉnh lại phát hiện chung quanh một đám binh sĩ đều lạnh như băng nhìn xem nàng thậm chí dựa vào lý thanh gần nhất mấy cái tay trực tiếp giữ tại trên chỗ đao phản phất nàng làm ộ t cái muốn đột nhiên thi đánh lén nữ thích khách thôi tiểu thư thật sự là xảo lý thanh miễn cưỡng cười một cái hướng nàng khẽ khẽ gật đầu cái này trùng phùng kích tình liền đốt không nổi tôi h liễu liêu thấy lý thanh không tới xuống ngựa nàng đ ỗ n g nhiên giống như minh bạch cái gì liền túi đầu nhẹ nhàng nói ra ngươi đi nam chiếu chuyện ta không biết ngươi là đang trách ta không đến tiễn đưa sao lý thanh đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn nàng phía sau xe ngựa lung tung chồng chất thành một đoàn lều vải n h ớ n g mày chất vấn nói ngươi tại bên ngoài qua đêm có hay không trải qua ngươi đồng ý của phụ thân tôi h liễu liêu từ chăn nhỏ mẫu thân hắn mông triều sau khi lớn lên tùy tiện tùy hứng không sợ trời không sợ đất ở trường an là có tiếng điêu n g o a nữ có thể nàng lại có chút sợ lý thanh từ thượng nguyên đêm cùng hắn quen biết nàng liền đối với hắn có một phần yêu thương phần này yêu thương ở trong một khoảng thời gian chi phối lấy nàng toàn bộ thể xác tinh thần khiến nàng có một loại lâng lâng cảm giác nàng thời thời khắc khắc đều nhớ tìm hắn muốn cùng với hắn một chỗ mặc dù nàng cũng biết hắn cũng không đem chính mình để ở trong lòng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhiệt tình của nàng cũng không trở ngại nàng trải nghiệm loại này cảm giác tuyệt vời có thể từ khi lý thanh thành thân loại cảm giác này liền đột nhiên biến mất nàng vì thế thương tâm thật lâu về sau lý thanh đi nam chiếu nàng cũng dần dần quên đi đoạn này tình lại khôi phục nàng ngày xưa lang thang sinh hoạt cả ngày liền cùng một bang không tốt hoàng thất tử đệ cùng một chỗ lêu lỏng vì thế phụ thân của nàng cũng khí đạ thương tâm không để ý tới nàng nữa cho đến vừa rồi nàng lại nhìn thấy lý thanh c ự độ kinh h ỉ khiến nàng trong lòng đã diệt đi cho tàn lại đột nhiên nốt lên giờ phút này trung phùng kích động đã không còn sót lại chút gì lý thanh tra hỏi để nàng xấu hổ hắn nghiêm khắc khiến nàng sợ hãi nhưng trước mắt bao người nàng lại cứng lại ở đó không biết như thế nào cho phải ngươi là ai dám đối với thôi tiểu thư vô lễ như thế lý thanh lạnh lùng sớm chọc giận thôi l i ế u liễu đồng bọn lập tức xông lên một bang hoàng thất tử đ ệ đem hắn bao bọc vây quanh rút ra bên hông bảo kiếm hung dữ chỉ vào hắn l ă n xuống ngựa đến dập đầu xin lỗi bên cạnh đường quân giận dữ ba trăm kỵ tướng sĩ nhao nhao rút ra chiến đao sông về phía trước từng cái hung thần ác sát chiến đao dưới ánh mặt trời lóe băng lanh quang mang lạnh thấu xương sát khí b ư ớ c ép tới càng đem đám người này ngựa dọa đến liên tiếp lui về phía sau k h í linh lợi gọi bậy không thể lỗ mãng các ngươi lui ra tướng quân có lệnh các tướng sĩ đành phải thu đao và vỏ lui về tại chỗ sát khí trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi một đám hoàng thất tử đệ nơi nào thấy qua loại này chân thế từng cái dọa đến tái n h ậ t môi phát khô lý thanh hướng bọn hắn chắp tay cười nhạt một tiếng bọn thủ hạ của ta gần nhất giết người thoạt tay làm kinh sợ các vị không nên bị ta q u ấ y dày tâm tình thỉnh tiếp tục đi đường đi nói xong hắn lại hướng tôi liễu liễu lạnh lùng nói ra nếu ngươi còn chịu nghe ta người đại ca này một câu hiện tại mau về nhà hướng phụ thân ngươi xin lỗi nếu không chịu nghe về sau cũng đừng vội têu nữa ta đi thôi tôi liễu mặt lúc đỏ lúc trắng vợ môi giật, giật lại một câu nói không nên lời đành phải cúi đầu vội vàng lên xe ngựa chúng thiếu niên bị khí thế của hắn chấm nhiếp lại nhìn trộm nhìn một chút q u ắ t mắt nhìn trừng trừng đường quân binh sĩ đành phải ở mức t h u kiếm lúc này đứng tại cái cuối cùng ngoài ba mươi cao g ầ y nam tử hướng lý thanh c a o giọng nói tướng quân có dám lưu lại đại danh người này sắc mặt xám trắng cái mũi cực đại lý thanh đột nhiên cảm giác được này cái mũi dường như có chút quay mặt giống như ở nơi nào gặp qua nhưng lúc này lại không dung hắn nghĩ lại hắn mỉm cười vừa rồi thôi tiểu thư không phải đã nói rồi sao tại hạ lý thanh chức vị hèn m ọ n chính là hạ người vô danh không dám dơ bẩn các vị vừng ra thiếu ra lỗ thai lý thanh mọi người đọc cái danh tự này một lần sắc thực lạ lắm nhưng này danh cao gầy nam tử lại sắc mặt biến hóa quan sát tỉ mỉ lý thanh một mắt gấp túi đầu hướng một người nhà dặn dò vài câu gia nhân kia lặng lẽ lên ngựa đánh ngựa hướng thành trường an bay đi lúc này từ thành trường an phương hướng chuyển đến ngựa tiếng chuông càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng theo sau vang lên ầm ầm tiếng vó ngựa phương xa xuất hiện nhóm lớn tuấn mã cuốn lên quần c u ộ n bùi màu vàng vây quanh một thất tuấn mã màu trắng lao vùn một tới tuấn mã giống như một mảnh tuyết ảnh tối tăm loé ngất quang ngay cả ngựa cái giảm cũng là lòng lánh phảng phất là khảm nạm lấy tinh quang bảo thạch kỹ sĩ trên ngựa g ụ c ngựa ch lên cao cao kim khôi hạ tóc đen đầy đầu đón gió tung bay hắn mắt giống như trăng khuyết vành môi kiên cường nhìn quanh ở giữa tinh thần phân c h ấ n tản ra bừng bừng khí tức thanh xuân hắn từ một bang thiếu niên bên cạnh lao v ù n vụt mạ qua chào hỏi cũng không đánh một mặt khinh thường thiếu niên kia công tử nhìn thấy lý thanh kéo một phát dây c ư ờ n g tuấn mã hy dài một tiếng móng trước nhảy lên thật cao như phi long trong lây lý tướng quân sư phó các ngươi quả nhiên trở về rồi lý thanh gặp hắn phong t h ầ n g lây lý t n g q u n sư phó c ngươi quả n h trang phục cùng trước mắt đám này tôn thất tử đệ、so、sánh, lại phảng phượng hoàng lập bậy gà trong lòng tỏa ra hào cảm cũng chắp tay thi tại hạ lý thanh xin hỏi công tử là lúc này lý tự nghiệp lặng lẽ đến gần ở lý thanh bên thai thấp giọng nói dương minh hắn chính là thái tử t r ư ở n g tử quảng bình vương lý tục thiếu niên trong miệng sư phó chính là lý tự nghiệp thường dạy qua hắn mạch đao đao pháp cũng nhận qua hắn bái sư chi lễ coi là sư phó của hắn cũng cực kỳ thích kẻ này chăm chỉ liền cười nói lại muốn đi phi ngựa sao cái này tới gần thành trường an nhưng lại không biết giảm tốc coi chừng có nhặt của rơi cáo phụ vương của ngươi một hình cùng lần trước giống nhau đập nát cái mông của ngươi thiếu niên lẽ lưới tung người xuống ngựa vung tay lên cười nói các huynh đệ đều xuống ngựa sư phó nói muốn chúng ta đi bộ về trường an người tiểu t ử túi này ta bao lâu để cho ngươi đi bộ xem ra ngươi thật sự là ngớ già chờ ngày mai ta lại chuyển thụ cho ngươi mấy chiêu h ả o h ả o chị một chút ngươi nghe được chị một chút ba chữ thiếu niên kia gãi gãi đầu khổ mà nói ta lần này còn đ ế m mùi đau khổ không bằng treo trên cao miệng chiến bài trước áp chế áp chế sư phó nhuệ khí lại nói ồ ta làm sao đều nói hết nói đi hắn s ô n g l ý tự nghiệp nháy nháy mắt cười lên ha hả mắt nó nhìn lại trông thấy lý thanh đang mỉm cười nhìn qua hắn đông nhiên a một tiếng vỗ vỗ trán của mình hét lớn đáng chết lý anh dụng ý lý thanh tự nhiên minh bạch về không về thái tử đảng trong lòng của hắn tự có tính toán nhưng quảng bình vương lý thục triều khí phồn thịnh lại làm cho hắn mang thai một mươi phần hào cảm hắn là biết một chút lịch sử cái này lý thục hẳn là ngày sau đại tông hoàng đế có thể văn có thể võ khí vũ bất phảm quả nhiên là nhân trung trí long hắn xuống ngựa gấp đáp lên nói tiểu vương ra đa lễ lý thanh gì được gì có thể lại kinh động đến thái tử t ông ông lúc này trong đám người lại chuyển tới một âm hiểm thanh âm ta nghe ra phụ nói thái tử mấy ngày nay tinh thần phân chấn bao lâu thân thể không được tốt ta xem thái tử điện hạ là không dám tới gặp lý tướng quân y lý thục đỗng nhiên trở lại nói chuyện chính là cái kia gậy người nam từ cao lý thục lại biết hắn lý lâm phủ thứ tám tử lý ngân hắn cười lạnh một tiếng đáp lại nói phụ thân ta là đường đường chính chính thái tử không giống có ít người dựa lấy t ư ớ n g vị không nghĩ đền đáp triều đình lại t ậ n làm âm độc b ẩ n thiệu phía sau hoạt động lý ngân giận tí mặt chỉ vào lý thục hung hát nói ngươi đem lời nói rõ r à n g ra, phụ thân ta bao lâu âm độc b ẩ n thiệu lại làm cái gì phía sau hoạt động ngươi như nói không rõ ràng vậy chúng ta đi trước mặt hoàng thượng nói lý thanh âm thầm lắc đầu bậc cha chú ân oán lại chuyển đến tử bối c h i n thân hắn thấy lý t h ụ trong mắt lóe lên một tia ảo não biết trong lòng của hắn cũng có chút hối hận liền cười thay hắn giải vây nói nguyên lai、like、lý công tử là lý tướng quốc c h i tử lý thanh vừa rồi đã tội ta lại cảm thấy lý tướng quốc cùng thái tử điện hạ quan hệ luôn luôn giao hảo cũng đừng vì chúng ta hậu bối vài câu vô tâm c h i ngôn liền đả thương lẫn nhau hoặc khí đây đối với đại đường xã tắc bất lợi cũng là hoàng thượng không muốn nhìn thấy lý công tử ngươi nói ta còn có đạo lý lý ngân biết lý thanh chỉ là để cho mình không nên xuyên phá phụ thân cùng thái tử ở giữa tầng kia thật mỏng mặt mũi liền mỉ cười chắc chắc nói lý tướng quân không chỉ có can đảm hơn n g i mở miệm cũng lợi hại tại hạ lý ngân bọn g t hắn a y khôi Lý Lâm Phụ t giáp Lý t cú nát quân phục phai mầu từng cái đen nhánh gầy còm ở hùng vĩ huy hoàng đại đường đô thành trước mặt lộ ra mười phần khó coi nhưng bọn hắn phai màu quân phục mang ý nghĩa vô số mưa gió hành quân đêm mang ý nghĩa trèo non lội suối xuất kích mang ý nghĩa cao nguyên mặt trời trói trang bạo chiếu vết máu kia loang lộ g ỉ n g ấn cũng không nói minh khác kia mang ý nghĩa ở quyết tử ác chiến bên trong bởi vì không kịp phủi máu người mà gỉ thành thế này trong này có địch nhân máu cũng có máu của mình thậm chí cả hai máu hôn ở cùng nhau ở trước mặt bọn hắn mọi người đều không chịu được túi đầu như giã bởi vì những người này vừa vặn chính là anh hùng cờ xí cùng điển hình trên người bọn họ đầy đủ thể hiện ra đại đường nhiệt huyết thượng võ báo cốt tinh thần lúc này r i ê n quan trên ngựa người cũng là t r o n g cung nội thị trang điểm biên lệnh thành sông lên trước không bao lâu liền chạy tới lý thanh bên cạnh hắn trên giới d ò xét một chút lý thanh đông nhiên từ trong ngực móc ra một phía kim bài giơ lên cao cao hoàng thượng mệnh vũ lâm quân quả nghị đô ý lý thanh hỏa tốc tiến c u n g kiến l ê n giá chương một trăm bốn mươi hai người hòa quan chương một trăm bốn mươi hai người hòa quan lý thanh một nhóm t ử d i ê n quang môn vào thành vàng son lộng l â y mái con vịnh lên đỉnh vậy thứ tiết so tinh xào kiến trúc đông nhiên vào đáy mắt trên đường phố tiếng người huyên áo náo nhiệt ồn ào rộn rộn ràng ràng đám người ngay tại đội ngũ bên cạnh đi qua từng cái quần áo hoa l mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân người trẻ tuổi vẫn là lão giả cũng là hồng quang đ ầ y mặt vui mừng hớn hở bên hai bên trong tràn ngập quen thuộc lời nói hắn tham lam hô hấp lấy cố thổ không khí t ù y ý đường phong quét khuôn mặt của mình một cỗ từ đáy lòng vui sướng ở trong lòng phun g trào trường an ta trở về lại quay đầu nhìn lại tất cả các tướng sĩ đều cùng hắn bình thường kích động trở về nhà khát vọng ở trên mặt hiện hiện tự nghiệp người tới t r ư ớ c binh bộ lập hồ sơ đem hành lý phân ra để mọi người về nhà đi lý thanh nói xong lại hỏi đường bên cạnh cửa hàng cho mượn giấy bút đem nhà mình địa chỉ viết xuống đưa cho vũ hành tổ nói ngươi liền vất vả một chút thay ta một nhà một nhà đi chấn an bỏ mình huynh đệ nếu có bất luận cái gì không giải quyết được liền theo cái này địa chỉ đi tìm ta mọi người ứng từng cái tiến lên cùng lý thanh táo biệt nhìn qua mọi người lưu l u y ế n không rời bóng lưng lý thanh cái mũi từng cơn c a y c a y ba tháng rủ huyết phân chiến lại khiến cho bọn hắn sinh ra thật sâu tình cảm mắt thấy chia tay sắp đến hắn hốc mắt không khỏi đỏ lên thì thao nói nhỏ tin tưởng ta chúng ta nhất định còn sẽ ở cùng nhau thật khiến cho người ta hâm mộ a nếu như ta có thể trẻ lại hai mươi tuổi ta cũng nguyện ý đi theo lý tướng quân g a sức vì nước lý thanh kinh ngạc trở lại quan sát tên này làn da n g ă m đen h o ạ n q u a n loại l ờ i này thế mà từ một người hoạn quan miệng bên trong nói ra quả thực là h i h ư t h ấ y hắn không khỏi cảm thấy hứng thú hướng hắn chắp tay một cái nói xin hỏi công công tôn tính đại danh tại hạ biên lệnh thành mấy ngày nay cao công công bị bệnh ta thay hắn đang trực biên lệnh thành lý thanh nhỏ nhẹ nhấm nuốt cái tên này nghe nói qua lại nhất thời nhớ không nổi vừa muốn mở bước hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi biên lệnh thành không phải chỉ là chém giết cao tiên tri cùng phong thường thành cái k i a hoạn quan d á m con sao lý thanh lùi lại mất bước con mắt chăm chú nhìn hắn vẽ miệng lý ạ thanh lên cái kia quen co cởi t mau mau ánh mắt đã nhu hòa xuống biên lệnh thành bất quá là thanh nào coi như hắn không ở tất nhiên còn sẽ có một thanh khác nào đến huống hồ cái này biên lệnh thành trong lịch sử vẫn là có mấy phần tài cán chính mình nên lung lạc hắn mà không phải đắc tội hắn nghĩ đến đây hắn khẽ cười nói biên công công thế mà đạt được hoàng thượng kim bài có thể thấy được là rất được hoàng thượng tin cậy lại có khẩn thiết báo quốc tri tâm đợi một thời gian nhất định được đại dụng chỉ mong đến lúc đó phải nhiều hơn dịu dắt lý thanh mới là nói xong hắn nhân lúc người ta không để ý đem một cái tơ hồng túi lặng lẽ đưa tới đây là nam chiếu hoàng cung được đến đưa cho biên công công lưu lại người kỷ niệm đi l i ê n như thích thanh làm mèo bản tính thái g i a m ái tài cũng là một loại bản tính hình như phía dưới thiếu đi mấy cái linh kiện nhất định phải dùng tiền đến lấp đầy nó không thể biên lệnh thành không có ra mặt cơ hội lấy tiền chuyện tốt không tới phiên hắn đây là bình sinh lần thứ nhất hắn thụ sùng nhự kinh tay run dậy tiếp nhận vào bên trong vụ n trộm thoáng nhìn chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói bắn mắt mà đến hắn hình như tới gần lô hỏa từ tay đến mặt phản chiếu đỏ bừng ngoài miệng lắp bắp ngay cả một câu cảm tạ đều nói không nên lời thơ hồng trong túi là một viên hạnh hạch lớn đ á kim cương biên lệnh thành hình như ngây dại chỉ đờ đẫn cùng lý thanh đi hướng hoàng cung trong lòng trống rỗng cái gì suy nghĩ cũng không có một lát sau lại giống như ngủ đông g i n tiến vào mùa xuân từ từ lại còn sống lao tiên đã kim cương a biên lệnh thành hình như một hơi bị đè nén ở trong lồng ngực hắn còn lớn tiếng hơn kêu đi ra mới thông khoái, mới thông khoái. Lý miệng nói thiếu xa biểu thị thành ý biên lệnh thành trong đầu suy tư nửa ngày đ ô n g nhiên nghĩ đến quyển kia tấu trương hắn rục ngựa tiến lên mấy bước cùng lý thanh ngang hàn g mà đi thấy hai bên không người liền nói khẽ với hắn nói ngự sử trung thần vương cùng b ạ c h tội tướng quân ở điền đông giả c h u y ể n thánh chỉ, tướng quân tâm lý năm chắc là được nhưng tuyệt đối đừng ở trước mặt hoàng thượng nói việc này nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ lý thanh trong lòng thất kinh lý mật quả nhiên không chịu v ư ơ n g tham ì n h không cần phải nói cái này nhất định lại là lý lâm phủ đập bẫy trả thù chính mình hợp tác với vi kiên trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng chứng cứ không có người trong cuộc lại bị mình giết lại còn gì phải sợ ngược lại là cái này lý lâm phụ từ đầu đến cuối không chịu vương tham mình xem ra sói ăn người bản tính cũng không nhờ chính mình nhượng bộ mà thay đổi t h a không cho ngươi chút lợi hại nhìn một cái lại còn coi ta là con mờ bệnh nghĩ đến cái này hắn g ư ờ i nhạt một tiếng biên công công xin yên tâm lý thanh trong lòng tự nhiên nắm chắc nói một đoàn người đã qua hoàng thành xuyên qua thái cực cung đi vào huyền vũ m u ô n trước đại đường hoàng cung điểm bốn bộ phận đại minh cung thái cực cung dịch đinh cung đông cung trong đó dịch đỉnh cung là tội phụ phục dịch chỗ có chút giống nữ tử ngục giam thái cực cung là sơ đường hoàng cung ở thái cực cung mặt phía bắc là tây nội huyện cũng là vũ lâm quân cùng vạn kỵ doanh trụ sở huyền vũ môn ách tại tây nội huyện cùng thái cực cung ở giữa vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu đường vũ đức năm thứ chín lý thế dân liền ở chỗ này phát động huyền vũ môn biên cố mở ra trinh quán c h i trị lại môn lý thanh vừa mới tiến huyền vũ liền nghe một người trầm thấp mà thanh nhầm quen thuộc dương minh là người sao hắn gấp lần đầu chỉ cửa thành bên cạnh đứng đấy một sĩ quan thân hình cao lớn dáng dấp mắt hồ s ư mũi uy phong lấm liệt để lý thanh quả thực lấy làm kinh hãi không phải dương chiêu là ai xem ra lịch sử cũng không có đi sai hắn rốt cục vào、kinh. lúc này hắn chỉ là người tiểu sĩ quan nhưng sau đó không lâu hắn liền sẽ lên như diều gặp gió vẫn cứ đi đến quyền lực định phong hắn chính là lý long cơ dùng để k i ể m chế lý lâm phủ một con cờ có thể hiện tại ngay cả chính lý long cơ đều còn chưa ý thức được bất quá lịch sử vẫn sẽ hay không hướng về cái hướng kia đi ngay cả chính lý thanh đều không chắc trong lịch sử cũng không có mình người như vậy xuất hiện nhưng là bây giờ đã có mà ở trên tay mình nam chiều hướng đi cũng cả i biến nhưng bây giờ không có thời gian cùng dương chiêu ôn chuyện liền tiến lên đối với hắn thấp giọng nói ta mấy ngày nữa tới tìm ngươi dương chiêu sớm nghe nói lý thanh ở trường an sống đến mức phong sinh thủy khởi lại gặp hiện tại hoàng thượng phải đặc biệt triệu kiến hắn trong lòng càng thêm hâm mộ hắn m u ố n là người cực thế lợi người như lý thanh sống đến mức nghèo rất mùng h ơ i coi như bọn hắn quan hệ cá nhân cho dù tốt hắn cũng chưa chắc chịu lại cùng hắn c n u chuyện kỳ thật đây cũng là nhân c h i thường tình cổ kim cũng thế dương chiêu nhìn thấy lý thanh đi theo phía sau một đám thái giám lập tức đứng t h ẳ n g e o sắc mặt nghiêm nghị kiểm tra bọn hắn tiến cung lệnh bài hai người hiểu ý cười một tiếng liền gặp thoáng qua lý long cơ đã thiếp một giấc tinh khí dưỡng đủ đang hết sức chăm chú phê duyệt tấu trương mà ở hắn phía dưới cao lực sĩ ở cẩn thận cho tấu trương phân loại ánh mắt lại càng không ngừng quét về phía ngoài cửa sắc mặt hắn vàng như n ế n mỹ mắt sưng n g ủ hiển nhiên bệnh không có khỏi hẳn hắn vốn là trong nhà dưỡng bệnh chấp nhận được một người tâm phúc tiểu thái giám m ậ t báo hoàng thượng để biên lệnh thành xem tấu trương cao lực sĩ kém chút ngất liền phảng phất một người thần giữ của trong nhà xông vào một đám cường đạo để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ thế là hắn ôm bệnh vào cung một mực nắm lại hắm vị trí không cho bất luận kẻ nào lại có cơ hội để lợi dụng được lúc này một người tiểu thái giám tại cửa ra vào lung lay một cái. cao lực sĩ hiểu ý đây là biên lệnh thành trở về hắn thấy lý long cơ chuyên chú liền lặng lẽ đi tới đang trông thấy biên lệnh thành mang theo lý thanh xa xa mà đến hắn nặng nề mà hừ một tiếng thân cao đứng ở cửa ra vào lạnh lùng nhìn xem cái này gan to bằng trời cung nhân biên lệnh thành thật xa liền nhìn thấy cao lực sĩ trông thấy hắn đầy mắt ánh mắt quá độc trông thấy hắn như đao từ ánh mắt mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt thu lễ vui sướng được xua đổi u không còn thấy bóng dáng tăm hơi đã xong hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình tất cả mộng tưởng đều tại thời khắc này tan vỡ giống như sấm xét giữa trời quang mục đứng ở đó không n ú c ních nghĩ đến cao lực sĩ n g a n động biên lệnh thành bỗng nhiên toàn thân run dậy lên run dậy càng ngày càng lợi hại từ lùi run dậy đến lồng ngực lại run dậy đến cùng xương đỉnh đầu đ ó lấy hắn mắt tối sầm lại giống như một gốc được gió lớn gợi lên cây lung la lung lay mắt thấy muốn ngã s ắ p xuống lý thanh một cái đỡ hắn cũng nhìn thấy cao lực sĩ lập tức kịp phản ứng liền ghé vào lỗ hai hắn thấp giọng nói biên công công không cần nản trí hoàng thượng nếu muốn dùng ngươi là ai cũng ngăn không được hình như ăn vào một liều hiệu quả nhanh cứu tâm tán biên lệnh thành lập tức thở ra hơi đúng a việc đã đến nước này sợ hai thì có ích lợi gì nghĩ đến đây hắn cảm kích nhìn một cái lý thanh mang theo hắn nên đón tiếp lấy cao công công t a phụng hoàng thượng chi mệnh đi mời lý tướng quân hiện tại đã đưa đến đặc biệt ở đây giao lệnh thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể để cho trong phòng lý long cơ nghe thấy ngay cả lý thanh cũng thầm khen hắn thông minh kể từ đó liền lập tức đ ổ i bị động làm chủ động mà giờ k h ắ c này hắn chính là lại mềm cao lực sĩ vẫn là sẽ không bỏ qua hắn cùng trốn tránh không bằng đánh cược một lần xem ra lý long c ơ dùng người này là giám quân xác thực có đạo lý của hắn biên lệnh thành đem một phía kim bài đưa tới cao lực sĩ gặp càng là giật nảy cả mình trong lòng vừa hận lại cảnh giác chỉ cần đưa ra mặt này kim bài Biên lệnh thành cao h h thánh chỉ, í n là c lực sĩ khẽ run rẩy không còn dám tiếp kim bài chỉ hung hăng chừng biên lệnh thành một mắt đội bộ khuôn mặt tươi cởi nối lý thanh nói hoàng thượng đã đợi đã lâu lý tham quân mau ư ờ i tiến có lúc xưng hô lãnh đạo cũ chức vị thường thường sẽ có càng có hiệu quả tỷ như cục trưởng thăng thị trường ngươi ngẫu nhiên xưng hắn một tiếng v ư ơ n g cục sẽ để cho hắn xuất hiện một loại tưởng tượng anh hùng năm đó cảm giác hắn sẽ nhớ ngươi là hắn bộ hạ cũ từ đó rút ngắn quan hệ của hai người đây là đập lãnh đạo mông n g ự a một người tiểu k ỹ xảo các vị độc giả không ngại thử một lần nhưng nhớ lấy chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó quá nhiều hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại nhưng cao lực sĩ kêu một tiếng lý t h ă n g quân lại không phải lúc hắn nên học một ít lý lâm phủ v ô vô lý thanh bà vai cười he he kêu một tiếng tiểu lý hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn lý thanh hướng hắn gật đầu mỉm cười liền theo hắn tiến vào ngự thư phòng mấy tháng không thấy lý long cơ rõ dàn giả trên mặt da cũng l ỏ n g xuống không còn lúc trước non mịn trần bóng như lại nhìn kỹ còn có thể phát hiện có mấy khối nhàn nhạt lao nhân lốm đốm như ẩn như hiện có lẽ sáu mươi tuổi là một người khảm bước qua đạo khảm này người liền do trung niên bước vào lao niên lý long cơ thấy lý thanh vào đây tay vẫy một cái ngừng lại đại lễ của hắn tham viếng hướng phía dưới đầu tiểu ghế dựa chỉ chỉ, ôn hòa cười nói ngồi xuống nói chuyện mặt lại chuyển sang xem xem biên lệnh thành cùng cao lực sĩ trước tiếp nhận kim bài mới đối biên lệnh thành cười nhạt một cái nói nếu cao công công bệnh đã tốt ngươi liền đi về trước đi hảo hảo bảo dưỡng thân thể chấm về sau còn sẽ dùng ngươi biên lệnh thành nghe h i ể u hoàng thượng lời nói hắn quỳ xuống liên tục dập đầu kích động đến nước mắt đều xuống nước nở nói lao nô ghi nhớ thánh dụ nhất định hảo hảo bảo dưỡng thân thể thay hoàng thượng hiệu lực nói xong hắn từ từ đứng lên thoát ly cao lực sĩ con mắt sở thi phát khí âm hàn từng bước một tối lui đến cửa ra vào quay người đi lý thanh yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn đi xa bọn hắn tương lai sẽ còn gặp nhau lần nữa lý long cơ lại hướng cao lực sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái cao lực sĩ hiểu ý đóng cửa lại lui ra ngoài lúc này trong phòng liền chỉ còn lại lý long cơ cùng lý thanh ánh mắt hắn vẩy một cái thơm bất khả ch quan sát tỉ mỉ trước mắt người này ba tháng không thấy lý thanh biên hóa rất lớn hắn so lúc trước càng thêm đen hơn g ầ y nhưng thân thể lại cường trán g rất nhiều hắn ngồi ở chỗ đó eo t h ẳ n g tắp ánh mắt trầm tĩnh thần sắc quả quyết vợ môi căng đến một cây t h ẳ n g tắp lộ ra thành thục tự tin toàn bộ dung mạo cùng phong thái bắt đầu giống như c o n nhân đi nam chiếu trước hắn là một khối gang trải qua nam chiếu chi hành một lần lại một lần rèn luyện hắn rốt cục được luyện thành một khối t h é p tinh lý long cơ trong lòng không được tán thưởng t ố t một cái vai hùng nam nhi xem ra thượng thiên lại đưa cho chấm một người đại tài tốt, tốt. Người không có để chấm thất vọng. chương nói, nói đi. một trăm bốn mươi một quân thần cùng bàn tây nam chuyện chương một trăm bốn mươi một quân thần cùng bàn tây nam chuyện lý thanh tinh tế giảng thuật hắn nam chiếu chuyến đi lý long cơ cũng đang chăm chú nghe hắn không ngừng biến hóa tư thế ngồi nghe được điền đông vua nữ tác dụng hắn không khỏi dựa bản t h â m tư giảng đến tập kích thổ phiên sứ thần hắn lại ánh mắt nóng bỏng như muốn vô bản đứng dậy một mực nghe hắn kể xong săn bắt các la phượng hạ lệnh bắn tên bắn giết hai người lý long cơ mới thở dài một cái nằm trên ghế thời gian lại đã qua nhanh hai canh giờ lý long cơ ánh mắt lấp lóe giống như tùy ý hỏi vừa mới nghe ngươi nói ở đ i ể n đông lúc ngươi hướng hàn sùng đạo cam đoan phong hắn làm nam ninh châu đô đốc đây có phải hay không có chút càng rỡ như chấm không đáp ứng ngươi lại thế nào hướng hắn giải thích lý thanh phải biên lệnh thành nhắc nhở sớm đã tính trước lấy lý long cơ không khéo cùng đại trí n h ư phủ nhận mới là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mấu chốt là tại dùng từ hắn nghiêm nghị đáp bởi vì thần sớm có tâm muốn giết h coi như lý long cơ âm thầm gật đầu kỳ thật người đã chết có hay không giả chuyển thánh chỉ đã không trọng yếu trọng yếu là lý thanh như thế nào tròn chuyện này nghe hắn đáp phải khéo đưa đầy nghe giống như không thừa nhận nhưng chi tiết chỗ kỳ thật lại thừa nhận việc này coi như nhẹ nhàng bỏ qua lý long cơ đứng vậy Chắp tay trong phòng từ từ giã bước ngưng thần nghĩ một hồi ngửa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ trầm trầm nói ra thổ phiên thăm dò tây nam đã không dưới trăm năm nhiều lần bại ta đại đường tuần tự ở thiết kiểu thiết thần xuyên đô đốc ở lãng không phái ngự sử trấn thủ thế lực h ư n g thịnh khi một lần xuôi nam c h i ê m cứ nhị hải địa khu bất đắc dĩ chấm đành phải lựa chọn nâng đỡ nơi đó thế lực đến đối kháng thổ phiên khí thế hùng hồ dọa người từ thái tông bắt đầu mông xá chiếu liền cùng ta đại đường lịch đại quan hệ mật thiết chấm liền tuyển mông xá chiếu c h u ẩ u la là các làm đại đường người phát ngôn hắn là có mấy phần tài cán c nói cùng đến thổ h i nhị hải đây a khu, t lý long cơ bỗng nhiên quanh người nhìn chăm chăm lý thanh trầm giọng nói như chấm phong ngươi làm quốc công ngươi có dám tiếp nhận lý thanh biết mình như ứng liền sẽ trở thành đại đường trong lịch sử trẻ tuổi nhất quốc công lại là cây có mọc thành rừng gió vẫn t u ổ i bật dễ không có tư lịch không có thực lực lại lên cao vị không biết muốn bị bao nhiêu người đỏ mắt không nói lý lâm phụ chính là một cái nho nhỏ ngự sử phán quan cũng sẽ dễ như t r ở bàn tay cầm tới n h ư ợ c điểm cáo l ậ t chính mình cơn muốn ăn từng miếng đường cần từng bước một đi vẫn là thâm tàng bất lộ tốt nghĩ đến đây hắn khe k h ẽ lắc đầu không phải thần có dám hay không tiếp nhận vấn đề mà là thần cũng không hề hoàn toàn giải quyết nam chiếu vấn đề thẹn không dám chịu lý long cơ âm thầm lật đầu trẻ tuổi như vậy lại không tiêu không gấp khó được khó được vì cái gì không có hoàn toàn giải quyết nam chiếu vấn đề người nói xem lý thanh cười không t c chút do dự nói trong chính trị nâng đỡ vu thành tiết chỉ là trong đó một phương diện thổ phiên vấn đề còn phải chính đại đường giải quyết thần đề nghị tăng lên tây châu nay tứ xuyên tây sương phủ đô đốc quy cách lấy kiếm nam tiết độ cầm đầu nam khê quận phủ đô đốc làm cái cổ tây bắc là tây châu phủ đô đốc đông là cồn châu phủ đô đốc ở giữa là diêu châu phủ đô đốc nay vân nam sở hùng giống như ba cái kìm sắt tóm chặt lấy vân nam lại tăng cường mặt phía nam an nam đô hộ phủ nay việt nam hà nội đối các kim mi châu k h ô n g chế thực hành quân đồn đồng thời đề cao thuế má lấy suy yếu các bộ lạc thực lực thế này tây nam địa khu đem một mực được ta đại đường khống chế thì sợ gì thổ phiên nam k u y ế t trương lý long cơ yên lặng nhìn chăm chú lên hắn trong mắt l ó e ra thần thái khắc thưởng nửa ngày mới thật dài thở dài nói nếu như ngươi lại sớm mấy năm đến chấm bên cạnh đến bị la cắt như thế nào lại phát triển an toàn lý thanh trầm tư một lát lại nói thần còn có một việc muốn báo cáo bệ hạ n g ư ơ i nói thần cho rằng diêu châu đô đốc lý mật kiêm nhiệm nam khê quận đô đốc thực sự không ổn hắn tinh lực có h ạ n không giành hai đầu c h i ế u cố khiến cho nam khê quận phủ đô đốc thủng rông tiêu to thần muốn tiến cử hiện tại một người làm nam khê quận đô đốc người này ở kiếm nam làm quan nhiều năm lại từng vì trường cựu đại nhân đặc sứ đi xứ đi sứ nam chiếu đối nam chiếu sự vụ quen thuộc lý long cơ cười nhạt một tiếng ngươi nói lại là kiếm nam thải phóng sứ tiên vu trọng thông chính là người này lý long cơ lại xem thường nói kỳ thật chấm ngược lại là muốn cho ngươi đi làm nam khê quận đô đốc cảm thấy chỉ có ngươi thích hợp nhất lý thanh tiến lên một bước đầu gối trái quỳ xuống đất nói bệ hạ thần muốn đi tây vực phát triển còn có đi theo thần kia ba trăm đường q u â n tình cảm đã sâu hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng để bọn hắn tiếp tục đi theo vi thần thần chỉ có hai cái này yêu cầu nhìn bệ hạ đáp ứng lý long cơ nhìn lý thanh một lát trong lòng có chút cảm động tự tay đem hắn đỡ dậy vô vô bả vai hắn cười nói tâm nguyện của ngươi chấm đã biết ngươi về nhà trước đi nếu ngươi tân hôn ngày thứ ba liền đi nam chiếu trâm thực sự băn khoăn về nhà trước thăm viếng k i ể u thê mấy ngày nữa trâm mới hảo hảo phong thưởng ngươi lý thanh tạ ơn hắn vừa muốn cáo tử chợt nhớ tới một chuyện lập tức sắc mặt đại biến con mắt nhìn chằm chằm phía trước mình r ế t thổ phiên sứ thần đến nay đã gần một tháng thêm nữa nam chiếu phân liệt nhưng thổ phiên lại một điểm động tĩnh đều không có cái này dường như không phù hợp lẽ thưởng chuyện này chỉ có thể có một lời giải thích thổ phiên muốn đối lũng hữu dụng binh cho nên mới ẩn nhận việc này hắn lại nghĩ tới hải ra buôn lậu quân phẩm một chuyện tất cả dấu hiệu đều cho thấy thổ phiên năm nay muốn đối đ hắn gấp đ ố i lý long cơ nói hoàng thượng thần có dự cảm hạ thu thời khắc thổ phiên cực có thể sẽ đối lũng h ư u dụng b ì n h mời hoàng thượng chuẩn bị sớm nói xong hắn lại đem ý nghĩ của mình từng cái nói cho lý long cơ lý long cơ sắc mặt biến hóa xác thực có khả năng này hắn chợt nhớ tới ngày hôm trước lũng h ư u tiết độ sứ hoàng phủ duy minh cùng kiếm nam tiết độ sứ trương cựu kiêm quỳnh liên hợp thượng thư yêu cầu toàn diện cấm chỉ cùng thổ phiên mậu dịch phòng ngừa phạm pháp thương nhân mượn bình thường mậu dịch con đường đem đồ sát lương thực các loại hàng cấm buôn lậu đến thổ phiên nhưng một phương này án được lý lâm phủ nhất hệ mánh liền phản đối mà không giải quyết được gì lý do là thổ phiên chiến sự không ngờ. không thể nhờ ngạnh phế ăn nhưng đây chỉ là một biểu tượng vấn đề ở thái tử cùng lý lâm phủ mâu thuẫn càng ngày càng công khai hóa chỉ cần là bẻ phái thái tử đề nghị bất kể có hay không quan hệ dân sinh đại kế vẫn là láng giềng việc nhỏ lý lâm phủ một đảng hết thể phản đối rất rõ ràng thái tử cùng lý lâm phủ lực lượng có chút mất cân bằng đây là hắn lý long cơ tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình nghĩ đến cái này lý long cơ âm thầm lắc đầu chỉ thản nhiên nói ý kiến của ngươi rất tốt chấm tiếp nhận thấy lý thanh ngôn cáo lui chân chờ một cái lại đối hắn nói lại có thái tử đưa ngươi bộ kia tòa nhà ngươi liền thu cất đi ngươi mặc dù đã không phải đông cung trúc quan nhưng thái tử nơi đó có không vẫn là đi thêm đi một chút dù sao ngươi còn trẻ ý của t r ư m n g ư ơ i hiểu không lời đã nói đến trắng như vậy hắn làm sao có thể không hiểu lý long cơ ý tứ vẫn là để hắn đi cùng thái tử cái này chỉ sợ là bởi vì thái tử cùng lý lâm phụ lực lượng so s á n h có chút mất cân bằng lý long cơ liền muốn nâng đỡ thái tử một cái nguyên nhân thần minh bạch lý thanh thấy lý long cơ đã coi ủ rũ liền cáo lui mà đi nhìn qua hắn đi xa bằng lưng lý long cơ khẽ gật đầu dừng ở đây người này vô luận năng lực can đảm ánh mắt đều biết tròn biết méo đáng ra chính mình hào hào vúng trồng đợi một thời gian tất trở thành đại đường lương đống trong lòng của hắn thoải mái nhặt lên ngọc truy nhẹ nhàng go go ngự án bên trên t r u n g nhỏ cao lực sĩ vội vàng chạy tới lao nô ở mời hoàng thượng phân phó lý long cơ từ dưới bàn lấy ra quyển kia vạch tội lý thanh giả truyền thánh chỉ tấu trương đưa cho cao lực sĩ nói ngươi đi một chuyến tướng quốc phủ đưa nó giao cho lý lâm phủ cái gì cũng không nên nói gần hương tình càng e sợ đây chính là lý thanh tâm tình lúc này rời nhà ba tháng cũng không biết liêm nhi thế nào m ậ vẫn là gầy nhìn thấy hắn sẽ một đầu ngã vào trong ngực hắn vẫn là một cái nắm chặt lỗ thai hắn lý thanh trong lòng lại là kích động lại là khiết đảm kích động là hắn rốt c ụ c về tới chính mình nghỉ ngơi cảng mà khiếp đảm lại là bởi vì hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân mặc dù liêm nhi trong thư biểu thị đồng tình á h u y ề n t a o nộ nguyện ý tiếp nhận nàng nhưng là nữ nhân rộng lượng thường thường xây dựng ở nam nhân nhượng bộ phía trên còn có tiểu vũ cô nàng này một mực xuân tâm manh động chính mình đáp ứng một tháng sau cưới nàng nhưng đi lần này chính là ba tháng không biết nàng lại sẽ như thế nào lý thanh hiện tại vẫn là ở nhờ ở lý lâm phủ bên trên mặc dù thái tử lại tặng hắn một bộ hào chạch nô bục nha hoàn đầy đủ mọi thứ nhưng không có hắn cho phép liêm nhi là quyết không có thể nào rời đi qua hiện tại lý long cơ như là đã đồng ý hắn liền có thể nâng nhà rời đi cùng lý lâm quan hệ cho dù tốt dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu một mạch cưỡi ngựa mà đến lại rẽ hai cái ngoặt chính là lý lâm phủ lý thanh tâm tình bắt đầu khẩn trương lên lúc này đã là buổi chiều trên đường cái người đi đường lui tới vừa mới chuyển cánh mặt lý thanh đ ỗ n g nhiên tại phía trước cách đó không xa nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng mặc cả người màu vàng ngân n g h quần thân thể thức tha dẫn theo một cái tiểu lam tử đang toái bộ túi đầu đi vội a là tiểu vũ lý thanh trong lòng nóng lên hắn vừa muốn gọi lại phát hiện bên cạnh nàng còn có một người mặc màu trắng thư sinh bảo đầu đội mềm khăn vấn đầu hai cây thật dài mũ mang kéo tại sau lưng hắn làn da trắng n õ n hình thể gậy yếu đang theo sát nàng không ngừng nói với nàng cái gì ngựa khí kịch liệt nhưng tiểu vũ dường như không muốn nghe hắn nói đi được càng nhanh mà hắn dám đi kéo tiểu vũ tay lý thanh con mắt dần dần hiếp lại tung người xuống ngựa chầm thấp hô một tiếng tiểu vũ tiểu vũ được người này dây dưa kéo lại thoát khỏi không xong đang vừa thẹn vừa vội chợt nghe một cái thanh â m chầm thấp nàng đột nhiên dừng b ước nửa mừng nửa lo xoay người lại nàng nhìn thấy dường như có một cái tất cả mọi người không biết làm cho người khó có thể tin phát hiện một trận c u ồ n hỉ chiếm lấy nàng toàn chợ n m phát lúc hiện t t h mánh l i chính mình nói lớp miệng tiểu vũ mặt lập tức xấu hổ hừng đỏ hình như thổi qua một vòng hoa mỹ giáng chiều nhưng nàng y nguyên liên tiếp vung tay ngửa mặt lên xi、si、ngốc nhìn xem hắn hình như một đó vừa mới nở rộ hoa tươi tiểu nộn mà diễm lệ giờ khác này nàng quên chính mình người ở chỗ nào ở trong lòng nổi lên trăm ngàn lần tưởng niệm đột nhiên b ộ t phát thiên ngôn vạn ngựa đều trong mắt của nàng lưu lộ vô di ba tháng không thấy nàng dường như lại cao lớn cơ hồ ngang đến chính mình đôi lông mày lý thanh được nàng kích động lây nhiễm nhẹ nhàng thay nàng lao đi nước mắt trên mặt vụ vô, vô mặt của nàng ta cũng rất nhớ các người ta không ở nhà các người đều được không lý thanh lôi kéo tay của nàng mắt t h o á nhìn g n đã thấy nam tử kia còn đứng ở nơi đó manh mối thanh tú một mặt thư quyền khí tướng mạo cũng là nhãn hẳn đang ngơ ngác nhìn qua bọn hắn hắn là ai tiểu vũ cắn chắn n ô i chán ghét nhìn hắn một cái ở lý thanh bên thai thấp giọng nói công tử hắn là tiên v u đại lao gia c h i tử gọi tiên v u phục lễ hắn cuối cùng đến dây dưa ta như con con dồi giống nhau ta đi đâu bên trong hắn theo chỗ nào ta thực sự trốn không thoát hắn ta mặc kệ ngươi phải làm chủ cho ta tiên v u phục lễ chính là tiên v u trọng thông nhị công tử tham kiến quyển một chương m ộ ư ơ i chín k i ệ n cáo hắn từng yêu thương qua liêm nhi về sau liêm nhi không biết tung tích hắn cũng liền dẹp ý niệm này chuyên tâm đọc sách cái này một hai năm hắn ở trường an cầu học dần dần nhiễm lên sĩ từ phong lưu thói xấu nhà hắn tư cự phú xuất thủ xa xỉ càng bị quần phương v ư n quanh có thể nói muốn mây phải mây muốn mưa được mưa năm ngoái đầu cao kim bảng vốn là phóng tới giang nam tây đạo làm một huyện chủ bộ nhưng hắn lưu niệm t r ư ờ n g an phong lưu liền đi lễ vợt lại bổ làm lễ bộ chủ sự tuy chỉ là tòng bát phẩm tiểu quan nhưng lưu kinh nguyện vọng rốt cục đ ặ t thành hắn càng là hăng hái mười ngày trước ở một lần đi dạo chung trong lúc vô tình nhìn thấy tiểu vũ hắn vốn là tiểu vũ cựu chủ nhân đầu tiên là cao hứng nhưng rất nhanh liền thay đổi vị hắn thấy lúc trước không đáng chú ý tiểu nha đầu lại chỗ mã phải cho mạo tú lệ dáng người cao gầy lầy đạn ở đường l ư trung cực kỳ hiếm thấy đột nhiên liền sinh tàn、niệm. hắn trước hướng tiểu vũ biểu đạt chính mình ái mộ c h i tình biểu thị muốn cưới nàng làm tiếp tiểu vũ tự nhiên không chịu cũng là lý thanh sơ sẩy lại quên tiểu vũ văn tự b á n mình còn tại tiên vũ phủ một mực không coi ra gì nhưng tiên vũ phục lễ lại coi đây là áp chế vạch tiểu vũ là nhà hắn nha hoàn muốn dẫn tiểu vũ trở về tân chính quê quán mỗi ngày ở lý lâm phủ trùng quanh lắc lư doa đến tiểu vũ một mực không dám ra ngoài liêm nhi cũng không muốn thấy hắn một ngày này tiểu vũ ra tới mua đồ được hắn phát hiện đang dây dưa không ngừng thời điểm vừa lúc lý thanh trở về nghe nói là tiên vũ trọng thông nhi tử lý thanh âm thầm suy nghĩ xem ra còn không có chiếm được tiện nghi gì liền xem ở phụ thân hắn trên mặt tha cho hắn lần này nghĩ đến đây hắn chậm rãi tiến lên cười nhạt một tiếng hướng tiên v u phục lễ chắp tay một cái nói nguyên lai là phục lễ huynh lý thanh thất lễ không biết tiên v u thế thúc được chứ n ữ khí bình thản nhìn không ra một tia vẻ giận ngược lại giống mỗi ngày gặp mặt hàng xóm ở sau bữa cơm c h i ề u t à n bộ khi gặp gỡ bất ngờ tiên v u phục lễ lại nhìn chằm chằm tiểu vũ gấp rắt lý thanh góc áo tay trong lòng vừa chua lại chát nhưng đối phương đã hành lễ trước đây dung không được hắn suy nghĩ nhiều đành phải miễn cưỡng trả cái lễ lý h u n h gia phụ thân thể kh đã chào hỏi xong xuôi lý thanh lại không để ý đến hắn đưa tay bắt được tiểu vũ cổ tay trắng liền đi tiên vũ phục lễ mắt thấy bọn hắn từ bên cạnh mình đi qua không chút nào đem chính mình để ở trong mắt mà lại tiểu vũ xem lý thanh sở bộc lộ si tình càng làm cho hắn ghen t u ô n g đại phát không thể kìm được hắn nặng nề g h tặng hắn một cái nói lý huynh xin dừng bước lý thanh liếc xéo hắn một mắt n h ư hắn biết điều đi ngược lại c ũ n g tôi h nhưng nhìn hắn bộ dáng là tặc tâm bất tử chính mình cùng tiểu vũ như vậy thân mật hắn lại làm như không thấy lý thanh trong lòng không khỏi có chút tức giận nhưng mặt bên trên lại không có biểu lộ ra chỉ lạnh lùng nói nguyên la tiên vu phục lễ thấy hắn thái độ lạnh lùng mặc dù cũng biết hắn không dễ t r ọ c nhưng trên đầu chữ sắc có cây đao tâm hắn tiếp theo hành chỉ vào tiểu vũ nói nàng này là ta tiên vu phủ nha hoàn tư đảo ra tới bây giờ bị ta phát hiện ta muốn dẫn nàng hồi phủ ngươi không ngăn được lý thanh hình như nghe thấy được thiên hạ hoang đường nhất sự tình nhìn hắn nửa ngày mới gần từng chữ xem ở phụ thân ngươi trên mặt ta không so đo ngươi vô lễ hiện tại ngươi cút cho ta tiên vu phục lễ thấy hắn đột nhiên trở mặt không khỏi sắc mặt đại biến hắn cũng không thèm đếm sỉa hét to nói đại đường từ có luật pháp ta muốn đi ba quan lý thanh ngươi chờ nói xong lại sợ lý thanh đánh hắ liền vội vàng hấp tấp đào tẩu tiểu vũ thấy hắn trốn xa thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nghĩ tới hắn tâm lại treo lên mặc dù biết lý thanh sẽ không đáp ứng nhưng đại đường luật pháp nghiêm khắc vẫn là để nàng lo lắng bất an nàng lo lắng mà hỏi thăm công tử hắn nếu quả như thật đi báo quan kia nhưng làm sao bây giờ ta sẽ bị đưa trở về s a o lý thanh trợt nhớ tới năm đó ở tiên vu phủ mới gặp tình hình của nàng trong lòng yêu thương liền nhẹ nhàng nắm ở e o của nàng an ủi ngươi còn nhớ rõ ta rời đi tiên vu phủ khi từng nói với ngươi sao một cái hứa hẹn một cái cho mình tự do hứa hẹn tiểu vũ ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời nàng chậm rãi gật gật đầu công tử ta nhớ được cả một đời cũng sẽ không quên vậy ngươi còn lo lắng cái gì đi thôi chúng ta về nhà về nhà tiểu vũ trong lòng tràn đầy được bảo hộ cảm giác an toàn nàng khoái hoạt thở dài lại làm lũng ôm chặt lấy lý thanh cánh tay đầu hướng về hắn khoan hậu trên vai m ộ t gối mặc hắn nửa ôm nửa ôm mang chính mình về nhà quản hắn người qua đường ghé mắt đi lý thanh gặp nàng quá c h ú tâm ỉ lại chính mình trong lòng vạn phần cảm khái nếu như mình lúc này còn tại lãng trung bán băng ngoại trừ trong đêm đào tẩu hắn còn có thể có biện pháp nào bảo hộ nữ nhân của mình quyền lực địa vị không có bọn chúng tất cả cũng là lời nói xung ô lý thanh trong lòng phát ra c ả m khái mắt t h o á nhìn g n đã thấy nàng đ e o trong giỏ sách đặt vào năm sáu bao thuốc lấy làm kinh hãi vội la lên tiểu vũ liêm nhi ngã bệnh sao liêm nhi tỷ không có sinh bệnh đây là an thai thuốc tiểu vũ thấy hắn trợn mắt lưỡi không khỏi che miệng p h ú c cười một tiếng điểm lấy chân ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ công tử người muốn làm cha